Quy quanh, Hiếu vây này một nhắm mắt cảm toàn thụ tồn tại. chương Chương Chương chóng lực phơi phơi hoa khổng quanh, nhanh hai lại, những ngoài nắng. ngoài nắng. Văn gặp đi đi đi lại, ra ra hoa lồ bởi vì đã luyện xe quỷ khói thuật cho nên trương hiếu văn rất dễ dàng liền cùng trong đó một đoá hoa khổng lồ sinh ra luyện tập sau đó trương hiếu văn không chút do dự đối với hoa khổng lồ hạ đạn công kích chung quanh hoa khổng lồ ra lệ nơi này đồng thời phi kiếm vậy chặt đứt những người khác trói b u ộ c mấy người lần lượt rơi xuống đất bởi vì vương minh giai và lý lương không tu luyện qua pháp thuật cho nên không cách nào cảm ứ n g được hoàn cảnh chung quanh ở nơi này đen nhánh trong hang động hai người vừa rơi xuống đất hoàn toàn thành người mủ trương văn minh thật nhanh kéo hai người hướng trương hiếu văn bên người áp sát lúc này trương hiếu văn đã k h ô n g chế m ư ờ i mấy đoá hoa khổng lồ ở mệnh lệnh của hắn hạ hoa khổng lồ làm thành một vòng tròn đem đoàn người vây ở trong chậm rãi về phía trước tiến về phía trước không thiếu hoa khổng lồ bắt đầu đi trên t ư ờ n g đỉnh động leo lên muốn nhảy vào vòng tròn bên trong đây là phi kiếm sẽ không chút do dự đem những hoa này chém thành hai khúc trương văn minh thông qua trong đầu cảnh tượng ngạc nhiên đánh giá trương hiếu văn. trước thời điểm chiến đấu hắn bị mọi người vây ở trong tựa hồ một chút sức chiến đấu cũng không có mà bây giờ hắn nhưng bằng vào sức một mình liền bảo vệ mấy phe ba người cùng trước kia so sánh thật là chừng như hai người cái này trương hiếu văn mới vừa rồi tại sao không cần những thứ này pháp thuật đâu đang suy nghĩ trương văn minh phát hiện một cái dây leo đưa về phía lý lương trương văn minh biết lý lương xem không thấy khẳng định không tránh khỏi hoa khổng lồ công kích vì vậy không hề nghĩ ngợi một chút nhảy tới lý lương trước người cũng không để ý dây leo lên kim đông bắt lại dây leo trong tay ánh đỏ trước mắt đem dây leo bóp gãy thành hai khúc mới vừa rồi yếu ớt ánh đỏ để cho vương minh giai và lý lương thấy được một ít trước mắt tình huống vương minh giai ngạc nhiên hỏi chuyện gì xảy ra ta còn tưởng rằng là hai n g ư ờ i đang bảo vệ hai ta làm sao có hoa phản bội trương văn minh bị vương minh giai nếu b u ồ n cười đúng vậy hiếu văn bị lực quá lớn có lời dĩ nhiên là thần phục cùng hắn vương minh giai mặc dù không hiểu luật thuật nhưng cũng biết ngự quỷ ngự p h o n g ngự kiến cùng pháp thuật cho nên một chút liền biết do có hoa là bị trương hiếu văn k h ô n g chế vì vậy ha ha cười nói ta nói sao hiếu văn liền kiếm cũng có thể ngự thúng chi là ngự mấy đoá hoa à hiếu văn ngươi phải sớm điểm dùng pháp thuật này chúng ta cũng không cần bị tội này lý lương là lính trinh sát xuất thân vậy không hiểu lắm pháp thuật nhưng ở cục hai mươi ngây ngô lâu một ít pháp thuật tên chữ và tác dụng tự nhiên cũng là biết cho nên hắn rất nhanh vậy rõ ràng liền là trương hiếu văn khống chế bộ phận hoa khổng l ộ đang bảo vệ trước mình cái này làm cho lý lương trong lòng rất t á y náy không có ánh sáng ta và giai anh đều được phế nhân nếu như có quang là tốt chúng ta là có thể và các người sóng vai tác chiến trương văn minh vừa giúp bận b i ệ u đối phó hoa khổng l ộ vừa nói hai ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức là được nếu như lần này đi ra ngoài sẽ để cho hai ngươi dẫn đội xuống chúng ta đem cái này yêu thụ yêu hoa một nồi kết thúc đang nói trương hiếu văn bảo kiếm bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu trắng mặc dù không sáng nhưng đủ để cho ba người thấy rõ hoàn cảnh chung quanh vương minh giai và lý lương mừng rỡ trong lòng cợt mờ nở có bản lãnh này sao không sớm một chút dùng bà nội các người đám này n g u hoa để cho giai ra đưa các người về tây mọi người tinh thần bởi vì làm cho này ánh sáng yếu ớt bỗng nhiên tăng nhiều bắt đầu ở yêu biển hoa trong rời sông lấp biển trương hiếu văn vẫn không có nói chuyện bởi vì sợ vừa nói mà đưa đến mình phân tâm mặc dù trong đầu cái thanh âm kia nói rất đúng những thứ này không có tư tưởng hoa so quỷ hồn tốt khống chế nhiều nhưng lập tức khống chế mười mấy hay là để cho trương hiếu văn có chút cố hết sức dần dần trương hiếu văn cảm giác đầu mình rất mệt mỏi giống như là hóc bị rút sạch như nhau hắn bắt đầu hơi sợ sợ còn chưa tới điểm cối u tự rót xuống một bên trương văn minh nhìn thấu trương hiếu văn quẫn tình hình bởi vì là đồng dạng là sử dụng pháp t h u ậ t mình đã rõ ràng cảm giác được pháp lực không đủ dùng cho nên hắn một mực đang lo lắng cho trương hiếu văn pháp lực thấy trương hiếu văn trên đầu toát ra mồ hôi hắn liền biết trương hiếu văn vậy mau không cầm tự nổi hiếu văn nếu như cảm thấy mệt mỏi nói trước một tiếng đội chúng ta tới bảo vệ trương văn minh một quyền đánh bể một cái hoa khổng lồ sau đó thở hào hển đối với trương hiếu văn nói đến còn dư lại hai người vậy phát hiện trương hiếu văn tình huống lý lương tự dắt đứng ở trương hiếu văn trước người để ngừa hắn bỗng nhiên n g ã xuống trương hiếu văn cảm nhận được các đội viên đối với hắn quan tâm trong lòng hết sức cảm động hắn muốn kiên trì một chút nữa có thể h ó p chuyển tới đau đớn để cho hắn đã không cách nào nhìn được ngay tại hắn muốn bông u tha lúc này trong đầu lại vang lên cái thanh â m kia ta xem thần huyền kinh ngươi coi như là hưởng công luyện tập luyện nhiều ngày như vậy mới có thể khống chế cái này mấy con hoa suy nghĩ thật kỹ thần huyền trải qua khẩu quyết cẩn thận cảm thụ cái này thế gian vật vật nhớ thần huyền kinh là thần tiên chế công pháp ngươi nếu là chỉ có thể luyện thành như vậy thì chớ nói ngươi luyện qua thần huyền kinh thanh â m ở trong đầu thoáng qua trương hiếu văn lại c ắ n răng tiếp tục kiên trì thần huyền trải qua khẩu quyết sớm bị bình lành thần quân khắc ở bên trong đầu không cần suy nghĩ cũng biết mỗi một câu khẩu quyết đi qua nhắc nhở trương hiếu văn trong lòng lại bắt đầu mặc nghiệm dạy khẩu quyết cẩn thận lãnh hội mỗi một chữ hàm nghĩa sợ mình lậu xuống cái gì dần dần trong đầu tình cảnh càng ngày càng rõ ràng có một dòng nước cấm chuyển vào trong đầu mình ố c giống như là một cái quên quên dòng suối đ ỗ n g nhiên chạy vào tục tàng sông l ư n trong ngay tức thì dân trào mỗi một hòn đá mỗi một viên cỏ mỗi một đoá hoa khổng lồ thậm chí mình k h ô n g chế hoa khổng lồ bị những thứ khác hoa khổng lồ sẽ hết một mảnh cánh hoa đau đớn đều rõ ràng chuyển tới trương hiếu văn trong đầu một đoá hoa khổng lồ bỏ rơi dây leo đánh về phía đầu mình bộ mà lý lương đang đối phó mình bên trái đưa tới một cây dây leo căn bản không d á n h phân thân dây leo bên trong mình càng ngày càng gần trong đầu hình ảnh đã có thể thấy rõ ràng dây mây lên mỗi một cây k i n đông theo dây leo trương hiếu văn tìm được cái này đoá hoa ho chẳng qua là bản năng công kích những cái kia sẽ đối với cây lớn tạo thành tổn thương hết t h ả đồ trương hiếu văn đối với nó nói nghe lời đừng đánh xuống đây không phải là người mớn đi theo cây lớn chỉ có thể ở cái này tối tăm không ánh mặt trời trong huyệt động sống tạm ngươi chẳng lẽ không muốn phơi một phơi nắng trói lọi hoa khổng lồ không biết suy tính nhưng ở cực kỳ lâu trước kia mình thật giống như phơi qua mặt trời cảm giác kia ấm áp như vậy như vậy thoải mái vì vậy hoa khổng l ồ dừng lại công hướng trương hiếu văn dây leo đối với trương hiếu văn nói ta mớn trương hiếu văn cười một tiếng muốn hãy cùng ta cùng nhau trở về mặt đất đi ngay sau đó trương hiếu văn cảm nhận được càng ngày càng nhiều hoa khổng lồ chúng giống như là một r ố t nát vô tri đứa trẻ dựa vào bản năng sinh tồn thay sinh sản mình mẫu thể tiến hành săn trương hiếu văn đối với hắn có thể cảm nhận được tất cả hoa khổng lồ nói đến tới đi cùng ta cùng nhau thấy mặt trời lần nữa t h ở hổn hển trương văn minh một lần nữa không còn chút sức lực nào lần trước chiến đấu tiêu hao mình quá nhiều pháp lực mặc dù mới vừa rồi treo ở trong sách thời gian dài như vậy nhưng là cũng không có khôi phục nhiều ít muốn đến trương hiếu văn chắc muốn không chống nổi chứ nghĩ tới đây mà trương văn minh nhìn về phía trương hiếu văn ồ sao càng ngày càng nhiều hoa bị h ắ n không chế chẳng lẽ mới vừa rồi hắn không khiến cho suất toàn lực q u y một chương một trăm sáu mươi lăm diễn ra chúng đây chương một trăm sáu mươi lăm diễn ra chúng đây trương hiếu văn cảm thấy thật giống như có một cổ năng lượng đang ở liên tục không ngừng chuyển vận cho mình mình tư tưởng càng ngày càng lớn mạnh vốn là đau đớn đầu vậy dần dần khôi phục chung quanh tình huống cảm thụ vậy càng rõ ràng còn dư lại ba người cũng từ từ phát hiện càng ngày càng nhiều hoa nở mới phản qua một k í c h mà trương hiếu văn trên mặt cũng mới vừa rồi cố hết sức thay vào đó là từ cho ba ả o k i ế người vừa nhìn s nhàn trương mang, bị t hiếu văn kịch một vai một bên mỗi người mang suy nghĩ tiến về phía trước pháp đây là trước mặt mơ hồ truyền tới một thanh âm sau đó thanh âm càng ngày càng lớn đại cầu cứu ta là vương hướng tiền thanh âm trương văn minh bật thốt lên lòng của mọi người đầu cũng là căng thẳng vương hướng tiền còn sống trương hiếu văn trong lòng cũng hết sức kích động mới vừa rồi vương hướng tiền chủ động hấp dẫn cây lớn cứ u mình mà hắn bị hoa khổng lồ mang đi mình nhưng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn trong lòng hết sức cái n ấ y bây giờ nếu vương hướng tiền còn sống thì nhất định phải tìm được hắn cùng nhau mang đi một muốn những nội dung này trương hiếu văn có chút phân tâm đây là bên trong đầu lập tức chuyển đến mới vừa rồi cái thanh âm kia đừng phân tâm thật tốt khống chế đây là huyết hoẹ hoa bắt trước thanh âm không phải thật trương hiếu văn vừa nghe nhanh chóng tập trung chú ý đồng thời cũng đúng những thứ khác ba người nói đây là hoa khổng lồ bắt trước không phải thật nghe được trương hiếu văn nhắc nhở trương văn minh bỗng nhiên nghĩ tới ở ngoài động lúc tình huống lúc ấy vương hướng tiền ở cửa hang thử dò xét lúc này trong động chuyển tới nói đều là vương hướng tiền mình thanh â m lúc ấy trương hiếu văn còn nhắc nhở qua mình bây giờ nhìn lại chính là những hoa này bắt t r ư ớ c vương hướng tiền thanh â m muốn hấp dẫn người cửa xuống nghĩ tới đây mà trương văn minh bỗng nhiên đoán muốn ánh mắt coi là kẻ thù mất tích nguyên nhân t ừ động bên ngoài g i ấ u chân tới xem nhất định là có người ở cửa động vùng lân cận xem a vờ video kết quả thanh âm truyền đến trong động vì vậy những hoa này liền bắt đầu bắt chước a vờ trong video thanh âm tới hấp dẫn người chú ý các loại người đến cửa hang lúc lại đem người kéo xuống hang động trương văn minh hung hãn cắn nổi lên sau cái man r ă n g nếu như mình đoán là đúng nói như vậy những cái kia người mất tích có thể đã gặp nạn nếu không mới vừa rồi ở lớn cây nơi đó hẳn sẽ nghe được những người khác thanh âm trương văn minh trong lòng đỗng nhiên dâng lên một hồi yêu thương có thể hắn biết bây giờ còn chưa phải là bi thương lúc này hướng về phía mọi người hô đừng bị ảnh hưởng hoa này có thể bắt chước thanh âm chúng ta phải mau chút đi ra ngoài nếu không tăng viện người đường đột hạ động kết cục có thể cùng chúng ta như nhau nghe được trương văn minh chỉ thị mọi người không do dự nữa theo trương hiếu văn bắt đầu nhanh chóng về phía trước lướt đi trương hiếu văn k h ô n g chế mấy chục con hoa khổng lồ đem mọi người vây quanh ba bốn tầng những thứ này bị k h ô n g chế hoa khổng lồ ở trương hiếu văn dưới sự chỉ huy biến thành một cái tập thể một số hoa khổng lồ phụ trách c u ố n lấy những cái kia đánh tới dây leo mà còn dư lại hoa khổng lồ phụ trách những cái kia bị c u ố n lấy dây leo hoa khổng lồ xé nát chỉ như vậy những thứ này bị khống chế hoa khổng lồ ở đó chút tự mình chiến đấu đồ sộ trong bụi hoa nhấc lên sóng gió kinh hoàng không biết đi bao lâu đoàn người rốt cuộc tại phi kiếm suy nhược dưới ánh sáng thấy được cái đó chật hẹp hang động mọi người mừng r ơ i trong lòng không tự chủ tăng nhanh vặn c ổ hoa khổng lồ như bước rất nhanh đoàn người xuyên qua chật hẹp cửa h a n g đi tới r ớ t xuống cái huyệt động kia cái huyệt động này trong vẫn là d ầ m d ạ p chẳng trị hoa khổng lồ nhưng mà tâm tình của mọi người nhưng rõ ràng không giống nhau hoa khổng lồ lại cũng không cách nào ngăn trở mọi người bước chân phi kiếm vậy rất nhanh chém giết những cái kia chiếm cư ở đỉnh động hoa khổng lộ lộ ra rậm rạp chẳng trị cửa hang nhưng mà mọi người nhưng khó khăn bây giờ cho dù ai cũng nhớ không thể là từ đâu cái cửa hang rơi xuống phi kiếm phát giác mọi người q u ấ n cảnh bắt đầu rất nhiều trong h u y ệ t động qua lại rất nhanh phi kiếm liền dừng ở một cái trong đó cửa hàng những thứ khác ba người cũng không biết phi kiếm không phải trương hiếu văn đang k h ô n g chế bọn họ thấy phi kiếm ngừng ở cửa hàng kia cao hứng trong lòng không dứt vương minh g a i lại là hô to trương hiếu văn tên chữ còn bàn đó hiếu văn ngươi quá châu bỏ trương văn minh cười một tiếng nói chớ vội cao hứng chung quanh còn có không thiếu hoa khổng lồ muốn mạng ngươi đâu hơn nữa cao như vậy cửa hàng ngươi cảm thấy chúng ta có thể nhảy tới sao vừa dứt lời trương hiếu văn liền khống chế mấy đoá hoa khổng lồ đạt được liền một sợi dây từ cửa hàng bỏ rơi xuống m đi đi điều n này động tuột xuống thời điểm rất nhanh leo lên thời điểm lại có vẻ hết sức dài dằng dặc nhưng là mọi người cũng không dám ngừng nghỉ mạnh đánh tinh thần một hơi leo ra ngoài hang động đây là bên ngoài đã đến buổi tối mọi người ngồi ở cửa hang thở hổn hển trương hiếu văn trợt phát hiện kéo mình đi ra ngoài hoa khổng lồ thân thể từng điểm từng điểm cứng rắn vì v nó ậ nói n k xong phi kiếm ánh sáng từ từ biến mất sau đó một chút bay trở về trong vỏ kiếm mà trương hiếu văn vậy bỗng nhiên cảm thấy cái loại đó liên tục không ngừng năng lượng biến mất ngay sau đó đau đớn giống như côn trùng như nhau chui vào mì móc sau đó trương hiếu văn nhắm hai mắt lại hôn mê bất tỉnh vương minh giai ngay tại trương hiếu văn bên người ngồi thấy được trương hiếu văn ngã xuống lập tức mặc vào ôm lấy trương hiếu văn hiếu văn chuyện gì xảy ra vương minh giai lung lay hai cái trương hiếu văn nhưng một chút phản ứng cũng không có trương văn minh và lý lương vậy nhanh chóng vào tới lý lương nắm tay đi trương hiếu văn m ạ n h đập liền k h o á t t h ở p h à o nhẹ nhõm ngất đi không có sao vương minh giai lắc đầu một cái xem ra khống chế những thứ này hoa khổng lồ là một mệnh người về cả trương văn minh đứng lên vỗ mông một cái lên bùn đem hắn trước ôm trở về đi thôi thời tiết lạnh đừng nữa bị cảm vương minh g i ôm lên trương hiếu văn mấy người bôi đen hướng lều i đi tới trương văn minh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trương hiếu văn trong lòng có chút lo lắng lý lương không nhịn được hỏi sếp hiếu văn tại sao phải ngất đi hả là bị pháp thuật cắn trả sao trương văn minh lắc đầu một cái ta cũng không rõ ràng bất quá có thể nhất định chính là hiếu văn nhất định là sử dụng bí pháp gì cưỡng ép tăng lên mình thực lực ta đoán loại bí pháp này đối với mình tổn thương khẳng định rất lớn nếu không hắn cũng không biết đến thời khắc tối hậu mới xử xuất ra lý lương nghe xong túi đầu mặc dù mình hết sức cảm kích trương hiếu văn cứu mọi người nhưng trong lòng vẫn là có cái nhỏ v ớ n mắt vương hướng tiền vốn lấy là trương hiếu văn sớm một chút khiến cho s u ấ t toàn lực vương hướng tiền cũng không biết sống chết không biết trước bây giờ nhìn lại là mình trách lầm trương hiếu văn nghĩ tới đây mà lý lương nhìn bầu trời một chút một vì sao vậy không thấy được xem ra ngày mai lại là một tràng mưa gió uy một t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu sư tổ hiền linh t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu sư tổ hiền linh đoàn người bôi đen hướng lều đi tới đến t i ề n viện thấy lều bên trong lộ ra chút ánh đèn trong lòng mọi người có chút cảm giác an toàn mượn ánh đèn trương văn minh phát hiện trên đất lại đức quảng chạy vết máu hắn phản ứng đầu tiên chính là vương hướng tiền bị những hoa kia ném ra h a n động cho nên mình lại chạy trở về lều vì vậy đối với lều bên trong h ồ lại cầu về phía trước mau ra đây hỗ trợ lều bên trong cũng không có người đáp lại lý lương buồn bực hỏi xếp về phía trước trở về trương văn minh chỉ chỉ vết máu trên mặt đất đây chính là vương hướng tiền chạy những hoa kia có thể là đem hắn ném trở về mặt đất vương minh d a i thì lo lắng nói đến ta liền đừng thảo luận vết máu chúng ta kêu lớn như vậy thanh đều không người đáp ứng bọn họ nhất định là không ở bên trong ta nói chúng ta nhanh chóng đi xem một chút đi hai người bọn họ đừng nữa đã xảy ra chuyện gì đoàn người bước nhanh hơn đi tới lều quả nhiên lều bên trong không có một người Quất quá những thứ khác hai người vừa nghe thợ pháo nhẹ nhõm mặc dù rất mệt mỏi nhưng trương văn minh cũng không ngời hai người nghỉ ngơi lại lần nữa làm ra an bài hai người giúp hiếu văn xử lý hạ vết thương còn có mình vết thương ta đi ra ngoài xem xem để ý lương đoàn có đúng hay không nói xong liền đi ra ngoài Lý Lương lồ lổ là lớn lúc lưu lại. Trương dưa thương phương dùng nhỏ văn quần khổng vẫn còn Trên nhỏ hẳn giữa dây dì đùi đao đẩy địa ra hoa ra áo, eo Hiếu phái hút vẩy, cây một kết máu. máu bị bị ở đã xử lý xong vết thương vương minh giai và lý lương thương lượng thay nhau nghỉ ngơi một chút kết quả vương minh giai mới vừa ngủ lý lương vậy dựa vào ghế ngủ trương hiếu văn đang ngủ say đ ỗ n g nhiên cảm giác có người ở cho mình lau mặt khăn tay truyền đến nhàn nhạt mùi thơm để cho trương hiếu văn tâm thần sảng khoái hắn nhanh chóng mở mắt ra lại là một nơi sơn thanh thủy tú địa phương tốt hồ tiểu mặc không hẳn là hồ tiếng nói mực đang ngồi ở trước người mình đang vì mình l a mặt gặp trương hiếu văn tỉnh lại hồ tiếng nói mực cười người r ố t cuộc tình tại sao lại bị thương trương hiếu văn cũng cười cười cảm thấy hết sức tích h trí hắn đang muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên một cái thanh â m giống như sấm vậy mặc tới đây yêu n g h i ệ t phương nào dám can đảm ở này năng lượng trương hiếu văn nghe được cái thanh â m này hoàn toàn ngẩn người ra đó đây không phải là trong đầu mình cái thanh â m kia sao hồ tiếng nói mực nghe được cái thanh â m này vậy mặt liền biến sắc sau đó liền câu đều không nói ném xuống trương hiếu văn trước mắt đã không thấy tăm hơi ngay sau đó trương hiếu văn trước mắt toát ra một cái thiếu niên mái tóc dài quần áo trắng tỏ ra tiên phong đạo cốt thiếu niên liếc nhìn trương hiếu văn lại nhìn hy vọng hồ tiếng nói mực chạy trốn phương hướng hỏi nàng là ai trương hiếu văn sứng suốt một chút thiếu niên thanh â m chính là trong đầu mình cái thanh â m kia vì vậy hỏi ngược lại đến ngươi lại là ai thiếu niên gặp trương hiếu văn hỏi ngược lại mình không nhịn được cười lạnh một tiếng còn không ai dám như thế đối với bản quân nói như vậy ta hỏi lần nữa nàng là ai trương hiếu văn bị thiếu niên khí thế ép tới thở không nổi h ắ n rõ ràng nếu thiếu niên sẽ giúp mình thoát đi hang động liền khẳng định không là người xấu mình vậy không cần phải giấu giếm cái gì hơn nữa hồ tiếng nói mực đến tuột cùng là không là ảo giác còn không xác định đây nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là toàn bộ thoái thác nàng là hồ tiếng nói mực thiếu niên vừa nghe trên mặt viết đầy kinh ngạc hồ tiếng nói mực là trùng tên hay là có người dở trò thiếu niên âm thầm tự định giá trương hiếu văn thấy được thiếu niên diễn cảm trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn tại sao thiếu niên như thế để ý hồ tiếng nói mực thân phận hơn nữa nghe được hồ tiếng nói mực tên chữ sau hắn làm sao biết như vậy giật mình còn có bỏ m ặ t đây là mình mộng vẫn là mình nào giác cái này thiếu niên làm sao có thể tùy ý xông vào chẳng lẽ hắn đã lợi hại đến như vậy trình độ ta trả lời xong bây giờ ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai sao trương hiếu văn thận trọng hỏi hướng thiếu niên thiếu niên liếc trương hiếu văn một cái mới vừa rồi trang nghiêm diễn cảm đã tan thành mấy khói ta là ai trọng yếu như vậy sao lấy ngươi bây giờ tu vi còn chưa xứng biết ta thân phận cùng ngươi đạt tới thoát tục kỳ hỏi lại ta đi trương hiếu văn vừa nghe gãi đầu một cái vậy ta đến thoát tục kỳ nên làm sao tìm được ngươi ạ thiếu niên lại cười lạnh một tiếng ngươi còn không có nhìn ra sao thật là đần đến nhà ta ngụ ở kiếm ly tiên trong chỉ cần ngươi một mực con kiếm ly tiên tùy thời cũng có thể gặp được ta trương hiếu văn giờ mới hiểu được thiếu niên ý nghĩa xem ra mình c o bảo kiếm kêu kiếm ly tiên cái này thiếu niên ngụ ở bảo kiếm、trong. đây là trương hiếu văn bỗng nhiên nghĩ đến lao thổ đã từng nói vạn vật đều có linh một ít vật phẩm tồn tại lâu liền sẽ sanh ra linh những thứ này linh sẽ bắt chước dáng vẻ loài người như vậy cái này thiếu niên sẽ không phải là kiếm ly tiên kiếm linh trương hiếu văn đang suy nghĩ thiếu niên đ ố n g nhiên hung hãn ho khan hai tiếng trận mắt nhìn trương hiếu văn nói ngươi nghĩ gì vậy ngươi mới là linh cả nhà các ngươi đều là linh bố là sư tổ ngươi lần này trương hiếu văn hoàn toàn n g â y ngẩn sư tổ thật chẳng lẽ để cho thổ thạch đầu lừa gạt đúng rồi thật là sư tổ một đường che chở mình mới có thể bình yên vô sự thiếu niên cười a a đứng lên đương nhiên là ta ở che chở ngươi nếu không ngươi ở trên lôi đài liền bị cái đó yêu nhân đánh chết trương hiếu văn trong đầu lập tức nhớ lại có nhiều vấn đề yêu nhân là chỉ dư khánh sao dư khánh chẳng lẽ không phải là loài người sư tổ bây giờ là người vẫn là quỷ nếu như là người há chẳng phải là sống rất lâu chẳng lẽ hắn đã thành thần tiên còn nữa tại sao mình suy nghĩ gì sư tổ đều biết thiếu niên lại ho khan hai tiếng xem ra ngươi là thật đần à, ngươi nếu biết ta có thể nhìn ra ngươi ý tưởng ngươi còn muốn ta nói xấu À ta đần đồ tôn chẳng lẽ ngươi liền chưa nghe nói qua thuật đọc ý nghĩ sao sư tổ ngươi ta mặc dù còn không phải là thần tiên nhưng cách nhập thần chỉ kém một bước còn như núi thì sớm bị ta bỏ qua cho nên ta bây giờ là cái quỷ hồn bây giờ ngươi cũng hài lòng chưa trương hiếu văn ngượng ngùng cười một tiếng cái đó sư tổ đồ tôn còn có một cái vấn đề thiếu niên đạo cặp mắt trắng giã nói ta muốn biết ta bây giờ là đang nằm mơ đâu còn là chúng người khác ảo thuật trương hiếu văn hỏi thiếu niên một bên lắc đầu một bên than thở à ngu đồ tôn ngươi chúng người khác ảo thuật ngươi còn không biết có cái yêu quái ở trên mình ngươi xuống ảo thuật tùy thời có thể tùy chỗ đem ngươi dẫn nhập nó trong ảo cảnh nếu không phải ta tới kịp thời nơi không chừng ngươi liền không rõ ràng chết ở người ta trong ảo cảnh trương hiếu văn rốt cuộc rõ ràng liền khốn khổ mình đã lâu vấn đề nếu mình là chúng n à o thuật như vậy là ai đúng mình thi thuật đâu còn dạy mình v á c bửa người này rốt cuộc là vì sao giáp tâm đâu thiếu niên đọc đến trương hiếu văn ý tưởng sau nhữ mày một cái ngay sau đó cảm nhận được một cổ năng lượng dò xét tới nhanh chóng đối với trương hiếu văn nói chớ loạt tưởng có người tới gọi ngươi ta đi trước đừng đối với những người khác nói chuyện ta nói x o n g thoáng một cái không thấy ps do không còn người đọc nữa nên mình chỉ đang cầm chừng nếu còn bạn nào đang đọc thì vm cho mình sẽ đẩy nhanh thật một chương một trăm sáu mươi bảy thương lượng đối sách chương một trăm sáu mươi bảy thương lượng đối sách trương hiếu văn thấy được thiếu niên thoáng một cái không thấy đang ngây tại chỗ đ ỗ n g nhiên trong đầu lõe lên một đạo phong minh thanh âm hết sức trói thai trương hiếu văn nhanh chóng bịt kín lỗ thai có thể không có chút nào tác dụng phong minh thanh âm chấn trương hiếu văn đầu b ó c căng hắn nằm trên đất la l ộ t đây là trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên cảm giác được một đôi bàn tay đẻ xuống bả vai mình còn không ngừng kêu mình tên chữ trương hiếu văn trương hiếu văn không có chuyện gì ngươi xem xem ta là ai theo người kia tiếng kêu trong đầu phong minh thanh quả nhiên càng ngày càng yếu sau đó liền biến mất trương hiếu văn mở mắt ra trương văn minh đang đệ bả vai mình nhìn mình trương văn minh gặp trương hiếu văn tỉnh lại ra một c á i khí à ngươi cuối cùng tỉnh trương hiếu văn lau một cái mồ hôi trên đầu một lăn ngồi dậy trừ trương văn minh lưu tân tệ đang ngồi ở bên người mình vương minh giai lý lương cũng đều đang nhìn mình trương hiếu văn nhanh chóng hỏi mới vừa rồi chuyện gì xảy ra lưu tân tễ cười ha hả nhìn trương hiếu văn nói làm sao ta hư ngươi chuyện tốt trương hiếu văn đầu g ó c mơ hồ nhìn lưu tân tễ nghe đến bên cạnh vương minh g a i mấy người tiếng cười hắn bỗng nhiên rõ ràng liền đây là lưu tân tệ đang cùng mình làm cho đùa vì vậy lúng túng gật đầu một cái lần này t r u n g quanh tiếng cười lớn hơn trương hiếu văn bỗng nhiên rõ ràng liền lưu tân tễ trong lời nói ý nghĩa nhanh chóng lắc đầu không có không có ta là hỏi mới vừa rồi tại sao có thể có thanh âm tròi thai lưu tân tễ thu lại mặt mày vui vẻ vỗ vai hắn một cái chỉ là vì kích thích đầu của ngươi để cho ngươi nhanh chóng từ trong ảo cảnh đi ra ngoài trò lửa bị vặn không có sao liền dậy tới dùng cơm đi ngủ lâu như vậy hẳn đói bụng rồi chứ kinh lưu tân tễ vừa nói như vậy trương hiếu văn thật đúng là cảm thấy đói vì vậy liền xuống giường theo mọi người đi ra lều trong sân lại thêm ba đỉnh lều vải còn tới rất nhiều khuôn mặt xa l trương hiếu văn đang nhìn lý lương đã giúp trương hiếu văn múc cơm bưng đến hắn bên người trương hiếu văn nhận lấy cơm đối với lý lương nói cảm ơn cảm ơn lương anh đúng rồi hỏi ngươi cái chuyện này thôi lý lương nhìn về phía trương hiếu văn chờ đợi hắn câu hỏi trương hiếu văn chỉ chỉ người không biết hỏi bọn họ đều là tới tăng viện lý lương gật đầu một cái tổ một năm tổ sáu tổ người trừ mỗi tổ đ ề u đi ba người đi bảy tổ hỗ trợ một người lưu lại trong nhà những người khác đều tới trương hiếu văn nhớ trương văn minh nói qua bảy tổ phụ trách tây bắc khu vì vậy trong lòng hết sức tò mò tây bắc khu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mỗi tổ cũng điều đi ba người đi hỗ trợ cơm nước xong lưu tân tễ liền tổ chức tất cả mọi người triệu tập lần hành động này cuộc hội ý trương văn minh đem bọn họ nắm giữ tin tức toàn bộ nói ra cũng đem mình suy đoán vậy nói ra hết mọi người nghe xong trương văn minh giới thiệu rối d í t thảo luận một là đối với những thứ này hoa khổng lồ và cây lớn cảm thấy hiếm l ạ dẫu sao còn chưa nghe nói qua như vậy sinh vật hai là thảo luận như thế nào mới có thể an toàn nhất tiêu diệt những cái kia hoa khổng lồ bởi vì là từ trương văn minh giải thích tới xem hòn đảo này nội bộ khẳng định đều là loại này hoa khổng lồ số lượng đã hàng ngàn hàng、vạn. tổ một tổ trưởng hùng mộc thịnh là một cánh tình nóng nảy xem mọi người thảo luận tới thảo luận lui cũng không có kết quả vì vậy đứng lên nói kỳ nha ta nói các người có thể được không ở chỗ này hồ nào hồ nào cái không xong hoa kia có thể mình chết vẫn là người ta nói chúng ta liền một cây đốt đem chúng toàn đốt không thì xong rồi sao tổ năm tổ trưởng hoàng triển tiêu vừa nghe vậy nhanh chóng đứng lên hùng đại ca làm như vậy quá lô măng mà loại sinh vật này chúng ta lại không g ặ p qua làm sao cũng phải bắt mười hai con trở lại tốt nghiên cứu ký một phen à. gì chơi dạng bắt một cái ngươi không có nghe láo trương nói hoa kim mà vừa ra hang động liền chết mà ngươi sao bắt hoàng ù n Thịnh nói, g Mộc h triền tiêu ha ha cười một tiếng chỉ chỉ trong góc ngồi một người nữ sinh ngươi quên như đại sư cháu gái ruột ở nơi này ta muốn trận pháp này nặng có thể rõ ràng đúng không ước quân cô gái đứng lên nói không xác định ta sáng nay đại khái nhìn xuống có thể là yếm thắng trận pháp cùng kỳ môn đ ộ n giáp thuật không quá giống nhau ta không dám cam đoan hoàng triền tiêu nghe xong n h í u mày một cái hùng mộc thịnh thì nhân cơ hội nói tổ trưởng hoàng ngươi nghe được đi ta xem vẫn là lửa công đi những phương pháp khác khẳng định sẽ có nhân viên thương vong hiện ở trong giang hồ bề ngoài bình tĩnh thực thì dòng nước ngầm phun trào chúng ta hai mươi cục cũng không thể lại giảm nhân số đừng quên láo triệu đã nhập vào hùng mộc thịnh vừa dứt lời mọi người lập tức rơi vào trong trầm mặc lưu tân tễ khe k h ẽ gõ một cái bản nói với mọi người đến ta biết gần đây sự tình phát sinh tương đối nhiều tương đối còn khó giải quyết cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút thương vong cái này làm cho mọi người có chút bận tâm bất quá mời các vị chớ quên chúng ta cục hai mươi sứ mạng chỉ cần là quốc gia nhân dân an toàn bị uy hiếp chính là trời sập xuống chúng ta cục hai mươi cũng phải chệ vào hùng chi bây giờ chẳng qua là một ít sinh vật kỳ quái mà thôi trương văn minh nói một chút ngươi ý kiến trương văn minh suy nghĩ một chút nói ta đồng ý tổ trưởng hùng đề nghị dẫu sao trên đảo còn có rất nhiều cư dân không thể mạo hiểm lưu tân tế gật đầu một cái lại hỏi sáu tổ tổ trưởng ý kiến miêu biển cầm nói một chút ngươi ý kiến miêu biển cầm cười một cái nói ta một giới hạng người nữ lưu cũng không phát biểu cái gì ý kiến bất kể là bắt lá đốt vẫn là đánh chúng ta sáu tổ cũng biết toàn lực ứng phó lưu tân tế ha ha cười một tiếng ngươi cái này cũng chưa nói có cái gì khác biệt thôi cậu lực vân ngươi đại biểu bốn tổ phát biểu hạ ý kiến đi cậu lực vân nhanh chóng đứng nghiêm liền đứng lên báo cáo cục trưởng ta cũng không việc gì ý kiến nếu như muốn chọn ta càng nghiêng về tổ trưởng hùng ý kiến lưu tân t ế g ậ t đầu một cái lại hỏi mọi người các người những người khác còn khác biệt đề nghị hoặc ý kiến sao nói xong quét nhìn dậy mọi người vậy hội nghị như vậy có thể phát biểu ý kiến tối thiểu cũng phải là một tổ trưởng những người khác cũng không biết nói gì lưu tân t ế chẳng qua là theo thói quen hỏi một chút có thể lần này bất đồng hắn chợt phát hiện trương hiếu văn yên lặng giơ tay lên mọi người theo lưu tân t ế ánh mắt cũng đều phát hiện giơ tay lên trương hiếu văn trong lòng hết sức kinh ngạc thậm chí có người cảm thấy người mới tới này dựa vào mình pháp thuật cao mạnh chỉ thích nổi tiếng lưu tân tê nhiều hứng thú hỏi trương hiếu văn ngày hôm nay rốt cuộc có người muốn chủ động phát biểu ý kiến tới trương hiếu văn nói một chút ngươi ý kiến trương hiếu văn nhìn một cái hùng m ụ c thịnh vừa nhìn về phía trương văn minh trương văn minh đối với hắn gật đầu một cái tỏ ý hắn tùy tiện nói vì vậy trương hiếu văn hít một hơi nói lớn t i ế n g đến ta cảm thấy lửa công không ổn lời này vừa nói ra mọi người lập tức nổ tung nổi nhỏ giọng nghị luận hùng m ụ c thịnh vậy trận to mắt nhìn trương hiếu văn chờ đợi hắn nói so lửa công càng thỏa đáng phương án mọi người còn nhớ đảo nhỏ truyền thuyết sao ta cảm thấy truyền thuyết này vẫn là hết sức có thể tin nếu năm đó hoàng đại sư đều không có thể tiêu diệt những hoa này và đại thụ kia nói rõ lửa công h ẳ n không có thể được, ít nhất là vô hiệu. nếu không hoàng đại sư vậy sẽ không chọn đem bọn họ phong ấn ở này lưu lại mầm thai h o ạ q một chương một trăm sáu mươi tám thủy diệt cây huyết huệ phương pháp chương một trăm sáu mươi tám thủy diệt cây huyết huệ phương pháp mọi người nghe được trương hiếu văn mà nói ngay tức thì rõ ràng liền trương hiếu văn ý nghĩa đúng vậy nếu như lửa công có thể giải quyết nói vậy hoàng đại sư tại sao còn để lại những thứ này hại người sinh vật hùng mục thịnh mặc dù cảm thấy trương hiếu văn nói có lý nhưng trong lòng cũng không quá chịu phục vì vậy hỏi trương hiếu văn nói vậy ngươi có cái gì cao chiêu có thể giải quyết những yêu vật này trương hiếu văn lắc đầu một cái còn không có Không quá thật a cảm t ấ y cây đại thụ này truyền thuyết cây huyết huyết chắc chính đại kia Mọi người thụ trong huệ. Những hoa kia chính là huyết huệ hoa. Mọi người nghe xong, là là v y yên đều ĩ n gắng nhớ h lại, lại cái cố đó t ra o o n truyền g thuyết huyết huyết huệ cây huệ h có và thì ê n c ữ Thật t h ra trương hiếu văn vậy chưa nghe nói qua nhưng là hắn ở trong hang động lúc này sư tổ từng kêu lên quá lớn cây và hoa khổng lồ tên chữ cho nên hắn muốn những thứ này người kiến thức rộng hẳn nghe nói qua hai cái danh tự này vì vậy liền nói ra có thể nhìn mọi người biểu tình nghĩ hoặc trương hiếu văn trong lòng cũng không có ngọn mườn có phải hay không là cổ đại và hiện đại cách gọi không giống nhau trương hiếu văn trong lòng đang đánh cổ lưu tân t ế thì kinh ngạc đứng lên hỏi trương hiếu văn n g ư ờ i nói gì mọi người lúc này mới phát hiện liền lưu tân t ế biểu tình kinh ngạc trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ thật chẳng lẽ có trương hiếu văn nói cây huyết huệ trương hiếu văn đem mình nói lại lập lại một lần lưu tân t ế nghe xong đặt mông ngồi ở trên cái băng ghế nhớ lại phòng hồ sơ rằng một phần cực kỳ bí mật báo cáo chuyện khi đó tình phát sinh ở quốc gia thành lập ban đầu đông bắc lúc ấy đông bắc quân đội phái ra một cái liên đội đi mở hoang nhỏ mảnh rừng sâu kết quả cái này đại đ ộ i ngày thứ nhất đi ngày thứ hai liền cắt đứt liên lạc lần này đưa tới quân đội lãnh đạo cao độ coi trọng. mọi người rối rít suy đoán có thể có đối nghịch lưu lại thế lực trốn ở vậy cánh rừng bên trong đối với đại đội tiến hành tập kích cho nên lãnh đạo lập tức phái một cái pháo binh doanh và hai cái bộ binh doanh binh lực đi đối với vậy cánh rừng tiến hành toàn diện lục soát rất nhanh ba cái doanh binh lực thì đến địa điểm chỉ định cũng bắt đầu đại quy mô thu kiểm tra có thể nhưng cái gì vậy không phát hiện đến buổi tối doanh trại đ ỗ n g nhiên gặp phải quái vật tập kích bởi vì lần này quân đội có phòng bị ở tổn thất bộ phận quân lính sau đó thành công bước lui ra rừng sâu lúc ấy hiện trường quan chỉ huy cũng là một tàn nhẫn hung áp bộ binh tối lui ra rừng sâu sau đó lập tức hạ lệnh để cho chú đóng ở rừng sâu vào ngoài pháo binh doanh đối với rừng rậm tiến hành toàn bao trùm công kích đ ạ n đại bác để cho đúng cánh rừng biến thành đất khô cằn còn dẫn phát quy mô tính rừng rậm lửa lớn có thể lúc đó quan chỉ huy căn bản không quan tâm hắn quan tâm là những quái vật kia có phải hay không bị tiêu diệt pháo binh sau này hắn không để ý rừng rậm cháy ra hừng hực lửa lớn hạ lệnh để cho quân đội tiến vào rừng rậm tìm quái vật thi thể kết quả tất cả mọi người cũng không trở lại nữa lúc ấy cục hai mươi còn không có thành lập trong bộ đội lãnh đạo vì tìm ra chuyện này chân tướng liền tìm được cục lưu như vậy bên trong một thân một mình tới địa điểm xảy ra chuyện thông qua pháp thuật tuyển được liền binh lính v o n g hồn hiểu được đúng sự kiện đi qua hắn sau khi trở lại chẳng qua là nói cho quân đội lãnh đạo sự việc đã giải quyết lãnh đạo hỏi hắn là cái gì đang làm à hắn chỉ để lại hai chữ huyết huệ mọi người thấy xuất thần lưu tân t ế đều hết sức nghi ngờ cục trưởng lưu đang suy nghĩ gì đấy mê mẫn như vậy hùng mục thịnh dò xét tính kêu lưu tân t ế một tiếng cục trưởng lưu tân tễ lúc này mới phục hồi tinh thần lại không có sao nhớ tới một đoạn chuyện cũ trương hiếu văn ngươi làm sao chắc chắn cây này l i cây huyết huệ lần này đem trương hiếu văn đang h cũng không thể cùng cục trưởng nói là mình sư tổ hiện linh chứ nghĩ tới nghĩ lui không thể làm gì khác hơn là nói láo ta từng bị ẩn thế cao nhân chỉ điểm qua ở hắn nơi đó gặp qua một ít sách nhớ bên trong từng đề cập tới một ít hiếm lạ quái thú lưu tân tế gật đầu một cái nếu quả thật là huyết h o ẹ chỉ sợ cũng có làm trương văn minh trong lòng có chút kỳ quái nếu trương hiếu văn biết cây này lai lịch tại sao không nói sớm chứ còn có cái này cây huyết h o ẹ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không phải là sẽ hút máu sao chẳng lẽ còn có những khả năng khác trương văn minh càng nghĩ càng tò mò liền hướng trương hiếu văn hỏi ra nghi ngờ trong lòng trương hiếu văn lần này t r ậ n cho mắt mình cũng chỉ là nghe nói kia có thể nói ra cái này cây huyết hoẹ bản lê n h à. đúng rồi sư tổ nếu g ặ p qua khẳng định cũng biết cây huyết hoẹ lai lịch không bằng mình hồi lều cầm ra kiếm ly tiên hỏi một chút nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lung túng đối với trương văn minh nói thật ra thì ta cũng không chắc chắn chẳng qua là cảm thấy giống như ta cái này thì dùng bí pháp đi liên lạc vị kia ẩn thế cao nhân bất quá vì không cái dày đến vị cao nhân kia cho nên chỉ có thể ta một mình đi hỏi lưu tân tế gật đầu một cái được nếu cao nhân biết cái này cây huyết hoẹ lai lịch ngươi liền đi hỏi một chút nếu có thể hỏi được điểm thì tốt hơn trương hiếu văn cao hứng gật đầu một cái sau đó chạy trở về lều ô m lấy kiếm ly tiên liền bắt đầu k ê u sư tổ sư tổ đệ tử có một chuyện không rõ muốn hướng sư tổ thỉnh giáo nói xong hướng về phía bảo kiếm dập đầu ba đầu đợi nửa ngày bảo kiếm lại có thể một chút phản ứng cũng không có trương hiếu văn suy nghĩ một chút h ừ mình không biết sư tổ phương thức liên lạc vẫn luôn là sư tổ đàn tuyến liên lạc mình bây giờ muốn tìm nhưng không tìm được À, cái này sư tổ thật đúng là cố làm thần bí đang suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên mặc vào thanh em của sư tổ này tiểu tử ngươi vừa định ta nói xấu Tà tà t sư, đi đi. sư tổ nhàn nhạt nói đến trương hiếu văn vừa nghe không khỏi gãi nổi lên đầu sư tổ chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta thổ tiên một quy hạ cũng biết ngươi sẽ hỏi thật là cùng anh ta nóng này tính toán một chút vẫn là nói cho ngươi đi tỉnh để cho ngươi cái van bối hậu sinh cười nào h cái này cây huyết m ạ c thượng cổ â m cây là thượng cổ huyết tộc thần thụ ta trước kia đối phó qua một viên bình thường đối phó nó phương pháp chỉ có hai loại một là tìm ra biến dị huyết tộc người đối với huyết mẹ tiến hành huyết tế biến dị huyết tộc người trên người huyết dịch có dung khí thần bí năng lượng có rất mạnh b à i dị tính cho nên huyết mẹ nếu như hút biến dị máu tộc nhân học thì sẽ tự đi hủy diện bất quá biến dị huyết tộc người ít chi lại c à n g ít vết máu cần đại lượng huyết dịch bị huyết tế người nhất định sẽ dâng ra sinh mạng cho nên cái phương pháp này có thể được tính rất thấp vậy loại phương pháp thứ hai đâu trương hiếu văn không kịp đại hỏi loại thứ hai chính là phá hủy huyết mẹ bộ dễ huyết hoại trí âm cho nên cần trí dương vật trung hòa mới có thể sống sót cho nên chúng hội trưởng trong lòng đất gốc hệ lại là đi sâu vào lòng chỗ sâu lợi dụng tâm trái đất trí dương ngọn lửa tới trung hòa tự thân â m khí mà sống sót nếu như gậy gốc hệ như vậy không có trí dương vật trung hòa huyết h ệ sẽ không công từ bại trương hiếu văn vừa nghe mừng rỡ trong lòng vậy làm sao hủy xấu xa hắn bộ dễ đâu tâm trái đất chỗ sâu có một loại trí dương c h i trùng kêu viêm h ỏ a trùng có thể tự đi cháy tìm một ngự trùng cao thủ khống chế viêm hòa trùng đến huyết h o bộ dễ tiến hành tự cháy đem bộ dễ thiêu hủy là được q một chương một trăm sáu mươi chín chuẩ Trương chuẩn bị đánh ra trương hiếu văn nghe xong phương pháp thứ hai đột nhiên cảm giác được lửa công thật giống như cũng có thể phải vì vậy nhanh chóng hỏi sư tổ sư tổ nếu như chúng ta dùng lửa công có được hay không đâu sư tổ nghe xong hừ lạnh một tiếng hừ ta nói hết rồi chỉ có hai loại phương pháp có thể diễn huyết h o ẹ ngươi còn hỏi ta loại phương pháp thứ ba có được hay không cây huyết h o ẹ trí âm gặp lửa thì âm dương điều hòa nếu không có thể nói về dễ cây đốt thành cho b ù i hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nếu ngươi không tin đại khả đi thử một chút trương hiếu văn không nghĩ tới sư tổ lại đột nhiên tức giận nhanh chóng giải thích văn bối cũng không có xúc phạm sư tổ ý nghĩa chẳng qua là sư tổ nói hai loại phương pháp chân thực quá khó khăn cho nên ta mới còn chưa nói hết trương hiếu văn trong đầu liền nhớ lại thanh âm của sư tổ khó khăn đối với ngươi mà nói chuyện khó khăn ở trong mắt người khác vậy học chẳng qua là khoa nhi đồng thôi tốt lắm đừng dài dòng nữa ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi trương hiếu văn thở dài q u o n g lên kiếm ly tiên trở lại mới vừa rồi hợp l ề vải trong l ề mọi người đang, đang lớn tiếng thảo luận cái gì gặp trương hiếu văn đi vào trợt im lặng xuống rồi rít nhìn về phía trương hiếu văn lưu tân tê trực tiếp hỏi trương hiếu văn như thế nào hỏi có kết quả rồi sao trương hiếu văn gật đầu một cái mọi người lập tức v ê n thai cùng trương hiếu văn nói ra nói tiếp không thể dùng lửa công cây huyết huệ là vật trí âm sở dĩ sẽ trưởng ở dưới đất là bởi vì là gốc hệ cần đi sâu vào tâm trái đất lợi dụng tâm trái đất trí dương l ử a tới điều hòa nó âm dương nếu như chúng ta dùng lửa công chính là khiến cho âm dương điều hòa hậu quả thiết tưởng không chịu nổi hùng mục thịnh vừa nghe lập tức n h ữ n mày đang muốn hỏi cái gì lưu tân tê dành trước hỏi vậy cũng từng hỏi biện pháp giải quyết trương hiếu văn gật đầu một cái hỏi là đã hỏi tới bất quá có chút khó khăn. hoàng t r i ể n tiêu đứng lên hỏi có bao nhiêu khó khăn ta cũng không tin dơ cả nước lực còn không d i ệ t được một thân cây lưu tân tễ sớm đoán được sẽ như vậy vì vậy đối với trương hiếu văn nói nói n g h e một chút ta đây muốn xem xem cái này cây huyết huệ có bao nhiêu khó khăn giải quyết phải giải quyết cây huyết huệ chỉ có hai loại phương pháp một là tìm ra biến dị huyết tộc người dùng hắn huyết dịch tiến hành huyết tế nói cây huyết huệ tiêu diệt hai là khống chế lòng viêm hỏa trùng để cho viêm hỏa trùng ở huyết huệ bộ dễ bộ tự nhiên thiêu hủy huyết huệ bộ dễ là được không đánh tự thua trương hiếu văn nói xong tất cả mọi người lập tức nhìn về phía vương hướng tiền bởi vì là, vương hướng tiền chính là huyết tộc hậu、nhân. vương hướng tiền lập tức đứng lên chỉ mọi người nói các người xem ta làm gì mặc dù ta là huyết tộc người nhưng ta có hay không biến dị còn chưa biết hơn nữa huyết tế loại này cấm pháp chỉ có chúng ta tộc trưởng mới có thể hơn nữa muốn một ao máu chính là giết ta cũng thả không ra nhiều như vậy máu à. vương minh g i a i kéo kéo vương hướng tiền mọi người nghe được huyết tộc người tự nhiên sẽ cái đầu tiên nghĩ đến ngươi xem xem ngươi cũng là bình thường ngươi như thế kích động làm gì lưu tân tễ lắc đầu một cái trong đầu nghĩ rốt cuộc rõ ràng tại sao cục hai mươi sẽ vô điều kiện tiếp thu người vương ra p h ỏ người đoán m vương gia mặc dù là thượng cổ trùng tộc kéo dài nhưng cũng là quốc gia công dân vì giải quyết vấn đề mà tổn thương nhân dân đây là cục hai mươi có thể làm chuyện sao xem ra chỉ có thể dùng loại thứ hai biện pháp nghĩ tới đây mà lưu tân tế lập tức nhìn về phía miêu huyện cẩm huyện cẩm các người miêu tộc từ xưa sở trường điều khiển cổ trùng ngươi có thể từng nghe qua viêm hoạt trùng miêu luyện cầm gật đầu một cái truyền thuyết này trùng thậm chí còn dương vật sống ở sâu trong lòng đất gặp phải ánh mặt trời sẽ gặp tự cháy hạn cháy nhiệt độ của ngọn lửa cực cao có thể đem người p h ả m đốt thành cho bụi liền nước đều không cách nào dập tắt mọi người vừa nghe tấm tắc lấy làm kỳ không nghĩ tới trên đời thật là có như vậy sinh vật kỳ quái cứ như vậy vậy chứng minh trương hiếu văn cũng không phải là biểu chuyện xem ra sau lưng hắn thật sự có cao nhân chỉ điểm liệu tân tế hay mắt lại hỏi vậy ngươi có biện pháp tìm được cũng khống chế này trùng sao miêu luyện cầm lắc đầu một cái loại này trùng chẳng qua là ở trong truyền thuyết xuất hiện qua ta cũng không có gặp qua ph Lưu t â ngay Tế n h e xong, t p tại lúc này trong n góc như ước quân yên lặng giơ tay lên vốn là cục hai mươi là không có giơ tay nói chuyện thói quen nhưng thấy trương hiếu văn giơ tay sau đó như ước quân chẳng biết tại sao vậy bắt đầu làm như vậy lưu tân tệ đang suy tư vấn đề chợt phát hiện có người giơ tay mừng rỡ trong lòng mau kêu đến trăm triệu quân có lời nói thẳng không cần giơ tay mọi người lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng như ước quân như ước quân mắc cửa đối với mọi người cười một cái nói thật ra thì chúng ta cũng không cần lập tức giải quyết cái này cây huyết h o ẹ nếu năm đó hoàng đại sư có thể sử dụng yếm thắng trận pháp c h ấ n áp cây này như vậy chúng ta chỉ cần tìm được sẽ yếm thắng trận pháp người đem trận này tu bổ không được sao đến khi chúng ta tìm được mới vừa nói cô trùng lại để giải quyết nó cũng có thể ạ như ước quân một câu nói đem mọi người để tỉnh trương hiếu văn cũng cười trong đầu nghĩ đúng vậy mình tại sao không nghĩ tới đâu bị nung chịu tính suy nghĩ nói gạt nghĩ xong trương hiếu văn không khỏi lắc đầu đ ô n nhiên trương hiếu văn trong đầu tránh qua một cái ý nghĩ đúng nha mình thật đúng là bị nung chịu tính suy nghĩ nói gạt sư tổ nói cần khống chế viêm hỏa trùng thiêu hủy cây huyết hoại bộ dễ đó là bởi vì là cổ nhân không thể nào mình đến sâu như vậy lòng đất đi thiêu cây huyết hoại cây cho nên chỉ có thể khống chế sẽ thiêu đốt vật còn sống đã qua mà loại việc này vật còn phải sinh hoạt tại dưới lòng đất cho nên mới lựa chọn viêm hỏa trùng nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt hoàn toàn có thể đào hang động đi xuống người là đem cây huyết hoại bộ dễ đốt không được sao nghĩ tới đây mà trương hiếu văn trên mặt lóe lên vẻ hưng phấn nhẹ cỡn lên đối với lưu tân t â nói cục trưởng lưu cục trưởng lưu ta nghĩ đến những biện pháp khác giết chết c vốn là mọi người vẫn còn ở tán dương lưu ước quân mới tư bén nhạy trương hiếu văn như thế vừa hô mọi người lại an t ĩ n h lại nhìn về phía trương hiếu văn lưu tân tễ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng không chút do dự nói nói mau cổ nhân sở dĩ dùng viêm hỏa trùng đi thiêu huyết hoẹ bộ dễ là bởi vì là bọn họ không cách nào đến lòng đất mà chúng ta bây giờ có khoa học phát đạt có dụng cụ tân tiến hoàn toàn có thể đào hang động tới đất để lại đốt hủy gốc hệ lưu tân tễ vừa nghe một quyền đánh vào trên bàn vui vẻ cười to đứng lên đúng nhà đúng nhà chúng ta chỉ cần nghiêng đào hang động đi xuống tránh những hoa này trực tiếp đốt hắn bộ dễ không được sao trương hiếu văn chỉ thật là bất tiện đối với vương hướng tiền cười một tiếng ngại quá về phía trước anh ta không biết ngươi là huyết tộc người vương hướng tiền đang muốn nói chuyện lưu tân tệ đã cúp điện thoại sau đó cao hưng nói với mọi người lãnh đạo đã đồng ý chúng ta phương án trong hai ngày dụng cụ và nhân viên sẽ đến chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức c h u ý nghĩa khí tức như có như không ở trương hiếu văn trong đầu không ngừng bơi theo hơi thở bơi trương hiếu văn cảm giác mình cùng sự vật chung quanh liên lạc càng chặt chẽ Hắn nhớ tới lần trước khống chế trương ớ i lần t ớ c k h hiếu văn g vậy một u ố n thử m lần đứng lên nhìn trên đất mày vỡ trong lòng có chút kích động chẳng lẽ mình thành công ngay tại lúc này lý lương chợt mở lên lều mặt cửa hỏi ngươi không có sao chứ trương hiếu văn cười một tiếng không có sao không có sao chẳng qua là vô tình té cái ly t r à lý lương gật đầu một cái sau đó lại hỏi ngươi nói mới vừa rồi chấn động sẽ là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ động đã đánh tốt lắm trương hiếu văn trong lòng ca kinh chẳng lẽ mới vừa rồi chấn động không phải mình khống chế ly đưa tới nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng hỏi ngươi vậy cảm thấy chấn động động tính rất lớn sao đây là trương văn minh mang vương minh lai vương hướng tiền cậu lực vân cùng nhau vào lều thấy hai người liền nói ta ngắn gọn cùng mọi người hợp mọi người nhanh chóng ngồi yên trương hiếu văn nghi ngờ trong lòng mới vừa rồi chấn động nếu như không phải là mình đưa tới vậy có phải hay không nói rõ động đã đánh tốt lắm cho nên tổ trưởng trương mới chịu cho mọi người hợp mới vừa rồi chấn động mọi người khẳng định cũng cảm nhận được ta mới vừa cho khoan giếng sân thượng bên kia gọi điện thoại miêu tổ trưởng nói động còn không có đà thông hơn nữa bọn họ bên kia cũng có rõ ràng c h ấ n cảm ta muốn chuyện này có kỳ hoặc cho nên chúng ta phải lại đi cửa hang bên kia xem xem để n g ừ a những thứ này hoa khổng lồ trốn ra được một khi chúng có chạy ra khỏi dấu hiệu chúng ta phải nhanh chóng giải tán địa phương của chúng mọi người vừa nghe trong lòng cũng bắt m ù hôi lạnh nếu như động tĩnh này không phải động tác gì không nói hai lời lần này mọi người đều vừa ư ơ mới tới thứ hai cao ốc m t bên liền phát hiện trên đất nhiều hơn rất nhiều tiền su lớn nhỏ cửa hàng luôn luôn còn có dây leo từ trọng động đưa ra tới trương văn minh đã hồi báo bây giờ tình huống thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi những mày những hoa này là đang khuyết đại hang động xem trước khi tới hoàng đại sư bày ra trận pháp đang dần dần mất đi hiệu lực cậu lực vân vậy sắc mặt nghiêm trọng chẳng lẽ mới vừa rồi chấn động là chúng ở dưới đất đào đất tạo thành tất cả mọi người không lên tiếng bởi vì là mọi người đều biết cậu lực vân suy đoán rất có thể là đúng đang lúc mọi người yên lặng đang lúc trương văn minh điện thoại bỗng nhiên vang lên trương văn minh nhanh chóng tiếp điện thoại này miêu tổ trưởng thế nào cái gì cũng không biết miêu luyện cầm đối với trương văn minh nói cái gì trương văn minh tỏ ra hết sức kinh ngạc ngay sau đó hắn sắc mặt lại nghiêm trọng đối với miêu u y ệ n cầm nói nếu quả thật là như vậy các người bên kia lập tức mang công nhân rú Ta c á i này vừa bắt đầu tổ chức giải tán trên đảo cư dân nói xong trương văn minh cúp điện thoại nhìn xem người bên người chư vị mới vừa rồi sáu tổ gọi điện thoại nói bên kia khoan giếng công nhân nói bọn họ đánh tới một cái không gian rất lớn xảy ra nước biển giót ngược sau đó không hề thiếu kỳ dị đoá hoa bay vào trong đại dương mọi người lập tức rõ ràng cái này không những là đảo hang động thất bại còn phá hư như cũ trợ ậ pháp những hoa này rất có thể phải sông phá trói buộc lần nữa trở lại mặt đất trương văn minh cũng sẽ không lan nói lập tức bắt đầu an bài nhiệm vụ về phía trước ngươi cho cảnh sát địa phương gọi điện thoại yêu cầu lập tức giải tán quần chúng liền n ó đầu tiên n h g sau là trên đảo loa lớn bắt đầu ra đi ô yêu cầu tất cả mọi người đi bến tàu chuẩn bị rút lui sau đó trước sau có máy bay trực thăng quanh quẩn ở trên đảo nhỏ không trung một đợt tiếp theo một đợt sĩ binh bị máy bay trực thăng vận chuyển đến trên đảo nhỏ đợt thứ nhất đạt tới binh lính bắt đầu trợ giúp quần chúng rút lui trương hiếu văn đoàn người ngay tại thôn trang cùng núi nhỏ giữa đường phải đi qua thượng đằng trước để ngừa có hoa khổng lồ tập kích nhập trong thôn trương hiếu văn tỏ ra có chút nóng nảy đào lỗ đề nghị là tự nói bây giờ chẳng những không thành công còn làm liên lụy trong thôn của chúng nếu như bọn họ nếu là có chuyện gì mình thật khó thoát trách nhiệm ngay tại trương hiếu văn suy nghĩ bậy b ạ trong đầu nhiên chuyển đến thanh âm của sư tổ dưới đất có âm khí c trương hiếu văn s ư n g sốt một chút sau lưng trực tiếp toát mùa hôi lạnh hướng về phía mọi người hô lớn nguy rồi những hoa này tại dưới lòng đất chúng muốn trực tiếp đảo hang động đến trong thôn trương văn minh ánh mắt h i ế p một cái cầm trong tay khói hung hãn te xuống đất mẹ mau vào thôn nói xong mấy người bắt đầu thật nhanh hướng trong thôn chạy đi ngay tại lúc này trương hiếu văn đoàn người liền nghe được oanh ùng g ùng tiếng vang ngay sau đó mọi người phát hiện có một tòa nhà đã bắt đầu sụp đổ biến thành phế tích trương hiếu văn trong lòng nóng nảy v à phần hướng cách phế tích chạy như liên trương hiếu văn còn không có chạy đến phế tích trước liền nghe được ba tiếng khóc trương hiếu văn nhanh chó người bạn nhỏ đừng sợ chú tới sau đó hai bước liền leo lên phế tích cao điểm đây là trương hiếu văn thấy được một cái hơn năm mươi tuổi b á c cả một bên hô to một bên qua loa cơ cây gậy trong tay gõ đưa tới dây leo mà một cái bốn năm tuổi lớn nhỏ đứa trẻ đang sau lưng hắn khóc không ngừng trương hiếu văn không nói hai lời rút dao găm ra trực tiếp nhảy hướng hoa khổng lồ hung hăng đâm về phía nó dây leo cùng lúc đó v a n g oanh thanh em g ùng g ùng ở trong thôn nổi lên bốn phía đảo mắt ở giữa một cái tường hòa đảo nhỏ biến thành một tòa luyện ngục trương hiếu văn giải quyết hoa khổng lồ bắt cả vẫn còn ở hét to trương hiếu văn nhanh chóng đoạt lấy hắn cây g không sao mo mang còn đi tới bến tàu bác cả nước mắt nhất lưu ta người yêu không thấy trương hiếu văn lúc này mới phát hiện cách bác cả chỗ không xa có cái một em mở chiều rộng hang động một cơn giận ngay tức thì đốt trương hiếu văn ý chí chiến đấu hắn hung hãn g cản hắn rằng bác cả trước mang con đi ta vậy thì đi cứu ngài người yêu nói xong không chút do dự nhảy vào hang động uy một t r ư ơ n g một trăm bảy mươi một hoa khổng lồ đại quân t r ư ơ n g một trăm bảy mươi một hoa khổng lồ đại quân trương hiếu văn nhảy vào hang động lập tức nhắm hai mắt lại sau đó trong động tình huống ngay tức thì xuất hiện ở bên trong đầu bởi vì trong lòng tràn đầy áy náy và lựa giận cho nên trương hiếu văn cũng không có lao giác hắn cùng hoàn cảnh chung quanh câu thông trở nên hơn nữa chót lọt rất nhanh hang động chỗ sâu một cái hoa khổng lồ cuốn bác gái chạy như điên cảnh tượng liền truyền về trương hiếu văn trong đầu trương hiếu văn trong lòng nóng nảy và phần đáng tiếc mình chỉ có thể dựa vào tầm trái đất sức hút tới tự nhiên tột u xuống một chút cũng không cách nào tăng thêm tốc độ cứ như vậy rất khó đuổi kịp vậy chỉ hoa khổng lồ nhưng vào lúc này sau lưng kiếm ly tiên phát ra phong minh thanh â m sau đó tăng một tiếng bay ra ngoài vạch ra một đạo lưu quang kiếm ly tiên nhanh chóng đến gần hoa khổng lồ hoa khổng lồ tựa hồ cảm nhận được kiếm ly tiên mang tới Không h c ú trương do dự đưa a dây lấy ly leo muốn cuốn lấy kiếm cuốn tiền, n h n tiền nhưng không khổng thành trong động cũng chỉ còn lại có bà bác tiếng riêng g kiếm kiếm hai tiết, lại một đem chém ly lồ chút t hoa chỉ ư có bác do dự đó sau bà r hiếu văn rất nhanh chạy tới bà bác bên người bác gái bị sợ đã không nói ra lời chân cũng bị hoa khổng lồ dây dưa tổn thương đang đàng không ngừng chảy máu trương hiếu văn nhanh chóng cóng lên bác gái bắt đầu chật vật leo lên leo lên đường lại hết sức dài dang dặc bởi vì hang động nhỏ hẹp trương hiếu văn lại cóng bác gái tốc độ hết sức trầm chặn ngay tại lúc này trương hiếu văn bỗng nhiên cảm thấy chúng quanh đất bắt đầu răng răng ra hắn nhanh chóng ngừng lại tập trung tinh thần cảm thụ chung quanh biến hóa rất nhanh trương hiếu văn liền cảm ứng được cách mình xa đất tầng bên trong có con hoa khổng lồ bắt cái đại gia đang không ngừng đào hang động trương hiếu văn không chút do dự khống chế hoa khổng lồ để cho nó bắt đầu muốn mình bên này đào hang động hoa khổng lồ đào hang động năng lực rất mạnh chỉ chốc lát sau đã đến bởi vì cần tập trung khống chế tinh thần hoa khổng lồ trương hiếu văn cũng không dám tra xem ông cụ thương thế không thể làm gì khác hơn là khống chế hoa khổng lồ của mình bắt đầu đi mặt đất bỏ còn chưa tới mặt đất trương hiếu văn liền nghe được trên mặt đất tiếng súng không ngừng trong lòng cũng đoán được bên ngoài tình huống hoa khổng lồ rốt cuộc leo ra ngoài hang động nhưng ngay khi trương hiếu văn phân thần công phu hoa khổng lồ mất đi khống chế mang đại ra thì phải đi trong đậu chui trực tiếp một kiếm chém rết muốn chạy trốn hoa khổng lồ lại bay trở về trong vỏ kiếm nơi góc tường một người lính bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người hắn vốn là chẳng qua là thấy được một cái hoa khổng lồ Vì v ậ trương hiếu văn vậy phát hiện góc tường binh lính nhanh chóng đối với hắn hô to mau tới hỗ trợ nơi này bị thương nhân viên góc tường binh lính cái này mới phản ứng được nhanh chóng đi trương hiếu văn bên này chạy bỗng nhiên dưới đất đất đưa ra một cây dây leo quấn lấy binh lính chân cái cổ binh lính một chút băng trên đất tức vậy đánh rơi một bên binh lính trong lòng tràn đầy tuyệt vọng ngay mới vừa rồi mình mấy người đồng đội chính là như thế bị mang đi hắn có chút không c ă m lòng hai tay trên đất qua loa bắt đồng thời hướng về phía trương hiếu văn hô to cứu ta không cần trương hiếu văn muốn kiếm ly tiên đã bay ra ngoài một đầu xuyên qua xi măng đâm vào dưới đất đồng thời trên đất xuất hiện cái chừng một em m, -m hang động binh lính trực tiếp rơi đi xuống trương hiếu văn còn không có chú ý xem rơi xuống binh lính phải trang bình yên vô sự sau lưng lại có văn động trương hiếu văn xoay người vừa thấy mới vừa rồi mình bỏ ra ngoài trong h u ệ n động lại chui ra một cái hoa khổng lộ muốn một chút cuốn đi nằm dưới đất hai ông bà trương hiếu văn giận g i chất q kiếm ly tiên g nảy lại bay trở về vỏ kiếm trương hiếu văn trực tiếp ôm lên bác gái đối với binh lính nói nguyên bảo vệ đại gia chúng ta đi bến tàu binh lính vậy không do dự mặc dù khập hễm nhưng vậy nhanh chóng đi tới đại gia bên người một cái cóng lên đại gia đi theo trương hiếu văn bắt đầu đi trở về mới vừa đi mấy chục mét trương hiếu văn mới phát hiện mình căn bản không biết đường vì vậy nhanh chóng hỏi binh lính huynh đệ n g ư ơ i biết đường sao ta lần đầu tiên tới binh lính lắc đầu một cái chúng ta là làm máy bay trực thăng tới ta cũng không biết bến tàu ở đâu đang trong lúc nói chuyện trương hiếu văn thấy cách đó không xa mười mấy con hoa khổng lồ đang nhanh chóng hướng mình chạy tới xem ra chúng là đem mình làm con mồi binh lính nhanh chóng bưng lên súng trong tay có thể hắn ngay lập tức thì phát hiện mình là nhiều lần một lần hành động bởi vì làm mắt t r ư ớ c cái này thần bí người tuổi trẻ một lần nữa xử suất phi kiếm hơn mười chỉ hoa khổng lồ ngay tức thì bị d é t tan cảnh ngay tại lúc này trương hiếu văn bỗng nhiên cảm thấy s a lưng một trận g i tấn công tới có thể trong tay mình ôm bác gái không dám tùy tiện xoay người nếu không thì đem bác gái đưa vào trong nguy hiểm vì vậy trương hiếu văn nhanh chóng về phía trước chạy hai bước có thể vẫn không thể nào tránh thoát dây leo công kích lảo đảo một cái và bác gái cùng nhau q u ă n g trên đất binh lính phản ứng coi như rất nhanh trực tiếp bắn súng đem cái này đánh lén hoa khổng lồ đánh nát đây là phi kiếm vậy giải quyết vậy hơn mười chỉ hoa khổng lồ bay trở về vỏ kiếm ngay tại hai người lấy là tạm thời không có chuyện làm liền lúc này một hồi thanh â m ông ông từ cách đó không xa xuyên đã tới, tới. trương hiếu văn nhớ cái thanh â m này đây là hoa khổng lồ phát ra thanh n m khả năng này là chúng ở gọi đồng bạn. Quả nhiên, trương h h a n hiếu văn y c ông ông nhanh g chóng đối với binh lính hô chạy chạy mau binh lính mặc dù không nghe được trương hiếu văn thanh âm khá vậy có thể rõ ràng hắn ý nghĩa kéo trương hiếu văn hai người lại thật nhanh dọc theo thôn đại lộ hướng bờ biển chạy đi dọc theo con đường này hai người cũng không có bị t ậ p kích bởi vì là hoa khổng lồ tất cả đều bận rộn vo v ẹ t đều. mà kiếm ly tiên nhưng sẽ không chút khách khí đem những cái kia vo v ẹ t gọi hoa khổng lồ chém thành hai nửa nửa đường hai người gặp một đội khác ở trong thôn tìm tòi cứu sĩ binh các binh lính tiếp nhận người bị thương cũng đem trương hiếu văn đợi đến tạm thời trung tâm chỉ huy vừa vào trung tâm chỉ huy trương hiếu văn liền thấy vương minh giai và lý lương đang cùng mấy cái quân đội lãnh đạo ở trên bản đồ thảo luận cái gì lý lương thấy trương hiếu văn cao hứng chạy tới như thế nào hiếu văn những người khác đâu trương hiếu văn lắc đầu một cái ta không biết chúng ta tả mát những hoa kia đã toàn bộ đi ra tất cả mọi người người dân phải lập tức rút lui quân đội lãnh đạo nghe được trương hiếu văn mà nói bông u xuống bản đồ trong tay hỏi ngươi nói rõ một chút những hoa kia có chừng nhiều ít trương hiếu văn nuốt nước miếng một cái nói hàng ngàn hàng vạn q một chương một trăm bảy mươi hai đấm máu chiến đấu hăng hái t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai đấm máu chiến đấu hăng hái quân đội lãnh đạo nắm quả đấm một cái đem bản đồ trực tiếp ném tới một bên lập tức hướng về phía người bên người nói đến mau thông báo những cái kia đã liền quần chúng quân hạm nhanh chóng lái rời bến tàu nhiều chuẩn bị một ít máy bay trực thăng dùng để rời đi chưa kịp lên thuyền q u ầ chúng liên lạc cắp để cho bọn họ lập tức thu thập đến bến tàu chuẩn bị công sự chớ bị những hoa này đập tan từng cái lại cho quân khu gửi điện yêu cầu t ă n g viện lãnh đạo mới vừa nói xong trương hiếu văn liền nhanh chóng đối với lãnh đạo nói thủ trưởng chúng ta còn có mấy người đồng nghiệp tán ở trong thôn lời còn chưa nói hết vương minh giai liền cắt đứt hắn ta mới vừa cùng tổ trưởng trương liên lạc qua bọn họ tìm người ta cái này thì gọi điện thoại cho bọn hắn vương minh giai bấm điện thoại nghe được gen gen đô thanh â m người ở chỗ này lập tức kinh hãi hoa khổng lồ cửa phát ra tiếng ông ông ngừng trương hiếu văn mau mau nói đến những hoa này muốn công kích chúng là tới săn phải tranh thủ thời gian để cho tất cả mọi người tập trung ở cùng nhau nếu không cũng biết thành là bọn chúng con n g ồ i đây là trương văn minh điện thoại vậy tiếp t h ô n g vương minh giai còn chưa kịp nói chuyện liền nghe được trương văn minh ở trong điện thoại đều, mau để cho nhân dân rút lui trước cách mau cùng quân đội người nói rõ ràng để cho quân hạm vây quanh đảo nhỏ không thể để cho một đoá hoa chạy ra ngoài còn có quân đội lãnh đạo nghe được trương văn minh nếu sau đó lập tức nói đến còn có m ộ t cầu chúng ta nhất định sẽ bảo vệ quần chúng rút lui chắc chắn sẽ không thả chạy một cái hoa các người tự thu xếp ổn thỏa đi nói xong lại hướng người bên người nói chuyến lệnh xuống tất cả ở trên bờ người thu thập đến bến tàu bảo vệ quần chúng rút lui chính là chết cũng không thể lui về phía sau nửa bước để cho tất cả cùng tới nhiều chức năng hộ tống hạm phân tán hắn ra đem cái này đảo vây quanh nếu là thả chạy một cái hoa cũng mẹ hắn cho bố về nhà làm rộng đi trương hiếu văn nghe xong xoay người muốn đi ra trung tâm chỉ huy lý lương kéo lại hắn người muốn đi đâu chúng ta phải bảo vệ quần chúng rút lui ai ngờ trương hiếu văn một cái bỏ rơi lý lương tay nói ngươi và vương tổ trưởng nhiệm vụ là bảo vệ quần chúng rút lui ta nhiệm vụ là ngăn cản hoa khổng lồ xuống núi là quần chúng rút lui tranh thủ thời gian bây giờ tổ trưởng trương bọn họ còn chưa có trở lại ta làm sao có thể tự tiện rời đi nói xong trương hiếu văn lại vô một cái lý lương bà vai thấp giọng nói đà tạ quan tâm sau đó xoay người rời đi một tòa coi như hoàn c h ỉ n h trên nóc nhà trương văn minh mang vương hướng tiền và cậu lực vân đang nhìn rậm rạp chẳng chị thoa khổng lồ chạy như bay đến vương hướng tiền chân không tự c h ù bắt đầu lay động hắn trên mặt làm ra vẻ mạnh dậy nụ cười ta nói đầu chúng ta ở chỗ này có thể chống đỡ mấy con ả cậu lực vân ở một bên đang lăm le nghe được vương hướng tiền nếu cười hì hì hỏi làm sao sợ vương hướng tiền liếp cậu lực vân một cái kéo xuống đi trong lúc nói chuyện hoa khổng lồ như nước chạy vào tới đến mức nhà hủy hết ngay tại hoa khổng lồ vào tới ba người chỗ trước phòng trong nháy mắt ba người đồng loạt nhảy vào trong biển hoa vương hướng tiền không chút do dự cắt tay mình cánh tay đối với người vương ra mà nói máu chính là bọn họ mạnh nhất vũ khí trương văn minh cường hãn pháp thuật xé nát mình quần áo cả người trên dưới mỗi một t ấ c bắp thịt cũng l o e ánh đỏ c ầ u lực vân bàn tay trong cất dấu từng đạo đ ù a chú trong n g á y mắt v u n g hướng hoa khổng lồ trong đ ù a chú bất chấp ánh sáng trắng mỗi đánh trúng một cái hoa khổng lồ hoa khổng lồ lập tức liền bốc cháy hóa thành một đoàn cho tàn ba người ở đồ sộ trong bội hoa đánh ra một mảnh chân không khu vực nhưng càng qua hoa khổng lồ vòng qua bọn họ chạy về phía người càng nhiều địa phương hơn vương hướng tiền pháp thuật cần phải tiêu hao minh máu hơn nữa hắn thực lực không hề mạnh rất nhanh hắn liền không cầm tự nổi nếu không phải trương văn minh và cậu lực vân liều chết che chở hắn hắ trương văn minh và cầu lực vân cũng đều chịu không nổi ba người đánh ra chân không khu vực càng ngày càng đỏ trương hiếu văn rời đi trung tâm chỉ huy bắt đầu hướng sơn khâu đi về phía bởi vì là hắn biết trương văn minh bọn họ nhất định sẽ cách núi tương đối gần địa phương tạo thành đạo phòng tuyến thứ nhất đây là trong đầu l ó e lên thanh â m của sư tổ một người đi đối mặt nhiều máu như vậy hoẹ hoa cũng không phải là cử chỉ sáng suốt ngươi cũng không phải là bọn họ đối thủ không quan hệ ta chẳng qua là ở làm hết trách nhiệm của ta cho dù không có chức trách trong người ta nghĩ làm là thổ tiên trưởng môn cũng không thể cho sư tổ ngươi mất thể diệt đi trương hiếu văn vừa đi một bên ở trong đầu mướn ai ngờ sư tổ nghe được trương hiếu văn ý tưởng sau vui vẻ cười to đứng lên xem ra thổ tiên tôn chỉ nhớ gắng gượng thủ hạ bảo vệ thiên hạ chúng s a n h nói dễ làm khó được ngươi cái này thổ tiên trưởng môn ta nhận rồi trương hiếu văn vừa nghe cúi đầu trong đầu nghĩ đến đáng tiếc ta còn không có thay lão thổ trả thù đâu hơn nữa thổ thạch đầu cũng không ở bên người ta nếu là chết ai đem kiếm ly tiên giao cho hắn hạ đang thất lạc đáng lúc sư tổ lại cười lên ai nói ngươi phải chết ngươi không phải huyết hoại đối thủ ta cũng không nói ta cũng không là đối thủ của nó Đi, ngày hôm nay sẽ để ngày nay hôm sẽ trong ư ơ i lúc nói chuyện to lớn hoa hải vào tới mà sư tổ còn không hoảng không vội vàng dạy trương hiếu văn làm phép trương hiếu văn cảm thấy lần này giống như m ì n h lành thần quân dạy mình như nhau những thứ này pháp thuật thần chú từng chữ từng chữ k h ắ p ở mình trong đầu nhưng cùng lần trước bất đồng chính là mình lại có thể rất tự nhiên liền sử suất mới vừa học được pháp thuật thần lôi quyết theo thần chú kết thúc một đạo cùng lôi từ trên trời hạ xuống ngay tức thì đem đất mặt bổ ra một cái hố to mà hố to trong hoa khổng lồ cửa đã trở nên nắm đen đồng thời kiếm ly tiên v ậ y bay thân kiếm toàn thân loài ánh sáng thanh âm của sư tổ lần nữa ở trong đầu nhờ tới coi được chiêu này ta chỉ dạy người một bên thần xâm chém kiếm ly tiên vung ra một đạo to lớn đường vòng cung đường vòng cung lóe tia sáng chói mắt hình thành một đạo to lớn tia chớp chỗ đi qua chia làm hai trương hiếu văn chăm chú nhìn sư tổ thiên pháp hắn biết sư tổ đem công kích cho mượn tự sử dụng cho nên mình mới có thể sử dụng uy lực to lớn như vậy pháp thuật có thể hắn không không có phát hiện ở sau lưng hắn chỗ không xa sáu tổ người đã vội vàng chạy tới sáu tổ người gặp trương hiếu văn một người đối mặt hoa khổng lồ đại dương đang muốn tiến lên hỗ trợ liền bị trước mắt to lớn tia chớp cho sợ ngây người miêu luyện cầm không nhịn được há hốc nhận ra chẳng lẽ thằng n ó c này thật sự là bàn thành thực t r ư ơ ngay Hiếu văn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, không nghĩ tới sư tổ hủ hẻ người, tới Văn tượng ngây bị trước mắt tổ sư sợ r ở hề ra một kiếm, lại có như vi lực có như n à nếu như sư tại ổ đến được nhập thần không núi biển. Ngay thực khởi phải thật thể phép t lực có lái trương hiếu văn thán phục đáng lúc trong đầu truyền đến thanh â m của sư tổ bạn ngươi ngay ở phía trước ngươi theo ta đi chết là thời điểm để cho thổ tiên uy danh trọng c h ấ n giang hồ nói xong kiếm ly tiên lại phát ra tia sáng trói mắt sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay vào đổ s ộ trong bụi hoa thân kiếm vẽ ra một bản to lớn lưới điện bị điện đến hoa khổng lồ ngay tức thì liền mất đi sinh mạng trương hiếu văn đuổi theo sát kiếm ly tiên hướng đ ổ sộ trong bội hoa chạy đi đây là sau lưng chuyển đến miêu huyện cầm thanh âm trương hiếu văn ngươi không muốn sống nữa nói xong mang sáu tổ người nhanh chóng hướng trương hiếu văn chạy đi trương hiếu văn vốn không nghĩ tới đây là sẽ có người tới đây xoay người vừa thấy là sáu tổ người vậy không suy nghĩ nhiều liền hướng về phía bọn họ hô tổ trưởng trương bọn họ bị kẹt ở bên trong ta phải đi cứu bọn họ các người mau trở lại bến tàu trận địa nói xong liền cũng không quay đầu lại chạy miêu huyện cầm đứng bên người tuổi trẻ gặp trương hiếu văn chạy sau đó lại có thể len lén tới lên miêu huyện cầm hung hăng trận mắt nhìn hắn một cái ngươi cười cái gì người tuổi trẻ cũng không sợ miêu luyện cầm nói với nàng sếp ngươi bị khinh bị nhìn thằng nhóc này cảm thấy hắn có thể ở hoa này trong đống còn sống đi ra ngươi cũng không phải cho nên để cho ngươi trốn nơi an toàn miêu luyện cầm nhữ mày một cái tiểu bác ngươi nếu là còn dám như vậy cùng lao nương nói chuyện lao nương để cho bỏ cặp cắn nát vụn ngươi miệng sáu tổ hôm nay chính là chúng ta xứng danh cơ hội tốt để cho bọn họ những tông môn kia đại phái người xem xem chúng ta dừng núi một vùng ven người đi ra ngoài cũng không phải ăn chay tiểu bác nghe xong trên mặt mang nụ cười dẫn đầu hô một tiếng xông lên cuối cùng một cái là quỷ nhắc nói xong trước tiên t r ư ớ c chạy ra ngoài sau đó tiểu bắt liền nghe được sau l ư n g truyền đến c ư i tiếng mắng những thứ này khí thế bừng bừng hoa khổng lồ đ ỗ n g nhiên tỏ ra vậy không đáng sợ như vậy cậu lực vân là ứ n g long núi cao nhất xem chính tông truyền nhân cao nhất xem quan chủ tiền vân phong chính là mình đại sư mình cho nên cậu lực vân bửa chú công lực cũng là tương đương có thể lợi dụng đùa chú làm phép cuối cùng là có cái tai h hại một khi bửa chú dùng hết rồi coi như hết đạn hết lương thực mà cậu lực vân bây giờ liền gặp phải như vậy vấn đề vương hướng tiền bị hoa khổng lồ gây thương tích hơn nữa hắn sử dụng công pháp lúc cần chảy máu bây giờ đã sớm yếu ớt cậu lực vân và trương văn minh vì bảo vệ hắn cũng là dùng hết toàn lực có thể cậu lực vân bửa chú rất nhanh liền dùng hết rồi không có bửa chú những cái kia hoa khổng lồ rất dễ dàng liền bọt tới hắn bên người hắn cũng chỉ tốt rút dao g ă m ra cùng những thứ này hoa khổng lồ sáp lá cả trương văn minh vậy cảm nhận được sau l ư n g áp lực hắn rõ ràng cậu lực vân và vương hướng tiền sợ là không chống nổi mặc dù trước ở trong hang động thời điểm trải qua một lần như vậy cảm giác nhưng bây giờ lần nữa trải qua loại tình cảnh này vẫn là có chút không cam lòng bàn tay hắn tuân ra ánh đỏ hướng về phía trước người một đoá hoa khổng lồ giống to đến nếm thử một chút ta x hoa khổng lồ ngay tức thì bị đánh thành tạt bã có thể rất nhanh thì có khắc một đoá hoa khổng lồ bổ đi lên cậu lực vân và vương hướng tiền tựa vào trương văn minh sau l ư n g đối phó cùng một phương hướng hoa khổng lồ cảm giác cố hết sức cậu lực vân không cam lòng đối với trương văn minh nói tổ trưởng trương không chống nổi xem ra chúng ta bốn tổ lần này sợ là phải toàn quân chết hết trương văn minh ngay xong nắm chặt quả đấm hung hãn đập về phía một đoá hoa khổng lồ sau đó đối với hai người hô kiên trì ít nhất phải kiên trì mười lăm phút nếu không cục trưởng lưu nên nói chúng ta lâm trận bỏ chạy bố chính là chết cũng phải gánh tốt danh tiếng cậu lực v â n rõ ràng trương văn minh nếu chỉ là một giải thích mười lăm phút sau chết và bây giờ chết một chút khác biệt cũng không có ai cũng sẽ không đi cha mình một nhóm người kiên trì thời gian bao lâu chẳng qua là mình kiên trì thời gian càng dài kéo đồ sộ tốn càng nhiều b ê n tàu bên kia áp lực lại càng nhỏ mọi người trốn hy vọng sống vậy lại càng lớn nghĩ tới đây mà cậu lực vẫn vậy quắt to lên à tới à có dũng khí xông lên bố tới à vương hướng tiền vệ vui vẻ cười to đứng lên không nghĩ tới à không nghĩ tới làm là vương ra người vô dụng nhất ngày hôm nay lại có thể cũng có thể làm hồi anh hùng vậy coi là cho cha ta tăng thể diện rồi ngày hôm nay ta liền thử một chút vương ra chúng ta cấm thuật huyết tế thuật nói xong vương hướng tiền nắm dao găm đột nhiên cắt tay mình cổ tay máu chạy tốc độ lập tức nhanh rất nhiều trương văn minh và cậu lực vần kinh hãi cùng nhau hô không mớn vương hướng tiền vậy không quan tâm dù sao đều là chết liền oanh oanh liệt liệt liền một lần đi nói xong trong miệng đọc thần chú theo thần chú kết thúc vương hướng tiền huyết dịch biến thành màu đen màu đen huyết dịch dần dần hội tụ đến cùng nhau hình thành một cái bóng loáng mặt tiếng vương hướng tiền hướng về phía mặt tiếng nói đến huyết tộc các mà ta dùng huyết tộc huyết mạch kêu gọi người đến lấy ta máu tế ngươi khu theo vương hướng tiền máu càng chạy càng nhiều mặt kiếng càng ngày càng lớn đ ỗ n g nhiên một cái tay từ mặt kiếng trong đưa ra ngoài vương hướng tiền trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười ta thành công ta thành công huyết tộc các ma bị ta cho gọi ra tới xem sau này còn ai dám nói ta là phế nhân trương văn minh và cậu lực vân mặc dù không biết vương g ra huyết tế thuật tác dụng nhưng vậy rõ ràng liền vương hướng tiền hẳn là dùng mình máu gọi về một con quái thú rất hiển nhiên kêu gọi con quái thú kia cần phải tiêu hao rất nhiều huyết dịch một khi kêu gọi hoàn thành vương hướng tiền có thể liền mất mạng trương văn minh há miệm một cái muốn gọi ngừng vương hướng tiền có thể lại nhắm lại tình huống dưới mắt là cục hẳn ph thả để cho cây lớn hút máu còn không bằng hợp lại chết ở chỗ này không đúng trương văn minh bỗng nhiên nghĩ đến cây lớn sợ vương hướng tiền máu cho nên căn bản sẽ không hút máu hắn cho nên vương hướng tiền cho dù bị bắt cũng không biết chết cho nên trương văn minh nhanh chóng hô tò một tiếng mau dừng tay vương hướng tiền nhưng đã sớm mù quáng căn bản không nghe trương văn minh nề ức không ngày hôm nay sẽ để cho các người biết một chút về ta vương hướng tiền chân chính thực lực ác ma nửa thân thể đã đưa ra ngoài đ ỗ n g nhiên một đạo lưu quan đập tới mặt k i ế n ngay tức thì bể tan cảnh trong không khí vang vọng dậy ác ma thanh âm không pháp thuật đức vương hướng tiền trợt khạc ra một hớp lớn、máu. hàng hồ không rõ hỏi là ai đây là ba người rốt cuộc thấy rõ lưu quang dáng vẻ là trương hiếu văn bảo kiếm rất nhanh ba người liền phát hiện chỗ không xa một người trẻ tuổi cả người tản ra ánh sáng đang nhanh chóng đến gần mình chỗ đi qua hoa khổng lồ rối rít bị điện nắm đen kiếm ly tiên vậy không nhàn rỗi ba người chỉ gặp kiếm ly tiên bỗng nhiên bay rất cao sau đó nhanh chóng tung tích sau đó đúng mảnh bầu trời treo lên gió bão mà xa xa người tuổi trẻ thì hô to long khiếu sấm âm kiếm ly tiên ngay tức thì phát ra ô n một tiếng lấy kiếm ly tiên làm trung tâm tóe ra một đạo sen lẫn tia chấp sóng trung kích một mảnh, mảnh hoa khổng lồ ngay tức thì hóa thành cho tàn đây là người tuổi trẻ vậy chạy tới ba người bên người cao hứng đối với ba người nói nói xong rồi bốn người thủ đường xuống núi các người cũng không đợi ta một chút ba người nhìn trước mắt trương hiếu văn sợ nói không ra lời bất kể là mới vừa rồi chiều đó vẫn là trương hiếu văn trên mình sẽ tự động công kích kia chớp những thứ này pháp thuật bỏ mặt thả vào kia một cái môn phái trong đều đủ để làm làm trấn phái phương pháp ba người không khỏi phỏng đoán chẳng lẽ đây mới là trương hiếu văn chân chính thực lượt ự c sao? Quy một t r n g Tứ Trường Phương. Trương 174, Đại sao á t Tứ、phương. vương hướng tiền thấy trương hiếu văn giống như thần binh thiên tướng vậy trong lòng vui mừng ngay sau đó có khạc ra một búng máu có chút thất lạc nói đáng tiếc máu ta tế h lập tức thành công trương hiếu văn sắc mặt vậy nhẹ biến đổi sư tổ sở dĩ hủy diệt vương hướng tiền huyết tộc kết hợp sau đời sau vương ra cái gọi là mạnh nhất pháp thuật huyết tộc ma tính mặc dù huyết tộc ma tính sẽ cho người vương ra mang đến to lớn pháp lực nhưng cái này loại ma tính một khi phong thích liền lại cũng không cách nào khôi phục nhân tính cuối cùng chỉ biết có một cái kết quả chính là bị loài người nơi vào cổ những lời này mới vừa rồi sư tổ đã tự mình nói cho nên trương hiếu văn vậy rất đồng ý sư tổ cách làm hà nội với vương hướng tiền nói không quan hệ về phía trước anh tổ trưởng trương anh l ự c vân ta đã về hàng các người giữ thời gian dài như vậy bây giờ đ ổ i ta nói xong trương hiếu văn tay r ỗ i một cái kiếm ly tiên ngay tức thì bay trở về bên người ngay sau đó trương hiếu văn nghiêm trọng lóe lên ánh sáng từng chữ từng câu đọc đến lôi thần chạm kiếm ly tiên hội tụ năng lượng to lớn hướng chen trúc tới hoa khổng lộ vạch ra một đạo to lớn đường vòng cung đường vòng cung ngay tức thì lóe lên ánh sáng trắng sấm xét khoảnh khắc xuống trỗ đi qua Tăng cảnh. trương n cảnh. g t vương cậu ba người thấy cảnh tượng trước mắt đều giống như tùng dây cốt đồ chơi ngồi trên mặt đất trương văn minh cười ha hả lắc đầu một cái đối với còn dư lại hai người nói tốt lắm chúng ta có thể nghỉ ngơi cậu lực vân và vương hướng tiền cũng đều cười nguyên lai、like、có một cái cường lực bạn đồng đội có thể như thế đỡ lo cái này trương hiếu văn thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh trách không thể hắn làm thổ tiên trường môn cục trưởng thổ một chút ý kiến cũng không có nguyên lấy là thổ tiên cái này tầm thường môn phái là dính cục trưởng thổ quang bây giờ nhìn lại thổ tiên một phái tất nhiên sẽ kinh thế hai tụ trương hiếu văn cho tới bây giờ chưa từng có như vậy cảm giác trên mình thật giống như c ó sài không hết lực lượng những thứ này uy lực kinh người pháp thuật có thể một lần lại một lần sử dụng những thứ này hoa khổng lồ ở mình trước mặt giống như là con kiến hôi vậy mặc cho g i ế t lại cũng không có cái loại đó cảm giác bất lực lại cũng sẽ không để cho bạn rơi vào l à n g khó loại cảm giác này quá thoải mái rồi chẳng lẽ đây chính là b á n thánh thực lực quả nhiên thực lực mới là đạo lý cứng rắn có sư tổ lực lượng trương hiếu văn ở đồ sộ trong bụi hoa g i ế t tới g i ế t lui những thứ này trước để cho hắn cảm thấy ra đầu tê dại quái vật bây giờ giống như là luyện tập chiêu số cái bịa không còn sức đánh trả chút nào cách đó không xa sáu tổ người cũng đã chạy tới bởi vì là nhiều hoa khổng lồ bị trương hiếu văn ngăn cản cho nên sáu tổ bị chống cự vậy càng ngày càng nhỏ tốc độ dĩ nhiên là nhanh không thiếu miêu l u y ệ n cầm thấy ngồi dưới đất ba người và đồ sộ trong bụi hoa d ế t tới d ế t l u i trương hiếu văn trong lòng thở phào nhẹ nhõm xem ra trương hiếu văn kịp thời chạy tới những người khác cũng không có nguy hiểm miêu l u y ệ n cầm hướng về phía ngồi dưới đất ba người hô vốn còn muốn tới hỗ trợ bây giờ nhìn lại các người cũng xếp chung phạm vi sử dụng chúng ta sáu tổ người phỏng đoán cũng là không cần dùng ba người nghe được thanh âm nhanh chóng quay đầu nhìn Văn hướng về phía trong ư lúc nói h hướng phía chuyện sáu tổ người đã đến ba bên người thân không cần miêu huyện cầm gọi những người khác thì giúp một tay đi chặn đánh hoa khổng lồ miêu huyện cầm thì đứng ở ba bên người thân sâu kỳ nói mới vừa rồi quả thật bỏ sót không thiếu hoa khổng lồ bất quá có quân đội người trông nom hẳn không chuyện hơn nữa mới vừa nhận được tin tức cục trưởng lưu đã đến nghe nói như vậy ba người có thở dài xem ra đúng sự kiện mặc dù rất đột nhiên nhưng khống chế còn có thể chẳng qua là không biết thương vong bao nhiêu người nghĩ tới đây mà trương văn minh có chút không tâm lòng hắn hỏi miêu h y ể n cầm khoan giếng sân thượng bên k i a chuyện gì xảy ra tại sao sẽ đột nhiên liền chui đến trong đậu không phải kế hoạch xong khoan giếng lộ tuyến sao miêu h y ể n cầm cũng là sắc mặt trầm xuống ta nghĩ hẳn là chúng ta đã gây họa khoan giếng đội đang đảo lỗ thời điểm phát hiện đáy biển lại có thể có trôn một khối bia đá to lớn nhưng bất hạnh là phát hiện thời điểm cũng đã bị chui ra vết rách hơn nữa đáy biển to lớn áp lực bia đá liền bể nát theo khoan giếng đội người nói bia đá bể nát sau đó, một cây to lớn mang đá ngay tức thì sụp đổ đập vào đảo nhỏ lục cơ lên mới dẫn phát lần này chấn động rồi sau đó đáy biển liền xuất hiện một cái cửa hàng căn cứ sóng siêu âm do xét bên trong là cái không gian to lớn vì vậy nước biển liền bắt đầu dốc ngược không thiếu hoa khổng lồ bị biển nước vào ra ta liền nhanh chóng cho các người gọi điện thoại trương văn minh gật đầu một cái an ủi miêu liền cầm nói tốt lắm chuyện này không trách các người muốn trách vậy trách chúng ta tổ bà dẫu sao phương án này là người chúng ta nói ra bây giờ việc đã đến nước này chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ túc nói xong nhìn về phía trương hiếu văn miêu liền cầm vậy nhìn xem trương hiếu văn lại hướng trương văn minh nói chỉ sợ đến lúc đó các người ai cũng không nỡ bỏ trách móc hắn xem ra giang hồ tin đồn đều là thật các người tổ thật là được rồi lại vận lại có thể thu nửa t h á n h cấp bậc người mới chặt chặt chặt c ầ u lực vân v ậ y nhìn trương hiếu văn sâu kín nói chỉ sợ không chặt chặt là bán t h á n h cấp bậc như thế đơn giản đi loại này kích thước pháp thuật các cung có thể so với trí cao pháp thuật hiện ở trên giang hồ trừ hệ lửa hòa phong hệ trí cao pháp thuật còn có người sẽ những ngành khác trí cao pháp thuật sợ rằng đã sớm thất truyền t h n g chi là sáu hệ pháp thuật trong khó khăn nhất sấm xét hệ pháp thuật mấy người nhìn nhau cười một tiếng không nói thêm gì nữa lẳng lặng nhìn trương hiếu văn ở đ ồ s ộ trong bội hoa đại sát tứ phương bên kia lưu tân tễ mang tổ một người đã chạy tới trung tâm chỉ huy q u â n chúng đều đã rút lui quân đội lãnh đạo đang đợi lưu tân tệ đến gặp lưu tân tễ đi vào không chút khách khí đối với hắn nói n g ư ơ i mẹ hắn làm là lãnh đạo tới c h ầ m như vậy mau để cho người ngươi rút lui trở lại ta tốt thông báo tuần dương hạ bắn hỏa tiễn nếu không như vậy thủ đi xuống sớm muộn sẽ có quái vận chạy đi l quân, quân đội lãnh đạo vừa nghe bán tín bán nghi nhìn lưu tân tễ có như thế tà hồ ngươi vậy bớt dọa ta các người đám người này thả vào trước kia chính là phong kiến mê tín ta cũng không tin còn có hỏa tiễn không trị được quái vật lãnh đạo nói xong liền lấy ra một điếu thuốc còn không có đốt một cái hỏa xà đột nhiên xuyên ra quân đội phương diện nhân viên cả kinh vội vàng đem súng còn là chậm nửa bước hỏa xà nhanh chóng bay đến quân đội lãnh đạo bên người đốt thuốc lá sau đó biến mất lưu tân tệ đứng phía sau ra tới một mình nếu như trương hiếu văn ở nhất định sẽ cao hứng không dứt người này chính là thủ cách mệnh thủ cách mệnh đối với quân đội lãnh đạo chào một cái xin lỗi ta chỉ là muốn cho ngài nhân xuống khói không nghĩ tới kinh động đến ngài bộ hạng Quy một t r ư ơ đổi đổi biến. 175, đổ biến. Trương quân đội lãnh đạo nhìn trước mắt cái này lịch sự người trung niên trên mặt mặc dù một tia diễn cảm cũng không có trong lòng nhưng cũng có chút thang p mặc dù là lần đầu tiên cùng hai mươi cục giao tiếp nhưng đối với hai mươi cục danh tiếng vậy sớm có nghe đồn cũng đem bọn họ truyền thần hồ kỳ thần bây giờ nhìn lại bọn họ quả thật có chút bản lãnh nghĩ tới đây mà lãnh đạo hít một hơi thuốc lá đ ỗ n g nhiên vui vẻ cười to đứng lên các người không cần thông qua như vậy phương thức cho ta hạ mã uy ta còn thật không sợ cái gì bất quá loại chuyện này nhân hình cửa là chuyên nghiệp ta đi ra trước phía trên liền dặn dò để cho ta phối hợp các người công tác nếu các người không để cho nổ cũng không nổ đi không quá ta xấu xí nói về đạo trước đầu các người nếu là không chỉ được quái vật này đại quân cũng đừng trách ta không phối hợp tiếp theo mời nguyên để cho hạm đội đem chung quanh đạo phong tỏa tránh có không biết chuyện thuyền câu đến gần đồng thời vậy tránh có lọt lưới quái vật chạy ra khỏi chúng ta sẽ mau sớm giải quyết trên đảo phiền thoái nói xong lưu tân tễ hướng một bên vương minh giai hỏi vương minh giai trương văn minh đâu vương minh giai và lý lương đi nhanh lên tới đây nói tổ trưởng trương mang về phía trước lực vân còn có hiếu văn đi chặn lại hoa khổng lồ mới vừa rồi miêu tổ trưởng cũng tới nàng mang sáu tổ người đi chi viện lưu tân t ế đang muốn nói chuyện bên ngoài đột nhiên vang lên nối thành chuỗi tiếng súng sau đó một người lính liền vội vội vàng vàng chạy vào trung tâm chỉ huy thủ trưởng hoa khổng lồ công tới quân đội lãnh đạo đem khói ném xuống đất đánh một tên địch cũng không thể thả chạy nói xong liếc nhìn lưu tân t ế lưu tân t ế hay mắt trong đầu nghĩ nếu hoa khổng lồ đánh đến nơi này như vậy ba tổ và sáu tổ người chỉ sợ đã nguy hiểm rồi nghĩ tới đây lưu tân tễ trong lòng không khỏi có chút nóng nảy hắn vừa quay người nói đi chúng ta đi xem xem rất nhanh một đống người đi tới liền tiền tuyến thấy thưa thất thước chừng chỉ có ngàn đ e m con hoa khổng lồ vương minh giai hưng phấn trong lòng không dứt, mới như thế chút à. quá tốt quá tốt điều này nói rõ lao trương bọn họ còn không có chuyện gì bọn họ khẳng định ngăn cản phần lớn hoa khổng lồ những thứ này bất quá là cá lọt lưới thôi những người khác trong lòng cũng hơi có chút an tâm dù sao cũng là hai cái tổ đội ngũ nếu như toàn quân chết hết hơn nữa trước đã hưu danh vô thực bốn tổ vậy lần này hai mươi cục coi như tổn thất thảm trọng l i u tân tệ vung tay lên đi hỗ trợ thu thập xong nhanh đi tiếp viện ba tổ nói xong người tổ một không chút do dự s ô n g ra ngoài quân đội lãnh đạo thấy vậy không thể làm gì khác hơn là thông báo thủ hạng ngừng bắn tránh ngộ thương hai mươi của người thủ cách mệnh vậy muốn cùng đi lên còn không bước ra bước tới liền bị lưu tân t ế kéo lại ngươi độc còn chưa khỏe lanh l ạ i đâu chạy l o ạ n gì cho miêu huyền cầm gọi điện thoại xem xem bọn họ cùng ba tổ người hội hợp không có thấy lưu tân t ế ánh mắt kiên định thủ cách mệnh không thể làm gì khác hơn là bông tha s ô n g lên ý tưởng bấm miêu huyền cầm điện thoại có thể điện lời mặc dù đà thông nhưng vẫn không người tiếp hai người nhìn nhau một cái lưu tân tễ lòng lại dâng tới cổ họng có lẽ bọn họ đang chiến đấu đâu không có biện pháp nghe điện thoại chúng ta hay là đi giúp đỡ bận i ệ u đi tình trễ nại g quá lâu không có biện pháp kịp thời tiếp viện ba tổ bọn họ nói xong hai người vậy gia nhập chiến cuộc bởi vì hai mươi cục người đối phó phần lớn hoa khổng lồ cho nên quân đội người chỉ cần phụ trách những cái tia cá lọt lưới là được rồi tiếng súng cũng biến thành thưa thớt quân đội lãnh đạo nhìn trước mắt đám người này chiến đấu trong lòng có chút cảm khái quốc gia thật là đầm rồng hang hổ hạ những người này nếu là thả vào cổ đại chắc là thần tiên chứ hùng mục thịnh sở trường mục hệ pháp thuật khống chế thực vật là đòn sát thủ của hắn những thứ này hoa khổng lồ mặc dù sẽ chạy nhưng cũng là thực v cho nên hùng mộc thịnh rất dễ dàng liền khống chế mười mấy con hoa khổng lồ làm vì mình côn đồ thủ cách mệnh sở trường ma pháp hệ lửa mỗi lần ra tay hoa khổng lồ tất gánh đốt nắm đen lưu tân tễ chính là đạo thuật cao thủ trước người hắn bay mấy đạo bừa chú vừa có hoa khổng lồ gần người bừa chú liền sẽ tự động công kích đồng thời trong tay hắn còn không ngừng bỏ rơi bừa chú b ừ a chú toát ra ánh sáng trắng một khi đánh tới hoa khổng lồ hoa khổng lồ lập ồ l tức liền bị đông thành của băng tổ một những người khác vậy rồi giết sử xuất mình trong nhà bản lãnh những thứ này cũng để cho những cái kia chưa từng thấy các binh lính thán phục không thôi Rất ngay h h a n n vọt tới c ả khẩu h o khổng sạch, lồ đã đ mau mà bị giết â c h ú tại hoa khổng lồ đã không hiện nhiên chặn đánh hoa sau ba Ngay khổng tổ tổ còn đến này, người vẫn còn ở trận đánh hoa khổng lồ lồ. đã tiếp t sáu và ở lúc này xa xa truyền đến thanh âm ông ông cảng khẩu hoa khổng lồ vừa nghe đến thanh âm ông ông lập tức ngừng lại vậy bắt đầu lay động mình cánh hoa phát ra thanh âm ông ông vương minh giai và lý lương trải qua một lần cho nên thời gian đầu tiên liền nhắc nhở mọi người mau giết chúng chúng đang trao đổi bây giờ không biết phản kháng nghe được hai người nói mọi người tăng nhanh tốc độ trên tay các binh lính vậy rút dao gâm ra tiến lên hỗ trợ chỉ chốc lát sau cảng khẩu hoa khổng lồ liền bị thanh trừ sạch lưu tân tế nhìn không thể để cho người nghỉ ngơi liền nhanh chóng thúc giục bọn họ đi theo ba tổ người hội hợp đồng thời lại hướng quân đội lãnh đạo nói mời ngài an bài ngài sĩ binh một tấc một tấc về phía trước thu kiểm tra mời không muốn thả qua một cái hoa khổng lồ chúng ta ở chân núi nơi đó cùng các người nói xong liền dẫn người tổ một hướng chân núi xuất phát trương hiếu văn thật nhanh thu các hoa khổng lồ sinh mạng cũng không có lao r ắ c đến cách đó không xa trên núi âm khí càng ngày càng nặng miêu hiện cầm đứng ở trương văn minh ba người bên n g bảo vệ an nguy của bọn hắn b ỗ n nhiên nhận ra được một tia khác thường nàng xem xem núi xa xác âu hỏi trương văn minh ngươi không có, có cảm ó c thấy bên kia âm khí đ ổ i nặng. trương văn minh đang ngồi dưới đất ngồi tính toạ để câu khôi phục nhanh chóng pháp lực tốt hơn trận giết địch bị miêu h u y ề n cầm hỏi lên như vậy vậy cảm thấy khác thường đây là bọn họ dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ thấy một cây đại thụ đang nhanh chóng cuộc khởi đồng thời cây đại thụ này tản mát ra một loạt tâm khí cái này âm khí đậm đà lại có thể liền ánh mặt trời cũng không sợ trương hiếu văn trong đầu trợt nhớ tới thanh âm của sư tổ ừ cây huyết hoẹ bùn tôn rốt cuộc xuất hiện chúng ta giết nó quá nhiều con cháu nó sợ là ngồi không yên lại bất đồng mặt trời xuống núi liền dưới đất trú nghe được sư tổ mà nói trương hiếu văn cảm thấy hết sức kỳ quái vì vậy hỏi nó biết sự tồn tại của ngươi đó là tự nhiên ta không cần pháp thuật n u ố t ở kiếm ly tiên ở giữa lúc này phỏng đoán chính là nhập thần cấp cao thủ cũng không thể nhận ra được ta nhưng ta bây giờ đang không ngừng sứ giả pháp thuật còn không ngừng cho ngươi mượn pháp lực ngươi cảm thấy ta cất giữ ở sao có thể những người khác tựa hồ cũng không có nhận ra được ngươi hả trương hiếu văn không hiểu hỏi sư tổ hư một tiếng đó là bọn họ thực lực quá yếu viên này huyết hoẹ sợ rằng sống hơn ngàn năm thực lực ít nhất là bán thánh cấp bậc ta xem hắn cũng là nhiều năm không gặp phải thủ bây giờ vậy không biết trời cao đất rộng sẽ để cho nó kiến thức một chút chúng ta thổ tiên thực lực Quy theo c u chuyện y cây cây ệ n Chương nói h Biết t âm khí càng ngày càng nồng đậm cây huyết h g o ạ i lại có thể đúng viên mọc ra liền mặt đất bị mặt trời chiếu xạ một mặt chỗ hay nhiều lần khói xanh trương văn minh mấy người cũng không nói hoài phải nghỉ ngơi cùng miêu luyện cầm cùng nhau bắt đầu hỗ trợ đánh chết hoa khổng lồ những thứ này hoa khổng lồ đã quá khó dây dưa nếu như cái này yêu cây v ậ y sống không biết sẽ phát sinh cái gì bất ngờ cho nên phải thừa dịp yêu cây vẫn không thể động phải nhanh chóng giết sạch những thứ này hoa khổng lồ ngay tại mấy người gia nhập chiến cuộc đồng thời trương hiếu văn và kiếm ly tiên vệ bắt đầu hành động bọn họ không để ý tới nữa những thứ này hoa khổng lồ mà là bắt đầu hướng cây huyết huệ phương hướng chạy đi những người khác tự nhiên có thể đoán ra trương hiếu văn phải đi làm gì trương văn minh muốn gọi lại trương hiếu văn có thể một cái hoa khổng lồ đưa ra to lớn dây leo quấn lấy tay hắn cánh tay ngay sau đó dây leo đưa ra kim đâm muốn đâm vào trương văn minh cánh tay trương văn minh nhanh chóng vật công cánh tay ánh đỏ trước mắt kim đâm giống như là đầm tới trên đá như nhau trực tiếp bể nát đồng thời quấn lấy cánh tay hắn dây leo vậy bể thành mấy đoạn một cái to lớn con rít b trực tiếp chui vào công kích trương văn minh hoa khổng lồ nhụy hoa trong một lát sau cái này hoa khổng lồ cánh hoa biến thành màu đen con rít lớn vậy bỏ ra bắt đầu tìm một chút cái mục tiêu ngự trùng thuật là miêu luyện cầm t u y ệ t hoạt trương văn minh biết là miêu luyện cầm giúp mình vì vậy đối với miêu luyện cầm cười một tiếng miêu luyện cầm vậy gật đầu một cái lại tiếp tục khống chế độc trùng chống đỡ hoa khổng lồ trương văn minh bỗng nhiên thấy được miêu luyện cầm sau lưng nhảy lên một cái hoa khổng lồ nhanh chóng hướng nàng chạy đi, đồng thời hô to, mau ra. không hề nghĩ ngợi xoe người bắn ra một cái ngân châm đồng thời mình vậy về phía sau nhảy đi. ngân châm chính giữa hoa khổng lồ nhụy hoa hoa khổng lồ bên trong héo ở nơi đó miêu huyện cầm rơi xuống đất đồng thời bên trái lại tấn công tới một cây dây leo lần này nàng đã không thể t r á n h né đang muốn tới một cừng rắn một cái thân thể to lớn chắn trước người của nàng người tới chính là trương văn minh trương văn minh trên người quần áo đã sớm bể nát lộ ra cả người bắp thịt rắn chắc dây leo trực tiếp quấn lấy h ắ n lưng có thể lập ngựa bị hắn chấn động bể thành mấy đoạn miêu huyện cầm hơi kiểu hạ khoe miệng trong đầu nghĩ cái này trương văn minh còn biết bánh ít đi bánh quy lại ngay tại miêu huyện cầm mất thần lúc này nàng trong túi quần truyền đến một hồi tiếng vang miêu l u y ề n cầm nhanh trong khống chế độc trùng đi đối phó hoa khổng lồ một cái tay khác đi móc ra trong túi quần điện thoại di động liền ở điện thoại móc ra trong nháy mắt lại một cây dây leo tấn công tới trương văn minh bỏ miêu l u y ề n cầm thua thiệt liền đẩy ra nàng miêu l u y ề n cầm lảo đảo một cái điện thoại di động ngã xuống một bên có thể nàng vậy không tâm tư lại đi nhặt lên điện thoại di động mà là chuyên tâm ngăn địch vương hướng tiền một đao đem một cái hoa khổng lồ chém thành hai nửa thở hồn hệ ngồi n trên đất vương hướng tiền thực lực không hề mạnh hắn chỉ biết thông qua lấy máu tới gia tăng mình khí lực và bén mẹ độ có thể mới vừa rồi cưỡng ép thi triển hắn cảm giác ngũ t ạ n g lục phủ cũng giống như là nổ tung đau đớn giống vậy rốt cuộc trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh trương văn minh đang cùng một cái hoa khổng lồ vật lộn thấy bỗng nhiên ngã xuống vương hướng tiền trong lòng căng thẳng hô lớn vương hướng tiền ngươi cho bố đứng lên hiển nhiên hắn lấy không có được vương hướng tiền đáp lại cái này làm cho trương văn minh lòng như lửa đốt hắn hung hãn nổ bãi nước miếng mẹ trương hiếu văn vừa đi những thứ này hoa khổng l ồ tại sao lại trở nên khó như vậy dây dưa trương văn minh vừa trách móc trước vừa hướng vương hướng tiền phương hướng di chuyển lo lắng có hoa khổng lồ đem h ắ n kéo đi đây là hoa khổng bắt đầu kịch liệt lay động cánh hoa phát ra thanh â m ông ông ông trương văn minh đầu tiên là vui mừng xem ra vương hướng tiền tạm thời không có việc gì có thể ngay sau đó trong lòng lại có chút lo âu cũng không biết trương hiếu văn làm cái gì để cho cây lớn lại bắt đầu đối với hoa khổng lồ phát hiệu lệnh nghĩ tới đây mà trương văn minh nhanh chóng đối với người ở chỗ này hô hoa khổng lồ ở trao đổi chúng ta phải mau sớm giết sạch chúng đi theo trương hiếu văn hội hợp miêu huyện cầm g ậ t đầu một cái mọi người bắt đầu điên cùng thu hoạch hoa khổng lộ sinh mạng bên kia trương hiếu văn theo kiếm ly tiên lên núi rất nhanh liền đi tới cây h ế t hoẹ bên n g âm khí nồng nặc để cho trương hiếu văn không lạnh mà run trương hiếu văn không khỏi nghĩ đến cái này cây huyết huệ chẳng lẽ là quỷ thay đổi sao âm khí làm sao nặng như vậy so ở thái tử trang gặp phải cái đó ác quỷ âm khí nặng nhiều đang suy nghĩ trong đầu truyền tới thanh âm của sư tổ cái này cây huyết huệ dựa vào hút máu người mà sống hắn bắt người sau đó không biết một lần hút sạch máu người mà là phân hai đến ba lần hút xong bị nó hại chết người bán khí sâu nặng cho nên cả ngày quân cây huyết huệ lấy mạng đây chính là tại sao cây huyết huệ cần tâm trái đất lửa tới bổ sung mình dương khí mà chống đỡ vắt những thứ này đoan hồn bây giờ nó rời đi tâm trái đất lửa thăng tới mặt đất không có dương khí gi vậy sư tổ phải chăng có mười phần chắc chắn đối phó cái này cây huyết hoại đâu trương hiếu văn lại nghĩ đến ai ngờ sư tổ trực tiếp h ừ l ạ n h một tiếng ngươi là đang chất vấn ta năng lực trương hiếu văn vừa nghe nhanh chóng túi đầu đệ tử không dám sư tổ ta chẳng qua là lo lắng cái này yêu cây quá lợi hại nguy hại chúng s a n h trương hiếu văn đang suy nghĩ đ ỗ n g nhiên một hồi tiếng cười trói thai chuyển tới ha ha ha ha ha ha. thật sự là một cái sắp nhập thần quỷ hồn thật là trời cũng giúp ta chỉ cần ta ăn ngươi liên lại cũng không cần phụ thuộc vào ở nơi này cây huyết hoại trên ha ha ha ha ha ha nghe được vô duyên vô cớ truyền tới thanh âm trương hiếu văn đầu tiên là sững sốt một chút sau đó hét lớn một tiếng là ai ai ở nơi đó giả thần giả quỷ ai ngờ trước mắt cây huyết huệ cơ cơ nhanh cây cái thanh âm kia lần nữa nhớ tới là ta à, các người không phải muốn tới giết ta vì dân trừ hại sao lại thế nào hỏi ta là ai trương hiếu văn nhìn trước mắt đung đưa cây huyết huệ sợ liền lùi mấy bước trong lòng kinh ngạc không thôi cái này cây huyết huệ biết nói chuyện có lẽ là thấy được trương hiếu văn giật mình diễn cảm cái thanh âm kia lần nữa vang lên thế nào hậu sinh sợ sẽ không nói chuyện trương hiếu văn đang muốn nói chuyện ai ngờ kiếm ly tiên tăng một tiếng bay trở về vào kiếm sau đó ánh sáng trắng lóe mạnh một cái một bộ quần áo trắng tiên phong đạo cốt người tuổi trẻ xuất hiện ở trương hiếu văn bên người trương hiếu văn nhìn chăm chăm vừa thấy cái này thiếu niên chính là ngày đó xuất hiện ở mình trong áo cảnh sư tổ sư tổ tay trái đeo ở sau lưng tay phải gỡ vớt tóc mai mái tóc dài không hoảng hốt không vội vàng nói đến các hạ làm muốn ăn ta sao ha ha ta ở nơi này người tới ăn đi nói xong còn dùng tay làm dấu mời trương hiếu văn không hiểu nhìn cây huyết huệ cái này cây huyết huệ không phải hút máu người sao làm sao liền quỷ hồn cũng hút chẳng lẽ trương hiếu văn trợt nhớ tới quỷ hồn có thể thông qua ăn quỷ hồn tới gia tăng mình tu vi chẳng lẽ mới vừa nói chuyện không phải cây huyết huệ mà là một cái quỷ hồn cái quỷ hồn này nếu có thể phát hiện sư tổ cũng tuyên bố muốn ăn sư tổ như vậy hắn thực lực phải mạnh đến cái gì b ư ớ c q một chương một trăm bảy mươi bảy người đầu đê ơ chương một trăm bảy mươi bảy người đầu đê ơ cây huyết huệ thấy sư tổ hiện thân chặt chặt chặt kêu lên không hổ là sắp nhập thần cao thủ hạ mặt trời này còn chưa hoàn toàn xuống núi liền có thể hiện thân xem ra chỉ muốn ăn ngươi ta liền có thể từ trở lại thần châu đất này ha ha, ha. xem ra các hạ là ăn chắc ta nói l ầ m b ầ m ta đây muốn xem xem các hạ khẩu vị như thế nào có thể chứa chấp ta cái này dân thôn quê sư tổ nói xong quăng lên hai tay không nhúc n í c h đứng ở nơi đó chờ cây huyết huệ tới ăn mình trương hiếu văn nhìn trước mắt cảnh tượng có chút một b ự c cây huyết huệ khẩu khẩu thanh thanh nói muốn ăn sư tổ như vậy cây huyết huệ thực lực hẳn cao hơn sư tổ đoán đúng có thể xem sư tổ ung dung không vội vã ráng vẻ tựa hồ căn bản cũng không có sợ đối thủ chẳng lẽ là sư tổ thực lực mạnh hơn một ít sao cái này hai người không nên nói cái này hai quỷ thật là làm cho người không đoán ra ạ ha ha, ha. cây huyết hoại lại phát ra sang sáng tiếng cười bây giờ còn chưa phải là ăn của ngươi lúc này phải chờ một hồi n ữ a mà cái gì chờ một lát trương hiếu văn không nhịn được chen m i ệ n g đến ngươi đ â y là muốn ăn bữa ăn quý ạ còn phải cùng thời gian sư tổ vốn là cả người tiên phong đạo cốt đứng ở một bên nghe được trương hiếu văn nếu không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên ta đổ tôn à ngươi nói nhiều như vậy nói liền những lời này đối với ta khẩu vị nói xong có hướng về phía cây huyết hoại nói nếu các hạ không muốn độc thủ cũng đừng trách ta không khắc khí nói xong sư tổ hóa thành một đạo lưu quang bay vào kiếm ly tiên chồng ngay sau đó Bình trương ĩ n n hiếu n văn, văn cho dù là nhắm mắt lại vậy có thể cảm nhận được cách đó không xa quang cầu vẫn đang không ngừng biên sáng sau đó âm khí nồng nặc theo ánh sáng trở nên mạnh mẽ mà trở nên càng ngày càng yếu quả nhiên rất phi phạm xem ra ta phải tăng thêm tốc độ cây huyết huệ vậy cảm nhận được áp lực lại nữa giống như mới vừa rồi như vậy liều lĩnh cây huyết huệ nói xong cách đó không xa truyền đã tới rồi ông ông ông tiếng vang trương hiếu văn lập tức ý thức được đây là cây huyết huệ đang kêu gọi hoa khổng lồ lúc này nó kêu gọi hoa khổng lồ muốn làm gì chẳng lẽ là đi đối phó mình và sư tổ nghĩ tới đây trương hiếu văn nhanh chóng vật công bắt đầu cảm thụ hoàn cảnh chung quanh cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh trong n g a y mắt trương hiếu văn liền nghe được quỷ khóc sói chu vậy kêu thăng thiết nguyên lai sư tổ pháp thuật lại là khắc chế quỷ hồn cây h u ế t huệ lên phụ thuộc vào rất nhiều quỷ hồn gặp phải sư tổ làm ra ánh sáng trắng chỉ chốc lát sau liền tan thành mấy khói vì vậy quỷ hồn bắt đầu không ngừng đi cây huyết hoẹ sau lưng tránh đi sợ bị ánh sáng trắng theo đến mà cây huyết hoẹ sau lưng tựa hồ cũng có vật gì đáng sợ một cái quỷ hồn tốn sức chen đến cây huyết hoẹ phía sau có thể rất nhanh nó liền xoay người bắt đầu đi hồi chen nhưng nó thật giống như lại bị thứ gì hút vào mặc dù hai tay ở đèm cây huyết hoẹ nhanh cây nhưng còn là từ từ hướng phía sau cây di động trên bầu trời vang lên thanh âm của sư tổ thứ ngươi lấy là ngươi không ngừng ăn những thứ khác quỷ hồn liền bổ sung năng lượng là có thể ngăn cản ta pháp thuật những quỷ hồn này tuy nhiều nhưng luôn có cải đếm ta pháp lực cũng không phải là những quỷ hồn này có thể so sánh phía sau cây vậy vang lên cây huyết huệ thanh âm ha ha ha người quả nhiên rất mạnh không quá ta cũng không phải là muốn chịu đựng đến ngươi không có pháp lực ta chỉ cần ở nấu một hồi ngươi cũng biết lợi hại của ta nghe được cây huyết huệ trương hiếu văn trong lòng một hồi nghi ngờ cái này cây huyết huệ rốt cuộc đang có ý gì chờ một lát nữa nó đang chờ cái gì ngay tại trương hiếu văn suy tư n ă lúc trong đầu đẫu nhiên chuyển đến thanh âm của sư tổ không tốt nó là muốn dẫn lửa tiêu thân phóng thích cây huyết huệ toàn bộ năng lượng đô tôn đi nhanh dưới đất dưới đất chắc có rất nhiều hoa khổng lồ ở hướng xuống đảo han g động trương hiếu văn xứng sốt một chút sau lưng ngay tức thì toát mồ hôi lạnh hướng xuống đảo han g động chẳng lẽ nó là hướng đưa tới nham thạch nóng chảy không kịp giải thích ta đưa ngươi đi xuống sư tổ nói xong thu hồi pháp thuật đồng thời kiếm ly tiên hóa thành một đạo lưu quang đánh tới mặt đất kiếm ly tiên và mặt đất tiếp xúc trong n g á y mắt toàn bộ đảo nhỏ đều bắt đầu run rẩy ngay sau đó đất nai bắt đầu chấn động kịch liệt toàn bộ gò núi lâm vào trong đất trương hiếu văn chỉ cảm thấy đất nai bung lòng một chút mình liền bắt đầu rơi xuống sau đó cả thế giới lâm vào trong bóng tối lần nữa mở mắt ra lúc này sư tổ đứng ở h ắ n bên người kiếm ly tiên bay ở đầu m ì n h đ ỉ n h tựa hồ ở bảo vệ mình sư tổ gặp trương hiếu văn tỉnh lại t h ở phao nhẹ nhõm lần này c h ắ c ta không nghĩ tới dưới đất đều bị huyết hoẹ hoa móc giống bây giờ chúng ta bị t r ô n ở chỗ này t r ô n ở chỗ này chẳng lẽ liền sư tổ cũng không cách nào đi ra ngoài s a o trương hiếu văn không hiểu hỏi sư tổ thở dài ta dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài bây giờ ngươi đợi cái này không gian nhỏ là ta dùng kiếm ly tiên cưỡng ép mở ra trừ ra một khi ta mang kiếm ly tiên rời đi nơi này sẽ gặp sụp đổ ngươi phải bị trôn sống trương hiếu văn vừa nghe nhanh chóng hỏi là cả đảo nhỏ cũng sụt sao những người khác đâu chẳng lẽ vậy bị trôn sống sư tổ lắp đầu một cái không s ơ n khâu trung bộ bị đảo rỗng cho nên chỉ có gò núi trung bộ sụt những người khác hẳn không chuyện bất quá ngươi thả quan tâm những người khác vẫn là nhiều quan tâm một chút mình đi cái không gian này không khí không nhiều không bao lâu ngươi thì sẽ n g h ẹ t thở mà chết trương hiếu văn đặc mông ngồi trên mặt đất xem ra vận may của mình khí chấm dứt trước luôn là đại nạn không chết cũng đều là sư tổ đang che chở mình bây giờ liền sư tổ cũng không có biện pháp mình còn có thể hy vọng sống sao ngay tại một người một quỷ yên lặng đ ă n lúc cách đó không xa chuyển đến chấn động nhẹ n h ẹ cảm sư tổ ánh mắt h í p một cái không tốt cái này lão quỷ muốn đổi tận dễ tuyệt t quả nhiên chỉ chốc lát sau một nhánh cây b ô n g nhiên xuyên ra ngoài trực tiếp đâm về phía trương hiếu văn ngực kiếm ly tiên đang chĩa vào phía trên đất tầng phòng ngừa sụp đổ cho nên cũng không thể lộn xộn sư tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhánh cây đâm vào trương hiếu văn ngực nhánh cây đâm vào trương hiếu văn ngực sau đó đưa ra đạo câu là trương t hiếu văn làm đau m á u cũng từ từ bị nhánh cây hút đi trương hiếu văn cắn răng đối với sư tổ nói sư tổ cho ta t h ố n khói đi dù sao sớm muộn là vừa chết tổng so với bị cái này yêu cây hú sư tổ bất đắc dĩ thở dài đang muốn ghé vào kiếm ly tên i lên trong bóng t ố i chuyển đến cây huyết huệ thanh âm chặt chặt chặt tốt h như vậy mầm non lại phải chết rất đáng tiếc chứ nói xong cả người hoa bảo trung niên quỷ nam xuất hiện ở trước mặt hai người c ư ờ i trên sự đau khổ của người khác nhìn hai người sư tổ thở dài sâu kín nói là gắng gượng đáng tiếc bất quá hắn chết ta nhất định sẽ làm cho ngươi cho hắn trông theo trung niên quỷ nam lắc đầu một cái các người không nên hận ta bởi vì là ta cũng không phải là người đầu tư muốn hận liên hận cái đó đem ta phong ấn ở chỗ này người đi q một chương một trăm bảy mươi tám ai lợi d ụ ai h a ư ơ i 178, ai lợi dụng a i hoa bảo q u ỷ hồn nói xong liền bàn tay một hồi nhánh cây giống như là lấy được ra lệnh chất tăng nhanh hôn hít tốc độ trương hiếu văn cảm giác n g ư ợ c chuyển đến đau đớn kịch liệt hãn tuyệt vọng nhìn về phía sư tổ sư tổ cắn hung h á n cắn một cái sau cái mắm răng k h í p mắt đối với hoa bảo q u ỷ hồn nói ngươi thành công trọc g i ậ n ta ngày hôm nay ta đặt để cho ngươi tan thành mấy khói nói xong kiếm ly tiên không lại chờ đất tầng mà là phát ra tia sáng trói mắt theo hướng hoa bảo quỳ hồn hoa bảo quỳ hồn hiển nhiên là sớm có phòng bị cánh tay vừa nhấc tựa hồ muốn bỏ chạy ngay tại lúc này đây ấ t h là trương hiếu văn bên trong đầu nhận được một cái tin tức ta là cây huyết huệ các người giúp ta giết cái này ác quỷ ta giúp ngươi chạy ra khỏi nơi này trương hiếu văn sướng s ố một chút nhìn về phía sư tổ và hoa bảo quỷ hồn trong đầu lập tức vang lên thanh nhâm của sư tổ ngươi không phải cùng hắn một nhóm sau chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi cây huyết huệ lần nữa phát ra tin tức chỉ bằng cái thằng nhóc này vết thương trên người hắn bị thương rất nặng không kiên trì được bao lâu để lại cho ngươi quyết định thời gian cũng không nhiều n g h e xong cây huyết huệ tin tức sư tổ rơi vào trong trầm mặc trương hiếu văn nhưng lâm vào sâu đậm trong kiếp sợ bởi vì là hắn đ ỗ n nhiên suy nghĩ ra liền cây huyết huệ và hoa bảo quỷ hồn quan hệ cũng có một cái to gan suy đoán trước một mực đang nói chuyện cũng đều là hoa bảo quỷ hồn mà không phải chân tránh cây huyết huệ cái này hoa bảo quỷ hồn hẳn là thông qua phương pháp gì khống chế cây huyết huệ cũng lợi dụng cây huyết huệ hút máu người đặc điểm thu răng l tới trợ giúp mình mạnh mẽ cây huyết huệ giết chết người hắn âm hồn cuốn vòng quanh cây huyết huệ cái này hoa bảo quỷ hồn vừa vặn có thể ăn những quỷ hồn này dùng để tăng cường mình thực lực mà đây cái đảo nhỏ trong truyền thuyết cái đó diêm la vương rất có thể chỉ đành phải chính là cái này hoa bảo quỷ hồn cây huyết huệ mặc dù hút máu nhưng cũng có thể hút máu của động vật dịch không cần phải thế nào cũng phải hút máu người nhưng hoa bảo quỷ hồn thì phải hút loài người linh hồn cho nên hắn mới có thể khống chế cây huyết huệ cùng với huyết huệ hoa không ngừng công kích loài người mà chuyện này bị hoàng đại tiên sau khi biết hẳn cùng hắn từng có vật lộn nhưng lúc đó cái này hoa bảo quỷ hồn thực lực h ắ n cũng đã rất mạnh cho nên hoàng đại tiên là cầu hôn thỏa chẳng qua là đem hắn phong ấn ở l i ê n trên đảo nhỏ hiện nhiên hoa bảo quỷ hồn đối với cây huyết huệ rất hiểu cho nên hắn vì giải trừ phong ấn liền khống chế huyết huệ hoa không ngừng hướng dưới đất đảo muốn dẫn nham thạch nóng chạy tới trung hòa cây huyết h ệ âm khí thông qua cây huyết h ệ uy lực để phá trừ hoàng đại tiên đối với mình phong ấn nhưng đồng thời cây huyết hu một mực cẩn nhận chính là vì đến khi hoa bảo quỷ hồn đưa tới nam h thạch nóng chảy một khắc kia cùng nham thạch nóng chảy đến dương khí trung hòa âm hồn â m khí cây huyết huệ thu được lý lương tất nhiên sẽ toàn lực tránh thoát hoa bảo quỷ hồn khống chế mà mới vừa rồi cây huyết huệ hút mình máu nhìn như có hoa bảo quỷ hồn ra lệnh thật ra thì nó là vì tranh thủ sư tổ giúp nó giết chết hoa bảo quỷ hồn tiền đặt cuộc cho nên t h à nói là hoa bảo quỷ hồn đang lợi dụng cây huyết huệ còn không bằng nói là cây huyết huệ đang lợi dụng hoa bảo quỷ hồn trương hiếu văn nhìn xem mình còn đang chảy máu vết thương hắn tư tưởng đã bị sư tổ dùng thuật độc sư tổ tự nhiên biết cây huyết huệ mục đích chẳng qua là dưới mắt không đồng ý cây huyết huệ yêu cầu trương hiếu văn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ hoa bảo quỷ hồn gặp cây huyết huệ bỗng nhiên dùng dây leo giúp đối phương chống lên một mảnh không gian trong lòng liền đoán ra chút đầu mối hung tận đối với cây huyết huệ nói quả nhiên là một vô ơn ta cho ngươi sinh mạng ngươi nhưng muốn hạ i chết ta cùng ta ăn cái này q u ỷ tu đặt lấy tính mạng ngươi sư tổ nghe được hoa bảo quỷ hồn nói hung hạn hét lớn một tiếng kiếm ly tiên phát ra ánh sáng vậy càng ngày càng nước mắt đồng ý ngươi trước đem hắn làm tới mặt đất ta đi đối phó cái này ác quỷ nghe được sư tổ mà nói nhánh cây bỗng nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên nguyên lai là cái này dùng nhánh cây bệnh không gian đang nhanh chóng hướng lên di động hoa bảo q u ỷ hồn gặp cây huyết huệ và sư tổ liên thủ lộ vẻ tức giận nhổ bãi nước miếng xem quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n ngày hôm nay trước hết tha mạng chó của các ngươi nói xong hóa thành một cổ khói xanh giống như chạy ra khỏi cái này không gian có thể hắn mới vừa bay đến nhánh cây bên cạnh đ ỗ n g nhiên mấy cái âm hồn xuất hiện những thứ này âm hồn vốn là quấn cây huyết hoẹo nợ nhưng dây dưa tới cây huyết hoẹo mới phát hiện cây này lên còn kèm theo một cái đáng sợ hơn ác qu cho nên những thứ này âm hồn đối với hoa bảo quỷ hồn hết sức bất mãn bây giờ hoa bảo quỷ hồn gặp nạn tự nhiên đi ra gây khó khăn một phen hoa bảo quỷ hồn gặp mấy cái âm hồn liên hiệp hướng ngăn trở đường đi của mình lập tức lại hiện ra nguyên hình há to m ồ m hút một cái âm hồn liền bị hắn t ừ t ừ hút vào trong miệng nhưng phen này động t á c xuống làm trễ lại không ít thời gian sư tổ cũng vừa tốt chạy tới kiếm ly tiên lóe tia sáng chói mắt trực tiếp xông về phía hoa bảo quỷ hồn hoa bảo quỷ hồn mới vừa hút xong âm hồn gặp kiếm ly tiên hướng mình tấn công tới biết rõ không thể tránh né vì vậy liền đón kiếm ly tiên ánh sáng vượt trội một mảnh hát vụ hát vụ vừa ra tới liền đem hoa bảo quỷ hồn b à o lấy biến thành một cái quả cầu đen nơi này đồng thời quả cầu đen lại có thể đổi phương hướng trực tiếp hướng trương hiếu văn phong tới sư tổ trong lòng cả kinh thầm kê không tốt tay tăng thêm phân lực đạo muốn cho kiếm ly tiên bay mo hơn nữa chút mà trương hiếu văn nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn một đoạn ánh sáng trắng đuổi theo một cái bóng đen xông về phía mình ngay sau đó bóng đen chui vào, mình thân thể. Nhập vào người bất đồng chính là trương hiếu văn cũng không có vì vậy mà mất đi khống chế đối với thân thể lực lô máu còn không ngừng chuyển tới từng cơn đau đớn hắn có chút đần độn nhìn xem chạy tới sư tổ sư tổ cái đó hoa b ả o quỷ hồn biến mất sư tổ sắc mặt ngưng trọng nhìn trương hiếu văn không hắn giấu ở ngươi bên trong đầu nếu như ta không có đ o á n sai mới vừa rồi vậy hắc vụ cần phải che hồn đại pháp là thượng cổ x ư ơ n g mụ tộc đ à o mệnh đại pháp cái quỷ hồn này có thể không phải người bình thường hai người đang trong lúc nói chuyện vốn là trống đất tầng nhánh cây bỗng nhiên thu vào trong đó một cây trợn đâm về phía trương hiếu văn trương hiếu văn cả kinh cái này cây huyết huệ quả nhiên muốn trở mặt không nhận người sư tổ cũng không nghĩ tới cái này cây huyết huệ trở mặt tốc độ còn nhanh hơn lẫn sách cũng may kiếm ly tiên và hắn đã sớm hóa làm một thể sư tổ ý niệm động một cái kiếm ly tiên liền nhanh chóng bay tới hung hãn chặt đứt nhanh cây nhưng đất tầng không có cây huyết huệ chống đỡ ẩ m ẩ m sụp đổ trương hiếu văn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm đã bị hoặc trôn dưới đất u y một chương một trăm bảy mươi chín linh hồn dung hợp chương một trăm bảy mươi chín linh hồn dung hợp trương hiếu văn cảm giác mình đổi tới càng ngày càng nhẹ càng ngày càng nhẹ cuối cùng từ từ bay lên giống như con rượu đất dây mới đầu hắn chỉ có thể nhìn được một mảnh bóng tối đây là sau lưng hắn chuyển đến một cái thanh âm, thật là vốn chặt chặt chặt ngươi trả lời cứng rắn bây giờ bạn ngươi đang theo cây huyết huệ đánh không thể tách rời ra ta lúc này chạy trốn cũng không ai sẽ phát hiện chẳng qua là liền đi như vậy chân thực không cam lỏng không bằng trước khi đi đem ngươi ăn lấy do giảng ta mối lận trong lòng hoa bảo quỳ hồn nói xong trương hiếu văn liền cảm nhận được một cổ hấp lực mình muốn tranh bó có thể cổ lực lượng kia thực sự quá lớn rốt cuộc vẫn bị cổ lực lượng kia hút tới trương hiếu văn cảm giác mình đang từng điểm từng điểm bị phân giải từ trước các loại trí nhớ từ từ xuất hiện ở mình trước mắt lại theo gió phiêu tán trương hiếu văn nhìn mình khi còn bé lần đầu tiên học đi bộ cha mẹ hủ ở tay múa chân là mình cố gắng lên lên tiểu học lúc mình chạy hai cái nước mũi ngồi cùng bàn cho mình đưa tới một cái khăn giấy trường cấp ba lúc mình đi theo thẩm mến bạn học gái sau lưng đưa mắt nhìn nàng về nhà đại học lúc và ngủ chung phòng bạn bè không tốt ở internet bao đêm ban đêm ở trên đường vô tình gặp được lâu hôi hôi mình trúng đạn sau đó lâu hôi hôi ở bên cạnh mình khóc như mưa đất tầng sụp xuống trong nháy mắt sư tổ biểu tình tức giận những ký ức này một mảnh mảnh b ể tan cảnh theo gió phiêu tán sau đó trương hiếu văn lại thấy mình bị trọng thương nằm ở giường đá lên hồ tiếng nói mực đang tỉ mỉ chiếu c ủ a mình mình ở ưu cốc cùng hồ tiếng nói thác đại chiến còn có mình lần đầu tiên thấy hồ tiếng nói mực dáng vẻ nàng bị trói ở trên cậy gỗ quét nhìn mọi người trương hiếu văn đang nhìn những ký ức này m ả n h vỡ chờ đợi bọn chúng b ể tan cảnh chợt nghe hoa bảo quỷ hồn thanh âm ồ thằng nhóc này làm sao không đúng đây không phải là hắn trí nhớ là hợp hồn cầm chú nguy rồi không hoa bảo quỷ hồn thanh âm chợt lóe lên trương hiếu văn cảm giác mình bị phân giải tan cảnh sau đó lại có thể lại bắt đầu từ từ hợp lại tụt lại đồng thời một đoạn trí nhớ khác xuất hiện ở mình trước mắt mình đang một cái đen nhánh trong hang động bên hai vang một cái thanh âm mờ ảo đi ra cái huyệt động này nếu không một con đường chết trương hiếu văn cảm thấy mình rất sợ nghe được thanh âm sau nhanh chóng kêu to lên ba ba đừng bỏ lại ta ba ba cái đó thanh âm mờ ảo không có trả lời nữa mình vì vậy mình h o a một tiếng khóc giống lên đây là bên người bỗng nhiên toát ra u xanh ánh sáng cả người áo vải trung niên quỷ nam đang từ từ hướng mình bay tới một bên phiêu còn vừa nói đứa nhỏ đ ư n g sợ t từ từ người tên lường gạt này các người những thứ này tên lường gạt các người cũng chỉ là muốn lợi dụng ta mình càng ngày càng kích động trung niên quỷ nam tựa hồ khó mà chịu đựng mình phát ra thanh âm nhanh chóng quỷ xuống đất cầu xin tha thứ đừng đừng ta không có ác ý ta không có ác ý mặc dù quỷ nam dùng mọi cách giải thích có thể mình căn bản không có động tĩnh theo mình thanh âm càng ngày càng cao trung niên quỷ nam vậy tan thành m â y khói rất nhanh hình ảnh trước mắt biến thành mặt trời rực rỡ cao chiếu ngày nắng mình tựa hồ không quá vui vẻ như vậy thời tiết cách đó không xa ngồi một cái cổ kính cô gái đang s i ngốc nhìn mình chẳng biết tại sao mình tựa hồ đối với nàng sinh lòng tình cảm cô gái này lại là ai trương hiếu văn nhìn trước mắt trí nhớ suy nghĩ mãi không xong những ký ức này chẳng lẽ là mình đợi trước bởi vì là mình chết mới nhìn thấy ngay tại trương hiếu văn suy đoán lung tung đang lúc cả người bạch đi đẹp thiếu niên lại xuất hiện ở mình trước mắt trương hiếu văn sững s ố một chút đây không phải là sư tổ sao trong trí nhớ của mình tại sao có thể có sư tổ c ò ngay k h ô n chờ hắn suy nghĩ suy r sư ngươi tổ đông nhiên đối đại nhiên mình nói, đại ca, ngươi nói nhiều mẹ lần n với mẹ ca, à đi ông ngoại ông nhà tại sao không mang không trương h chúng e o ca, ta. t Đại hiếu văn trong lòng khiếp sợ không thôi, gọi tổ tại sư sao lúc à đại tại Hiếu khiếp ca của mình? Ngay mình. Trương、hiếu、Văn khiếp sợ l này sư tổ đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn kích động níu liền trương hiếu văn hỏi ngươi tại sao có thể có những ký ức này anh cả ta chỉ nhớ tại sao sẽ ở trên mình ngươi chẳng lẽ cõi đời này thật có luân hồi chuyển thế nói một chút sư tổ kích động níu trương hiếu văn quần áo trương hiếu văn muốn trả lời hắn nhưng phát hiện mình căn bản không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm đây là trương hiếu văn trước mặt trí nhớ lại thay đổi một cái nguyên t h á t phong cao ban đêm mình ở một tòa tháp lầu nóc nhà đứng bên người mới vừa mới thấy được cô gái cô gái hơi có vẻ bị thương hỏi phúc ca ngươi có thể từng nghĩ qua rời đi chẳng biết tại sao mình nối nhan trước cái này chưa từng thấy qua cô gái nhưng cảm giác hết sức quen thuộc không tự chủ kêu lên nàng tên chữ a phỏng cùng ta đi thôi đi theo hắn sẽ hại chết ngươi trương hiếu văn không biết tại sao mình sẽ biết cô gái này tên chữ càng không biết tại sao phải đối với nàng hết sức quen thuộc thậm chí chỉ cần mình suy nghĩ một chút hắn và cái này kêu a phỏng cô gái ở chung với nhau trí nhớ liền bình phát ra sư tổ đứng ở một bên thấy trương hiếu văn nhớ lại không nhịn được ngược lại hút một hơi khí đây là cái này là của người khác trí nhớ ngươi lại có thể ủ n g có mấy người trí nhớ nói xong xoay người nhìn về phía trương hiếu văn ngươi tại sao phải có người khác trí nhớ anh ta trí nhớ là ở đ â u ra trương hiếu văn một mặt mờ mịt nhìn về phía sư tổ người khác trí nhớ mình tại sao phải có người khác trí nhớ những ký ức này đều là sư tổ anh sao ngay tại trương hiếu văn không biết làm sao lúc này sư tổ đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì có kinh ngạc nhìn về phía trương hiếu văn ta hiểu ý ta hiểu ý là hợp hồn cầm trú mới vừa rồi cái đó hoa bảo quỷ hồn giấu vào ngươi trong thân thể sau khi ngươi chết hắn hướng dung hợp ngươi kết quả bị ngươi dung hợp sư tổ nói xong lại lắc đầu không đúng hợp hồn cầm chú là thượng cổ bí thuật mặc dù hoa bảo quỷ hồn là xương mù tộc người có thể đây cũng không phải là hắn có thể tiếp xúc được hơn nữa hoa bảo quỷ hồn không thể nào có anh ta trí nhớ đối với ngươi thi triển hợp hồn cầm chú là người khác nói xong sư tổ n g ử a mặt lên trời thét g i ả i đại ca không nghĩ tới mấy ngàn năm trôi qua còn có người nhớ ngươi tiểu tử trước mắt này chính là chúng ta thổ tiên trường môn lại có người muốn đem ngươi trí nhớ và hắn dung hợp vào một chỗ đây là trùng hợp sao vẫn là ông trời muốn cho ta tạm biệt ngươi một mặt vừa nói vừa nói sư tổ lại có thể để lại nước mắt sư tổ lau sạch nước mắt nhìn về phía trương hiếu văn ngươi cái tiểu tử vận khí thật tốt vậy hoa bảo quỷ hồn hẳn là muốn ă n ngươi nhưng lầm chúng bị n g ư ơ i thi ở trên mình ngươi hợp hồn căm chú bị ngươi dung hợp q u y một t r ư ơ n g một trăm tám mươi hoàn hồn trương hiếu văn vẫn không cách nào nói chuyện hắn biết mình đã là cái linh hồn nhưng vì cái gì cái khác quỷ hồn cũng có thể nói chuyện mình cũng không được hắn trận to hai mắt thấy sư tổ muốn lộ ra mình kinh ngạc bởi vì là hắn làm sao cũng nghĩ không thông mình tại sao phải bị người thi hạ hợp hồn cầm trú như vậy pháp thuật cũng không muốn dung hợp hoa bảo quỷ hồn linh hồn bây giờ mình rốt cuộc là trương hiếu văn vẫn là từ phúc hoa bảo quỷ hồn hay hoặc giả là sư tổ đại ca sư tổ rất rõ ràng trương hiếu văn bây giờ tình cảnh vậy rõ ràng hắn ý tưởng chẳng qua là mình lâu dài không có gặp qua đại ca trợt thấy đại ca trí nhớ có chút kích động không cách nào kiềm chế cho nên sư tổ cũng không có đối với trương hiếu văn diễn cảm làm ra bất kỳ phản ứng chẳng qua là lẳng lặng suy nghĩ nhớ tới mình đại ca qua hồi lâu sư tổ rốt cuộc khôi phục bình tĩnh hắn nhìn trương hiếu văn nh ta biết ngươi bây giờ rất n g h i hoặc vậy rất mê mang không quá ta đã không thời gian đối với ngươi giải thích quá nhiều tin tức ngươi bây giờ đã là người chết nhưng là có người đối với ngươi linh hồn thi xuống bí pháp một khi ngươi linh hồn bốc chấu liền sẽ bị giam cầm lại ta muốn người này cũng là từ đối với ngươi bảo vệ mới sẽ làm như vậy bởi vì làm người mới vừa chết lúc này linh hồn bình thường sẽ trước một bước rời đi thân thể trong vòng thời gian ngắn nếu có thể đem linh hồn đưa về thân thể vậy người này còn có, có thể còn sống cho nên có người giam cầm ngươi linh hồn là vì ở thời gian đầu tiên đem ngươi linh hồn đưa về bên trong thân thể nói đến chỗ này sư tổ dừng một chút có tiếp tục nói mặc dù không biết người nọ là ai có mục đích gì có thể hắn nhưng đích thực giúp ngươi bận rộn ta không biết ngươi và ta đại ca có quan hệ thế nào nhưng ngươi có thể làm được thổ tiên trường môn cũng là trong sâu xa cùng đại ca ta có duyên phận bây giờ ta quyết định đưa ngươi hoàn hồn một khi thành công ta thì sẽ tan thành mây khói cho nên có mây chuyện tình ngươi nhất định phải nhớ sư tổ nhìn xem trương hiếu văn cũng không để ý hắn khiếp sợ diễn cảm nói tiếp đến chuyện thứ nhất chính là nhanh lên một chút tìm được ngươi đồng bạn ngươi bị thương rất nặng cho dù hoàn hồn vậy cầm cự không được bao lâu chuyện thứ nhỉ Nhớ p đại ca năm đó i v ớ ngươi bỗng nhiên mất tích không biết sống chết bây giờ lại có người thu được ngươi trí nhớ thật chẳng lẽ có người có thể điều khiển ngươi vận mệnh ta sao đại ca ta mệt mỏi không thể tự mình đem phái thổ tiên trả lại đến trong tay ngươi hy vọng người này có thể thừa kế ngươi tình nguyện đem ta ngươi lý tưởng phát huy nói tới chỗ này sư tổ lại nhìn xem trương hiếu văn sau đó hai tay nhấc một cái biến thành một đạo lưu quang nâng lên trương hiếu văn ngay sau đó trương hiếu văn cảm giác giống như tiến vào thời gian máy móc như nhau mình trí nhớ xen lẫn từ phúc trí nhớ nhanh chóng ở trong đầu mình lướt qua lâm vào một mảnh bóng tối mơ hồ trong trương hiếu văn cảm giác có hai tay ấm áp s ẹ t qua mình gương mặt sau đó đẩy ra miệng mình một cổ mát m ẽ chất l ỏ n g chạy vào trong cơ thể trương hiếu văn chỉ cảm thấy được tinh thần chấn động đang muốn mở mắt ra n g ự liền chuyển đến một hồi đau nhức trương hiếu văn nhịn đau đau từ từ mở mắt đúng dịp thấy miêu huyền đàn một đôi mắt to miêu huyền đàn thấy trương hiếu văn mở mắt kinh ngạc há to miệng sau đó quay đầu hô to tỉnh tỉnh h ắ n tỉnh những người khác tựa hồ đang làm gì nghe được miêu huyền đàn thanh âm sau đó h ô đấy rào đem đ ổ vật ném một cái toàn bộ vây quanh trương hiếu văn trước nhất thấy là trương văn minh mặt hắn thấy được trương hiếu văn mở mắt ra sau đó hưng phấn đối với cậu lực vân nói được à chó lớn ngươi còn nói ngươi không biết chiêu hồn cái này mẹ hắn còn chưa bắt đầu đâu người liền tỉnh không nói khác chúng ta tổ ba thiếu cá nhân ngươi tỉnh cậu lực vân một mặt mờ mịt nhìn tỉnh lại trương hiếu văn trong lòng nhắc tới thật mẹ hắn gặp quỷ mình cái gì cũng không có làm hắn làm sao trở về hồn chẳng lẽ thằng nhóc này còn sẽ tự mình cho mình chiêu hồn s á u tổ tiểu bắt trong tay chẳng biết lúc nào đ ổ i ra một bộ thuốc rán hắn sẽ ra trương hiếu văn quần áo trực tiếp đem thuốc rán dính vào trương hiếu văn vết thương đau trương hiếu văn chịu chịu một tiếng kêu lên trương hiếu văn cố nén đau đớn dùng hết cuối cùng một tia khí lực đối với trương văn minh nói mau chúng ta được phá hủy cây huyết ngoại bộ dễ nếu không nó sớm muộn sẽ mọc ra lần nữa nói xong trương hiếu văn cũng không nhịn được nữa ngực đau đớn hôn mê bất tỉnh trương văn minh vừa thấy trận mắt nhìn tiểu bắt hỏi ta nói tiểu bát n g ư ơ i mẹ hắn dùng cái gì thuốc r á n vốn là đều tỉnh dậy bây giờ tại sao lại trương văn minh vừa nói một vừa đưa tay đi sở trương hiếu văn mạch đập chắc chắn trương hiếu văn còn có mạch đập sau mới tiếp tục nói lại hôn mê bất tỉnh tiểu bát cười hắc hắc đây chính là bọn ta miêu tộc tổ truyền bài thuốc b í chuyển cầm máu sinh cơ chẳng qua là có chút đau mà thôi miêu huyện cầm gặp trương hiếu văn không có chuyện gì trong lòng thạch đầu vậy để xuống đối với trương văn minh nói ta nói tổ trưởng bao che cũng không thể như vậy bảo vệ ạ chúng ta sáu tổ người tốt bụng ý tốt cho trương hiếu văn mua thuốc ngươi ngược lại còn trách tội chúng ta Cái này s a u này chúng ta làm sao còn dám cùng tổ a sao làm dám còn cùng t ba người và cậu lực vân cùng nhau lắc đầu một cái quả thật mới vừa rồi lớn như vậy độc tính nhất định là trương hiếu văn và cây huyết huệ vật lộn tạo thành nếu như không phải là hắn kịp thời giết chết cây huyết huệ mình những người này nói không chừng liền bị hoa khổng lồ cho kết quả cho nên trương hiếu văn vẫn có thể tính là là tất cả mọi người ân nhân cứu mạng một bên giống vậy bị thương vương hướng tiền v ậ y cạn cười lên không nghĩ tới trương hiếu văn cái này nhìn như mạn không sót mấy tiểu tử lại có thể thật là một bàn thánh cấp bậc c h ắ c không được hắn năng lực đẻ cục trưởng thổ tới làm thổ tiên trưởng môn trương hiếu văn và thổ cách mệnh quan hệ cục hai mươi người phần lớn đều biết được một ít mới đầu mọi người cũng nhận là trương hiếu văn và thổ thạch đầu là v i ệ n thổ cách mệnh quan hệ mới có thể đi vào cái này cục hai mươi bây giờ nhìn lại là cục hai mươi leo lên cái t i ê n cố hậu thuẫn ạ dẫu sao giang hồ lời đồ đãi từ đại minh triều sau này tu hành giới liền lại cũng không ra khỏi bàn thánh cảnh giới người cách đó không xa đoàn người vội vội vàng vàng hướng bên này chạ dẫn đầu chương một trăm tám mươi mốt từ phúc trí nhớ mọi người không gặp thổ cách mệnh n hố máu soặt một chút toàn bộ vây quanh trương văn minh đỡ một cái liền thổ cách mệnh kinh hoàng thất thổ nói cục trưởng thổ đừng kích động trương hiếu văn mạng giữ được thổ cách mệnh vốn là ánh mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất đi nghe được trương văn minh nói lại có thể lại chậm lại hắn tranh châm đỡ trương văn minh cánh tay lại đứng lên dò xét tính hỏi người không có sao lưu tân t ế một mặt hát tuyến phê bình trương văn minh nói vậy ngươi nói gì không chăm sóc kỹ còn được ta cũng lấy là hắn chết nói xong lại chuyển hướng thổ cách mệnh cách mạng ngươi cũng vậy chúng ta lần này hy sinh không thiếu đồng nghiệp vậy không gặp ngươi như thế kích động coi như trương hiếu văn là ngươi đồng môn ngươi cũng không cần biểu hiện như thế rõ ràng chứ thổ cách mệnh nghe nói trương hiếu văn còn sống tâm tình bình phục rất nhiều hướng về phía lưu tân tễ lung túng cười một tiếng chạy mau đi xem trương hiếu văn thương thế lưu tân tễ mang mọi người vậy chạy tới mưa i huyện cẩm và trương văn minh đối mặt như nhau sau đó mưa huyện cẩm chủ động nói thật ra thì chúng ta vậy không thấy trương hiếu văn và yêu cây vật lộn tình huống mới vừa rồi hố bay sau đó hoa khổng lồ cửa liền khôi phục hành động cho nên chúng ta liền bị hoa khổng lồ cho cô lấy về sau nữa yêu cây nơi đó buộc phát ra to lớn lôi quang theo lôi quang thoáng qua Yêu cây bị không t h thứ h này bao h ổ n lâu c quân đội y vụ binh rốt cuộc chạy tới cục hai mươi những người bị thương cũng chưa đừng bị đưa đi toàn bộ đảo nhỏ cũng thay đổi được tăng thành Trương Văn Minh đoàn ố i với nói Hiếu nói, lại người, Văn trước Lưu Lưu Trương Xịu Tân Tê nói ra, Hiếu văn Thế trước mà nói, Lưu Tân Tê để lại tổ ra c mà để để bọn họ tiếp tục đ o hoạch, lô l kế phải tìm được cây tìm ớ bộ dễ c ũ người tiêu hủy nó. Đoàn n g ngồi tại trên máy bay nhìn tàn tạ không chịu nổi đ à o nhỏ trong lòng không khỏi có chút thương cảm vốn là một tòa đẹp tưởng hòa đ à o nhỏ bởi vì là một loại thượng cổ sinh vật liền hủy trong chốc lát chân thực để cho người không khỏi tức cười đang cảm thán đại tự nhiên vô tình đồng thời cũng thay những cái kia vì bảo vệ mọi người mà hy sinh sinh mạng đồng bạn thương t i ế t trương hiếu văn ở tỉnh tỉnh mê mê bây giờ cảm thấy có người ở đ ờ y mình vì vậy mơ mơ màng màng mở mắt một cái cao gầy đứa nhỏ đang đứng ở giường của mình trước không ngừng đẩy bà vai mình vừa nhìn thấy cái này cao gầy đứa nhỏ trương hiếu văn trong đầu liền nhớ lại hắn tên chữ triệu chính mà trương hiếu văn trong đầu còn biết cái này đứa trẻ một cái tên khác doanh chính doanh chính gặp trương hiếu văn tỉnh lại đem ống tay h á o một vùng con qua thân nói phúc nhi l ớ n hiếp người quả đáng ngươi hôm qua cùng ta ước hẹn ngày hôm nay mặt trời mọc lúc ở thành đông cửa hội họp đi trên núi dậy ta ngự quỷ thuật ngươi xem xem cái này giờ là giờ gì ngươi lại còn ở chỗ này ngủ ngon chẳng lẽ là cảm thấy ta xuất thân thấp hẻn không bằng nước triệu những cái tiệc công tử q u y ề n quý trương hiếu văn nghiêng người rời giường hướng về phía doanh chính một mực cung kính chào một cái công tử nghiêm trọng tiểu nhân đêm qua thần hồn bên ngoài dạo chơi đuổi trở về quê quán nước tề bởi vì đường xá xa xôi làm trễ mãi chút thời gian nếu không phải công tử thay ta kêu hồn sợ rằng ta bây giờ còn t ỉ n h không đến đâu doanh chính vừa nghe rõ ràng hứng thú thần hồn bên ngoài dạo chơi coi là thật cũng như này thần kỳ thuật vậy ngươi có thể dạy cùng ta sao mẹ ta nói ta là tần quốc người có thể ta liền tần quốc đều không đi qua cho nên ta nằm mộng cũng nhớ hồi tần quốc xem một chút ngươi dạy một chút ta được không trương hiếu văn nhìn trước mắt cái này mộng mộng đồng đồng thiếu niên trong lòng xúc động không nghĩ tới trên lịch sử đại danh đỉnh đỉnh thủy hoàng đế doanh chính lại có thể cũng là người tu luyện hơn nữa còn là từ phúc học trò c h ắ c không được ngày khác sau sẽ như vậy tín nhiệm từ phúc p h ả i hắn đi tìm thuốc trường xanh bất lão đang suy nghĩ mình đối với doanh chính lên tiếng không phải ta không dạy công tử chẳng qua là đây là tiểu nhân gia tộc bí thuật không được chuyên ra ngoài công tử nếu như muốn học liền nói tới chỗ này mình cố ý kéo dài thanh âm không nói thêm gì nữa doanh chính vừa nghe có chút kích động sẽ làm gì sẽ làm gì người nói mà chẳng lẽ là người muốn chút tiền tài nói một chút đạo tiền tài danh o chính lộ vẻ được không có sức xem ra còn nhỏ tần thủy hoàng tựa hồ cũng không có quá nhiều có thể phung phí tiền tài mình cúi đầu hơi nhếch môi giống như là thấy con cá cắn ngồi câu như nhau sâu kín đối với danh o chính nói đến tiểu nhân không lấy tiền tài nhưng là ai thôi loại chuyện này nói ra công tử vậy không thể nào làm được danh o chính vừa nghe có chút nóng n ả y hắn kéo lại mình tay từ phút người ấp a ấp cũng coi là cái gì tốt nam nhi có lời gì cứ việc nói thẳng công tử ta nhìn như cứ như vậy không có thể tin được không mình cố ý mặt lộ vẻ khó xử nhìn doanh chính công tử loại này pháp thuật chuyển bên trong bất chuyển bên ngoài công tử nếu như muốn học liền được nhập ta từ giá cửa doanh chính vừa nghe vung lòng từ phúc tay trong lòng có chút không phải mùi vị mình phải nói cũng là tần quốc hoàng tử mặc dù ở nước triệu không được coi trọng nhưng thân phận vẫn không thể vứt như là vì học một môn pháp thuật vào từ ra đây nếu là chuyển ra đi ra ngoài ngày sau gặp lại những cái kia nước triệu công tử thì càng thêm không n g ó c đầu lên được nhưng mà như không để xuống thân phận để cho từ phúc dạy mình pháp thuật vậy kế hoạch của mình thì càng thêm khó mà thực hiện nghĩ tới đây doanh chính rơi vào trầm tư có thể doanh chính không biết là trương hiếu văn cũng chính là từ phúc đã sớm biết rồi hắn kế hoạch cũng lợi dụng hắn kế hoạch từng bước từng bước thiết kế xong toàn bộ chờ danh o chính tới chui trương hiếu văn giống như là một khách qua đường nhìn hết thệ các thứ này hắn không tự chủ nhìn về phía danh o chính ánh mắt danh o chính trong con ngươi ánh ra là một bản mình làm lại chưa từng thấy gương mặt trương hiếu văn trong lòng cả kinh không đúng hoa bảo q u ỷ hồn dáng vẻ mình gặp qua cũng không phải như vậy nếu như mình bây giờ chính là từ phúc mà nói như vậy hoa bảo q u ỷ hồn lại là ai nếu như hoa bảo quỳ hồn không phải từ phúc mà nói tại sao hắn trí nhớ tất cả đều là từ phúc ngay tại trương hiếu văn nghi ngờ lúc này đ ỗ n g nhiên có người sau lưng vỗ mình một cái tát trương hiếu văn cả kinh phía sau mình là một cái giường làm sao có thể sẽ có người trong kinh hoàng trương hiếu văn nhanh chóng xoay người nhìn cả người mặc áo chàng trắng bác sĩ người đàn ông trung niên liền ngồi ở mình sau lưng gặp trương hiếu văn mở mắt ngẩng đầu lên đối với trương hiếu văn người phía sau nói tốt lắm hắn tỉnh t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai tỉnh lại trương hiếu văn có chút kinh ngạc liếc nhìn áo khoác dài màu trắng sau đó có nghiêng đầu nhìn nguyên lai thủ cách mệnh đang bây giờ mình sau lưng thủ cách mệnh gặp trương hiếu văn nhìn về phía mình đối với hắn toét miệng cười một tiếng như thế nào cảm giác khá hơn không trương hiếu văn đ ầ n đ ộ t được gật đầu một cái lúc này mới nhớ tới mình t h ế xịu trước là ở trên đảo nhỏ bây giờ cái này gian phòng hiển nhiên là một tránh quy bệnh viện xem ra mình đã rời đi đảo nhỏ vì vậy vội vàng hỏi sư minh vậy cây huyết hoẹ thế nào cục trưởng lưu an bài sáu tổ người trên biển tiếp tục đào h ă n g động cho đến phát hiện cây huyết hoẹ bộ dễ cũng tiêu hủy nó thủ cách m ệ n h nói trương hiếu văn lúc này mới yên tâm nhìn chung quanh một tuần cái nhà này nhìn giống như là cái trong lòng phòng khám bệnh trong lòng lột b ộ một chút chẳng lẽ mình hấp thu từ phúc trí nhớ đổi được nhân cách đứt ra suy nghĩ thêm một chút mình mới vừa rồi nằm động trương hiếu văn vượt cảm thấy là như vậy khẳng định mới vừa rồi từ phúc chiếm lĩnh mình thân thể cho nên t h ủ cách mệnh mới có thể mang tự mình tới xem trong lòng bác sĩ xem xem nghĩ tới đây mà trương hiếu văn dò xét tính hỏi t h ủ cách mệnh sư huynh đây là đâu t h ủ cách mệnh và bác sĩ nhìn nhau một cái lộ ra một nụ cười hiền lành đây là cục hai mươi nội bộ bệnh viện vị này là bác sĩ lương là một tâm lý học trên gia sở trường thôi miên ngươi bị thương sau đó một mực hôn mê bất tỉnh chúng ta lo lắng là ngươi hồn phách rời đi thân sắc thời gian quá dài không cách nào bình thường khống chế mình thân thể vì vậy liền muốn tìm một chuyên gia cho xem xem bác sĩ lương nói hắn có thể thử một chút kết quả ngươi liền tỉnh n g h e song thủ cách m ệ n h giải thích trương hiếu văn thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không phải từ phúc cùng mình cướp thân thể gì đều dễ nói vì vậy liền nhớ lại thân đối với bác sĩ lương nói cảm ơn bác sĩ lương một cái đ ệ xuống trương hiếu văn nói đường động mặc dù ngươi đã tỉnh nhưng tổn thương còn c h ư a khỏe vẫn là tính dưỡng thật tốt đi trương hiếu văn cảm kích gật đầu một cái đối với bác sĩ lương nói câu cảm ơn bác sĩ lương thấp một chút đầu sẽ để cho y tá đưa đem trương hiếu văn đưa về phòng bệnh y tá mới vừa đem trương hiếu văn đẩy đi thổ cách m ệ n h liền nhanh chóng hỏi bác sĩ lương hắn mới vừa rồi bị thôi miên lúc nói có phải hay không là hắn ảo tưởng hắn làm sao có thể sẽ là từ phúc coi như năm đó từ phúc ra b i ể n tìm được thuốc trường xanh bất lao lúc ấy hắn vậy qua năm năm mươi mà trương hiếu văn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi cho nên đây nhất định không thể nào bác sĩ lương nâng cầm suy tư một hồi đối với thổ cách m ệ n h nói cục trưởng thổ ngươi cũng là nhận cao đẳng giáo dục người chẳng lẽ ngươi không biết người tiềm thức là không biết nói lao sao trừ phi trương hiếu văn được huấn luyện chuyên nghiệp bất kể là loại tình huống nào trương hiếu văn đều rất khả nghi thổ cách mạnh vừa nghe không vui hung hãn vô bàn một cái ngươi có ý gì? chẳng lẽ ngươi hoài nghi chúng ta phái thổ thiên người n g ư ơ i ở trong cục không biết ta cùng ngươi nói lần này đảo nhỏ chuyện nếu không có hiếu văn ở đây chúng ta cục hai mươi không biết còn muốn tổn thất bao nhiêu người đâu bác sĩ lương vừa thấy thổ cách mệnh tức giận biết môi cục trưởng thổ yên tâm ta sẽ tỉnh thật báo cáo trương hiếu văn chuyện này tuyệt không thêm dầu thêm mỡ nói xong đối với thổ cách mệnh dùng tay làm dấu mời thổ cách mệnh cũng biết mới vừa rồi mình có chút kích động không thể làm gì khác hơn là bất đắc di đi ra ngoài trương hiếu văn mới vừa bị đẩy trở về phòng liền thấy thổ thạch đầu và lý lương ở phòng bệnh cùng hắn hai người gặp trương hiếu văn tỉnh trở về cao hứng với lại thủ thạch đầu h ư n g p h ấ n hỏi ta nói trưởng môn ngươi có thể coi như là tỉnh như thế nào cảm giác khá hơn chút nào không còn không chờ trương hiếu văn trả lời lý lương vậy cao hứng nói ngươi có thể coi là tỉnh ngươi bây giờ nhưng mà chúng ta cục hai mươi đầu nhân vật số một bây giờ có thể cục hai mươi nhận đều biết chúng ta tổ bà tới một b á n thánh cấp bậc cao thủ ra tay một cái liền đem c â y huyết huệ chém thành mấy tiết trương hiếu văn đối với hai người cười một tiếng cảm ơn các người quan tâm ta cảm thấy tốt hơn nhiều còn nữa các người cũng không dám nói cản ta chính là một ngưng luyện kỳ tay mới nào có bàn thánh thực、lực. lý lương nhữ mày ta ta nhìn trương hiếu văn nói ngươi còn k i ế m tốn ngày đó người ở chỗ này đều thấy được ngươi bảo kiếm phát ra lôi quăng cũng sắp gặp phải mặt trời vừa nhắc tới kiếm ly tiên trương hiếu văn trong lòng thì không phải là mùi vị vì cứu mình sư tổ lại có thể rơi được cái hồn phi phách tán nghĩ tới đây trương hiếu văn bỗng nhiên nghĩ đến kiếm ly tiên không thấy nhanh chóng hỏi đúng rồi các người có thấy ta kiếm sao thổ thạch đầu cười một tiếng đem một bên kiếm ly tiên cầm tới cũng biết ngươi sẽ hỏi ngày hôm nay nhị sư thúc nói ngươi có thể ta tỉnh lại ta liền cố ý đem nó cầm tới trương hiếu văn nhận lấy kiếm ly tiên một cổ bi p ẫ n dâng lên trong lòng không tự chủ chạy nước mắt cái đó phá cây huyết huệ phong ấn phong thủy tiên sinh rốt cuộc là lai lịch gì bất kể như thế nào mình đều phải tra cái lộ trần tướng thế sư tổ trả t h ủ thổ thạch đầu và lý lương phát hiện trương hiếu văn khắc t h ư ờ n g thổ thạch đầu thận trọng hỏi thế nào tiểu sư thúc ngươi sẽ không là kích động chứ trương hiếu văn nhanh chóng l a o sạch nước mắt đối với hai người nói đến không đ ư ợ c gì chẳng qua là thay người bị chết cảm thấy thương tiếc nói đến chỗ này trương hiếu văn dùng sức một cái kiếm ly tiên lên tiếng đáp lại ra trương hiếu văn trong lòng lại là một hồi thất lạc xem ra mình đoán là đúng trước rút ra không ra kiếm ly tiên là bởi vì vì sư tổ ở bên trong bây giờ sư tổ không có ở đây kiếm ly tiên cũng có thể dễ dàng rút ra thổ thạch đầu thấy trương hiếu văn dễ như chở bàn tay rút ra bảo kiếm chỉ cảm thấy được trương hiếu văn thực lực khẳng định lại tinh tiến âm thầm hạ quyết tâm phải thật tốt tu luyện không thể là hậu trương hiếu văn thanh kiếm hướng lên một lần hành động nói lớn t i ế n g đến ta thể với trời nhất định phải tìm được cái đó bàn tay đen sau màn là người bị chết trả thù thụ cách mệnh đứng ở ngoài phòng bệnh cách trên cửa thủy tinh thấy được bên trong hết thảy càng thêm kiên định lòng tin hướng lưu tân tễ phòng làm việc đi tới lưu tân tễ đã nghe xong bác sĩ lương báo cáo trong lòng ngầm từ suy nghĩ nếu như trương hiếu văn chính là t ừ phúc như vậy thì có thể giải thích thông hắn tại sao tuổi còn trẻ sẽ có b á n thánh thực lực nhưng mà hắn chui vào cục hai mươi mục đích là cái gì đâu là một m sống mấy ngàn tuổi lão yêu quái cục hai mươi có cái gì là hắn để ý đâu chẳng lẽ là bị người điều khiển sẽ là tà giáo sao đang suy nghĩ cửa vang lên tiếng gõ cửa lưu tân tễ hiểu ý cười một tiếng nói thẳng đến vào đi cửa không có khóa thủ cách mệnh đẩy cửa vào thấy lưu tân tê nói thẳng cục trưởng lưu bác sĩ lương đã đem hiếu văn chuyện cùng ngươi nói chứ lưu tân tế ha ha cười một tiếng ta cũng biết ngươi sẽ đến hỏi tới nói một chút ngươi ý tưởng ta dám cam đ o a n trương hiếu văn không là người xấu mới vừa gặp phải hắn ta cũng từng hoài nghi tới hắn thân phận vì vậy liền đối với hắn tiến hành dò xét chúng ta thổ tiên tình huống hắn cũng như lòng bàn tay hơn nữa để cho hắn tiến vào cục hai mươi cũng là ta nói ra hắn làm lại không chủ động nói qua muốn tới cục hai mươi thổ cách mệnh đỏ lên cái mặt nói đến lưu tân tế ngược lại là rất bình tĩnh hắn đưa ra hai ngón tay hỏi thổ cách mệnh một hắn đối với thổ tiên liền như lòng bàn tay chỉ có thể nói do hắn quả thật gia nhập thổ tiên hai các người đoán mới vừa tiếp xúc mấy ngày có lẽ hắn chẳng qua là nên chưa kịp nói ngươi liền nói ra trước liền mà thôi cái này hai điểm đều không thể tẩy thoát hắn hiểm nghi chương một trăm tám mươi ba nghi ngờ thủ cách mệnh rơi vào c h r ơ mặc hắn đông nhiên nghĩ tới dư khánh dư khánh đối với mình thân phận hết sức hiểu hơn nữa ban đầu tỷ võ trong đại hội rõ ràng cho thấy có người ở tận lực c an bài mới đầu mình nhận là trương hiếu văn đột nhiên xuất hiện thu được mình chủ vị trí là giúp mình hoàn thành nhiệm vụ nếu như trương hiếu văn vậy là cố ý an bài đến bên cạnh mình kẻ địch như vậy thủ cách mệnh càng nghĩ càng cảm thấy sợ mới vừa rồi nhiệt huyết vậy bình tĩnh lại xem ra trương hiếu văn thân phận còn được lại tiến hành xác nhận l i u tân tể thở dài c h một tháng sau đó trương hiếu văn rốt cuộc hoàn toàn bình phục hắn bắt đầu và thổ thạch đầu cùng nhau đi theo thổ cách mệnh học tập pháp thuật thổ thạch đầu rốt cuộc có thể thuần thục sử dụng khí âm thuật coi như là chính thức bước vào hàng ngũ của người tu luyện nhưng dùng thổ cách mệnh nói nói thổ thạch đầu học tập pháp thuật tư chất kém hơn một chút cho nên không thể cùng trương hiếu văn cùng nhau tương đối bây giờ trương hiếu văn đã là ngưng luyện thời kỳ nhưng thổ thạch đầu muốn đạt tới ngưng luyện dạy chí ít còn muốn năm năm trở lên thời gian cho nên để cho thổ thạch đầu làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng là không thích hợp học pháp thuật nhưng không có nghĩa là nhất định không thể thành công cục hai mươi bên trong có thật nhiều cao thủ võ thuật như nhau có thể độc ngăn cản một mặt Thổ người người c nghĩ m ệ n tới đây trương hiếu văn hơn nữa giám định mình học tập pháp thuật quyết tâm hắn giơ tay hỏi nhị sư huynh mọi người tại sao phải cho tu luyện định do giới đường đâu còn có tại sao cấp bậc thấp người cũng có thể sử dụng cấp bậc cao pháp thuật thủ cách mệnh suy nghĩ một chút giữa cái ví dụ thật ra thì đạo lý rất đơn giản chúng ta đem người góc tưởng tượng thành một cái đồ đựng ví dụ như người bình thường góc là cái trai như vậy một chai nước cũng chỉ có thể dùng để uống làm ngươi đạt tới ngưng luyện kỳ sau đó óc biến thành một cái nồi đun nước một nồi đun nước nước chứ uống còn có thể dùng để nấu cơm thoát tục kỳ óc giống như một cái bồn tắm một bồn tắm nước liền có thể tắm c ầ u ngươi để cho tiện dạy dỗ đệ từ pháp thuật liền đúng không cùng thời kỳ thực lực tiến hành phân loại ví dụ như ngươi đã đạt đến nồi đun nước cấp bậc như vậy ta liền có thể dạy ngươi nấu cơm nói đến chỗ này thù cách mệnh dừng một chút nhìn xem phản ứng của hai người trương hiếu văn hiển nhiên đối với những thứ này khô khan lý luận cảm thấy hứng thú hơn mà thụ thạch đầu càng thích đích thực đi tu luyện một hạng pháp thuật nh thủ cách mệnh tiếp tục nói v ề phần tại sao cấp thấp đừng có thể sử dụng cấp bậc cao pháp t h u ậ t chúng ta còn tới dùng cái thí dụ này là ngươi có một chai nước lúc này ngươi muốn tắm là không thể nào nhưng rửa tay một cái nhưng còn là không thành vấn đề chứ là ngươi có một nồi nước lúc này tối thiểu có thể r ử a đầu chứ mặc dù không có thể hoàn toàn đạt tới tắm mục đích nhưng có lúc r ử a đầu liền đã đủ trương hiếu văn gật đầu một cái trong đầu đông nhiên nhớ lại từ phúc đối với pháp thuật hiệu hiển nhiên óc đã đem từ phúc trí nhớ coi thành mình trí nhớ một số cái này làm cho trương hiếu văn hết sức mâu thuẫn mỗi lần văng ra và từ phúc có liên quan trí nhớ hắn đều đổi chặt rời đi sự chú ý không để cho mình suy nghĩ những thứ này vấn đề mặc dù trương hiếu văn không muốn muốn có thể đầu óc hắn nhưng tự giác khiến cho dùng từ phúc trí nhớ ở thổ cách mệnh dạy trương hiếu văn chém hồn quyết lúc này trương hiếu văn ngạc nhiên phát hiện mình lại có thể một lần thành công hơn nữa dùng còn hết sức quen thuộc cái này làm cho một bên thổ cách mệnh vừa cao hứng lại lo lắng nhưng trương hiếu văn trong lòng rõ ràng đây cũng không phải mình sẽ mà là từ phúc vốn là sẽ chém h ồ n quyết cho nên mình mới có thể dễ như t r ở bàn tay ngạch độ s ử x u ấ t có thể trương hiếu văn lập tức lại nghĩ đến một vấn đề cái này chém hồn quyết là phái thổ tiên pháp thuật từ phúc là làm sao biết chẳng lẽ hắn và phái thổ tiên người có quan hệ trương hiếu văn nghĩ như vậy cóc liền bắt đầu chủ động thu tìm từ phúc chi nhớ nhưng cũng không có bất kỳ cùng phái thổ tiên có liên quan chi nhớ mà ở từ phúc trong chi nhớ chém hồn quyết là vụ ẩn tộc người tổ truyền pháp thuật nhất là thao túng hồn phách lại là vụ ẩn tộc trong nhà bản lãnh nghĩ tới đây mà trương hiếu văn liền hỏi thổ cách、mệnh. sư huynh có từng nghe nói qua thượng cổ v ụ tộc hoặc là v ụ ẩn tộc thổ cách mệnh suy nghĩ một chút thượng cổ v ụ tộc ngược lại là ở một ít trong cổ thư gặp qua bọn họ trời xanh sở trường điều khiển quỷ hồn lại có quỷ tộc danh xưng là còn như v ụ ẩn tộc liền chưa nghe nói qua trương hiếu văn gật đầu một cái sau đó lại hỏi đến vậy chúng ta thổ tiên cùng cái này v ụ tộc có thể hay không có quan hệ thế nào thổ cách mệnh sưng sốt một chút hỏi ngược lại đến ngươi tại sao phải có loại ý nghĩ này v ụ tộc nếu là thượng cổ chủng tộc tự nhiên đã sớm không tồn tại bất quá không loại bỏ chúng đã cùng loài người tiến hành lấy nhau bị loài người đồng hóa người xem vương hướng tiền bọn họ nhất tộc chính là huyết tộc cùng nhân loại đời sau chỉ bất quá bọn họ tông tộc ý thức tương đối mạnh cho nên còn biết bọn họ có huyết tộc huyết thống nói tới chỗ này thủ cách mệnh bỗng nhiên ý thức được trương hiếu văn nhất định là trong lời nói có hàm ý hắn là đang hướng về mình hỏi dò tin tức sao vì vậy d o xét tính hỏi trương hiếu văn ngươi có phải hay không phát hiện cái gì đúng rồi ta phát hiện ngươi lại có thể sẽ rất nhiều cao thâm pháp thuật ngươi là học thế đó đến trương hiếu văn s ư n g sốt một chút mặc dù biết mọi người sớm muộn sẽ hỏi mình cái vấn đề này có thể làm thủ cách mệnh hỏi liền sau đó mình vẫn là có chút không biết làm sao thủ cách mệnh phát hiện trương hiếu văn hốt hoảng t h ầ n sắc cũng biết hắn nhất định có chuyện gì gặp mình với là cố ý không nói lời nào chờ trương hiếu văn trả lời mình vấn đề trương hiếu văn ấp đúng giải thích đường à y vậy vừa nói ra cái để cho người tin phục trả lời liền một bên thổ thạch đầu cũng nhìn thấu trương hiếu văn khắc thưởng trực tiếp cắt dứt trương hiếu văn giải thích ngươi ngày hôm nay làm sao như thế dài dòng chẳng lẽ sợ chúng ta học trộm ngươi bi tịch thủ cách mệnh không có dạy hai người tâm tư trong đầu đều ở đây muốn trương hiếu văn có phải hay không là cố ý đến gần lao thổ t u t tiến một bước đến gần mình có nghi vấn thủ cách mệnh liền muốn hỏi một chút thổ thạch đầu lấy đạt được câu trả l liền cố ý thay trương hiếu văn giải vây nói được rồi được rồi nếu ngươi không muốn nói ta liền không hỏi tốt lắm hôm nay chỉ tới đây thôi các người trở về đi thôi trương hiếu văn gặp thổ cách mệnh thay mình giải vây nhanh chóng lộ ra một cái lúng túng nụ cười vừa vặn ta đói vậy chúng ta liền đi trước nói xong cũng đi ra ngoài thổ thạch đầu nhữ mày một cái đang muốn đi theo r a đ ỗ n g nhiên bị thổ cách mệnh gọi lại thạch đầu ngươi trước lưu lại ta cho ngươi hơi nới lỏng thổ thạch đầu sưng sốt một chút trong đầu nghĩ ngày hôm nay sư thúc trong hồ lô bán là thuốc gì c h ư một trăm tám mươi b ố tiếp viện khu tây bắc thổ thạch đầu đang kỳ quái thổ cách mệnh hôm nay khác thường diễn cảm trương hiếu văn vẫn còn đang vui mừng thổ cách mệnh còn không có hỏi tới cũng không quay đầu lại rời đi thổ cách mệnh gặp trương hiếu văn đã đi xa liền t h ấ p giọng hỏi thổ thạch đầu ngươi cảm thấy trương hiếu văn có thể hay không có chuyện gì gạt chúng ta thổ thạch đầu không chút do dự gật đầu một cái ta xem hắn nhất định là có chuyện chưa nói mới vừa rồi bộ dáng kia nhiều rõ ràng ta đoán hắn nhất định là có kỳ ngộ gì không cùng chúng ta nói thổ cách mệnh n h ữ môi lại nói ta không phải hỏi cái này ách như vậy đi ngươi cùng ta nói một chút trương hiếu văn là làm sao gia nhập phái thổ tiên lại là làm sao lên làm trường môn tại sao lão thổ lâm t r u n g thời điểm sẽ chọn hắn làm t r ư ở n g môn đầu còn nữa ngươi có thể đem lão thổ gặp nạn lúc tình huống cùng ta nói rõ chút sao nghe xong thổ cách mệnh vấn đề thổ thạch đầu trong lòng ngay tức thì cảnh giác chẳng lẽ sư thúc là đang hoài nghi trương hiếu văn thân phận sao chẳng lẽ chặt chặt là bởi vì là hắn sẽ rất nhiều người khác không biết pháp thuật mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng thổ thạch đầu cảm thấy thổ cách mệnh là không biết hại trương hiếu văn có một số việc giấu g i ế m còn không bằng nói rõ tỉnh sư thúc hoài nghi nghĩ tới đây mà thổ thạch đầu liền đem mình biết sự việc đầu đuôi đều nói hết cho, cho thổ cách mệnh thổ cách mệnh nghe xong lâm vào sâu đậm trong trầ dựa theo thổ thạch đầu giải thích lão thổ là đang điều tra cùng nhau người câu hồn vụ án giết người món thời điểm vô tình gặp được liền trương hiếu văn hơn nữa người câu hồn hai lần giết người sau này lão thổ đều ở đây hiện trường gặp trương hiếu văn đây cũng quá đúng dịp có thể trương hiếu văn nếu thật là cố ý đến gần lão thổ cũng lấy này đến gần mình nói vậy chuẩn bị thời gian vậy quá dài hơn nữa còn đại phí chắc trở còn có chính là lão thổ chết lão thổ chết quá đột nhiên trương hiếu văn từng nói qua lão thổ có thể là tà giáo người giết có thể khi đó tà giáo người vừa vặn trộn quan âm các gà trống giống như chạy trốn nào có thời gian đi giết người có thể trương hiếu văn lúc ấy đang, đang phá、án. Có không không không không chỗ chứng、cứ. Thổ cách mệnh nhịn được đầu một cái. Nếu như ngày thường mình tuyệt đối không biết như mình thế nếu ngày nào? gãi giờ có cứ. được cái, tại một tuyệt biết đối đầu là vậy bây do dự, bây giờ mình là thế nào? sư thúc thủ thạch đầu xem thủ cách mệnh ở đó dáng vẻ vào đầu bứt thai cẩn thận têu kêu hắn thủ cách mệnh rồi mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại à không có chuyện gì ngươi đi thôi thủ thạch đầu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái trở lại tổ ba phòng làm việc do dự tạm thời không có chuyện gì tổ bốn tiểu điển vậy đi tới tổ ba phòng làm việc và vương hướng tiền mấy người đang chung một chỗ thảo luận tới trương hiếu văn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đề tài thủ thạch đầu vừa tiền đến vương hướng tiền liền đem hắn kéo đến bên cạnh bàn tới tới tới ngươi tới thật đúng lúc thạch đầu ngươi cùng hiếu văn ở chung với nhau thời gian nhất dài ngươi cùng tiểu đ i ể n nói một chút hiếu văn là thực lực gì lý lương cũng ồn ào lên theo chính phải chính phải tiểu đ i ể n nói hai ta k h o á t lác ngươi mau cùng hắn nói một chút hiếu văn là làm sao lên làm võ đạo đại hội minh chủ thụ thạch đầu bất đắc dĩ thở dài ta nói các đại ca cái này trong một tháng ta cũng không biết nói bao nhiêu hồi các người thả qua ta đi tiểu điền vừa nghe hất cầm lên ngươi xem hắn không nói có thể thì không thể trách ta chứ cao thủ chân chính cũng không phải là thổi p h ư n g lên vương hướng t i ề n dậm chân một cái này tốt n g ư ơ i cái tiểu đ i ề n còn dám tố khổ chúng ta n g ư ơ i cái này giữ nguyên chức vụ cũng không ra được người có gì tư cách cười nhạo người khác thôi ca không cùng ngươi so đo cùng khi nào ngươi cùng nhà ta văn ca ra một lần nhiệm vụ liền toàn rõ ràng mấy người đang đùa g i ỡ n vương minh dai đẩy cửa một cái tiến vào ta mới vừa nhận được tin đồn tổ bậy chuyện bên kia có tiến triển tiểu đ i ề n ngươi nhanh chóng hồi tổ bốn đưa tin đi chó lớn liền một mình ngươi minh ngươi chạy nữa xem hắn cuốn cuồng tiểu điên liếc mắt rời đi không bao lâu trương hiếu văn và trương văn minh cũng đều đi tới phòng làm việc trương văn minh gặp người đều đến đông đủ liên bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh của lãnh đạo ta mới vừa vừa lấy được cục trưởng lưu ra lệnh để cho các tiểu tổ lại phái một người đi tiếp viện tổ bảy cho nên chúng ta ngày hôm nay được thảo luận các người a i đi lời này vừa nói ra mọi người lập tức không bình tĩnh vương minh giai nghi ngờ hỏi không phải nói có tiến triển sao làm sao còn phải phái người đi vương hướng tiền vậy tiếp m i ệ n g đến chính phải chính phải cũng phái đi tổ bảy những thứ khác tổ trực tiếp giải tán tốt lắm trương văn minh liếc vương hướng tiền một cái vương hướng tiền lập tức đàng hoàng trương hiếu văn chức cũng rất tốt kỷ khu tây bắc rốt cuộc chuyện gì xảy ra có thể để cho tất cả tổ cũng rút ra ba người đi hỗ trợ bây giờ đổi kịp cơ hội nhanh chóng hỏi tổ trưởng tây bắc bên kia rốt cuộc thế nào ta ngược lại là muốn đi có thể tổng biết là chuyện gì hả thổ thạch đầu vậy đi theo gật đầu một cái đúng vậy nghe hết sạch nói khu tây bắc xảy ra chuyện nhưng là rốt cuộc là chuyện gì từ đầu đến cuối không ai nói qua trương văn minh nhìn chung quanh một tuần sau đó nói với mọi người đến thật ra thì không phải không ai nói mà là trước chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết là bên kia người của một thôn vô duyên vô cớ bốc hơi lời này vừa nói ra để cho trương hiếu văn và thổ thạch đầu đều cảm giác được sự thái nghiêm trọng khu tây b ắ c chuyện hai người vừa mới tới cục hai mươi thời điểm liền xảy ra bây giờ hai người tới cục hai mươi trải qua hơn một tháng thời gian trả qua liền cái mùa xuân dùng thổ thạch đầu nói nói ở cục hai mươi cũng hơn một năm có thể mọi người lại có thể còn không biết tây b ắ c chuyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra xem ra khu tây b ắ c chuyện quả thật khó giải quyết trương văn minh gặp bầu không khí đổi được nghiêm trọng nhanh chóng giải thích nói ngày hôm nay mới vừa đạt được tổ bảy tin tức chuyển đến bọn họ ở thôn tây phương hơn ba trăm cây số trong sa mạc phát hiện hàng loạt loài người hài cốt thông qua kiên định phát hiện bộ phận thi hải thời gian chết cùng trong thôn mọi người biến mất thời gian cơ bản nhất trí cho nên tổ bảy người hoài nghi là có quái vật gì tập kích thôn dân cũng đem bọn họ coi là thức ăn hơn nữa từ phát hiện thi h ả i số lượng tới xem ít nhất có mấy trăm người mọi người nghe song sắc mặt đuổi được khó chịu trương hiếu văn suy nghĩ một chút hỏi trong thôn có dấu vết đánh nhau sao trương văn minh lắc đầu một cái một chút dấu vết cũng không có Có nhà hộ i tròng trên lửa còn đốt nước đâu người đã không thấy tăm hơi hơn nữa nếu là có dấu vết đánh nhau ta thì không biết tổng b ố c hơi như vậy chứ trương hiếu văn sở cầm một cái nói kỳ quái nếu là có quái vật người tới bắt mà nói mọi người sẽ không có chút nào phản kháng trừ phi trừ phi bọn họ cũng bị khống chế thổ thạch đầu d à n h nói trước đến trương văn minh gật đầu một cái chúng ta cân nhắc qua khả năng này cho nên tổ bảy người suy đoán lần này quái vật sở trường k h ô n g chế tinh thần không dễ đối phó nhưng cân nhắc đến nó tùy thời có thể sẽ lần nữa tập kích những thôn t r a n g khác cho nên tổ bảy tổ trưởng mạnh thường kiều quyết định lập tức tiến vào sa mạc tìm kiếm quái vật cục trưởng lưu lo lắng bọn họ thua thiệt lúc này mới an bài những thứ khác tổ tiến hành tiếp viện làm sao các người a y muốn đi trương văn minh vừa dứt lời trương hiếu văn thổ thạch đầu còn có lý lương sẽ cùng lúc giơ tay lên trương văn minh lắc đầu một cái xem ra tích cực quá nhiều người vậy không phải là chuyện tốt chương một trăm tám mươi năm chuyện ngoài ý m u ố n vương hướng tiền xem mọi người cũng như thế tích cực trừ hai cái tổ trưởng chỉ còn lại mình không có d ơ tay không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện vậy d ơ tay lên thổ thạch đầu thấy mọi người cũng cùng mình cướp liền chủ động xin đi tổ trưởng ngài xem bọn họ cũng ra khỏi nhiệm vụ liền ta còn không có đã đi ra ngoài nếu không liền đem cơ hội này nhường cho ta đi để cho ta cũng đi mở mắt một chút trương văn minh theo thói quen cắn một cái móng tay d ư g n g mắt hỏi những người khác các người nói sao vương hướng tiền lập tức gật đầu một cái bày tỏ đồng ý trương hiếu văn liếc nhìn thổ thạch đầu cười hì hì nói nếu ngươi nghĩ như vậy đi nếu không mời mọi người ăn một bữa cơm để cho mọi người đem cơ hội nhường cho ngươi vương minh giai vừa nghe vậy cười a a chủ ý này tốt coi như là là n g ư ờ i t i ễ n biệt thổ thạch đầu liếc mắt cố làm ủy khuất nói được nếu trưởng môn sư thúc cũng lên tiếng ta dám không theo mà mọi người phối hợp vui vẻ cười to đứng lên trương văn minh bỗng nhiên cảm thấy từ trương hiếu văn và thổ thạch đầu gia nhập tổ ba sau đó rõ ràng cảm giác tổ ba bầu không khí hoạt bắt nhiều trương văn minh đang suy nghĩ điện thoại bỗng nhiên văng lên móc ra vừa thấy lại là lưu tân tế đánh tới vội vàng đi ra ngoài nghe điện thoại cục trưởng lưu lúc này gọi điện thoại là hành động có biến sao trương văn minh hỏi không việc gì ta chính là muốn hỏi một chút các người tổ nhân viên sắp thực định xong không l ư u tân t ế nói trương văn minh cắn một cái móng tay trong đầu nghĩ chẳng lẽ cục trưởng lưu muốn an bài a i đi. là trương hiếu văn sao nghĩ tới đây mà thường nói đến sắp thực định xong chuẩn bị để cho thổ thạch đầu đi bên đầu điện thoại kia lưu tân t ế rơi vào trầm mặc một lát sau còn nói đến đến tổ sáu ở đảo nhỏ bên kia đảo dễ cây không có biện pháp rút ra người tới các người tổ ra hai người đi trương văn minh hiểu ý cười một tiếng quả nhiên là muốn cho trương hiếu văn đi với là cố ý hỏi vậy cục trưởng lưu có thể là có người chúng ý chọn lưu tân tễ cười mắng một tiếng thằng nhóc n g ư ờ i thôi cùng ngươi nói rõ đi tây b á c chuyện rất khó giải quyết những người khác ta không yên tâm hay là để cho trương hiếu văn đi đi hì hì rõ ràng liền cục trưởng ngài cứ yên tâm đi chúng ta tổ ba người khi nào để cho ngươi thất vọng qua lưu tân tễ vừa cười mắng một tiếng cúc điện thoại thủ cách mệnh đứng ở lưu tân tễ một bên có chút do dự thật muốn như thế rõ xét sao có thể hay không có nguy hiểm gì lưu tân tễ lắc đầu một cái sẽ không bọn họ đi địa phương cách xảy ra chuyện còn có đoạn khoảng cách nhiều nhất để cho bọn họ nếm chút khổ sở hơn nữa ta sẽ cho bọn họ đeo máy xác định vị trí chúng ta có thể tùy thời tìm được bọn họ thủ cách mệnh yên lặng gật đầu một cái không nói nữa nói Ngày thứ hai, chuẩn bị lên đường người một đã sớm tới bãi đầu máy bay. Trương、Hiếu、Văn nhìn nhiên những người người Loan Ngọc Tuấn, người cũng như tên, trắng Trẹo, thân trung gia, Điển. gia, và là máy bay. y thứ một tới trừ tổ tổ thứ tổ tới. Tổ một tới trẻo, xuất từ thế tổ tới Tiểu hai, Hiếu khác bãi lại đầu quả đều kêu bị đã sớm xem, năm tổ tới là ngữ quân sở trường kỳ môn đ ộ i giáp bố trí t r ậ n pháp lưu tân t ế đơn giản dặn do lần này sự việc hiện trạng tiếp viện tiểu đội liền lên đường thổ thạch đầu lần đầu tiên làm nhiệm vụ có chút kích động không ngừng đang hỏi trương hiếu văn vấn đề ngươi nói lần này quái v ậ t sẽ là hình dáng gì không phải nói sở trường khống chế tinh thần sao làm sao chúng ta lần này phái tới người tiếp viện mỗi một cái sở trường pháp thuật trương hiếu văn vốn là cười ha hả nhìn thổ thạch đầu kích động dáng vẻ có thể cùng thổ thạch đầu làm ra một vấn đề cuối cùng sau trương hiếu văn mặt ngay tức thì đọc lại đúng nha lần này tới người không một cái sở trường pháp thuật nói cách khác không một người thực lực ở ngưng luyện trên chứ loan ngọc tuấn thực lực mình không biết bên ngoài cũng chỉ có mình một cái ngưng luyện kỳ người cái này đội tiếp viện ngũ thực lực vậy quá yêu chứ ngồi ở một bên khác tiểu điền nghe được thổ thạch đầu vấn đề đùa dỡn nói đến không phải nói nhà ngươi trưởng môn có b á n t h á n h thực lực sao ta xem lần này tiếp viện thật ra thì chính là vì phái trương hiếu văn đã qua chúng ta chỉ là theo chân đã qua lê lết kinh nghiệm mà thôi trương hiếu văn liếc mắt ngươi kéo xuống đi ngươi có thể không biết chúng ta tổ chọn người là thạch đầu nếu không phải sáu tổ người không rút ra được ta liền không tới được thổ thạch đầu v ả n quyết miệm đúng rồi tại sao tổ hai cũng không phái người đâu ta phát hiện bọn họ thật giống như cũng không thế nào làm nhiệm vụ loan ngọc tuấn đông nhiên nhận lấy đề tài ngươi đây còn không biết tổ hai bảo vệ là chúng ta cục hai mươi trụ sở chính cũng là quốc gia trung tâm không phải vạn bất đắc dĩ làm sao có thể phái bọn họ đi ra như ước quân vậy b u lại tổ hai nhưng mà chúng ta cục hai mươi thần bí nhất tổ bọn họ tổ người rất ít lộ mặt nghe nói người người là cao thủ tối thiểu cũng là thoát tục thực lực tiểu đ i ề n như môi ngươi không phải là nói nhảm sao hàng năm tháng mười một tỷ võ người thắng đều đi tổ hai tổ hai thực lực có thể không mẹ sao như ước quân chừng mắt nhìn tiểu điện lại nữa phản ứng hắn mà là hướng những người khác hỏi đúng rồi các người lên đường trước tổ trưởng cho các người phát đoạt sao những người còn lại toàn bộ đốt lên đầu trương hiếu văn h é mắt kỳ quái lần này vì sao sẽ phát thương chúng ta mấy cái cũng không phải sở trường dùng súng người hả thổ thạch đầu gãi đầu một cái thật kỳ quái sao lần này chúng ta không phải phải đối phó quái vật sao không phát thương chẳng lẽ để cho chúng ta lấy tay gãi chết quái thú như ước quân phúc suy cười ra tiếng chủ ý này tốt thổ thạch đầu nghe nói ngươi võ nghệ cao mạnh nhiệm vụ này liền giao cho ngươi thổ thạch đầu nhanh chóng lắc đầu một cái vẫn là giao cho tiểu điền đi đừng xem hắn văn yêu đ t gãi người có thể đau thổ thạch đầu người ngồi tự tìm cái chết ta khi nào cả qua ngươi mấy người tuổi trẻ ngay tức thì liền đánh thành một mảnh có thể trương hiếu văn lại không tâm tình hắn càng ngày càng cảm thấy lần hành động này không đơn giản m u ố n tính hạ tâm lai thật tốt u ố t u ố t tình huống lần này có thể còn chưa bắt đầu máy bay bỗng nhiên chuyển tới một hồi đ n g đưa sau đó liền chuyển đến người điều khiển thanh âm không tốt cánh quạt xảy ra vấn đề chúng ta được nhanh chóng hạ xuống lần này nhiều người không có người chơi đùa tâm tình lòng lập tức dâng tới cổ họng theo máy bay an toàn hạ xuống mọi người mới yên lòng nhiều người, người xuống máy bay trước mắt là một mảnh sa mạc phi công đối với máy bay tiến hành kiểm tra Phát h i ệ n có cái linh l i ệ n mải tổn chỉ có thể chờ cứu viện tiểu điền mang tới tân tiến hệ thống định vị trí mở ra vừa thấy mọi người cách mục tiêu chỉ có hơn hai mươi cây số đi bộ phỏng đoán nửa ngày là có thể đến mọi người thông qua giơ tay biểu quyết quyết định đi bộ đi mục tiêu vì vậy mọi người đem tình h u ố n g dưới mắt đối cục bên trong làm báo cáo đi qua trong cục đồng ý mọi người liền bước lên cái này mảnh sa mạc tiểu điền công dẫn đường hệ thống đi ở đội ngũ phía trước nhất trương hiếu văn thì đi theo đội ngũ sau cùng mặt nhìn vừa nhìn vô tận sa mạc trương hiếu văn đông nhiên cảm thấy mọi người quyết định có chút lô mãng mọi người mang nước và thức ăn cũng không nhiều Như quả dẫn đường hệ thống một khi không ngại, trong mọi người vừa không hệ khi quả một mọi vừa có lúc ý lương như Trước nước. người hơi ngoại sinh tồn năng thủ, còn có thể đi ra cái này mảnh biển Đoàn nhiều hứng thủ, thể h vậy dã sao. đi cái mặt cắt t có có ra xa hướng tổ bảy hạ phát, Hiếu Trương mới Văn tổ trại xuất bảy đầu ò này có chút bận tâm, có cách c thể theo cách doanh tâm, trại bận n n g g à chính à n gần, Trương g i ế u cuộc buông xuống. Văn lòng này treo rốt Lúc c h trực buổi chiều trong sa mạc mặt trời lộ vẻ được phá lệ c â y độc vì phòng ngừa phơi tổn thương mọi người chỉ được lại lần nữa võ trang liền một phen rất nhanh mọi người cách mục tiêu chỉ kém năm trăm h thước dựa theo trong cục cho tin tức tổ bảy hạ trại ở một cái ốc đào trong có thể trước mắt mọi người vẫn là cắt vàng một mảnh tiểu điền lặp đi lặp lại xác nhận phương vị lại nhìn xem mình hướng tây bắc vẫn là nửa điểm màu xanh lá cây cũng xem không thấy lần này mọi người lại nữa bình tĩnh thủ thạch đầu trực tiếp chất vấn tiểu điền ngươi không phải nói những dụng cụ này mới là ngươi có thể dựa nhất bạn đồng đội sao làm sao bây giờ bị bạn đồng đội g á i bẫy n h ư ư ớ c quân vậy chạy đến tiểu điền bên người nhìn xem sau đó lại hỏi không tệ à dựa theo vệ tinh xác định vị trí biểu hiện mục tiêu liền ở phía trước năm trăm gạo trường à loan ngọc tuấn nh sau đó nói quả thật dù n g mặt trời tới kiểm tra phương hướng bên kia đúng là hướng tây bắc làm sao ốc đảo không thấy trương hiếu văn đứng ở một bên một mực không lên tiếng mà là ở lặp đi lặp lại nhớ lại mới vừa rồi tuyến đường muốn tìm ra có thể làm lôi địa phương thổ thạch đầu cầm r a nửa chai nước uống một hơi cạn sạch sau đó đặt mông ngồi vào cắt lên ngay sau đó lại gào một tiếng nhảy cất lên mẹ đốt chết ta hắn như thế một nao g à o dẫn được mọi người cười lớn loan ngọc tuấn cười hì hì chỉ thổ thạch đầu nói đây chính là lửa đốt cái mông chứ thổ thạch đầu không khách khí hốt lên một nắm cắt ném về phía liền loan ngọc tuấn con bà nó dám cầm lao tử làm cho đùa. xem ta không nắm cắt rót người trong cổ áo nói xong lại bắt nắm cắt truy đổi hướng loan ngọc tuấn loan ngọc tuấn mặc dù võ công không bằng thổ thạch đầu nhưng thân thủ cũng không kém tránh thoát thổ thạch đầu công kích sau đó lập tức vây quanh tiểu điền lượn quanh nổi lên vòng vừa chạy còn vừa nói kỳ hỉ ngươi càng hồn h ệ n ta liền máu cao hứng đâu hai người n h á o được đang vui mừng tiểu điền đ ỗ n g nhiên hô t o đến hai người có thể hay không đừng làm rộn nếu như chúng ta tìm lộn phương hướng ngày hôm nay cũng chỉ có thể ở trong sa mạc qua đêm mọi người bị tiểu điền tiếng kêu trấn trụ trương hiếu văn nhìn xem loan ngọc tuấn và thổ thạch đầu lúng túng giết Có trương h hay không phía ể ngay ốc đảo ngay ở t ớ c chúng ta chẳng được chẳng các che không thấy được mà thôi, chẳng lẽ các người không gặp qua biện pháp người biện gặp ta mắt t qua qua sao? là lẽ mà ư r hiếu văn mới vừa nói xong n g ư ỡ ước quân vậy nhanh chóng tiếp lời nói rất có thể không phải nói trong sa mạc có quái thú sao chúng ta người bố trí cái biện pháp che mắt rất có thể là vì phòng quái thú nếu không chúng ta dứt khoát đi xem xem tất cả mọi người không có bày tỏ trương hiếu văn vua xuống tay nếu mọi người đều không ý kiến vậy chúng ta liền lên đường đi tiểu niên bất đắc dĩ thở dài ta nói chúng ta trước hay là cho trụ sở chính gọi điện thoại đi để cho bọn họ sớm một chút chuẩn bị như vậy thì coi là chúng ta không tìm được cũng có thể để cho bọn họ mau hết tới đón chúng ta chưa đến nội ở trong sa mạc qua đêm nói xong lấy ra điện thoại vệ tinh bắt đầu liên lạc trụ sở chính bầu không khí đổi được can tính dị thường mọi người chỉ có thể nghe được hô hô tiếng gió và c h ả môi điện thoại thanh â m theo c h ả môi tiếng vang càng lúc càng nhanh tiểu điền mở mịt ngẩng đầu lên điện thoại không người tiếp mặc dù mọi người đã nghe được tiếng h à i h à i nhưng nghe đến tiểu điền nói trong lòng vẫn là lộ bột một chút như ước quân nhanh chóng thúc giục tiểu điền nói có thể là xem điện thoại người đi nhà cầu ngươi thử lại lần nữa loan ngọc tuấn lập tức nhảy cớ lên làm sao có thể tình báo khoa lúc nào sẽ không người. Loan Ngọc Tuấn còn chưa nói hết. trương hiếu văn chưa ngủ ngủ nói rõ ràng nếu như lúc này chặn cục hai mươi tổng bộ liên lạc vậy thì thật là chút nào không có đường lui mọi người rất có thể sẽ vì vậy mà ta vỡ cho nên bây giờ vẫn không thể chặn được cái này hy vọng mặc dù mọi người đều hiểu bây giờ tình cảnh đến ai cũng không nguyện ý nói thoát vì vậy dối dít đồng ý trương hiếu văn đề nghị quyết định mọi người đi trước tìm hạ trại sau đó sẽ làm dự định mặt trời bắt đầu từ từ lặn nắng c h i ề u dư quang tự nhiên ở vừa nhìn vô tận b i ể n cắt lên lộ vẻ được thê lương nhưng có khác một phen ý cảnh nhưng lúc này mọi người nhưng không có chút nào thưởng thức cái này mảnh ý cảnh tâm tư bởi vì là máy biểu hiện mọi người đã đạt tới tổ bảy hạ trại nhưng cái này bên trong trừ một cái khô héo lòng sông nên cái gì cũng không có thậm chí liền người là dấu vết hư hại cũng không có nói cách khác nơi này trước căn bản là không có người đ ế n qua loan ngọc tuấn chưa từ bỏ ý định đối với trương hiếu văn nói hiếu văn nơi này liền pháp lực của ngươi cao nhất ngươi nhanh chóng xem xem có phải hay không tổ bảy người làm biện pháp che mắt trương hiếu văn bất đắc dĩ lắc đầu một cái rơi vào trầm tư đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ cái này trong sa mạc có vật gì có thể làm nhiễu vệ tinh tín hiệu cho nên dẫn đường mới có thể cho thấy sai lầm địa điểm điện thoại vậy không người nghe tiểu điền hung hãn gãi đầu một cái phát đem dẫn đường nghi ném qua một bên mình ngồi sổm trên đất thủ thạch đầu đi tới tiểu điền bên người cầm lên trên lưng hắn điện thoại vệ tinh liền bấm hai mươi ghi điện thoại có thể điện thoại cùng lần trước tình huống hoàn toàn nhất trí vẫn là đả thông sau đó không người nghe thủ thạch đầu đem ống nghe ném xuống đất hung hắn mắng con mẹ nó chẳng lẽ tình báo tổ người hết trong hầm cầu làm sao chính là không đến nghe điện thoại lần này mọi người hy vọng cuối cùng vậy t rất hiển nhiên cục hai mươi là không thể nào không người nhận điện thoại nói cách khác mình cái này một nhóm người cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc tiểu điền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đổi vội vàng nhặt lên liền bị mình vứt bỏ dẫn đường nghi đúng rồi chúng ta ở xuống phi cơ thời điểm còn cùng trụ sở chính gọi điện thoại nói cách khác chúng ta chỉ phải trở về máy bay hạ cánh khẩn cấp địa phương liền có thể gọi điện thoại những người khác vốn là đang ủ rũ túi đầu đang nghĩ biện pháp nghe được tiểu điền mà nói mấy người đồng thời nhảy cất lên trong ánh mắt lóe lên ánh sáng hy vọng ngư ước quân cao hưng nói vậy còn chờ gì chúng ta còn không mau đi trương hiếu văn nhìn trời một chút nói bây giờ thời điểm không còn sớm sa mạc ban đêm rất lạnh không thích hợp đi đường ta xem chúng ta ở nơi này trở lều vải bồng chứ loan ngọc tuấn không chút do dự đồng ý đến ta tán thành chúng ta đi liền hồi lâu cần nghỉ ngơi thủ thạch đầu vậy không chút do dự giơ tay lên ta cũng tán thành dẫu sao ta lời còn chưa nói hết thủ thạch đầu đ ỗ n g nhiên ngửi thấy một cổ mùi tanh còn kèm theo nước biển vị mặn ngay sau đó thủ thạch đầu liền thấy mình đối diện ba người lộ ra biểu tình kinh ngạc vì vậy nhanh chóng quay đầu nhìn ai ngờ cách đó không xa lại có một mảng lớn hơi nước đang n h i p n h i p lan truyền đồng thời xoay người n g ư ỡ ước quân cũng nhìn thấy nhất thời lộ v ẻ được có chút hốt hoảng cái này sa mạc lớn trong liền nước cũng không có làm sao hồi có sương ngủ. đây là trương hiếu văn trong đầu đống nhiên lõe lên từ phúc trí nhớ đây là âm giới thủy vụ chương một trăm tám mươi bảy sông vong xuyên hơi nước trương hiếu văn nhìn trước mắt từ từ khuyết tán hơi nước trong đầu ngay tức thì thoát ra liên quan tới âm giới thủy vụ trí nhớ cái này âm giới thủy vụ lại kêu sông vong xuyên hơi nước là âm phủ âm hồn cửa chuyển thế đầu thai trước bước qua cầu đại hà lúc lưu lại đời trước trí nhớ hội tụ mà thành bá đạo vô cùng phàm là tiến vào nước này sương mù trong người không ai sống sót trương hiếu văn biết đây là từ phúc chi nhớ nhưng đồng thời sau lưng toát mồ hôi lạnh nếu như trước mắt cái này mảnh hơi nước thật nếu như từ phúc ký ức bên trong như vậy lợi hại nói vậy đoàn người mình coi như nguy hiểm nghĩ tới đây mà trương hiếu văn há to miệng đối với mọi người hô chạy c h ạ y mau mọi người tựa hồ từ trương hiếu văn trong tiếng kêu cảm nhận được sợ hãi của hắn không nói hai lời bắt đầu từ trước đến giờ phương hướng chạy đi trương hiếu văn lại cùng ở đội ngũ sau cùng bên là mọi người cản ở phía sau như ước quân dù sao cũng là cô gái hơn nữa lại cha nặng cho nên căn bản chạy khó chịu trương hiếu văn mới bước liền đội kịp nàng tháo lưng của nàng túi trương hiếu văn xoay người nhìn xem bởi vì không đủ ánh sáng căn bản không thấy được hơi nước ở nơi nào lưu ước quân thân thiết đưa tới một mực đèn tin trương hiếu văn lấy đèn tin theo đi thị lực có thể đạt được chỗ cũng không có hơi nước bóng dáng trương hiếu văn lúc này mới yên lòng một cây đèn tin trả lại cho ngư ước quân ngư ước quân nhận lấy đèn tin lại nâng lên khắc một cái bị trương hiếu văn kéo tay nói cái này có thể bông u xuống chứ nói xong chờ một đôi mắt to nhìn trương hiếu văn trương hiếu văn lúc này mới ý thức được mình đối với ngư ước quân cử động có chút thân mật nhanh chóng bỏ rơi tay nói cái đó mới vừa rồi quá nguy hiểm tạm thời không chú ý loan ngọc tuấn thở hồn h i n hỏi ta nói hiếu văn chúng ta tại sao phải chạy hả nước kia sương ngủ rất nguy hiểm sao trương hiếu văn gật đầu một cái đem trong trí nhớ liên quan tới âm giới thủy vụ tình h u ố n cùng mọi người nói biết mọi người nghe xong diễn cảm không đồng nhất loan ngọc tuấn và ngư đ ứ c q u â n đã tham gia đảo nhỏ mất tích án điều tra lần đó lúc hợp trương hiếu văn từng nói qua hắn ở ẩn thế cao nhân nơi đó xem qua không ít sách cho nên dĩ nhiên là tín nhiệm trương hiếu văn giải thích mà thủ thạch đầu chính là một mặt không rõ ràng trương hiếu văn làm sao biết điều này đâu tiểu đ i ề n thì hoàn toàn không tin trương hiếu văn mà nói nghe trương hiếu văn nói xong liền không chút khách khí hỏi âm g i i sông vong xuyên c ó i đời này muốn thật có cầu n ạ i h ạ và sông vong xuyên vậy có phải hay không cũng có diêm vương à trương hiếu văn nghe được tiểu điên là ở trâm cho mình nhưng hắn cũng không tức giận bởi vì là hắn trong lòng cũng không sức lực dẫu sao đoạn này trí nhớ là từ phúc từ phúc không tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục cho nên mới tin tưởng những cái kia nghe đồn bậy bạ sự việc nước này sương mù có thể thật sự có cổ quái nhưng có phải hay không âm giới đồ thật đúng là khó mà nói vì vậy trương hiếu văn chỉ được lắc đầu một cái ta cũng chỉ là suy đoán cái này âm giới thủy vụ ta cũng là tình cờ ở giữa nghe nói cụ thể là không phải âm phủ đồ ta liền không xác định bất quá căn cứ truyền thuyết phàm là tiến vào cái này trong hơi nước người không một cái có thể sống đi ra thổ thạch đầu vậy hỏi ra nghi ngờ trong lòng trường n ô n sư thúc những thứ này đều là sư phụ nói cho ngươi như ước quân b ỗ nhiên nghĩ đến trương hiếu văn lần trước ở trên đảo nhỏ thời điểm có chút không rõ được còn đi hỏi vị kia ẩn thế cao nhân vì vậy liền đề nghị đến ngươi không cần đi hỏi một chút chỉ điểm ngươi vị kia ẩn thế cao nhân đi qua n g ư u ước quân nhắc nhở trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mình đã từng nói láo nói nhận ẩn thế cao nhân chỉ điểm vì vậy liền tiếp theo lần trước lời nói dối nói ta nói những thứ này đều là ở ẩn thế cao nhân tàng thư t r o n g thấy bất quá bây giờ nhưng liên lạc không được vị cao nhân kêu bế quan thổ thạch đầu một mặt kinh ngạc nhìn trương hiếu văn trong đầu nghĩ hắn lúc nào gặp được cao nhân chẳng lẽ là nói lao thổ sao không đúng ạ sư phụ đã sớm về coi tiên hắn ở trên đảo nhỏ làm sao có thể liên lạc đến nghĩ tới đây mà thổ thạch đầu liền hỏi đến sư thúc nói cao nhân là trương hiếu văn đang nói láo thời điểm liền n g h ị s o n g trả lời như thế nào cái vấn đề này t ố t không do dự đối với thổ thạch đầu nói chính là ngọc nhi sư phụ tiểu điền bị môi thì ra như vậy ngươi chỉ bằng một cái truyền thuyết sẽ để cho chúng ta điên như vậy chạy mấy chục dặm vốn là mọi người nước và thức ăn cũng không nhiều đi qua lần này tiêu hao phỏng đoán liền ngày mai cũng không chống nổi ta khuyên các vị nhanh chóng xem xem mình còn có nhiều ít ăn uống đi nói xong lật ra mình ba lô đi qua tiểu điền nhắc nhở mọi người lúc này mới ý thức được nếu như không liên lạc được n g o ạ i giới mình thì tương đương với bị vây ở cái này mạnh trong sa mạc nước và thức ăn mới là trước mắt nhất đồ trọng yếu vì vậy rối rít bắt đầu phiên bôi túi như ư ứ c quân h ú h á n nhìn xem trương hiếu văn mới vừa rồi thời điểm chạy trốn trương hiếu văn đem mình ba lô ném bây giờ mình nhưng mà cái gì cũng không có trương hiếu văn phát hiện đang ở nhìn mình như ư ứ c quân lúc này mới nhớ tới cử động mới vừa rồi mới vừa rồi vì vậy nhanh chóng nhảy ra khỏi mình còn xuất lại một chai nước đưa cho như ước quân xin lỗi mới vừa rồi là ta lỗ mãng cái này cho ngươi đi như ước quân nhận lấy nước cảm trương h bình ấ y ớ c l hiếu văn đem còn sót lại nửa chai nước đưa cho thổ thạch đầu nhận ra điểm liền còn dư lại nửa chai nói xong lại mở ra ba lô lấy ra áo chống gió đang muốn mặc vào chậm nhớ tới ngưỡi quân thấy nàng coi lại thành một đoàn dáng vẻ vội vàng đem quần áo khoác ở nàng trên mình l o a n ngọc tuấn thấy được hai người quất bách vì vậy đ ề n g h ị đến không bằng chúng ta trước bó lều vải đi dù sao thiên vậy tối buổi tối lạnh chúng ta liền đứng lên đường tiểu đ i ề n không chút do dự đồng ý đến ta đồng ý dù sao ta là không thể đi nữa nếu không ơ trước hết mệnh chết đi được thổ thạch đầu cũng không có gấp tỏ thái độ mà là nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn nhìn xem một bên n g ư ỡ u g quân không biết làm sao tình ta nói được rồi bất quá chúng ta được thay phiên trực nếu không buổi tối gặp phải hơi nước thì p h i n t mái mọi người không lên tiếng tất cả đều là thầm chấp nhận dẫu sao coi như không có âm giới thủy vụ buổi tối cũng có người trực để phòng bất chắc gặp không người phản đối trương hiếu văn liền đem mình ba lô dao cho n g ư ỡ n quân mình và thổ thạch đầu chen một cái lều vải đi do dự trương hiếu văn là sau nửa đêm trực cho nên chỉ có thể cưỡng bách mình mong ngủ có thể trương hiếu văn nằm ở trong lều đăn qua lộn lại vậy không ngủ được bởi vì là hắn nhắm mắt lại từ phúc trí nhớ liền toát h ra Trước 188, nguyên、like、là trận động. trương hiếu văn được an bại ở d ạ n g sáng hai h đến bốn điểm bây giờ trực cho nên phải thừa dịp người khác ở trực thời điểm nhanh chóng nghỉ ngơi dưỡng sức cho nên trương hiếu văn cho mình định cái một năm mười lăm đồng hồ báo thức sau đó liền đi nghỉ có thể vừa nằm xuống tới một cái lùn lao đầu mập mặt liền hiện lên trong đầu trương hiếu văn rõ ràng đây nhất định là từ phúc chi nhớ lùn lao đầu mập là từ phúc sư phụ nhìn như mặt mũi hiền lành nhưng từ phúc đối với sợ hãi của hắn một chút cũng không thua kém gì hắn cái đó ngoan tâm phụ thân lao đầu đang thao thao bất tuyệt cùng từ phúc nói thế gian vật vật trương hiếu văn nghe một chút lại hứng thú phúc nhi người có thể biết nữ hoa nương nương nạn nhân tạo vật sau đó coi đời này có nhiều ít chủng tộc lao đầu, đầu gật đầu một cái tiếp tục hỏi tộc người đó là lúc nào của thời thì tại sao đáp lời hắn chủng tộc khai chiến nghe được vấn đề này trương hiếu văn trong lòng mơ hồ có chút kích động căn cứ từ phúc trí nhớ nữ hoa chế tạo thương xanh thời điểm không chỉ nặn ra loài người còn nặn ra rất nhiều kỳ quái chủng tộc những thứ này chủng tộc phần lớn cùng loài người rất giống nhưng lại có chỗ bất đồng mới đầu những thứ này chủng tộc bởi vì là có các loại các dạng thiên phú loài người chỉ có thể bị những thứ khác chủng tộc chạy tới chạy tới nhưng loài người có cái những thứ khác chủng tộc không có thiên phú chính là năng lực sinh sản loài người sinh sôi năng lực là tất cả chủng tộc trong mạnh nhất theo thời gian đưa đầy nhân loại có liền những thứ khác chủng tộc không cách nào so sánh số lượng mặc dù chỉ có số ít người loại có thể tu luyện pháp t h u ậ t nhưng thông qua khổng lồ cơ số nhân loại có người tu luyện vậy vượt qua xa những thứ khác chủng tộc vậy vì vậy tộc người trở thành 73 cái chủng tộc trong mạnh nhất tộc q u ầ n trương hiếu văn hết sức tò mò loại người là làm sao đối đại những dị tộc này nhận có thể từ phúc trí nhớ b ô n g nhiên chặn thật giống như từ phúc cũng không biết cái vấn đề này loại này khẩu vị bị hết lên cảm giác chân thực để cho người khó chịu trương hiếu văn dùng sức vỗ xuống gối chở người mở mắt ra thủ thạch đầu đã không có ở đây bên cạnh mình trương hiếu văn ngồi dậy nhìn xem điện thoại di động trừ vẫn không có tín hiệu ra thời gian đã đến hai điểm bốn mươi năm trương hiếu văn một lăn leo ra ngoài t r à n kéo ra lều vải dây k h ó a kéo đây là bên ngoài thì đã là xương trắng mịt mở một mảnh phía ngoài lều trừ hơi nước cái gì vậy xem không thấy trương hiếu văn nhanh chóng kêu lên những người khác tên chữ thổ thành đầu t i ể u đ i ệ n các người ở đây không bốn phía vẫn là trắng xóa một mảnh mình thanh â m ở trong hoang dã bồng b ề n cũng không có được bất kỳ trả lời trương hiếu văn sau lưng toát mồ hôi lạnh nước này sương m g quả nhiên không bình thường nếu như chỉ là sương m g vậy những người khác hẳn có thể nghe được mình thanh â m mới đúng chẳng lẽ nước này sương n g đem mình ngăn cách với lời nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng xoay người hướng sau lưng nhìn quả nhiên. Sau lưng cũng trương h a y đổi được t n mảnh. g xóa một t r hiếu văn c h ư a từ bỏ ý đ ị n h thân thủ phía thật lại cái, cái trước một về sờ g ì cũng k hãng gãi đầu một cái trách không được vào cái này mảnh hơi nước người cũng lại cũng không có thể đi ra bây giờ nhìn lại vào hơi nước liền ngăn cách với lời không phương hướng không thức ăn không nước người bất kỳ cũng không thể đi ra ngoài nghĩ tới đây trương hiếu văn hết sức hối hận sớm biết đến lượt đi suốt đêm đường cũng trách mình quá sơ suất cho là có người trực liền không có việc gì chờ một chút trương hiếu văn đột nhiên nghĩ đến Thổ、thạch ổ t h đầu là cái thứ hai trực người lấy mình đối với thổ thạch đầu biết rõ hắn chắc chắn sẽ không ở mình trực thời điểm ngủ như vậy hắn tại sao không phát hiện hơi nước đâu chẳng lẽ hắn sẽ ra ngoài ý m u ố n nhưng mà ai sẽ hại đoàn người mình đâu là mình năm người trong vẫn là có người ngoài trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên cảm giác được mình cái này năm người rất có thể tại máy bay rơi xuống đất thời điểm liền bị người mưu hại nếu không thì không cách nào giải thích tại sao đoàn người mình đi theo dẫn đường đi lại không đến hạ trại có thể cái này trong sa mạc sẽ là ai ở tính toán mình đâu chẳng lẽ là trương hiếu văn hung hãn vô hạ đồ mình hận mình không có thể sớm một chút suy nghĩ ra lần này tổ bảy phải đối phó quái vật là một sở trường k h ô n g chế tinh thần quái vật hơn nữa tổ bảy là một đường đuổi theo cái quái vật này mới tới đây cho nên quái vật này có thể ngay tại chỗ không xa mình năm người đi bộ xuyên qua sa mạc rất có thể là bị cái quái vật này phát hiện mà mình năm người tư tưởng rất có thể đã bị quái vật này quái nhiễu cho nên mới tìm không tốt đến hạ trại mà thụ thạch đầu rất có thể cũng là bị quái vật k h ô n g chế cho nên mới không có phát ra cảnh báo nghĩ rõ ràng nguyên nhân trương hiếu văn áo nào lấy ra điện thoại di động muốn ghi chép xuống thời gian dẫu sao mình rất có thể phải ở nơi này mảnh hơi nước trong đây mà cục hai mươi người khẳng định vậy sẽ phái người đến tìm mọi người mình có thể thông qua điện thoại di động đem biết tin tức để lại cho hai mươi ghi người có thể lần nữa cầm lấy điện thoại ra trương hiếu văn trận cho mắt mới vừa rồi mình lại trong lều nhìn thời gian thời điểm cũng đã hai điểm bốn mươi lăm bây giờ làm sao mới một năm mươi trương hiếu văn đ ố n g nhiên lại nhớ tới mình là định đồng hồ báo thức mới vừa rồi ở trong lều thời điểm đồng hồ báo thức căn bản là không có nghĩ tới cho nên mới vừa rồi mình ở trong lều thời điểm rất có thể cũng đã chú nào rác trương hiếu văn cảm thấy sau lưng từng trận mồ hôi lạnh toát ra q u á i vật này đã lợi hại như vậy sao có thể nó tại sao không thẳng tắp tiếp khống chế mình thành là nó thức ăn mà là đem mình bao vây trong hơi nước ngay tại trương hiếu văn cảm thấy kinh hoàng thất thố được lúc này bỗng nhiên xa xa xương trắng lại o chuyển đến ngưỡng quân thanh â m có ai không trương hiếu văn thổ thạch đầu loan ngọc tuấn tiểu điền các người ở đâu ngưỡng quân thanh â m lập tức thành trương hiếu văn dơm d ả cứu mạng trương hiếu văn mặc dù cảm thấy có kỳ hoặc nhưng trong lòng lại hết sức trông đợi một người đồng đội vì vậy lớn tiếng đáp lại ngưỡng quân là người sao ta là trương hiếu văn cách mình chỗ không xa lại chuyển tới ngưỡng quân thanh â m ta ở chỗ này ta ở chỗ này thanh â m mới vừa chuyển tới một đôi tinh tế tay thông trong xương trắng đưa ra ngoài trương hiếu văn do dự một chút vẫn là quyết định kéo tới đây sau đó rất n g ư u ước quân tới một b ế n chắc ông trầm n g ư u ước quân đỏ mặt trận mắt nhìn trương hiếu văn ngươi làm gì khối bông tay trương hiếu văn sưng sốt u một chút lớn như vậy sương ngủ ta nếu là bông u lòng tay giải liền lại không tìm được ngươi vừa dứt lời trung banh lập tức chuyển đến ồn ào lên thanh âm à, hoa ta nói hiếu văn không nhìn ra ngươi còn là một chọc em gái cao thủ ạ như thế trời trong trời ở đâu ra sương ngủ trương hiếu văn nghe được loan ngọc tuấn thanh âm trong lòng sưng sốt u một chút ngẩm đầu nhìn lại loan ngọc tuấn ngay tại bên cạnh mình đứng mà thổ thạch đầu và tiểu điện vậy ở một bên trận to mắt nhìn mình như ước quân liền đẩy ra trương hiếu văn ban ngày ngươi làm gì mộng đâu trương hiếu văn lúc này mới phát hiện chung quanh hơi nước đã sớm không thấy biến thành ánh mặt trời chiếu khắp ngày nắng trương hiếu văn nghi ngờ trong lòng nhanh chóng hỏi bây giờ là mấy giờ cách chúng ta thông cục hai mươi lên đường qua mấy ngày chương một trăm tám mươi chín nguyên lai là trận mộng hai mọi người kinh ngạc nhìn trương hiếu văn thổ thạch đầu còn quan tâm sờ một cái trương hiếu văn chán lầm bầm lầu bầu nói cũng không đâu cả làm sao bất tỉnh thì trở nên u trương hiếu văn một cái mở ra thổ thạch đầu tay sốt ruột hỏi trả lời ta h bây giờ mấy giờ rồi thổ thạch đầu thấy trương hiếu văn sốt u ruột diễn cảm nhanh chóng nhìn xem điện thoại di động hiện buổi chiều 14.42, chúng ta máy bay xấu xa ở nửa đường cho nên chúng ta quyết định đi bộ đi hạ trại ngươi liền bất tỉnh một một hồi trương hiếu văn nhanh chóng móc ra điện thoại di động quả nhiên thời gian cùng thổ thạch đầu nói nhất trí hơn nữa điện thoại di động vậy khôi phục tín hiệu chẳng lẽ mới vừa rồi chẳng qua là mình té xịu sau hảo giác nghĩ tới đây mà nhanh chóng hỏi mọi người ta làm sao biết té xịu đâu theo trương hiếu văn nói lên vấn đề mọi người nhìn về phía liền loan ngọc tuấn loan ngọc tuấn đối với trương hiếu văn cười một cái nói ngươi không có chuyện gì chẳng qua là mới vừa rồi ngươi bưng bít được quá dày chẳng qua là chống nắng là được mặc nhiều như vậy ở cao như vậy nhiệt độ hạ không trúng nắng mới là lạ trương hiếu văn xoa xoa mồ hôi c h á n chẳng lẽ mới vừa rồi thật chỉ là mình thé xịu sau ảo giác đang suy nghĩ như ước quân đưa tới một chai nước được rồi uống nước đi nhanh lên đi chúng ta được ở trước khi trời tối đi tới hạ trại trương hiếu văn nhận lấy nước hung hãng được một hớp sau đó đứng dậy đi theo mọi người lần nữa lên đường có lẽ là nhìn thấu trương hiếu văn như nhau thủ thạch đầu đi tới hỏi đến ngươi chuyện gì xảy ra cảm giác làm sao cùng ngày thường không giống nhau Trương Văn nghĩ Hiếu suy bị, đi đi bị thổ ú t đặt trải t giác nói cho đem mình h qua thạch đầu như thế vừa nhắc trương hiếu văn ngay tức thì cảnh giác nhanh chóng đối với tiểu điện hô điện vị dương ngươi xem xem điện thoại vệ tinh còn có thể dùng không điền vĩ dương đang cầm dẫn đường nghi ở phía trước dẫn đường nghe được trương hiếu văn tiếng tê kinh ngạc nghiêng đầu qua ta nói đại ca ngươi có thể hay không đừng rẽ bất ngờ cái này không một bóng người hơn dọn g ư ờ i nói xong vẫn là phối hợp thời ra liền ba lô đi lấy điện thoại vệ tinh loan ngọc tuấn thì nhiều hứng thú hỏi trương hiếu văn thế nào chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì khác thường trương hiếu văn liếm liếm môi khô khốc ta có loại dự cảm xấu dẫu sao lần này chúng ta phải đối mặt là sở trường k h ô n g chế tinh thần q u á c vật mà đây mảnh sa mạc chắc là nó phạm vi hoạt động ta lo lắng nó sẽ quấy dối đ i ề n vĩ dương đã bấm cục hai mươi điện thoại rất nhanh liền tiếp thông đ i ề n vĩ dương đơn giản báo cáo đoàn người vị trí liền cúp điện thoại sau đó đối với trương hiếu văn làm một cổ quái d i ễ n cảm trương hiếu văn thở dài đứng ở tại chỗ thật chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều mới vừa rồi vẹn vẹn chỉ là một thảo giác thổ thạch đầu vỗ một cái trương hiếu văn b ả vai đừng suy nghĩ nhiều đi một bước xem một bước đi trương hiếu văn đang muốn gật đầu nhưng ước quân không nhịn được hỏi hắn ngươi đừng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ có được hay không mọi người đều là bạn đồng đội có tình huống gì ngươi nói ngay đi nếu quả thật có nguy hiểm gì cũng tốt để cho chúng ta sớm làm đề phòng l o a n ngọc tuấn cũng nói đến đúng vậy có chuyện gì cùng mọi người nói rõ đừng đem mọi người làm người ngoài trương hiếu văn tổ chức mình ngôn ngữ đem mới vừa rồi trải qua nguyên nguyên bản bản nói cho mọi người mọi người nghe xong cũng đều rơi vào trầm mặc điền vĩ dương không tự chủ nhìn xem dẫn đường nghi có doanh trại tọa độ còn lõe lục quang sau đó lại hỏi mọi người làm sao bây giờ cũng không thể không cần dẫn đường bằng trực giác đi thôi loan ngọc tuấn kéo cảm ta cảm thấy chúng ta nên làm gì làm sao còn làm còn như trương hiếu văn ảo giác chúng ta thêm mấy phần cẩn thận là được nói xong nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn gật đầu một cái ta cũng là lo lắng ảnh hưởng tâm tình của mọi người vừa mới không dám nói ta xem liền nghe ngươi đi mọi người thương lượng xong sau đó vẫn đi theo điển vĩ dương dẫn đường nghi hướng hạ trại xuất phát theo mọi người không ngừng đi đường cách hạ trại vậy càng ngày càng gần điển vĩ dương nhìn dẫn đường nghi thượng khoảng cách từ từ đến gần năm trăm thước vị trí điển vĩ dương nhanh chóng hướng tây bắt trông về phía xa cái này vừa thấy trong lòng lộn b ộ một chút mọi người cũng nhìn thấy phía trước cảnh tượng quả nhiên một chút hạ trại dấu vết cũng không có trương hiếu văn ánh mắt mau híp thành một cái tuyến trong lòng ngũ vị tặc trần đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ mới vừa rồi ảo giác là một loại báo động trước nhắc nhở ta lần hành động này nguy hiểm nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng nhắc nhở đ i ể n vĩ dương mau thử một chút điện thoại vệ tinh đ i ể n vĩ dương vậy không dám thờ ơ nhanh chóng lấy ra điện thoại vệ tinh bấm cục hai mươi dây số quả nhiên trong điện thoại chỉ chuyển đến tiếng h à i h à i mọi người lần này hoảng hốt như ước quân có chút bận tâm hỏi làm thế nào chẳng lẽ trương hiếu văn nào i á c là tiên tri biết trước năng lực trương hiếu văn lắc đầu một cái ta cũng không rõ ràng bất quá chúng ta được đi nhanh lên nếu không một hồi âm giới thủy vụ thổi qua tới chúng ta lại được bôn ba trương hiếu văn mình vậy không biết tại sao phải dùng cái lại chữ Bất quá mọi người vậy k h ô nghiêng tâm tư ngâm n g ĩ nhanh chóng thu dọn thu đạc bắt đầu trở lại. Ngay tại lúc này, thổ thạch đầu đồ ạ l Ngay này, người sau lưng, có chút run nói, chúng, cũng nói chúng, xem, hơi nước người n g sau dày tại thổ thạch chút tới. mọi hơi đổi Mọi i lúc chỉ có h đầu xem, đầu vừa thấy quả nhiên một mảnh trắng xóa hơi nước đang hướng mọi người bay tới mấy người không nói hai lời bắt đầu từ trước đến giờ phương hướng chạy như điên sợ bị hơi nước đuổi kịp có lần trước chạy qua trương hiếu văn lại nữa giống như lần trước như vậy một vị chạy mau mà là hướng mọi người nhắc nhở chớ chạy quá nhanh gìn giữ thể lực nước này sương n g phiêu khó chịu chúng ta chỉ cần không bị nó đuổi kịp là được dẫu sao trước mặt đường còn dài đâu nghe được trương hiếu văn nhắc nhở mọi người thả chậm người đi đường như bước cũng không có mới vừa rồi hốt hoảng bắt đầu giữ mình tiết tấu chạy trở về điền vĩ dương lo lắng hỏi trương hiếu văn nước này sương mù sẽ truy đuổi tới khi nào chúng ta trở lại máy bay địa phương xảy ra chuyện điện thoại là có thể dùng sao trương hiếu văn bất đắc dĩ lắc đầu một cái những thứ này ta cũng không rõ ràng bởi vì là mới vừa rồi trong ảo giác chúng ta đều bị bao vây trong hơi nước nước kia sương mù là rất một khi đi vào thì sẽ cùng ngoại giới đoạn tuyệt hết thẻ liên lạc làm sao cái đoạn tuyệt pháp là điện thoại không có tín hiệu sao loan ngọc tuấn một bên hỏi vừa móc ra liền điện thoại di động để chương một trăm chín mươi sư hồn đại pháp mấy người vừa đi một bên thảo luận âm giới thủy vụ có thể để cho người ngăn cách với đời quái dị đang nói liền nghe được đi ở phía sau nhất thổ thạch đầu thanh âm giống như vậy sao mọi người trong lòng cà kinh nhanh chóng xoay người nhìn ai ngờ sau lưng thì đã là trắng xóa một mảnh mọi người còn chưa kịp phản ứng xương trắng liền đem mọi người c ắ n ướt trương hiếu văn nhanh chóng đưa tay đi kéo bên trong mình gần đây loan ngọc tuấn có thể mình nhưng cái gì vậy chưa bắt được trương hiếu văn chưa bao giờ như thế chán nản qua rõ ràng mình đã biết chuyện kết cục tại sao không kiên định chút mang mọi người trực tiếp rời đi không thì xong rồi sao nghĩ tới đây mà trương hiếu văn hung hán bắt bắt đầu mình phát ngồi sồn trên、đất. sương mù trắng xóa c h e cản trương hiếu văn t ầ m mắt vậy c h e ở hắn lỏng bởi vì hắn đã biết hơi nước uy lực cho nên lần này trương hiếu văn hoàn toàn bung tha chống cự hắn ngồi dưới đất từ từ chờ đợi chết đến ở nơi này ngăn cách với đời hơi nước trong trương hiếu văn hoàn toàn không có khái niệm thời gian hắn cũng không biết mình bị vây khốn mấy ngày hắn chỉ biết là mình lại đói vừa k h á t dần dần mất đi ý thức trong m ô n g lung trương hiếu văn cảm giác có cái ở mức chân trợt đầu lưới đang liếm mình gò má một cổ mùi hôi thối chuyển tới để cho mình rất không thoải mái trương hiếu văn nhanh chóng che miệm mũi lại mở mắt đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu thể dài gần cái này c ự thú tựa như hổ phi hổ trên đầu có một cây một sừng đang không ngừng liếm mình g à má trương hiếu văn nhanh chóng lui về phía sau trong đầu toát ra từ phúc trí nhớ tranh tranh thú thấy trương hiếu văn tỉnh lại lại có thể lộ ra biểu tình mừng rỡ sau đó nằm xuống lẳng lặng nhìn trương hiếu văn trương hiếu văn đỗng nhiên nghĩ đến tổ bảy trong báo cáo từng nói qua cái đó sở trường k h ô n g chế tinh thần quái thú hẳn là ăn thịt người chẳng lẽ vậy âm giới thủy vụ chính là trước mắt cái này kêu tranh quái thú làm ra sau đó nó lại đem bị kẹt ở trong hơi nước người mang đi làm thức ăn ăn trương hiếu văn cảnh giác nhìn tranh thú nó mới vừa rồi dùng đầu lưới liếm mình gò má lúc giống như là đứa trẻ liếm kẹo que như nhau vui vẻ xem ra mình ở nó trong mắt coi như là một bữa ăn ngon ạ mặc dù sợ có thể trương hiếu văn trong đầu tựa hồ đối với trước mắt tranh t h ú không hề bài xích thậm chí có một loại cảm giác đã từng quen biết tranh t h ú thấy trương hiếu văn cảnh giác diễn cảm có chút kinh ngạc phát ra hùng h ụ c thanh âm giống như là ở h ị y khuất hoặc như là đang oán trách trương hiếu văn bên trong đầu ngay tức thì bạo phát ra đối với trước mắt cái này tranh thủ trí nhớ mình nhớ chuyện lúc này cái này tranh thủ liền một mực lưu lại ở trong nhà mình giống như là phụ thân thú cưng mình và tranh t h ú chơi đùa từ nhỏ đến lớn cho đến phụ thân đem mình đưa đến bố trí lao đầu nơi đó học tập mới cùng nó tách ra bây giờ nó tại sao lại ở chỗ này đợi một chút ta phụ thân làm sao biết nuôi một cái tranh t h ú trương hiếu văn đông nhiên cảm giác nhức đầu sắp đ ứ c hắn rõ ràng trong đầu từ phúc trí nhớ cùng mình trí nhớ xuyên c ắ m với nhau cho nên mới vừa rồi cũng đều là từ phúc trí nhớ có thể trước mắt tranh t h ú làm sao biết từ phúc nhà thú cưng hơn nữa nó làm sao biết mình hấp thu từ phúc trí nhớ còn có thể nhận ra mình trương hiếu văn xoa xoa huyện thái dương muốn đưa tay đi sờ một cái tay mình làm sao nhỏ đi nhìn làm nhỏ đi bàn tay trương hiếu văn nhanh chóng kiểm tra lại mình thân thể không chỉ bàn tay cánh tay chân cũng biến nhỏ không cần suy nghĩ đây nhất định không phải là thân thể của mình nó i chính xác hẳn là một đứa bé thân thể mà mình trên người quần áo mặc dù đã rách rưới nhưng là còn có thể là chắc chắn ra đây không phải là mình ở trong hơi nước mặc áo trong gió trương hiếu văn nhanh chóng bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh n g u y ê n lai mình đang trong một cái hang động động rất cạn bởi vì là cách đó không xa thấu vào ánh mặt trời cho nên bên kia hẳn là cửa hang động bốn v á c tất cả đều là tảng đá cứng rắn cho nên mình hẳn là ở, ở trên một ngọn núi chờ một chút mình không phải là ở trong sa mạc sao tại sao lại đến trên núi cách sa mạc gần đây núi chí ít cũng ở đây mấy trăm cây số ra đi vậy tranh thú lại là làm sao chạy đến trong sa mạc lần này trương hiếu văn trong lòng càng sợ hơn mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn cẩn thận hồi tưởng lại ở trong hơi nước chi tiết mình lại đói vừa k h á t cảm giác tim đã không có đập khí lực chẳng lẽ nói mình chết sau khi chết linh hồn lại c h u y ể n kiếp đến từ phúc trên mình hay hoặc là nói đây chẳng qua là mình trước khi chết t h o giác đang suy nghĩ tranh thú đi tới bên người mình hắn vậy nhắn n h ủ i bóng loáng lông để cho trương hiếu văn cảm thấy một tia ấm áp để cho trương hiếu văn trong lòng nhiều ít có chút cảm giác an toàn phúc nhi ngươi tỉnh cửa hàng đông nhiên xuất hiện một người dọa trương hiếu văn giật mình trương hiếu văn nhìn tờ này quen thuộc vừa xa lạ gương mặt trong đầu lại lóe lên từ phúc chi nhớ phụ thân mặc dù biết người trước mắt chính là mình phụ t h â n nhưng trương hiếu văn không hề muốn gọi ra hai chữ kia bởi vì là hắn cũng không có dự định tiếp nhận từ phúc cái thân phận này hay hoặc là nói hắn hết sức bài xích từ phúc trí nhớ phụ thân gặp từ phúc không có nói nhẹ nhàng thở dài à ta biết ngơi ta nhưng là ngươi phải hiểu trên mình ngươi thừa tái chúng ta vụ ẩn tộc toàn bộ hy vọng cho nên ta ta thật cao hứng ngươi có thể thông qua khảo nghiệm lần này bố trí tiên ông đối với học hành của ngươi vậy rất hài lòng cho nên đi qua t r o n g tộc các trưởng lao thỏa thuận ta sẽ đem ngươi đưa đến nước triệu ngươi cần ở nơi đó cắm cây cơ cũng kết giao nước triệu tất cả vương công quý tộc công tử cái này sẽ là ảnh hưởng chúng ta vụ ẩn tộc thậm chí những thứ khác chủng tộc sinh tử tồn v o n g việc lớn cho nên cho dù là hợ ta vậy phải hoàn thành nhiệm vụ nói xong phụ thân ném ra một bộ quần áo sạch sẽ liền quay người sang trương hiệu văn hoàn toàn sừng sợ tại chỗ mình nên làm cái gì tiếp nhận từ phúc thân phận tiếp tục còn sống không ta không phải tư phúc ta là trương hiếu văn trương hiếu văn không tự chủ hô lên mình tiếng l ỏ n g bên người tranh thủ tựa hồ bị trương hiếu văn trợ t hô to sợ hết hồn ngay tức thì cùng đứng lên tử lông đứng phụ thân tựa hồ cũng bị trương hiếu văn tiếng kêu kinh hãi hắn nghi ngờ n g h i ê n đầu gắt gao nhìn chằm chằm trương hiếu văn sau đó nhữ mày đi nhanh tới hắn đầu tiên là trấn an tranh thủ tâm trạng lại ngồi sổm trương hiếu văn bên người kiểm tra lại trương hiếu văn thân thể chẳng lẽ là ở âm giới thủy vụ giảm thời gian quá dài bị âm hồn xâm nhập trong cơ thể trương hiếu văn giật mình nhìn trước mắt cái này phụ thân lầm bầm lầu đầu đến âm giới thủy vụ chẳng lẽ ta trước trải qua âm giới t h ủ y vụ phụ thân lại là giật mình trong miệng vội vàng đọc khẩu quyết sau đó tay chỉ điểm hướng trương hiếu văn đỉnh đầu trương hiếu văn đông nhiên cảm giác có cổ lực lượng xông vào mình trong đầu bắt đầu tùy ý tìm kiếm hắn giật mình nhìn từ phúc phụ thân trong đầu lại toát ra từ phúc trí nhớ siêu hồn đại pháp chương một trăm chín mươi mốt ta là trương hiếu văn trương hiếu văn trước mắt từ phúc sắc mặt phụ thân âm trầm không chừng tựa hồ đối với ở mình trong đầu tìm tòi ra trí nhớ cảm thấy hết sức giật mình ngay sau đó hắn đông nhiên ngã trên đất vượt trội một ngụ máu tươi sau đó chỉ mình run dày nói người người yêu nghiệp phương nào dám chiếm đo xem ta để cho ngươi hồn phi phát tán lần này bắt đầu đến phiên trương hiếu văn giật mình thật chẳng lẽ là mình mặc vợt ư đến còn nhỏ từ phúc trên mình sau đó bị từ phúc phụ thân có siêu hồn đại pháp tìm tòi ra mình chỉ nhớ từ phúc phụ thân vốn định đem trương hiếu văn linh hồn bước ra thân thể nhưng thấy con trai trên mặt âm tình bất định diễn cảm trong lòng cũng nổi lên l ầ m b ầ m thằng nhóc này thật giống như vậy rất giật mình chẳng lẽ cái này kêu trương hiếu văn linh hồn chẳng qua là ngộ nhập phúc nhi thân thể nếu như vậy liền cho hắn một lần lần nữa làm người cơ hội đi nghĩ tới đây mà từ phúc phụ thân ngồi xếp bằng bắt đầu vận công t r ư ớ thương đồng thời bắt đầu hỏi trương hiếu văn vấn đề. ta xem ngươi hồn lực rất mạnh nhất định là tu hành một đoạn thời gian chứ xem ở cùng là trong tu luyện người phân thượng ta hỏi ngươi mấy vấn đề chỉ cần ngươi như vậy trả lời ta liền thả ngươi một con đường sống nói cho ta ngươi là vì sao hướng vì sao đời người chết bao lâu trương hiếu văn không nghĩ tới từ phúc phụ thân biết mình thân phận sau lại còn có thể ôn hòa nhã nhặn cùng mình nói chuyện chẳng lẽ hắn không ghi hận mình dung hợp con trai hắn linh hồn sao thôi dù sao đều bị hắn lục xoát qua giống như thực nói cho hắn đi ta có thể vừa mới chết liền một hồi đi ngay tại trương hiếu văn vấn đề trả lời đồng thời t ừ phúc phụ thân trên mặt đ ố n g nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị thừa dịp trương hiếu văn lúc nói chuyện trợt há hốc miệng ra phát ra tiếng k ê u c h ó i thai chấn trương hiếu văn thần hồn đ i ư nào đây là trong đầu xuất hiện một cái cường ngạnh thanh âm phúc nhi mau tỉnh lại nhớ ngươi kêu t ừ phúc cái này kêu trương hiếu văn chẳng qua là người khác ở đi qua cầu n ạ i hà lúc bỏ lại trí nhớ ngươi ở âm giới thủy vụ trong nhịp luyện bị hắn cưỡng ép chiếm đoạt thân thể mà thôi mau mau tỉnh qua ngươi muốn chiếm cứ thân thể này chủ động trương hiếu văn chỉ cảm giác được mình ý thức càng ngày càng mơ hồ càng ngày càng mơ hồ sau đó từ từ thiếp đi lần nữa mở mắt ra, thấy phụ thân liền ngồi ở bên người mình từ phúc mặc dù không quá vui vẻ mình phụ thân nhưng vậy rõ ràng phụ thân vi tôn đạo lý nhanh chóng một mực cung kính được rồi đại lễ phụ thân phụ thân thấy từ phúc trở về vui vẻ cười to đứng lên rất tốt ngươi đã hoàn thành các trưởng lao giao cho ngươi khảo nghiệm tiếp theo chúng ta quyết định đưa ngươi đi nước triệu ngươi muốn ở nơi đó thành lập căn cơ cùng nước triệu vương công đắc thần các công tử thành lập quan hệ ngươi có bằng lòng hay không từ phúc bảo sao làm vậy gật đầu một cái hài nhi n g u y ý nhưng trong lòng vô cùng cao hứng rốt cuộc có thể thoát khỏi lánh đời sinh hoạt đi xem xem cái này đại thiên thế giới thời gian thoáng một cái đã đi qua ba năm ba năm qua từ phúc đã ở nước triệu lẫn vào gió nổi nước lên rất nhiều công tử đều muốn cùng mình học tập pháp t h u ậ t nhưng mình nhưng cùng bọn họ duy trì quan hệ như gần như xa bởi vì là các trưởng lão lại cho nhiệm vụ mới chính là muốn nâng đỡ một cái nguyện ý ngay mạng với mình nước triệu quốc vương cho nên mình muốn rộng c n g lưới có nhằm vào tính chất bố trí loại này đối phó các công tử sinh hoạt để cho từ phúc cảm giác hết sức không thú vị bất quá gần đây hắn nhưng biết một cái người thú vị người kêu, kêu doanh chính doanh chính là tần quốc hoàng tử bị đại h ụ lên nước triệu vốn là từ phúc là không biết cùng hắn có giao tình gì nhưng hết lần này tới lần khác gặp nàng t ừ phúc cùng các công tử uống rượu đem thuộc về nửa đường gặp phải một cái hướng về phía mình điên gọi cho hoang cái này làm cho t ừ phúc hết sức khó chịu hắn không nói hai lời liền rút ra trường kiếm muốn giết chết cái này cho hoang ngay tại lúc này một cái bóng đen bỗng nhiên từ chỗ cao rơi xuống ngắt ở t ừ phúc trước người một con súc sinh công tử cần gì phải cùng nó vậy kiến thức tiểu nữ hôm nay tâm tình tốt không đành lòng gặp người sát sinh công tử có thể hay không cho tiểu nữ một phần mặt mỏng thả nó một con đường sống bóng đen cả người thúc y lộ vẻ được vóc người thất tha dưới ánh trăng ánh được nàng gương mặt chắm lõn đôi môi đỏ thắm để cho người không nhị được nghị mu từ phúc lập tức bị cô bé này mê mẫn hắn thu hồi trường kiếm nhìn về phía cô gái muốn cho ta không giết nó liền lấy cô gái phương danh để đổi đi cô gái cười xinh đẹp một tiếng chọc được từ phúc tâm thần d ạ o dực tiểu nữ a phòng là triệu chính công tử nha hoàn nói xong thân thể nhẹ nhàng động một cái đã bay lên đầu tường hướng xa xa chạy đi từ phúc biết cô gái này không phải người bình thường thân thủ coi như không tệ hẳn là cái này triệu chính công tử cận vệ chẳng qua là không biết cái này hơn nửa đêm nàng một cái con gái leo tường chạy đến muốn làm gì chính trực còn trẻ phong hoa từ phúc đêm đó thật lâu không cách nào ngủ trong đầu tràn đầy a phòng linh động bóng người vì vậy ngày thứ hai hắn liền nghe ngóng vị này đều triệu chính công tử biết triệu chính thân phận sau đó t ừ phúc cô y ở nhà hàng cùng chi vô tình gặp được cũng thông qua mình pháp thuật thành công đưa tới triệu chính chú ý thường xuyên qua lại hai người liền tư lẫn chung một chỗ đồng thời vậy rất tự nhiên tiếp xúc ca phòng một ngày sáng sớm t ừ phúc bởi vì đêm qua uống rượu quả tính cho nên đang ngủ say đ ỗ n g nhiên bị người thô bạo nhiêu tỉnh t ừ phúc mở mắt vừa thấy người tới chính là triệu chính triệu chính gặp t ừ phúc tỉnh lại đem ống tay háo một vùng còn qua thân nói phúc nhi lấn hiếp người quả đáng ngươi hôm qua cùng ta ước hẹn ngày hôm nay mặt trời mọc lúc ở thành đông cửa hội hợp đi trên núi dậy ta ngự quỷ thuật ngươi xem xem cái này giờ là giờ gì ngươi lại còn ở chỗ này ngủ ngon chẳng lẽ là cảm thấy ta xuất thân thấp hẻn không bằng nước triệu những cái k i u công tử quý quý từ phúc nghiêng người rời giường hướng về phía doanh chính một mực cung kính c h à o một cái công tử nghiêm trọng tiểu nhân đêm qua thần hồn bên ngoài dạo chơi đuổi trở về quê quán nước đ ề bởi vì đường xá xa xôi làm trễ m ã i chút thời gian nếu không phải công tử thay ta kêu hồn sợ rằng ta bây giờ còn tình không đến đâu nói xong từ phúc trực giác mình nói hết sức quen hay thật giống như ở nơi nào nghe qua như nhau. quả nhiên triệu chính đối với mình nói thần hồn bên ngoài dạo chơi thật u hết sức cảm thấy hứng thú bắt đầu năn nỉ mình dạy hắn từ phúc trong lòng khinh miệt cười một tiếng ngoài miệng lại nói không phải ta không dạy công tử chẳng qua là đây là tiểu nhân gia tộc bí thuật không được truyền ra ngoài công tử nếu như muốn học liền triệu chính vừa nghe có chút kích động sẽ làm gì sẽ làm gì ngươi nói mà chẳng lẽ là ngươi muốn chút tiền tài từ phúc hơi nhét ngôi trong đầu nghĩ nếu như ta nói để cho ngươi đem a phòng rất nhiều gà cho ta ngươi lại sẽ nguyện ý liền sâu kín đối với triệu chính nói đến tiểu nhân không lấy tiền tài nhưng là ai được rồi nói tới chỗ này từ phúc đ ố n g nhiên trong đầu thoáng qua một bức họa mặt có người ở sau lưng vỗ bả vai mình xoay người nhìn người nọ nhưng người mặc kỳ quái áo khoác dài màu trắng thinh linh trí nhớ để cho từ phúc biểu tình trên mặt đ ọ c lại trong lòng đúng là rời sông l ấ p biển mới vừa rồi trí nhớ là của ta sao ta tại sao có thể có như vậy trí nhớ trí nhớ này chính là ngươi ạ một cái thanh âm đ ố n g nhiên ở trong đầu vang lên ngươi suy nghĩ kỹ một chút ngươi kêu gì ta kêu t ử không đúng ta kêu trương hiếu văn chương một trăm chín mươi hai thật thật giả giả trương hiếu văn quật cường hô lên mình tên chữ trong nháy mắt tất cả liên quan tới trương hiếu văn trí nhớ lại trào trở về đầu góc hắn t r ợ t mở mắt cả người mặc áo chẳng trắng bác sĩ bác sĩ đứng ở trước mặt mình người này chính là cục hai mươi bác sĩ lương mình lần trước ở trên đảo nhỏ sau khi hôn mê chính là hắn đem mình cứu tỉnh mình tại sao lại trở về nơi này bác sĩ lương thấy trương hiếu văn mở mắt ra cười ha hả nói ngươi rốt cuộc t ỉ n h ngươi cũng hôn mê rất nhiều ngày bác sĩ lương nói xong nhìn về phía trương hiếu văn sau lưng trương hiếu văn nhanh chóng nghiêng đầu nhìn t h u c á c h mệnh quả nhiên đứng ở phía sau mình trương hiếu văn trong lòng cảm thấy kỳ hoặc tình huống dưới mắt làm sao cùng mình ở trên đảo nhỏ sau khi hôn mê lần đầu tiên tỉnh lại tình huống giống nhau như lúc thụ cách mệnh gặp trương hiếu văn nhìn về phía mình đối với hắn t u é t miệng cười một tiếng như thế nào cảm giác khá hơn không lúc này trương hiếu văn trong lòng đã vô cùng k i ế p sợ chẳng lẽ mình một mực lập lại mình trí nhớ trong đầu lần đầu tiên tỉnh lại đúng lúc là đoàn người mình đi tổ b ả y hạ trại vậy đoạn trí nhớ lần thứ hai tỉnh lại hẳn là từ phúc trí nhớ lần này lại là mình ở trên đảo nhỏ té xịu sau trí nhớ không sai được xem ra mình đang đang không ngừng tái diễn trong trí nhớ mình sinh hoạt chẳng lẽ đây chính là âm giới thủy vụ tác dụng thủ cách mệnh gặp trương hiếu văn không nói lời nào lại hướng bác sĩ lương hỏi bác sĩ lương hắn tại sao không nói chuyện có phải hay không còn chưa khỏe lanh lệ ạ bác sĩ lương kéo cầm nhìn chằm chằm trương hiếu văn sau đó lắc đầu một cái không hắn bây giờ rất thanh tình hắn là tìm câu trả lời thủ cách mệnh bị bác sĩ lương trả lời làm không giải thích được vì vậy lại hỏi trương hiếu văn hiếu văn ngươi xem xem ta ạ ta là nhị sư m i n h ngươi ạ ngươi không nhớ được ta trương hiếu văn ngẩng đầu lên nhìn thủ cách mệnh cười lên không, ngươi không phải ta nhị sư h u n h ngươi chẳng qua là ta một đoạn trí nhớ ta đã đoán được ngươi trò hề âm giới thủy、vụ. Thổ mặt, chút ta thật cách mệnh khóc không Hiếu nhị huy nhìn phía có cười được, Văn, ngươi. Nói xong xoa xoa vừa sư về là bác sĩ lương bác Bác chuyện sĩ sĩ Lương, là Lương ngươi hắn gì mau thăm hắn đây là chuyện gì xảy ra hả? đây xảy vậy ha ha cười lên hắn vô một cái thổ cách mệnh bà vai cục t r ư ở n g thổ ngươi cũng không suy nghĩ một chút trương hiếu văn ở âm giới thủy vụ trong mệnh nhọc mấy ngày có hoàn toàn l u ô n hãm vào áo giắt trong bây giờ đ ỗ n g nhiên trở lại thực tế ngươi cảm thấy hắn có thể lập tức bình thường sao bác sĩ lương nói là người vô ý trương hiếu văn nhưng là người nghe hữu ý bác sĩ lương nói là ý gì chẳng lẽ ta đã bị cục hai mươi người từ âm giới thủy vụ trong cứu ra sao thủ cách mệnh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái còn lầm bầm lầu đầu nói kỳ quái vậy tại sao những thứ khác bốn người tỉnh lại thì không có sao liền hiếu văn sẽ như vậy trương hiếu văn nghe xong vui mừng kéo lại thủ cách mệnh cánh tay sư huynh ngươi nói là những thứ khác bốn người vậy đều cứu ra thủ cách mệnh gật đầu một cái đúng vậy ngày đó các người năm người máy bay trực thăng xảy ra tai nạn sau đó bắt đầu đi bộ hướng tổ bảy hạ trại xuất phát chúng ta vậy đem tin tức này nói cho cho tổ bảy để cho bọn họ làm xong tiếp ứng các ngươi chuẩn bị ai biết được liền chạm vạng tối tổ bảy người vẫn không đợi được các người vì vậy liền thông báo cho tình báo khoa sau đó cục trưởng lo lắng các người gặp phải bất ngờ liền cả đêm dẫn người hướng các người mất tích địa phương chạy tới sau đó liền phát hiện các người cũng nằm ở trong sa mạc hơn nữa tất cả đều trúng ảo giác trương hiếu văn nghe xong sừng sờ tại chỗ chẳng lẽ nói lần này mình thật được cứu rồi trước mắt không còn là ảo giác mà là chân chân thật thật thế giới nghĩ tới đây mà trương hiếu văn sở trường liền giọng đối với hai người nói đến à nguyên lai、like、cũng là ảo giác không dối gạt các người nói mới vừa rồi vừa tỉnh lại ta còn tưởng rằng là ở ảo giác chính giữa cho nên nói chuyện có chút trương hiếu văn có chút ngại quá liền vừa nói ra miệm bác sĩ lương nhưng thoải mái vỗ một cái trương hiếu văn bà vai ta đã nhìn ra ha ha chỉ cần các người người không có sao là được hiểu rõ liền tình huống thủ cách mệnh liền dẫn trương hiếu văn đi ra bác sĩ lương phòng trị liệu đi tới cục hai mươi phòng bệnh phòng bệnh là hai người ở giữa thủ thạch đầu đang nằm ở trên giường bệnh chơi điện thoại di động thấy thủ cách mệnh đẩy cửa vào nhanh chóng đứng lên ngay sau đó lại thấy được thủ cách mệnh sau l ư n g trương hiếu văn thủ thạch đầu hưng phấn chạy tới ôm lấy trương hiếu văn trưởng môn sư thúc ngươi có thể coi như là tỉnh thật là hù chết ta trương hiếu văn đạo cặp mắt trắng g ã trong đầu nghĩ thằng nhóc này còn thật biết nói chuyện mới vừa rồi còn như không có chuyện gì xảy ra chơi điện thoại di động bây giờ thấy người ta liền lại đựng thân thiết như vậy vì vậy oán hận liền t h ổ thạch đầu một câu hủ chết vậy ngươi bây giờ là quỷ t h ổ cách mệnh cười ha hả nhìn hai người đ ù a g i ỡ n sau đó đối với hai người nói tốt lắm các người cũng mới vừa tỉnh lại không bao lâu ta liền không q u ấ y dày các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút nói xong liền rời đi phòng bệnh trương hiếu văn gặp t h ổ cách mệnh đi nhanh chóng kéo t h ổ thạch đầu đi tới mép giường nhẹ giọng hỏi đến ngươi còn nhớ được ngày đó đã xảy ra chuyện gì sao thủ thạch đầu lông mày vặn với nhau âm dương quái khí hỏi trương hiếu văn ta là nên nhớ đâu vẫn là không có nhớ trương hiếu văn cười mắng một tiếng ở thổ thạch đầu n g ự c tới một quyền em gái ngươi hả, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu đêm hôm đó không phải ngươi trực sao làm sao hơi nước phiêu tới ngươi đều không báo cảnh sát chứ thổ thạch đầu y y ô, ô ô nửa ngày cuối cùng nắm tay x u ở ra cái này ta thật không nhớ nổi nếu không ta cũng không sẽ chú nào ra cả trương hiếu văn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái lại hỏi đến vậy ngươi còn nhớ được ngày đó ta ném cho n g ư ơ i túi sao thổ thạch đầu suy nghĩ hồi lâu ngươi lúc nào cho ta ném q u á túi thật giống như liền ném cho ta nửa chai nước cả trương hiếu văn nghe xong đối với thổ thạch đầu cười một tiếng trí nhớ còn rất tốt vậy ngươi nhớ không nhớ được ngày đó chúng ta ở lao thổ nhà uống rượu ta uống say cũng làm chút gì thổ thạch đầu sưng sốt một chút sắc mặt lập tức thay đổi trận mắt nhìn trương hiếu văn chất vần đến ngươi đang hoài nghi ta trương hiếu văn nhưng không chút do dự gật đầu một cái đúng vậy nói thật với ngươi đi ta trước đã tỉnh qua hai lần có thể vậy hai cái thế giới cũng là ảo giác cho nên ta phải xác nhận cái thế giới này là chân thực ta mới có thể tin tưởng ta lần này là thật tình thổ thạch đầu sầm mặt lại đem đầu một chuyện ngươi uống say chuyện ta làm sao nhớ được ngươi nếu như hoài nghi cái này thế gian thật giả mình hỏi sư thúc đi dựa vào cái gì tới chất vấn ta trương hiếu văn đ ố n g nhiên than thở một tiếng à chỉ bằng người nơi này trong ta tin nhất ngươi trương hiếu văn nói ra liền cảm thấy buồn cười bởi vì là mình tin tưởng nhất thổ thạch đầu cho nên chạy tới chất vấn hắn thật sự là không biết làm sao h à ai ngờ thổ thạch đầu nhưng t ú i đầu là thật là giả có trọng yếu như vậy sao cái này thế gian thật thật giả giả sự việc còn thiếu sao thế giới chân thật trong cũng sẽ có giả giả trên thế giới cũng sẽ có thật như đổi lại là ta tình nguyện ở giả trong thế giới cảm thụ mọi người chân thành hơi nước bổ tôn trương hiếu văn nghiền ngẫm hỏi thổ thạch đầu thì u n g ư ơ i làm sao đống nhiên đ ổ i được thương cảm là bởi vì là ta chất vấn n g ư ơ i mà thương tâm sao thổ thạch đầu liếc hắn một cái đều là n g ư ơ i thật tốt hoài nghi gì đời người à, tốt lắm ngươi mới từ trong ả o giác tỉnh lại sớm nghỉ ngơi một chút đi nói xong thổ thạch đầu nằm trở về trên giường của mình không nói thêm gì nữa trương hiếu văn nhìn thổ thạch đầu hình bóng rơi vào trầm tư từ, từ phúc trí nhớ lại nổi lên trong lòng thiếu niên từ phúc bị hắn phụ thân cưỡng ép nhốt vào một nơi trong huyện động từ phúc vang lên bên t a i phụ thân thanh âm đi ra cái huyện động này nếu không một con đường chết từ phúc rõ ràng rất sợ nghe được thanh âm sau nhanh chóng kêu to lên ba ba đừng bỏ lại ta ba ba từ phúc cũng không có được phụ thân trả lời vì vậy không nhịn được khóc đây là bên người bỗng nhiên toát ra u xanh ánh sáng cả người áo vải trung niên quỷ nam đang từ từ hướng từ phúc bay tới một bên phiêu còn vừa nói đứa nhỏ đ ừ n g sợ tới bác trai nơi này tới nơi này thì không có sao từ phúc nghe trung niên nam quỷ m ở mịt bắt đầu hướng nó đi tới đây là quỷ nam bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị từ phúc một lần phát hiện quỷ nam nhu đồ gây dối trong lòng giận dữ k h n g hay người tên lường gạt này các người những thứ này tên lường gạt các người cũng chỉ là m u ố n lợi dụng ta hả theo thanh âm càng ngày càng cao quỷ nam tựa hồ không chịu nổi nhanh chóng quỷ xuống đất cầu xin tha thứ đừng đừng ta không có ác ý ta không có ác ý từ phúc nhưng không có động tĩnh cũng tiến một bước gia tăng mình thanh âm trung niên quỷ nam cũng theo đó tan thành m â y khói trong hang động vẫn đứng không thiếu quỷ vật từ phúc vừa quay người hung hãn nhìn chằm chằm bầy quỷ bầy quỷ cửa biết từ phúc lợi hại sợ động cũng không dám động từ phúc cứ như vậy đi thẳng tới hang động c h ố sâu rất nhanh từ phúc liền thấy được hang động khác một cái lối ra hắn lòng tràn đầy vui mừng hướng cửa hàng chạy đi trong đầu nghĩ khảo nghiệm lần này so thường ngày đơn giản nhiều có thể làm hắn chạy ra hang động trong nháy mắt liền t r ậ n tròn mắt trước mắt là trắng xóa một mảnh tất cả đều là hơi nước cái gì vậy không thấy được từ phúc ký được bố trí tiên ông từng cùng mình nói qua âm phủ sông vong xuyên lên hàng năm bay một loại hơi nước âm giới thủy vụ cũng có người kêu sông vong xuyên hơi nước âm giới thủy vụ là trắng xóa một mảnh bởi vì những nước này sương mù là đầu thai người lưu lại trí nhớ kiếp trước tạo thành cho nên một khi đi vào trong hơi nước cũng sẽ bị đầu thai các người trí nhớ k h ô n nhiễu cả đời giam ở trong đó không cách nào thoát t h o á từ phúc rõ ràng trước mắt cái này trắng xóa hơi nước khẳng định chính là âm giới thủy vụ mà mình khảo nghiệm lần này chị vốn không phải đi ra cái đó tràn đầy quỷ hồn h ă n g động mà là trước mắt hơi nước từ phúc c h í nhớ tới nơi này thì trở nên mơ hồ hắn tựa hồ không có nhớ được những cái kia làm người ta mê hoặc ảo giác hắn chỉ nhớ được từ mình ở âm giới thủy vụ trong mệt nhọc bảy ngày bảy đêm cuối cùng bằng vào vụ ẩn tộc người trời xanh giỏi về điều k h i ể n quỷ hồn năng lực cùng âm giới thủy vụ trở thành bạn rồi sau đó thoát khỏi ảo giác bị tranh thú mang về phụ thân bên người sau trí nhớ chính là trương hiếu văn gặp phải đoạn thứ hai ảo giác bất đồng duy nhất là từ phúc đón nhận phụ thân sai phái. nhưng bất ngờ làm quen doanh chính cũng cuối cùng vi phạm vụ ẩn tộc các trưởng lão hạ đạt nhiệm vụ trợ giúp doanh chính thành lập đế quốc trương hiếu văn không ngừng nhớ lại từ p h ú t đoạn này trí nhớ muốn từ trong tìm được chút gì có thể lại cái gì cũng không có phát hiện hắn nâng tầm nhìn về phía ngoài cửa sổ lại rơi vào trầm tư từ p h ú t là cùng hơi nước trở thành bạn sau mới thoát khỏi hảo giác chẳng lẽ hơi nước vậy có sinh mệnh lại hoặc giả nói là và những cái tia đầu t h a i người trí nhớ kiếp trước trở thành bạn suy nghĩ m ã i không xong trương hiếu văn thở dài một cái nằm trên giường lan qua lộn lại nhưng không ngủ được vì vậy liền nhẹ giọng kêu hai tiếng thổ thạch đầu thổ thạch đầu người ngủ trưa thổ thạch đầu hư một tiếng cũng không biết là không phải ngủ trương hiếu văn nhưng hướng về phía thổ thạch đầu nói ra mình tâm sự ta tổng cảm thấy chúng ta lần này được cứu quá dễ dàng ngươi nói trương hiếu văn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề chật ngồi dậy đợi một chút thật giống như không đúng thổ thạch đầu tựa hồ đối với trương hiếu văn gây ra động tĩnh rất không hài lòng hung hãn gãi đầu một cái vậy ngồi dậy ta nói trưởng môn sư thúc ngươi có thể hay không thật tốt ngủ hạ ngươi không ngủ ta còn không đâu trương hiếu văn nhìn trước mắt thổ thạch đầu kiên định lắc đầu một cái chẳng lẽ ngài ở ảo giác bên trong vậy được ngủ sao tiền bối Thổ、thạch t h đầu s ư n g sốt một chút không thể tưởng tượng nổi nhìn trương hiếu văn ngươi ngu sao trưởng môn s ư thúc ngươi tại sao kêu ta tiền bối trương hiếu văn vứt tay vậy ta nên gọi ngươi là gì âm giới thủy vụ thụ thạch đầu vừa nghe thu lại diễn cảm ngay sau đó lại cười lên ha ha ha không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lãnh nói đi ngươi là làm sao phát hiện vậy là cái gì thời điểm phát hiện ngươi làm sao biết ta không phải hư vô mở mỹ tảo giác mà là một cái tiền bối trương hiếu văn cười một tiếng chắc hẳn tiền bối sớm liền phát hiện có đúng hay không nếu ngươi cũng phát hiện tại sao còn muốn ta giải thích thụ thạch đầu cười ha ha một tiếng trương hiếu văn cảnh tượng trước mắt ngay tức thì không thấy trương hiếu văn lại có thể lại trở về một mảnh trắng xóa trong hơi nước hơi nước trong đống nhiên huyện hóa ra một gương mặt người hắn còn đang ha ha cười ngươi có thể nghĩ đến ta phát hiện ngươi bí mật chẳng lẽ ngươi lại không thể suy nghĩ ra ta tại sao hỏi ngươi sao trương hiếu văn s ư n g sốt một chút ngay sau đó bừng tỉnh h i ể u ra tiền bối sớm liền phát hiện ta mặc dù có từ phúc chi nhớ nhưng cũng không phải là từ phúc cho nên mới tiếp tục cùng ta chơi tiếp đúng không trong xương trắng mặt người hài lòng gật đầu một cái nói tiếp đem ngươi muốn đến nói hết ra rất lâu không có gặp phải như thế có ý nghĩa người Trương mặt người chắc tay, thật ra thì ta thấu ra hướng người sơ Văn cũng không phải là ta nhìn Hiếu phía chắc phải về là ở mà mình lộ ra chân tướng. Mặt là nào, lộ tiền tướng. thể tưởng tượng Trương thể ta bối người nổi Hiếu chân nghe, không nhìn Văn, không ra vừa đoạn ố i với người nơi kỳ ả giác người tướng. không g tới, biết nhiên cả chân tất tùy trí Trí tự đều là làm lộ lừa nhớ nhớ ra sao sẽ t g nhưng làm người dùng ư ờ i làm thứ a trí n ớ đi lừa gạt ta thời điểm nhất định đoạn thời hiện sai lừa lệnh. ta gạt nhất xuất t h sẽ Ở đoạn thứ nhất trong ảo giác ta hoàn toàn bị ngươi lừa được ta thật lấy làm ì n h chân thực trải qua sự việc làm mình cảm nắng té xịu sau ảo giác Mà đ o ạ nói thứ nhất thật, trăng cho h nên lần nữa sương ảo giác mới là bị k khăn lúc m ớ có tới h như vậy vọng. Bây giờ nghĩ lại đoạn thứ nhất trong giác cũng có sơ hở, chẳng qua là ta không nghĩ ể vọng. đoạn trong cũng vậy tuyệt Bây ta t qua giờ giác lại là ảo có sơ mà thôi. Nói tới Nói chỗ này trương hiếu văn liếc nhìn mặt người mặt người cũng không cắt đứt hẳn ý nghĩa trương hiếu văn h ứ n g thú bừng bừng nói đến mình phát hiện ta cùng như ước quân và loan ngọc tuấn cũng không quen cho nên cùng bọn họ có liên quan trí nhớ cũng không nhiều người ở biến ảo bọn họ hai cái lúc khẳng định gia nhập mình ý tưởng hai người bọn họ cũng không phải là người nói nhiều nhưng ở đoạn thứ nhất trong ảo giác bọn họ chẳng những chủ động cùng ta nói chuyện hơn nữa còn chủ động làm ra lựa chọn bây giờ nhìn lại những thứ này đều là khác thường dĩ nhiên chỉ dựa vào những thứ này ta chắc chắn sẽ không nhìn ra ta mới vừa rồi còn đang trong ảo giác tiền bối lớn nhất sơ hở xuất hiện ở đoạn thứ hai trong ảo giác Trước 194, hơi nước trò lửa mặt m người có nhiều hứng thú nhìn trương hiếu văn nói đoạn thứ hai ảo giác cũng không phải là n g ư ờ i trí nhớ n g ư ờ i làm sao biết từ trong nhìn ra sơ hở đâu trương hiếu văn khỏe miệng hơi d ơ lên nói ra mình suy đoán đoán đoạn thứ hai ảo giác mặc dù sử dụng là từ phúc trí nhớ nhưng tiền bối quá cẩn thận cho nên mới lưu lại sơ hở từ phúc ở mấy ngàn năm trước có thể cùng tiền bối trở thành bạn ta muốn hắn nhất định là có hấp dẫn tiền bối địa phương cho nên tiền bối hẳn là muốn thức tỉnh từ phúc để cho hắn tới cùng ngươi chơi một chút chứ sau đó tiền bối sử dụng pháp thuật áp chế tất cả ta bản thân trí nhớ chỉ giữ nguyên từ phúc trí nhớ đáng tiếc ta chính là ta cho dù chỉ còn lại có từ phúc trí nhớ vậy không có thể hoàn toàn biến thành từ phúc cho nên để cho tiền bối thất vọng mặt ngươi gật đầu một cái ngươi quả thật cùng từ phúc ở trong ảo giác làm ra lựa chọn không giống nhau ngươi lựa chọn hoàn toàn không thú vị một con đường có thể cái này lại có sơ hở gì đâu tiền bối biết ta là trương hiếu văn thân phận nhưng vì không để cho ta hoài nghi đang đối với ta sử dụng thu hồn đại pháp sau đó mới làm bộ như biết ta là trương hiếu văn vì để cho ta tin tưởng ta chính là t ử phúc cho nên ngươi ở đoạn thứ hai trong ảo giác đối với ta nói ta nhưng thật ra là t ử phúc ở trong hơi nước khảo nghiệm lúc lấy những người khác trí nhớ cũng như vậy nắm chặt với trương hiếu văn tất cả trí nhớ cũng phong tồn thật ra thì tiền bối cũng không cần như vậy mặc dù trong đầu ta có t ử phúc trí nhớ nhưng bởi vì ta bản thân hết sức mâu thuẫn hắn cho nên đối với hắn trí nhớ cũng không được rõ ngược lại thì ngươi lời trước cách làm để cho ta hơn nữa đón nhận từ phúc trí nhớ từ đó nhớ lại từ phúc liên quan tới tiền bối trí nhớ trương hiếu văn giải thích Mặt người vừa từ từ nữa quan ta ta nghe hơn nữa cảm thấy không tưởng tượng nổi, không nào, liên nhớ, cũng ngươi hắn nơi thấy thể phúc thủ thể cảm có tới trí tiêu, đồng ó nói có nói được đến thứ ba đoạn được đoạn được đ Trương ngươi Ngươi cái tức. giác, giác cứu tin Hiếu lại nội tiền bối gì không hoảng không vàng từng nhớ được ngươi ở thứ ba đoạn trong hốt thứ thứ ta văn nhớ là làm ảo ảo sao được cứu sao. sẽ ba ba ở bạn phát hiện các người nằm ở trong sa mạc cũng c h ú n g nào i á c sau đó đem các người cứu trở về hạ mặt người nói không sai nhưng ở từ phúc trong trí nhớ bị kẹt ở âm giới thủy vụ ở giữa người cả đời không thể thoát khốn từ phúc là cùng ngài trở thành bạn sau mới bị ngài thả lại thế giới hiện thực Mà ngươi nhưng g ư ơ i n cùng ta nói chúng ta được cứu thời điểm đã nằm ở trong sa mạc ngài bất giác được mâu thuẫn sao theo lý thuyết đuổi đi cứu viện người ta cũng sẽ bị bao vây âm giới thủy vụ bên trong người đúng tại sao bọn họ lại có thể dễ dàng cứu chúng ta trừ phi hắn đang nói láo mà trên thực tế t h ủ cách mệnh là ta sư h i n h ta tin tưởng hắn sẽ không lừa g ạ ta t sở dĩ sẽ lừa g ạ ta t là bởi vì là hắn căn bản cũng không phải là ta sư h i n h trương hiếu văn một hơi nói ra mình suy đoán mặt người nghe xong lại cười a a đứng lên xem ra là ta từng bước từng bước dẫn dắt người phát hiện sơ hở h trương hiếu văn lại lắc đầu thật ra thì ta khi tiến vào thứ ba đoạn ảo giác thời điểm cũng đã hoài nghi ngươi đầu tiên ta tỉnh lại cảnh tượng cùng ta ở đảo nhỏ sau khi bị thương khi tỉnh lại giống nhau như lúc cái này làm cho ta phát hiện ta một mực ở vào ta trong trí nhớ của mình mặc dù mỗi đoạn ảo giác ngươi cũng sửa đổi kết cục bất đồng nhưng trong ảo giác người cảnh tượng đều là ta trong trí nhớ đồ làm ta hỏi thổ thạch đầu hắn hay không còn nhớ được ngày đó là làm sao không âm giới thủy vụ c ắ n nuốt lúc này hắn nhưng một chút cũng không nhớ bình thường mà nói đáng sợ như vậy sự việc sẽ quên sao cho nên đây càng thêm chứng minh ta suy đoán chỉ có ở ta trong trí nhớ xuất hiện qua người và chuyện mới phải xuất hiện ở ảo giác bên trong bởi vì là ta trong trí nhớ không có thổ thạch đầu bị hơi nước cắn nuốt trí nhớ cho nên ngươi cũng chỉ không cách nào trả lời ta mà sau đó ta tiến một bước làm chứng minh ta cố ý hỏi thổ thạch đầu phải chăng nhớ được có một ngày ta uống say chuyện sau này ngày đó ta bởi vì là uống say cái gì cũng không nhớ được nhưng thổ thạch đầu lại không uống say cho nên hắn khẳng định nhớ được ngày đó sự việc nhưng hắn vẫn là nói không biết cho nên ta hơn nữa chắc chắn mình vẫn còn ở trong ảo giác nếu ngươi đã phát hiện mình ở trong ảo giác tại sao còn muốn phối hợp ta tại sao không lập tức vạch chân ta mặt người hỏi bởi vì là ta không biết âm giới thủy vụ nguyên lai là có sinh mệnh ta một mực lấy là người trước mắt và vật đều là chính ta huyện nghĩ ra được cho nên mới đều là ta trong trí nhớ xuất hiện qua người hoặc vật cho đến ta nhớ lại từ phúc trí nhớ lại liên tưởng đến thứ ba đoạn trong ảo giác thổ cách mệnh nói với ta nói láo lúc này mới suy nghĩ ra những thứ này ảo giác đều là người khác cho ta bởi vì tự ta là không biết tự nhủ láo mà người đó chính là tiền bối ngài âm giới thủy vụ cứ như vậy cũng chỉ có thể giải thích rõ tại sao ta ở đoạn thứ hai trong ảo giác sẽ là từ phúc trí nhớ trở thành chủ đạo mặt người lần nữa vui vẻ cười to đứng lên thật giống như bị trương hiếu văn phơi bậy là kiện rất ý tứ sự việc hắn đối với trương hiếu văn gật đầu một cái người rất thông minh đáng tiếc có chút không thú vị người hướng biết năm đó từ phúc phát hiện mình còn đang ảo giác giảm thời điểm là làm gì sao trương hiếu văn bất đắc dĩ vớt tay nếu như ta nói không muốn biết ngươi liền sẽ không nói sao mặt người nháy mắt một cái thì h ì như vậy ta sẽ rất không cao h ứ n g nha trương hiếu văn dứt khoát ngồi trên mặt đất nghe người ta mặt đem từ phúc sự việc ta lần đầu tiên thấy từ phúc thời điểm cũng biết hắn không đơn giản bởi vì là hắn cũng không phải là loài người mà là cái cùng một loại vụ ẩn tộc người người có thể không biết vào lúc đó tìm được một cái huyết thống thuần túy dị tộc người có bao nhiêu khó khăn bởi vì là sớm ở mấy ngàn năm trước loài người đối với dị tộc phát động chiến tranh tất cả dị tộc người cơ hồ tổn thất hầu như không còn chỉ có một số ít bên ngoài cùng loài người tương tự chủng tộc vì sinh tồn lựa chọn cùng nhân loại lấy nhau hoặc là lãnh đợi mới đem huyết mạch kéo dài xuống cho nên tử phúc nhất định là lãnh đợi vụ ẩn tộc người vụ ẩn tộc người mặt ngoài trừ so loài người cao lớn bên ngoài cũng không quá lớn khác biệt nhưng vụ ẩn tộc linh hồn người nhưng thập phần cường đại bọn họ vừa sanh ra thì tương đương với loài người ngưng luyện kỳ người tu luy trương hiếu văn không tự chủ liền bắt đầu thăm dò từ phúc chi nhớ quả nhiên mặt người nói cùng từ phúc ký ức ở giữa vụ ẩn tộc cơ bản d i ấ u in mặt người dừng một chút nói tiếp đến n g ư ờ i có thể không tưởng tượng nổi từ phúc đi tới ta chỗ này thời điểm mới mười bốn tuổi cũng đã là thoát tục kỳ thực lực thật ra thì từ phúc cũng không biết vụ ẩn tộc người một khi đến thoát tục kỳ cũng biết tới ta nơi này tiến hành khảo nghiệm những thứ này tới đón bị khảo nghiệm người cũng biết biết chuyện trước ta năng lực cho nên là thông qua mạnh mẽ pháp lực để phá trừ ta h ảo giác mà từ phúc bất đồng hắn cũng không biết ta năng lực cho nên rất dễ dàng liền bị ta ảo giác cho lừa gạt ở có thể hắn cùng ngươi như nhau thông minh đến thứ ba đoạn ảo giác hắn liền đã phát hiện ta tồn tại nhưng hắn cũng không có vạch chân ta mà là theo ta chơi đi xuống ta ở trong ảo giác biến thành của hắn phụ thân chúng ta cùng nhau lên núi hái thuốc xuống sông bắt cá ở trong núi rừng thi đấu chạy ở trong tuyết địa chơi cúp bát cho đến hắn đối với ta nói ta muốn là thật có như thế cái phụ thân tốt biết bao nhiêu hả ta mới hiểu được nguyên lai ta mới là cái đó bị lợi dụng người Trưng 195, âm giới thủy vụ sau đó thì、sao? Trưng ta quyết ngườn. ngọn Văn không nhịn định nữa hắn giới âm Hiếu hỏi. lại lợi vụ dụ Sau sao? Sau đó được đó, bị hắn cũng trở thành cái đầu tiên không phải dùng sức mạnh ở ta nơi này chạy trốn người mặt người vừa nói vừa lộ ra liền một cái nụ cười vui vẻ trương hiếu văn quyết liền quyết miệng vậy ngươi dự định lúc nào thả ta đi đây mặt người dừng lại nụ cười trên mặt ta nói qua muốn thả ngươi đi sao ta chẳng qua là rất lâu không cùng người chuyển lời mới cùng ngươi dài dòng lâu như vậy nếu như ta nguyện ý tùy thời có thể đưa ngươi trở lại trong ảo giác trương hiếu văn vốn lấy làm mình khám phá âm giới thủy vụ trò lừa bịp mà nó vậy cùng mình nói nhiều như vậy hắn sẽ không làm có mình không nghĩ tới hắn trở mắt tốc độ còn nhanh hơn là sách cẩn thận suy tư sau này trương hiếu văn quyết định tiếp tục cùng nó nói chuyện bởi vì là mạnh bạo mình nhất định là không được cho nên chỉ có thể tới mềm nó nếu thích cùng người nói chuyện như vậy mình là hơn hỏi chút liên quan tới nó vấn đề đi nghĩ tới đây mà trương hiếu văn liền hỏi âm giới thủy vụ ta thật là tò mò ngươi là một cái quái vật đâu vẫn là một cái quỷ hồn tại sao mọi người một khi lâm vào ngươi trong hơi nước ngươi liền có thể biết bọn họ trí nhớ mặt ngươi thở dài một cái à ta cũng không biết ta muốn ta hẳn thuộc về quỷ hồn đi bởi vì là ta là do mọi người không muốn trí nhớ tạo thành trương hiếu văn vừa nghe trong đầu nghĩ chẳng lẽ nó thật sự là chuyển thế đầu thai mọi người ném xuống trí nhớ k i ế p trước muốn thật là như vậy nói chẳng lẽ cõi đời này thật sự có âm t à o địa phủ mặt ngươi lắc đầu một cái ngươi không cần suy nghĩ lung tung ta chủ nhân là lấy là cao nhân u y ề thế t ta chẳng qua là nàng một kiện pháp bảo mà thôi ta chủ nhân thay mọi người loại bỏ bọn họ muốn quên được trí nhớ sau đó ở những ký ức này t r o n g lấy ra h ư ở lực sau đó ngưng luyện ra ta thật ra thì ta chẳng qua là một kiện khí linh nhưng là ta càng tiếp cận với quỷ hồn ta là một loại không bị phái lần quỷ hồn cho nên ta có thể tự do tiến vào mỗi người trong thân thể tới lấy được bọn họ trí nhớ sau đó thông qua những ký ức này huyện hóa ra bất đồng ảo cảnh đem bọn họ giam ở trong đó đây chính là ta chuyện nên làm trương hiếu văn nghe xong trong lòng hết sức tò mò nếu như âm giới thủy vụ chẳng qua là một kiện pháp bảo nói vậy có cái này pháp bảo người được thật lợi hại nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng hỏi vậy ngươi chủ nhân đâu ngươi sẽ không phải là len lén chạy ra ngoài chứ mặt n g ư ơ i mờ mịt nhìn về phía phương xa ta chủ nhân không biết đi đâu cho nên sau đó ta mới có thể bị vụ ẩn tộc người không chế trở thành bọn họ tu luyện công cụ vậy ngươi tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi này h tổng phải là có người đem ngươi mang tới nơi này chứ trương hiếu văn không hiểu hỏi mặt người lại lắc đầu ta cũng không biết ta bị vụ ẩn tộc người không chế mấy trăm năm một cái bao vây một mảnh trong thung lũng sau đó có một ngày trong thung lũng tới một cái mập lùn lão đầu bởi vì là ở từ phúc trong trí nhớ gặp qua hắn cho nên ta biết hắn chính là từ phúc sư phụ bố trí tiên ông bố trí tiên ông mặc dù không ta chủ nhân lợi hại nhưng hắn thực lực quả thật rất mạnh ta bị hắn nuốt vào một cái bình bên trong đóng một cái chính là mấy ngàn năm cho đến trước đoạn thời gian quan ta vậy cái c h a i bỗng nhiên liệt khai một cái khẽ hở vì vậy ta liền nặng lấy được tự do làm ta lần nữa sau khi ra ngoài đến nơi này trương hiếu văn vừa nghe trực tiếp nhảy cất lên lớn t i ế n g hỏi trước đoạn thời gian ngươi có phải hay không vào qua một cái thôn người ở bên trong là không phải đều bị ngươi mang vào trong nào i á c mặt người người vô hại gật đầu một cái đó là ta lấy được tự do lần nữa không chuyện bao lâu quá lâu không gặp qua người cho nên dứt khoát và một thôn làng người cùng nhau chơi tiếp trương hiếu văn hung hãn nắm quả đấm một cái cắn sau cái máng răng hỏi ngươi vì chơi cứ như vậy tùy tùy tiện tiện giết người sao ngươi có biết bây giờ đã không phải là trước k i a cái đó coi trời bằng vùng thế giới cái thế giới này đã có mới trật tự giết người là pháp mặt người sao cũng được nhìn trương hiếu văn ta là một kiện pháp bảo ta tác dụng liền giết người cho nên giết mấy người thật kỳ quái sao ta còn muốn giết chết các người đâu ngươi có thể làm gì ta ngươi đồng bạn còn chìm đắm trong ta là bọn họ chế tạo t r o n g nào rất đâu trương hiếu văn sợ mặt lại không nghĩ tới nguyên h u n g lại là một kiện thượng cổ pháp bảo c h ắ c không được tổ b ả y người cha xét lâu như vậy một chút tiến triển vậy không hại còn tưởng rằng là cái sở trường không chế tinh thần ăn người thú đợi một chút nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng hỏi ngươi không phải khí linh sao lại thế nào ăn thì người mặt người một bộ vẻ mặt mờ mịt ta không ăn người à ta nói hết rồi ta càng giống như là một cái quỷ hồn làm sao biết ăn cái gì lần này đến phiên trương hiếu văn một mặt m ở mịt không phải nó ăn chẳng lẽ còn có những thứ khác quái thú hơi nước giết chết người sau đó loại này quái thú đi nhặt có sẵn trương hiếu văn càng m u ố n vượt cảm thấy có thể liền hỏi mặt người ngươi đem thôn kia thôn lưu ở đâu mặt người tựa hồ có chút không nhịn được n g ư ờ i hỏi rất nhiều vấn đề hơn nữa những vấn đề này một chút ý tứ cũng không có tốt lắm ta không muốn cùng ngươi nói ta bây giờ phải đem ngươi đưa về trong ảo cảnh nếu như ngươi có thể thoát khốn ta liền nói cho người câu trả lời trương hiếu văn vừa thấy đây là muốn chở mặt à không nói hai lời liền cởi xuống liền bên hông hồ lô và tím trực tiếp mở ra liền ngươi không phải nói mình giống như một cái quỷ hồn sao quỷ cũng là thích tím bẩm ta xem ngươi có thích hay không theo hồ lô vàng tím mở ra bầu hồ lô đ ỗ n g nhiên sinh ra to lớn h ấ p lực mặt người lộ ra biểu tình hoảng sợ nguyên lai n g ư ơ i là chế tài người theo hấp lực trở nên lớn hơi nước thành một cái vòng xoáy lập tức liền bị h ú t vào chỉ để lại mặt người một tiếng thắc phục trương hiếu văn cũng không nghĩ tới hồ lô vàng tím lại còn có cái này công hiệu cũng là hết sức giật mình nhưng trong lòng lại hết sức thương khoái hơi nước tàn đi trương hiếu văn phát hiện mình đứng ở lều vải bên cạnh thủ thạch đầu nằm ở một bên cất lên trương hiếu văn thăm dò hơi thợ của hắn khá tốt bình an vô、sự. đây là bầu trời đã nổi lên màu trắng bạc trương hiếu văn nhìn xuống điện thoại di động thì đã qua một ngày một đêm xem ra bị kẹt ở trong hơi nước người đều là bị giống như chết đói trương hiếu văn xoa xoa bụng sôi lộn rộn vẫn là chịu đựng đói bụng đi những thứ khác ba đỉnh bên trong lều có cha xem còn lại ba người a n uy khá tốt cũng không có chuyện gì trương hiếu văn thở phào nhẹ nhõm tìm được tiểu điền điện thoại vệ tinh bấm cục hai mươi dây số lần này điện thoại không lại bị bất kỳ quái nhiễu mới vừa vang lên một tiếng liền có người nhận nghe này là tiểu điền sao các người ngày này đã chạy đi đâu trương hiếu văn lập tức liền nghe ra đây là diêm nham thanh Âm, nham Ca. Ta là Trương là Văn, Hiếu chương một trăm chín mươi sáu cùng tổ bảy hội hợp trương hiếu văn cúp điện thoại ngồi trên đất vì chậm tách ra trong bụng cảm giác n ó i bụng trương hiếu văn bắt đầu vận hành thần huyền kinh thông qua từng lần một tu luyện tới rời đi mình sự chú ý trương hiếu văn nhớ được sư tổ đã từng nói hắn và sư tổ hẳn là phái thổ tiên bên trong số lượng không nhiều tu luyện qua thần huyền trải qua người nói cách khác thần huyền trải qua hạn mức tối đa phải rất cao coi như không đạt tới sư tổ thực lực nhưng chỉ cần nhiều hơn tu luyện đạt tới thoát tù kỳ vẫn là không có vấn đề gì thời gian theo tu luyện trôi qua mấy cái ngất đi người vậy cũng tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn ở trong sa mạc cũng ngạc nhiên không thôi thủ thạch đầu trước nhất tỉnh lại h ắ n kinh hoảng thất thố từ trong lều chạ vừa vặn gặp phải đàng tu luyện trương hiếu văn hắn m u ố n đ t ư nhưng phát hiện mình đã hết hơi ùn một tiếng quăng c h i ế n đất trương hiếu văn dừng lại công pháp cờ mới vừa mới tìm được nước đi tới tiết kiệm chút khí l ự c đi chúng ta ở trong sa mạc một ngày một đêm không ăn uống được đến khi cứu việt đến nói xong đem nước đưa cho thổ thạch đầu thổ thạch đầu nhận lấy nước mới vừa đ ư ợ c một hấp liền bị trương hiếu văn cướp đi nhận ra điểm bọn họ ba cái còn không có tình đâu thổ thạch đầu nuốt nước miếng một cái vừa được hỏi chuyện gì xảy ra chúng ta chúng ta sẽ ở trong sa mạc còn nữa ngươi làm sao không thay đổi lão đang nói loan ngọc tuấn vậy chật vật từ trong lều chui ra thấy hai người sợ hết hồn khiếp sợ nhìn hai người à các người các người không là chết sao đồng thời điển vị dương vậy đi ra lều vải ánh mặt trời phơi được hắn si mê ánh mắt hắn cũng là nghi hoặc nhìn mọi người không phải nói muốn hợp sao làm sao một nháy mắt liền tới trong sa mạc trương hiếu văn trong lòng c ư ờ i khổ xem ra mấy người này còn không có phân rõ hảo giác cùng thực tế vì vậy liền muốn cùng bọn họ nói rõ tình huống còn chưa mở miệng như ước quân vậy đi ra lều vải như ước quân con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi một bên trương hiếu văn trực tiếp há miệng hỏi hắn chồng em khác còn có nước sao lời này vừa nói ra lập tức dẫn được bốn cái người đàn ông liếc mắt tương xem ngư ước quân vậy c ả m bị ánh mắt coi là kẻ thù ánh mắt khác thường nhanh chóng ngắm nhìn b ộ t phía sau đó lập tức vậy lộ ra biểu tình kinh ngạc các người chúng ta chúng ta tại sao còn trong sa mạc nói xong ngư ước quân vậy phát hiện không đúng lập tức hối hận mình mới vừa rồi không đi qua hóc liền kêu trương hiếu văn chồng trương hiếu văn đem nước đưa cho ngư ước quân sau đó bắt đầu giải thích chúng ta đều chúng nào rác các người còn nhớ được chúng ta cùng đi ra khu tây bắc tiếp viện tổ bảy chuyển sao thấy mọi người gật đầu một cái trương hiếu văn tiếp tục nói chúng ta bây giờ còn chưa cùng tổ bảy hội hợp đâu nói cách khác các người trải qua những cái kia tiếp viện khu tây bắc sau sự việc cũng là ảo giác hiểu chưa lần này mấy người đều là một mặt lừa gạt tương điền vĩ dương lui về phía sau hai bước đặt mông ngồi trên đất không thể nào tây bắc chuẩn bị ta một tay giải quyết nói đến chỗ này điền vĩ dương ý thức được mình có chút thất thố r ũ cái đầu ngồi trên đất ngại quá các vị ta có chút không tiếp thụ nổi loan ngọc tuấn thì thở ra một hơi dài khá tốt cũng là ảo giác ở ta ảo giác bên trong các người ở tây bắc đều chết hết chỉ còn lại ta một cái sống tạm ta cũng sắp hẳng mất thổ thạch đầu cười t h ẳ n một tiếng như thế xem ra liền đếm tiểu điền ảo giác tốt nhất ở ta hảo giác bên trong chúng ta nhiệm vụ thất bại trơ mắt nhìn tổ bảy người tất cả đều bị quái thù ăn chúng ta che giấu ở trong đống cắt mới tránh thoát tây bắc một kiếp này sau đó cục hai mươi vậy giải tán chúng ta tất cả chạy đông tây nói xong thủ thạch đầu lắc đầu một cái trương hiếu văn v ậ y cười một cái nói ta hảo giác bên trong chúng ta cũng là nhiệm vụ thất bại bị cục hai mươi người cứu trở về sau đó ta liền phát hiện b ở u g tiếp theo ta liền thoát khỏi huyện giáp tỉnh lại mọi người yên lặng không nói thêm gì nữa điền vĩ dương bỗng nhiên nhìn về phía ngư ước quân ước quân tỷ ảo giác của ngươi là cái gì ngư ước quân mặt đỏ lên suy nghĩ một hồi mới nói đến ta ảo giác bên trong chúng ta ở trên đường rút lui gặp quái vật tập kích sau đó bị trương hiếu văn cứu xuống quái vật đều bị hắn giết tây bắc chuyện tự nhiên vậy đều giải quyết cũng nói xong mình ảo giác điền vĩ dương nhưng trong lòng có chút không tam lòng mình là cục hai mươi bên trong duy nhất một một chút pháp thuật cũng không biết hành động tổ tổ viên vốn lấy làm cho này lần khu tây bắc sự việc là mình cơ hội biểu hiện không nghĩ tới quay đầu lại cũng là ảo giác cuối cùng vẫn là trương hiếu văn t r ư ớ c nhất khám phá ảo giác xuất tấn mọn gió mới vừa rồi n ữ quân bánh không đề phòng kêu hắn một tiếng chồng nhất định là ở ảo giác của nàng trong gà cho trương hiếu văn Cái này trương hiếu văn còn không có cuộc không mình vào sứng ớ m làm sao c h ư vậy bị n ư ờ i đời gặp đâu. gặp là suốt Văn xứng một chút trong đầu nghĩ mình tổng không thể nói là bởi vì là mình có từ phúc chi nhớ mà vừa vặn từ phúc mấy ngàn năm trước cũng đã gặp qua âm giới thủy vụ cho nên mình tài trí phá ảo giác chứ mọi người trong lòng vui mừng cũng không đoái hoài phải hỏi trương hiếu văn chi tiết tất cả đều đứng lên hướng tiếng vang phương hướng nhìn tổ r ư ơ n văn g Hiếu leo đ bảy tổ trưởng kêu tống thư tịch là một chữ viết lịch sự người trung niên hắn vừa xuống xe thấy mấy người tê liệt ngồi ở trên bãi cắt dáng vẻ quan tâm hỏi đến các người chịu khổ n ó i buộc không phùng dao cầm ăn vào nước và tống thư tịch cùng trên một chiếc xe xuống người phụ nữ lao luyện từ trên xe lấy ra mấy túi áp xúc bánh bích quy và nước giao cho mấy người còn dặn dò bọn họ trước đơn giản ăn một chút gì cùng hồi doanh trại ăn nữa ăn ngon trên một chiếc xe khác xuống tên cường tráng hắn gặp trương hiếu văn đoàn người ăn như hổ đ ó i dáng vẻ không nhịn được lắc đầu một cái thật không biết trụ sở chính đưa tới mấy cái đứa nhỏ là muốn làm gì vốn là án kiện đã đủ chúng ta bận làm việc bây giờ còn được chiếu cố bọn họ lời này vừa ra mấy cái đang nuốt bánh bích u y trên mặt người tuổi trẻ không nén ra được tống thư tịch thì nghiêm nghị người to con tiêu chí chú ý thố tử Bọn h、so、trương hiếu văn nghe hai người nói nhưng nghê ngẩn hắn bỗng nhiên nghĩ tới một ít tình huống đúng vậy lần này tới tiếp viện tổ bảy đều là người tuổi trẻ ngày thường ở tất cả tổ lý cũng là theo chân người khác làm nhiệm vụ lần này tiếp viện tổ bảy cục trưởng lưu tại sao an bài mấy cái kinh nghiệm chưa đủ người tuổi trẻ chương một trăm chín mươi bảy an người thú trương hiếu văn một nhóm người bị tổ bảy người mang về doanh trại bởi vì tất cả tiểu tổ đều có người rút ra đến nơi này cho nên mọi người còn đều không coi là lúng túng rất nhanh liền tìm được cùng tổ đồng bạn nhưng trương hiếu văn và thổ thạch đầu lại không gặp qua bị quất tới tổ bảy ba người đồng bạn cho nên chỉ có thể nhìn người khác vui vẻ đoàn tụ một đường t ổ n g thư tịch tựa hồ phát hiện hai người bọn họ lúng túng vì vậy chủ động mang bọn họ đi tổ ba v ậ y ba người l ề u vải vừa vào l ề u vải t ổ n g thư tịch liền cười chất vấn bọn họ ba cái các người cũng quá bất hữu thiện các người tổ ba người đến vậy không đi ra tiếp một chút một cái gậy cùng giống như con khỉ người trung niên nghiêng người từ trên giường nhảy c ỡ lên tổ trưởng tống cũng không phải không biết cái này hai vị đệ đệ tất cả đều là người mới chúng ta cũng không quá biết thổ thạch đầu cơ chí đưa ra tay mình nắm tay của trung niên nhân nói đại ca tốt ta kêu thổ thạch đầu là chúng ta tổ ba người mới sau này chiếu cố nhiều hơn nói xong có đối với ngoài ra hai người phất phất tay trương hiếu văn đối với lần này loại tình cảnh cũng không quá s ợ trường lúng túng phất phất tay mọi người khỏe ta kêu trương hiếu văn xin nhiều chỉ giáo đây là một bên một cái đang tính toạ đạo sĩ bỗng nhiên mở mắt ra quan sát trương hiếu văn sau đó lại sâu kín hỏi trước đó vài ngày liền nghe nói tổ ba đi vào cái manh tương đều trương hiếu văn hôm nay vừa gặp quả n h i ê n danh bất hư truyền ả tại hạ mạc vân anh xin nhiều chỉ giáo xấu hầu tựa như được người trung niên vậy nhìn về phía trương hiếu văn nghe nói ngươi sẽ ngự kiếm thuật c ò n đoạt cục trưởng thổ minh chủ trương hiếu văn lung túng cười một tiếng đều là trùng hợp trùng hợp mà thôi xấu hầu người trung niên cười ha ha một tiếng còn k i ế m tốn người trong doanh trại cũng chuyển khắp tổ ba tới một bàn thánh cấp bậc cáo thủ sau này chúng ta tổ ba có chuyện gì giao cho ngươi là được rồi ha ha ta kêu như buôn đang tiếp dài được không hề giống như bỏ bọn họ cũng gọi tống a ta ca. ta xấu hậu, kêu hậu tuổi đầu Hiếu thể khác chủ động đi tới, cùng thổ thạch các có cùng các người người động Trương Văn người đi tới, Một trẻ bắt tay, t và t ta kêu p h i ề vân, n k h ô so các người thư ớ sớm i mấy ngày. Tống t tịch ở một bên nhìn mấy người giới thiệu lẫn nhau trong lòng cũng ở âm thầm quan sát trương hiếu văn doanh trại người cũng không biết nhỏ chuyện trên đảo tỉnh có thể tống thư tịch nhưng là có bị tin tức trương hiếu văn ở trên đảo nhỏ biểu hiện ở mấy cái tổ trưởng nơi đó cũng chuyển khắp tống thư tịch làm thế nào cũng không nhìn ra trương hiếu văn chỗ đặc biệt trong lòng n g m tối tăm hoài nghi thằng nhóc này thật sự có bàn thành t ự lực gặp mấy người giới thiệu xong xuôi tống thư tịch đối với bọn họ nói tốt lắm ngày hôm nay cũng không lại an bài nhiệm vụ các người ba cái mang hai người bọn họ mới nhiều người cởi xuống chuyện lần này kiện buổi tối chúng ta lại mở tập thể hội nghị đến lúc đó ở cụ thể thảo luận một bước phương án tống thư tịch nói xong liền rời đi lều vải phiền bân lấy ra cái nhỏ bản đem lần này tây bắt sự kiện nơi có tình báo từng cái liệt kê đi ra một xảy ra chuyện thôn trang kêu thôn x a tây thôn sa mạc bên bờ trong thôn có hai mươi tám gia đình trừ ra cửa không ở nhà người toàn bộ người trong thôn một ngày bây giờ toàn bộ đều không thấy hơn nữa trong thôn một chút dấu vết đánh nhau cũng không có hai chúng ta điều tra gần đây cùng thôn xa tây có l u i tới người bên ngoài cũng không phát hiện cái gì khác thường nhưng địa phương cảnh sát nhận được l ẻ tẻ bảo án tất cả đều là một ít chuyện kiếp sa mạc cực hạ người n yêu thích mất tích án chúng ta hoài nghi cùng thôn xa tây mất tích án có liên quan ba chúng ta ở trong thôn phát hiện hàng loạt hỗn loạn loài người dấu chân nhưng cũng đi về phía thôn đầu đông sau đó chúng ta ngay tại thôn phía đông vùng sa mạc phát hiện rất nhiều phi nhân loại dấu chân vì vậy chúng ta hoài nghi là sở t r ư ở n g khống chế tinh thần quái vật khống chế người trong thôn cửa đồng thời những quái vật này là ở chung hình thể không hề to lớn nhưng hết sức linh hoạt Bốn, Mọi năm g g ư ờ i i chúng ta mạc lấy mọi người dấu chân biến mất địa phương làm trung tâm hướng sa mạc kéo dài tìm ở tâm điểm hướng đông nam năm cây số tả hữu vị trí phát hiện nhiều thi hải cũng chính là chúng ta bây giờ bó doanh trại hướng tây bắc phiến bân đem tổ bảy khoảng thời gian này phát hiện một cái một cái cùng hai người nói gió trắng đồng thời hợp với mình ý tưởng hơn nữa âm giới thủy vụ thẳng thắn trương hiếu văn trong lòng đối với chuyện này t ì n h cũng có đại khái suy đoán từ phúc sư phụ bố trí tiên ông đem âm giới thủy vụ phong ấn đứng lên cũng mang tới vùng sa mạc dĩ nhiên ở cổ đại nơi này có thể còn không phải là sa mạc sau đó có người tìm được âm giới thủy vụ cũng phá hư phong ấn đem âm giới thủy vụ thả ra âm giới thủy vụ tập kích thôn sa tây khống chế tư tưởng của tất cả mọi người sau đó xuất hiện một đám không chịu âm giới thủy vụ ảnh hưởng q u a n thú đem mọi người dẫn tới trong sa mạc coi thành thức ăn cho nên bây giờ hẳn hiệu rõ âm giới thủy vụ là ai thả ra người này và những thứ này ăn người thú là quan hệ như thế、nào. trương hiếu văn đang suy tính thủ thạch đầu dẫn đầu phát biểu mình cái nhìn ta cảm thấy anh bân phân tích rất có đạo lý nhưng là chúng ta tới trên đường gặp phải chút hơi bất ngờ chính là âm giới thủy vụ một loại có thể để cho người tiến vào ảo giác sương mù p h i ê n bân ba người nhìn nhau một cái xấu hầu gây khỉ hỏi sương mù này lợi hại như vậy sao tại sao chúng ta tới nhiều ngày như vậy vậy chưa từng gặp qua thủ thạch đầu biết ba người có chút hoài nghi vì vậy đưa ánh mắt nhìn về phía trương hiếu văn dẫu sao âm giới thủy vụ tên chữ vẫn là trương hiếu văn nhất nói ra trước đã trương hiếu văn khẳng định gật đầu một cái có lẽ là chúng ta xui xẻo đi bất quá cái này âm giới thủy vụ quả thật có thể để cho người rơi vào ả o giác cho nên ta nhận là đ ã suy đoán rất có thể là đúng đầu tiên là âm giới thủy vụ để cho thôn xa tây mọi người lâm vào ả o giác sau đó mọi người ở trong ả o giác bị nào đó quái thú bắt đi coi thành thức ăn mạc vân anh nghe xong hít mắt lại hắn lập tức hỏi trương hiếu văn các người có từng cùng tổ trưởng tống nói qua chuyện này trương hiếu văn lắc đầu một cái còn chưa nói cùng buổi tối hợp lúc rồi hay nói mấy người không nói thêm gì nữa phiền b â n giúp hai người cửa hàng giường để cho hai người nghỉ ngơi cùng hai người dưỡng chân tinh thần tốt tham gia buổi tối thảo luận trương hiếu văn bông xuống hành lý nhưng một chút cũng không ngủ được trong lòng một chỉ muốn lần này tiếp viện tổ bệ chuyện trương hiếu văn hoài nghi cục hai mươi trụ sở chính và tống thư tịch hẳn thì biết âm giới thủy vụ chuyện chẳng qua là không có nói cho mọi người cho nên đoàn người mình mới có thể ở sắp đến bó doanh trại lúc h ậ u âm giới thủy vụ đạo chờ một chút trương hiếu văn đ ô n g nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu như mọi người là ở sắp đến hạ trại lúc liền chúng à o giác vậy tại sao mọi người khi tỉnh lại nhưng đang chạy như điên liền gần nửa ngày doanh trại hơn nữa lều vải cũng là chở tốt nói cách khác đoàn người mình là ở buổi tối ở trong lều sau khi ngủ mới ở giữa ảo giác nếu là như vậy vậy đoàn người mình trước lúc này há chẳng phải là không trong ảo giác vậy tại sao dẫn đường nghi sẽ đạo đến sai lầm vị trí mà cục hai mươi điện thoại tại sao cũng không cách nào đ ạ thông t chương một trăm chín mươi tám hoan g nên giả tiệc trương hiếu văn trong đầu đ ố n g nhiên nhớ lại có nhiều vấn đề đem những vấn đề này chuỗi chung một chỗ có thể có được hai cái câu trả lời một là lớn nhà đúng là ở sắp đến tổ bảy hạ trại lúc liền chúng ảo giác mấy người là ở ảo giác dưới sự khống chế chạy hết tốc lực đường này cũng bác liều vải nhưng căn cứ mỗi một người sau khi tỉnh lại nói ra ảo giác tới xem âm giới thủy vụ căn cứ người bất đồng thiết trí bất đồng ảo giác nhưng ở trong sa mạc chạy như điên và t r ở lều v à i đồng những chuyện này nhưng là tất cả mọi người đều trải qua cho nên điều này nói rõ mọi người đều là ở đắp xong lều v à i sau mới ở giữa ảo giác nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nâng lên c ầ m nếu loại thứ nhất có thể bị loại bỏ vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng vậy chính là mọi người đúng là ở đắp xong lều v à i sau mới ở giữa ảo giác nhưng nếu là như vậy lại giải thích thế nào dẫn đường nghi sẽ đem mọi người dẫn tới một cái sai lầm địa phương hơn nữa điện thoại vậy đồng thời bị hư mặc dù rất không muốn tin tưởng nhưng loại bỏ tất cả câu trả lời sau đó còn dư lại cái đó cho dù lại không tưởng tượng nổi tất cả đều là c h â n tướng đó chính là tiểu điền có vấn đề dẫn đường nghi và điện thoại vệ tinh đều ở đây hắn nơi đó hơn nữa mình sau khi tỉnh lại vậy dùng qua điện thoại vệ tinh nhất định vấn đề cũng có như vậy nhất định là tiểu điền cố ý mang mọi người đi đến một cái sai lầm địa phương cũng nói dối điện thoại hư không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài cứ như vậy hắn liền bởi vì chế tạo ngăn cách với đời hoàn cảnh chẳng qua là hắn làm như vậy sẽ có mục đích gì đâu chẳng lẽ hắn là muốn đem mọi người dẫn tới âm giới thủy vụ địa phương đem mọi người thủ tiêu có thể hắn cũng chú nào g n ra cả cứ như vậy chẳng phải là muốn cùng tất cả mọi người lấy mạng đ ổ i mạng ngay tại trương hiếu văn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì h ậ u hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiêu chí nói thật không biết trụ sở chính đưa tới mấy cái m a u hải tử là ý gì trương hiếu văn tâm thần sững sốt một chút chẳng lẽ cái này ra ngăn cách với đ ợ i hí là cục hai mươi một tay an bài trương hiếu văn đang muốn đến xuất thần mạc vân anh chẳng biết lúc nào đi tới trương hiếu văn trước người đang trực câu câu nhìn chằm chằm hắn mắt không biết đang nhìn cái gì trương hiếu văn nhanh chóng rời về phía sau một chút thân thể t ự c l ư n ca ngài đây là mạc vân anh gặp trương hiếu văn động lúng cười một tiếng, Nguyên、like ngươi không ta mới vừa rồi xem ngươi ngồi vào chỗ của mình còn lấy là ngươi đang tu luyện công pháp cho nên liền muốn tới nhìn một chút không nghĩ tới gặp mở mắt nhưng một hơi một tí còn lấy là ngươi hồn lịa khỏi s ắ c liền đây trương hiếu văn gãi đầu một cái lấy che giấu mình lúng túng ta mới vừa rồi là đang suy nghĩ chuyện gì cái đó nếu là không có chuyện gì ta liền nghỉ ngơi trước trương hiếu văn làm bộ ngáp một cái nhanh chóng nằm xuống bất chi bất giác đã đến t r ạ n g vào tối bên ngoài lều vậy náo nhiệt mạc vân anh đánh thức thổ thạch đầu và trương hiếu văn ba người cùng đi ra khỏi lều vải bên ngoài lều mọi người đã sớm bận rộn Chẳng những tống r rất nhiều địa phương trái trong trong trại ư phương người n nhiều còn có phong phú ăn sáng,、một、ngày nhiều không đứng đắn ăn cơm, hai người trong mắt lên ánh sáng. doanh lòng g bày cây, một mắt một lát phú hai Lại sau, địa đỡ cơm có lóe t l ê đ ố n lửa, dạ thư t tránh thức bắt cũng đầu. Tổng thư tịch giới thấy i người ở chỗ này, sau đó mọi người liền ệ u sau uống này, ăn Tống thư ở chỗ tịch h đó mỡ. t lớn họa ăn xong hết rồi n h ắ c lên lần này tránh sự tin tưởng mới tới mấy vị đối với chuyện lần này kiện cũng có hiểu biết chúng ta cũng là thừa dịp có người mới gia nhập tới thật tốt thảo luận chuyện kế tiếp các vị có ý kiến gì cứ việc nói đây là một tổ một người đàn ông to con lên tiếng t bốn tổ h một cái tuấn tú tiểu ca lo lắng hai người cãi vả mau đánh giảng hòa ta cảm thấy hai vị đại ca nói đều đúng bất quá cuối cùng vẫn là phải tổ trưởng tống tới định đoạt cả sáu tổ một cái dân tộc thiểu số em gái vừa nghe vậy cười a a đứng lên hoàng phủ thập phương ngươi nói cùng chưa nói có cái gì khác biệt ta phải nói liền đem chúng ta miêu tổ trưởng m g ờ i tới để cho nàng thi triển ngự trùng thuật những côn trùng k i ệ t nhưng mà có thể chui vào trong cát đến lúc đó nhất định có thể tìm được những q u á i thu kia hoàng phủ thượng phương tức giận xâm liền eo a anh ngươi không phải là muốn nói các người miêu t ộ c pháp thuật lợi hại sao cũng không cần tố khổ ta à s ấ u hầu nhanh chóng đứng lên nói ta nói chữ vị trước chớ ồn à o mới vừa rồi chúng ta tổ tiểu trương và nhỏ đất nói bọn họ là bị một loại hơi nước ảnh hưởng chúng nào rác mới cần chúng ta đi cứu viện nếu như nếu là như vậy chúng ta có thể hay không ban đầu liền nghĩ lầm rồi phương hướng tống thư tịch vừa nghe lập tức nhìn về phía trương hiếu văn thổ thạch đầu nhưng giành nói trước đến đúng là như vậy cho nên chúng ta hoài nghi mất tích thôn dân là bị hơi nước cho m ê hoặc sau đó mới bị quái thú mang đi làm gì đừng bảo là chuyện này thống thư tịch chất vấn đến thổ thạch đầu nhanh chóng giải thích những thứ này còn đều là suy đoán không có chứng cứ lời này vừa nói ra hiện trường lập tức âu một tiếng mọi người bắt đầu kịch liệt thảo luận trương hiếu văn suy nghĩ một chút quyết định trước không nói xuất từ mấy thu phục hơi nước chuyện yên lặng theo dõi kỷ biến Ngừng t ổ ngừng. nghe t ư được tống thư tịch mà nói trương hiếu văn nói ra mình ý tưởng tổ trưởng tống ta từng ở một bản trong cổ tịch gặp qua liên quan tới hơi nước miêu tả tống thư tịch nhữ mày một cái không phải nói trước không nói hơi nước liền sao trương hiếu văn kiên trì nói đến tổ trưởng tống cái này cùng đúng sự kiện có liên quan mời ngài nghe ta nói xong t r o n nhắc g cổ tịch t ớ i nước này sương mù k ê u âm điền i t h vừa ụ bởi nghe i n g kinh ngạc hỏi trương hiếu văn trương hiếu văn ngươi không phải đã nói ngươi biết tần thế cao nhân bế con sao bây giờ tại sao lại có tin tức trương hiếu văn hay mắt cái này tiểu điền quả nhiên có vấn đề sau đó ung dung không vội vã trả lời những thứ này là ta nguyên bản cũng biết chẳng qua là không cùng các vị nói mà thôi hơn nữa ta phát hiện một chi tiết tổ trưởng tống có biết đông hải đảo nhỏ sự việc tống thư tịch trong đầu nghĩ thằng nhóc này muốn làm cái gì trả lời có nghe thấy trương hiếu văn gật đầu một cái quá tốt đông hải nhỏ chuyện trên đảo chính là có người cố ý phá hư thời cổ trấn áp yêu vật t r ậ n pháp cho nên mới xảy ra chuyện bây giờ chỗ này cũng có người cố ý phá hư phong ấn thả ra hơi nước chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp sao tống thư tịch vừa nghe ngược lại hút một hơi khí chẳng lẽ có người cố ý điều động cục hai mươi quân đội chương một trăm chín mươi chín ai là nằm vùng tống thư tịch nói để cho người ở chỗ này lòng cũng xách lên thật chẳng lẽ có người đang đánh cục hai mươi chú ý trương hiếu văn gật đầu một cái không sai ta cũng cho là như vậy có người cố ý kích động rắc rối từ đó dính dấp cục hai mươi lực lượng tống thư tịch lập tức nhảy cất lên chỉ trương hiếu văn hỏi trọng hiếu như vậy phát hiện ngươi cùng cục trưởng lưu nói không trương hiếu văn lắc đầu một cái ta cũng là mới vừa nghĩ đến cho nên cũng không có cùng cục trưởng lưu nói không quá ta đoán cục trưởng lưu đã biết n g h e xong trương hiếu văn mà nói mọi người lại là một mặt nghi ngờ tiêu chí hung hãn vô xu bản ta nói trương hiếu văn ngươi mẹ hắn lại không thể có nói, nói thẳng cục trưởng lưu nếu đã biết tại sao còn phái nhiều người như vậy tới tây bắc biết rõ là có người xuống lồng nhỏ còn muốn chui vào trong mọi người vừa nghe lập tức nhỏ giọng phụ h o ạ chính phải chính phải cục trưởng lưu biết là làm còn nếu không phải là lên sao tống thư tịch cũng không nói chuyện l ặ n g lặng nhìn trương hiếu văn chờ đợi hắn nói tiếp trương hiếu văn cười một tiếng anh thiếu ta có thể suy nghĩ ra chuyện này vẫn là may mà ngươi nha ngươi còn nhớ không nhớ được ngươi lần đầu tiên gặp chúng ta thời điểm nói cái gì t i ế u c h i ánh mắt nhìn về phía t a phía trên bốn mươi lăm độ vị trí suy tư nửa ngày vậy không nhớ ra được ngồi ở tống thư tịch một bên p ù n g giao tiếp lời nói anh tiếu nói tại sao trụ sở chính sẽ phái một đám con nít tới đây không sai trương hiếu văn hài lòng gật đầu một cái nói tiếp đến chính là anh tiếu những lời này nhắc nhở ta mọi người suy nghĩ một chút cục trưởng lưu tại sao phái chúng ta một đám không người có kinh nghiệm tới tây bắc đây là thủ thạch đầu hung hãn vua xuống tay ta hiểu ý cục trưởng lưu là muốn cho đối phương diễn xuất đây là tương kế tự kế à. tổng thư tịch hãy mắt trương hiếu văn muốn biểu đạt ý nghĩa mình đã toàn bộ rõ ràng cục trưởng lưu phỏng đoán sớm liền nhìn ra đối thủ trò lừa bịp sau đó tới liền chiêu tương kê tự kế cố ý làm bộ phái người tiếp viện khu tây bắc Thật ra thì tới người đều một ít tay tất phái không kinh nghiệm ra người mới, đều là chẳng ả tổ tổ trưởng trụ ở sở luyện cũng còn và lao lại c í chính n đoạn gian Đông đã loạn thành một đoạn, nhưng cục 20 chân chính lực lượng nắm không h Cho thời Hoa h trước Bắc cục lực cốt, c dù Tây một tổ đã đậu lại qua. vậy và làm qua là cục trưởng lưu tại sao không nói cho mọi người đâu mà trương hiếu văn bây giờ còn nói ra cục trưởng lưu ý đồ là cùng d i p tâm đâu trương hiếu văn gặp thổ thạch đầu suy nghĩ ra vừa nhìn về phía tại chỗ những người khác đi qua thổ thạch đầu nhắc nhở mọi người có ngu đi nữa vậy suy nghĩ ra liền chút đầu mối trương hiếu văn thì nhận cơ hội liếc điền vi dương một cái vừa vặn thấy nguyên bản đang nhìn chằm chằm mình nhìn điển vĩ dương gặp mình nhìn về phía hắn nhanh chóng nghiêng đầu qua trương hiếu văn trong lòng cười nhạt là thời điểm bắt được cái này con chuột đồng thời tống thư tịch vậy nhìn về phía phùng giao mặc dù không có nói chuyện nhưng bằng nhiều năm hợp tác ăn ý phùng giao hội ý gật đầu một cái sau đó hướng trương hiếu văn hỏi trương hiếu văn nếu cục trưởng lưu đã định xong kế sách hơn nữa cũng không có tiết lộ vậy ngươi vì sao còn phải ở chỗ này trắng trận tuyên dương kế hoạch của hắn ngươi lại là có gì giáp tâm tống thư tịch hài lòng đối với phùng giao gật đầu một cái sau đó nhìn về phía trương hiếu văn chờ đợi hắn trả lời trương hiếu văn thì không hoảng hốt không đ ộ i vàng nhìn về phía điền vĩ dương trên mặt còn treo một k i a nụ cười q u ý dị mọi người đang nhìn trương hiếu văn tự nhiên vậy theo hắn ánh mắt nhìn về phía điền vĩ dương mọi người trong lòng lập tức suy nghĩ trương hiếu văn lúc này nhìn về phía tiểu điền là ý gì điền vĩ dương thấy mọi người đều nhìn về mình trong lòng có chút sợ hãi vì vậy chất vấn trương hiếu văn đến ngươi giả nhìn chằm chằm ta xem làm gì tổ trưởng hỏi ngươi vấn đề đâu trương hiếu văn r ơ r ơ lên quẹ e miệng vừa nhìn về phía tống thư thì nói cục trưởng lưu sở dĩ không nói ra hắn ngữ kế ta mới là bởi vì là chúng ta cục hai mươi bên trong có nội gian mà lão nhân ra ông ta còn không biết ai là nội gian cho nên không tiện tiết lộ kế hoạch của mình vậy chính vì vậy hắn mới có thể muốn mượn nội gian miệng hướng phe địch truyền đạt mình đã liền đối phương làm tốt để cho đối phương hạ xuống phòng bị còn như ta tại sao phải ở chỗ này nói những thứ này đó là bởi vì là ta đã biết ai là nằm vùng lời này vừa nói ra trên mặt mọi người viết đầy khiếp sợ hơn nữa mới vừa rồi trương hiếu văn nhìn về phía điền vĩ dương động tác mọi người lập tức vừa nhìn về phía điền vĩ dương trong lòng không khỏi suy đoán chẳng lẽ tiểu điền chính là nằm vùng điền vĩ dương tự nhiên nhìn thấu trương hiếu văn ý nghĩa lập tức phát làm bưng chén lên hung hãn đập xuống đất c o n bà nó mẹ ngươi trương hiếu văn ngươi mẹ hắn bằng gì nói ta là nằm vùng ta xem ngươi mới giống như là nằm vùng đâu trương hiếu văn thấy điển vi dương cực độ biểu tình tức giận trong lòng cũng có chút cầm nắm không đúng theo lý thuyết một cái kinh nghiệm phong phú nằm vùng không nên biểu hiện như thế kích động à. chẳng lẽ mình thật đoán sai rồi hay hoặc là hắn là cố ý đang đ n g phim thôi nếu cầm nắm không đúng liền đem mình ý tưởng nói ra để cho mọi người để phán đoán đi nghĩ tới đây mà trương hiếu văn giả bộ một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ nói tiểu điền ngươi trước đừng có góp ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta. đây là ngưỡng i phải n quân đột nhiên nói đến chuyện này ta nhớ được lúc ấy quả thật không phải tiểu điền nói ra trước nhưng là bởi vì là tiểu điền lấy ra dẫn đường nghi nói cho mọi người cách hạ trại chỉ có hai mươi cây số cơ đó cho nên mọi người mới sẽ đồng ý đi bộ tới đây tiểu điền trừng mắt nhìn ngưỡng quân sau đó hỏi trương hiếu văn cái này lại có thể nói rõ cái gì chờ cứu viện trí ít vậy được nửa ngày mà chúng ta cách hạ trại rất gần đi bộ nhiều nhất cũng chỉ nửa ngày ta cũng làm u ố n tiết kiệm thời gian à trương hiếu văn cười miệng nhìn xem điện vĩ dương nói tiếp đến được điểm này tạm lại không nói ta hỏi ngươi ngươi cầm dẫn đường nghi dẫn đường tại sao không đem mọi người mang tới hạ trại mà là đi lộn địa phương điện vĩ dương không giận ngược lại cười hắn hỏi ngược lại trương hiếu văn mau tới chỗ thời điểm ta cũng để cho các người đều thấy ta đúng là đi theo dẫn đường đi cho nên ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đó nói xong điện vĩ dương rời đi mình chỗ ngồi đi tới trương hiếu văn trước mặt nói tiếp đến ngươi không phải nói vậy cái gì âm giới thủy vụ có thể để cho người rơi vào h à o giác sao nói không chừng chúng ta lúc ấy đã bị nó quấy nhiễu xảy ra h à o giác trương hiếu văn đã sớm ngờ tới tiểu điền sẽ nói như vậy vì vậy ung dung trở lại tiểu điền vấn đề dẫn đường sẽ đem mọi người mang tới sai lầm địa điểm chỉ có thể có ba loại có thể một là dẫn đường nghi hư hai là lớn nhà cũng sinh ra h à o giác ba chính là có người cố ý dở trò đầu tiên chúng ta sau khi tỉnh lại ta từng dùng dẫn đường nghi cho trụ sở chính phát qua tọa độ mà tổ trưởng tống vậy thông qua tọa độ tìm được chúng ta điều này nói rõ dẫn đường nghi không sâu xa t h ư yếu lớn trong nhà ảo giác sau khi tỉnh lại là ở nơi dựng lều i điều này nói rõ mọi người ở chợ lều i vải đồng chức đều không sinh ra ảo giác nếu không lều i vải lại là ai dựng đâu nói xong trương hiếu văn nhìn về phía đ i ể n vĩ dương muốn thăm hắn còn có cái gì có thể tranh cãi t r ư ơ n g hai trăm nói xin lỗi trương hiếu văn nhìn đ i ể n vĩ dương chờ hắn tiếp tục tranh cãi đ i ể n vĩ dương trên đầu toát ra mồ hôi hột hắn nâng lên cánh tay muốn lao điểm mồ hôi hột ngay tại tay hắn ngăn trở mặt trong n h y mắt trương hiếu văn phát hiện điền vĩ dương k h ỏ miệng lại có một hơi dơ lên đ ộ n tác hắn chẳng lẽ là buồn cười、sao? trương hiếu văn nghi ngờ trong lòng đứng lên tại sao vào lúc này hắn còn có thể cười ra tiếng chẳng lẽ mình đoán sai rồi hoặc là mình bỏ suốt cái gì mọi người đã bị hiếu văn treo lên khẩu vị đều ở đây cùng điền vĩ dương trả lời điền vĩ dương lau xong mồ hôi hột d á m định trận mắt nhìn trương hiếu văn muốn thêm tới tội vì sao mắc không tử ngươi nói ta là nằm vùng ta còn nói ngươi mới là nằm vùng đâu ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi dám thành thật trả lời sao trương hiếu văn nhữ mày một cái trong lòng mặc dù không đoán ra điền vĩ dương chủng loại nhưng mình thân chính không sợ bóng g i n g tả vì vậy kiên định gật đầu một cái điền vĩ dương cười lạnh một tiếng hỏi đầu tiên mời ngươi nói cho mọi người ngươi rốt cuộc là thực lực gì ta tránh xử ở ngưng l u y ệ n d ậ y trương hiếu văn q u a n h tay trong lòng vụ án tính toán điển vĩ dương d ụ n g ý được ngươi luôn miệng nói mình là ngưng l u y ệ n kỳ nhưng ngươi lại giải thích như thế nào ngự kiếm thuật giải thích như thế nào ngươi một người một ngựa liền giải quyết cây huyết huệ điển vĩ dương tiếp tục hỏi trương hiếu văn tự định giá một chút hỏi ngược lại điển vĩ dương ta thực lực cùng ta có phải hay không nằm vùng có quan hệ thế nào chẳng lẽ là ngươi cố ý chỉ hoan thời gian tìm kiếm cứu binh chứ điển vĩ dương ha ha cười một tiếng đương nhiên là có quan hệ ta không phải người tu luyện đều hiểu muốn điều khiển vật chất ít nhất phải b á n thành thực lực ngươi sẽ ngự kiếm thuật còn biết rất nhiều thượng cổ pháp thuật những thứ này đều nói rõ ngươi thực lực không bình thường ngươi là cố ý ẩn giấu thực lực có thể ngươi tại sao phải ẩn giấu thực lực đâu bởi vì là ngươi muốn đánh nhập cục hai mươi nội bộ nếu như thực lực quá cao cục trưởng lưu mặc dù sẽ đối với ngươi lễ đai có thừa nhưng chắc chắn sẽ không để cho ngươi đảm nhiệm chức vụ trọng yếu cho nên ngươi muốn làm bộ như thực lực rất thấp dáng vẻ sau đó từng bước từng bước lên cao ngay song tiểu điền mà nói trương hiếu văn vậy cười lên ngươi nói như vậy không khỏi quá gượng gạo chứ ta sở dĩ trở lại cục hai mươi vẫn là sư huynh ta cục trưởng thổ m ờ i nhưng không có hắn m ờ i sợ rằng ta căn bản cũng sẽ không đến cục hai mươi điền vĩ dương nhưng tốt không do dự nói chính vì vậy n g ư ơ i hoài nghi m ớ i lớn hơn nếu như ta không đánh ngay lầm ngươi và thổ thạch đầu là phái thổ tiên còn s ấ t lại hai người chứ cục trưởng thổ và các người là cùng cửa các người cũng chỉ còn lại liền hai người cục trưởng thổ thu nhận các người mặc dù thoạt nhìn là một bất ngờ nhưng cũng là trong tình lý chuyện cho nên hết thể các thứ này rất có thể đều là ngươi an bài tốt thậm chí đại sư h u n h của ngươi chết cũng là ngươi một tay bài kế vì chính là để cho cục trưởng thổ có thể thu nhận ngươi trương hiếu văn vừa nghe một bên nắm thật chặt quả đấm cắn răng nghiến lợi trận mắt nhìn điển vĩ dương ngươi ngậm máu phương người xem ta không xé rách ngươi miệng nói xong một quyền đánh về phía điển vĩ dương điển vĩ dương cũng sẽ không võ thuật bản năng muốn né tránh có thể hắn tốc độ xa không đạt tới trương hiếu văn bị trương hiếu văn một quyền lật út trên đất mọi người đang ngồi tự nhiên sẽ không cho trương hiếu văn dương ai cơ hội ở hắn ra quyền đồng thời đã có người vào tới mặc dù không có thể chống đỡ quyền thứ nhất nhưng còn là nhanh chế phục trương hiếu văn tống thư tịch h i p mắt nhìn về phía trương hiếu văn mọi người nói tới nói lui người tại sao độc thủ bởi vì là điển vĩ dương nói đến Thổ、thạch t h đầu đống nhiên chen lợi miệng tất cả mọi người vậy đều nhìn về thổ thạch đầu thổ thạch đầu liếc nhìn điển v ĩ dương có nói nói ban đầu ta sư phụ qua đời lúc này trưởng môn sư thúc hết sức tự trách bây giờ điển v ĩ dương ở sư thúc trên vết thương rắc muối sư thúc tự nhiên sẽ tâm trạng mất khống chế nhưng ta tin tưởng sư thúc không phải là nằm vùng càng không biết hại chết ta s ư phụ điển v ĩ dương n h ư ớ n g lông mày lắc đầu một cái ta nói thổ thạch đầu cái này biết người biết mặt nhưng không biết lòng à ngươi coi chừng bị trương hiếu văn lựa thổ thạch đầu ha ha cười một tiếng chị ít kể từ bây giờ tình huống tới xem gặt người h ẳ n là ngươi chứ Ta sư t h u ố c mặc dù có chút bí mật nhưng hắn chí ít không có gặp người mà người còn không có nói rõ tại sao phải đem chúng ta mang tới sai lầm hạ trại đâu nghe được thổ thạch đầu mà nói trương hiếu văn hơi bình tĩnh lại cái này điển vĩ dương là cố ý muốn chọc giận ta tốt đánh lừa dư luận không được mình phải giữ vững bình tĩnh nghĩ tới đây mà trương hiếu văn hít sâu một hơi thật xin lỗi tổ trưởng tống mới vừa rồi là ta quá kích động kém đốt lên hắn làm điển vĩ dương thấy trương hiếu văn cử động một bên cởi còn một bên vỗ tay không nghĩ tới ạ không nghĩ tới ngươi biểu diễn kỹ xảo thật đúng là không tệ ạ nói xong vừa nhìn về phía thổ thạch đầu thủ thạch đầu ta hỏi ngươi ngươi đối với trương hiếu văn biết rõ bao sâu ngươi trước kia biết hắn sẽ ngự kiếm thuật sao ngươi có thể nghĩ đến hắn có thể một chiêu giết chết cây v ế t hoa sao trương hiếu văn nói đảo nhỏ và tây b ắ c chuyện là có người cố ý ở điều động cục hai mươi quân đội nhưng ở ta xem ra đây rõ ràng chính là cho trương hiếu văn chế tạo cơ hội lập công ạ nói tới chỗ này điền vĩ dương có nhìn về phía tống thư tịch nói tiếp đến đông hải trên đảo nhỏ yêu quái hắn gặp qua hơn nữa biết tập quán tây bắc trong sa mạc hơi nước hắn lại gặp qua còn có thể phá giải ảo thuật chẳng lẽ cái này thật chỉ là chủng học sao những thứ này cũng đều là mấy ngàn năm trước y ê u vật dám hỏi các vị đang ngồi các người ai có từng nghe nói qua có thể hết lần này tới lần khác trương hiếu văn cái này hơn hai mươi tuổi người tuổi trẻ chẳng những nghe nói qua còn rất hiểu chẳng lẽ đây không phải là kỳ quái nhất điểm sao mọi người nghe xong điển v ĩ dương mà nói rồi d í t nhìn về phía trương hiếu văn muốn xem trương hiếu văn giải thích như thế nào trương hiếu văn lại hít sâu một hơi bình tĩnh nói với mọi người đến ta biết những y ê u vật này đúng là một t r ù n g hợp những thứ khác ta không lời có thể nói có thể cho dù ta không cách nào nói r õ những thứ này vậy ngươi lại giải thích như thế nào ngươi đem chúng ta dẫn tới sai lầm địa điểm đâu dựa theo ngươi giải thích ta quả thật rất khả nghi nhưng cái này có thể tẩy thoát người điểm khả nghi sao đ i ề n vĩ dương đầu tiên là thở dài sau đó lại lắc đầu nói không thể không nói ngươi quả thật rất thông minh nhưng nếu như ta nếu là có giữa lúc lý do mà nói minh ta tại sao đem các người dẫn tới sai lầm địa điểm như vậy ta có phải hay không liền có thể tẩy thoát hiểm nghi trương hiếu văn gật đầu một cái trong đầu nghĩ thằng nhóc này lại phải chơi hoa giả gì đ i ề n vĩ dương nhưng một bộ đáng tiếc dáng vẻ nói với mọi người đến các vị vốn là những chuyện này ta là không thể nói nhưng ngày hôm nay để chứng minh ta rõ ràng ta phải cùng mọi người nói rõ nhưng nếu như ta nói rõ sau đó phải nhường trương hiếu văn hướng ta nói xin lỗi trương hiếu văn x ô m tay đặt ở mình trước ngực được chỉ cần ngươi có thể nói ra một cái giữa lúc lý do ta lập tức hướng ngươi nói xin lỗi tống thư tịch nguyên bản đứng ở bên cạnh hai người nhưng lúc này lại hơi lui về phía sau hai bước đối với bên người phùng g i a o dỉ thái đến chờ một hồi bỏ mặc chuyện gì xảy ra nhất định phải trước đem hai người cho ta khống chế được bây giờ bọn họ hai người đều rất khả nghi phùng g i a o gật đầu một cái hai người vừa nhìn về phía đ i ể n v ĩ dương điền vi dương khinh miệt cười một tiếng trương hiếu văn ngươi có thể còn không biết sao thật ra thì cục trưởng lưu đã sớm hoài nghi ngươi lần này đem mọi người mang tới sai lầm địa điểm chính là cục trưởng lưu để cho ta làm như vậy chương hai trăm linh một rời đi điền vĩ dương nói giống như một viên sấm ở trong đám người nổ tung nổi liền liền tống thư tịch trên mặt vậy lộ ra giật mình diễn cảm điền vĩ dương dám dọn ra cục trưởng lưu nói rõ hắn nói sự việc nhất định là thật nếu không chỉ cần một cú điện thoại là có thể vạch trần hắn trò lừa bịp nếu như liền cục trưởng lưu đều đã bắt đầu hoài nghi trương hiếu văn vậy nói rõ trương hiếu văn nhiều ít là có chút vấn đề tất cả mọi người đều bắt đầu quan sát trương hiếu văn nhiều ít là có chút vấn đề tất điền vĩ dương nói hẳn sẽ không giả khó trách hắn vẫn đối với mình tiết lộ ra lý nguyên lai、like、hắn sớm đem mình làm liền nằm vùng chẳng qua là cái này cục trưởng lưu tại sao phải hoài nghi mình đâu hiện trường một chút a n tính lại tất cả mọi người đều không nói thêm gì nữa thật giống như đều ở đây cùng trương hiếu văn giải thích thủ thạch đầu không nén được tức giận hắn dẫn đ ầ u hỏi điền vĩ dương ngươi nói cục trưởng lưu để cho ngươi đem mọi người mang tới một cái sai lầm địa điểm là vì dò xét trương hiếu văn có phải hay không nằm vùng điền vĩ dương đáp ý cười cười không sai cục trưởng lưu chính là muốn xem xem ở một cái ngăn cách với đời trong hoàn cảnh trương hiếu văn có thể hay không lộ ra hắn nằm vùng bản tính. không nghĩ tới chúng ta mới vừa cùng trụ sở chính mất liên lạc thì gặp phải âm giới thủy vụ chẳng lẽ đây cũng là t r ù n g hợp sao ta xem là hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu mới là có thể cuối cùng là hắn cứu chúng ta à nếu như hắn chỗ hiểm chúng ta tại sao cuối cùng còn muốn cứu như ước quân không hiểu hỏi điền vĩ dương tựa hồ không suy nghĩ ra cái vấn đề này chẳng qua là qua lo a nói có thể hắn lúc ban đầu liền không phải là vì hại chúng ta đi hắn chỉ là muốn chế tạo nguy cơ sau đó sẽ giải trừ nguy cơ tới gia tăng mọi người đối với hảo cảm của hắn đi thổ thạch đầu ở một bên xem trương hiếu văn không nói câu nào trong lòng có t r ư tống vì vậy lại giành nói trước t ổ trưởng tống m ờ i n g ư ơ i mượn bộ điện thoại cho ta ta ngược lại là muốn hỏi một chút cục trưởng lưu xem hắn rốt cuộc là ý gì tống thư tịch suy nghĩ một chút mặc dù đ i ể n vĩ dương hẳn sẽ không nói láo nhưng loại chuyện này vẫn là phải xác nhận mới có thể phục chúng vì vậy đối với phùng giao nháy mắt phùng giao lập tức đi đỉnh đầu trong lều lấy ra điện thoại vệ tinh sau đó gọi được liền tổng bộ điện thoại này ta là tống thư tịch giúp ta vòng xuống cục trưởng lưu nói xong tống thư tịch nhấn mở liền chỗ nói không bao lâu điện thoại bên kia liền truyền đến lưu tân tễ thanh âm này tống thư tịch người nơi đó lại có phát hiện mới tống thư tịch con người vòng vo một vòng mới đúng lưu tân tê nói có phát hiện không bất quá có cái vấn đề nhỏ muốn hướng ngài thẩm tra hạ trương hiếu văn phát hiện tiểu điển cố ý đem bọn họ dẫn tới một cái sai lầm hạ trại nhưng tiểu điển nói là ngài gợi ý không biết đúng hay không thật có chuyện này bên đầu điện thoại kêu bỗng nhiên rơi vào trầm mặc sau đó liền nghe được lưu tân tê tiếng thở dài ai đúng là ta gợi ý bất quá nói tới chỗ này lưu tân tê kẹt người ở chỗ này nhưng đã sớm bàn luận sôi nổi trương hiếu văn trong lòng lộ bột một chút còn không chờ lưu tân tê nói chuyện liền trực tiếp hỏi ngược lại lưu tân tê cục trưởng lưu ta là trương hiếu văn ta muốn hỏ ta rốt cuộc lưu à nào chỗ có cho vấn n đề, để g ơ i sinh ra hoài nghi. Mặc dù ta tiến vào cục 20 thời gian sức đắn, nhưng ta cũng là hết sức ta có thể ra ta ta ta vào là Mặc cục có dù vì ở q ố c gia tân i tế lại thở dài hiếu văn thật ra thì ta đối với mỗi một người cũng không tín nhiệm ngươi vẫn là người mới đối với người mới tiến hành khảo sát là ta cái này làm lãnh đạo nhất công việc cơ bản cho nên ngươi vậy đừng suy nghĩ nhiều ta cũng không có người là ngươi liền là người xấu chương hiếu văn cắn m ô i một cái xoay người trở lại mình l i ề vải thổ thạch đầu lướt nhìn vẫn là không yên tâm đuổi theo mọi người còn đang nghị luận trương hiếu văn thân phận chỉ có ngư ước quân đứng tại chỗ yên lặng nhìn trương hiếu văn hình bóng tống thư tịch cùng lưu tân tễ đơn giản dặn d o hạ tình huống liền cúc điện thoại nhìn đám người nghị luận ở mỹ trong lòng có chút cảm khái à thật tốt một c h à n g hoan nghênh dạ tiệc cứ như vậy hoàng lao lưu thật là cho ta tìm phiền phải à điền vĩ dương thì giống như một chiến thắng anh hùng như nhau hướng về phía trương hiếu văn lều vải hô trương hiếu văn ngươi còn không có nói xin lỗi ta đâu bất quá không sao cả ta cũng không đệ bụng chẳng qua là mời ngươi ở không lao sạch mình miệm thì chớ nói người khác ăn trộm ti trương hiếu văn thân phận còn không có chắc chắn đâu trương hiếu văn trở lại lều vải trong lòng buồn khổ vô cùng thật tốt mình làm sao lại thành đối tượng hoài nghi cục trưởng lưu dò xét chuyện mình nhị sư huynh có biết hay không hắn nếu như cũng biết nói vậy mình thì không cần đợi nữa ở cục hai mươi để cho người hoài nghi thổ thạch đầu biết bây giờ tự mình nói cái gì cũng không biết để cho trương hiếu văn tâm tình thay đổi xong không thể làm gì khác hơn là vỗ vai hắn một cái nói t a t i ngươi n sau đó liền không nói thêm gì nữa phiên bân s ấ u hầu và mạc vân anh cũng trở về lều vải nhìn xem ngồi chung một chỗ hai người vậy không lên tiếng tất cả từ trở lại liền trên giường của mình ngay tại bốn phía đội được yên lặng lúc này đ ỗ n g nhiên bên ngoài lều chuyển tới một tiếng tiêu vang phiền bân ba người nghiêng người liền nhảy xuống giường hướng bên ngoài lều chạy đi vừa chạy còn vừa nhắc nhở trương hiếu văn hai người nhanh lên một chút có tình huống trương hiếu văn vốn là trong lòng đang là khó chịu nghe được phiền bân nhắc nhở c h ậ t đứng lên giận đùng đùng muốn bên ngoài lều đi tới vào lúc này gây chuyện coi là hắn xui xẻo một bên thủ thạch đầu không nói hai lời vậy nhanh chóng đi theo ra ngoài đây là phía ngoài lều cái tiểu tổ người đang tập hợp phùng dao bơi ở mấy cái lều vải bây giờ gặp người đi ra liền nhanh chóng cho biết bọn họ chuyện lần này. hai trăm cây số bên ngoài sa mạc trên có cái mỏ dầu bị quái thu tập kích trụ sở chính khẩn cấp thông báo ở chúng ta đã đi tiếp viện trương hiếu văn mới vừa đi ra lều vải phùng g i a o liền đi tới vừa thấy là đi ra ngoài là trương hiếu văn phùng g i a o không dám nói làm nhiệm vụ chẳng qua là đối với trương hiếu văn nói các người vừa mới tới doanh trại lần này nhiệm vụ không cần các người tham dự ta cùng các người ở lại coi trường nhà nói xong phùng g i a o cũng không nói hoài được trương hiếu văn cảm thụ lại đi thông báo những người khác thổ thạch đầu đứng ở trương hiếu văn phía sau thấy hắn nắm thật chặt quả đấm tiến lên an ủi hơn hai trăm cây số ngồi xe đã qua cũng điên thành chó chúng ta hay là trở về ngủ đi nhìn mọi người bận rộn trương hiếu văn mất hết ý chí trước mắt bận rộn cảnh tượng đã không có nửa điểm quan hệ với mình cục hai mươi người đã đối với mình xuất hiện tín nhiệm nguy cơ ở lại chỗ này chẳng những không giúp được gì những người khác còn được đ ể phòng mình nghĩ tới đây mà trương hiếu văn bỗng nhiên đối với t h ổ thạch đầu nói ta muốn về nhà t h ổ thạch đầu sướng sốt một chút cái gì người phải về nhà đi trương hiếu văn gật đầu một cái ta vốn chính là một cái yên lặng không nghe thấy nhân vật nhỏ đi tới cục hai mươi trước nhiều nhất nhóm cảnh sát phá chút vụ án bây giờ một chút muốn lên, lên tới bảo vệ an ninh quốc gia trình độ có chút không chống nổi Thổ t định, định đây là trương hiếu văn mới phát giác được trong lòng bông lòng chút bây giờ mình phải rời khỏi cục hai mươi mình là nằm vùng giải thích dĩ nhiên là sẽ không đánh tự thua nghĩ tới đây mà trương hiếu văn liếc nhìn tổ bốn liều vải mới vừa rồi vội vàng bây giờ không phát hiện điển vĩ dương bóng người theo lý lớn như vậy động tĩnh coi như hắn không cần làm nhiệm vụ vậy ra được xem xem bây giờ làm sao liền cái bóng người đều không gặp thổ thạch đầu gặp trương hiếu văn trực câu câu nhìn chằm chằm tổ bốn lều và xem lấy là trương hiếu văn đối với điền vĩ dương trong lòng tức giận liền đối với trương hiếu văn máy mắt đi dù sao ngày mai liền phải rời đi nơi này chúng ta đi dạy bảo dạy bảo tiểu điền tên k h ô n kiếp kia trương hiếu văn do dự một chút như vậy không tốt đâu vạn nhất ngày mai tổ trưởng tống truy cứu không để cho chúng ta đi thì phiền t o á i thổ thạch đầu cười hắc hắc ngươi yên tâm bây giờ tổ bốn trong lều chỉ còn lại tiểu điền chúng ta đi đem hắn buộc đánh một trận không người biết cùng có người phát hiện thời điểm chúng ta vậy s ớ m đi vốn là trương hiếu văn trong x ư ơ n g chính là đứa trẻ ngoan từ nhỏ chưa làm qua chuyện khác người nhưng ngày hôm nay thật sự là có chút ức hơn nữa tiểu điển thái độ quả thật làm cho trương hiếu văn hết sức khó chịu cho nên vậy không do dự nữa vui vẻ đồng ý thổ thạch đầu chú ý đây là phần lớn người đã tụ họp xong tổ trưởng tống một bên cho mọi người giao phó chú ý sự hạng một bên mang người cửa lên xe chuẩn bị lên đường trương hiếu văn và thổ thạch đầu lặng lẽ mò tới tổ bốn cửa lều thổ thạch đầu nhìn chung quanh chắc chắn không người sau khi phát hiện đột nhiên mở lên mặt cửa hai người nối điền vĩ dương nguyên bản đang ngồi ở trên giường tay máy thứ gì nghe đến động tính của cửa vội vàng đứng lên đồng thời nắm tay gánh ở sau lưng đây là điền vĩ dương thấy rõ tiến vào hai người cười lạnh một tiếng làm sao hơn nửa đêm không ngủ chẳng lẽ là chạy tới hướng ta nói xin lỗi thụ thạch đầu nổ bãi nước miếng phi ta xem thằng nhóc ngươi thật là thiếu đánh trước kia xem ở chó lớn mặt mũi không muốn động ngươi ngày hôm nay phi để cho ngươi biết hạ lợi hại không thể nói xong thụ thạch đầu vén tay áo lên điền vĩ dương hé mắt lui về phía sau hai bước các người dám các người nếu là thật đánh ta chỉ cần ta một tiếng tê ơ vậy các ngươi là nằm vùng tội danh nhưng chính là tòa thật này ta xem ngươi mạnh miệng thổ thạch đầu đang muốn sai bước đã qua bị trương hiếu văn đưa tay cả lại trương hiếu văn nhìn xem thổ thạch đầu c o n g tay hỏi ngươi cầm trong tay là cái gì tại sao phải con chúng ta điền vĩ dương n h ư ớ n g mày một cái lại xì cười làm sao còn đang hoài nghi ta là nằm vùng nói xong đưa ra mình đ e o ở sau lưng tay trong tay chẳng qua là cầm một cái xếp xong ngàn hạt giấy xem k ì a đây là ta lên giờ học cho ta thẩm mến nữ sinh điệp ta lúc ấy thật điệp liền một nghìn chỉ nhưng nàng nhưng một chút cũng không động tâm biết tại sao không bởi vì là đây là số mệnh nói tới chỗ này đ i ể n vĩ dương đông nhiên tăng cao giọng hô lớn người đến lời còn chưa nói hết trương hiếu văn một cái bước dài sẽ mặc đến đ i ể n vĩ dương bên người một quyền liền đánh về phía hắn c ầ m quả nhiên đ i ể n vĩ dương cằm bị một quyền lập tức kêu không ra lời tới đây là thủ thạch đầu vậy một cước đá vào đ i ể n vĩ dương ba s ư ờ n đ i ể n vĩ dương trực tiếp bị đá lộn mèo trên đất đau được dường như hút hơi lạnh thủ thạch đầu đi ở hắn bên người n g ồ i trôm h ồ n g xuống lấy tay vỗ một cái mặt hắn ngươi kêu hả ngươi không phải muốn hâu người sao ngươi ngược lại là kêu nha cùng ngươi nói thẳng đi trong doanh trại phần lớn người đều đi làm nhiệm vụ không người sẽ quan tâm chết sống của ngươi ta sư thuốc nóng này là tốt nhưng cũng không phải n g ư ơ i loại này định bợ tiểu nhân có thể đeo xấu bởi vì là ta nóng này có thể không tốt lắm nói xong thủ thạch đầu trực tiếp cởi ra đ i ể n v ị dưỡng vớ sau đó toàn bộ nhét vào hắn trong miệng đồng thời lại cởi xuống liền hắn dây đ ỉ n ra đem hắn vây ở giường trụ lên làm xong nơi có việc thủ thạch đầu đối với trương hiếu văn nháy mắt một cái trương hiếu văn thì có chút lo âu như thế chơi không biết xảy ra chuyện gì chứ thủ thạch đầu k h á t tay một cái không có việc gì trước kia lên trung học cơ sở thời điểm liền đối với những cái kia không nghe lời ta bạn học như thế chơi nhiều nhất ngày mai tay hắn nhám c h â n ma trương hiếu văn nhìn bị trói gô điển vĩ dương trong lòng cũng hết giận không thiếu đối với điển vĩ dương nói m u ố n trách thì trách chính ngươi quá tự phụ ta rõ ràng cùng ngươi nói ta không phải nằm vùng nói xong vô một cái điển vĩ dương bà vai đây là trương hiếu văn trong đầu đống nhiên lõe lên điển vĩ dương ý tưởng ta dĩ nhiên biết ngươi không phải nằm vùng có thể lần này ngươi đem ta cột liền sau đó ngươi hiểm nghi có thể càng lớn hơn đâu trương hiếu văn vốn đang cảm thấy đem điển vĩ dương như thế cột một đêm hơi quá đáng có thể đọc đến hắn ý tưởng sau đó trương hiếu văn cũng sẽ không khắc khí trực tiếp xoay người hướng bên ngoài lều đi tới Thổ、thạch ổ t h đầu vậy không nói hai lời liền đi theo ra ngoài chỉ còn lại bị trói thành bánh trưng điền vi dương sáng sớm ngày thứ hai trương hiếu văn và thổ thạch đầu liền gánh tốt lắm hành lý đi tìm phùng g i a o tống thư tịch bởi vì là tối h ô m q u a chuyện đã không có ở đây doanh trại bây giờ phùng g i a o phụ trách quản lý toàn bộ doanh trại sự vật cái gì các người phải đi phùng g i a o trận to mắt nhìn trước mắt hai người tuổi trẻ nhiều năm như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên gặp như vậy rời đi cục hai mươi người trương hiếu văn kiên định gật đầu một cái nếu các người đã không tin ta như vậy ta hay là đi tôi như vậy chí ít sau này các người cũng không cần đề phòng ta phùng g i a o suy nghĩ một chút hỏi các người có cùng cục trưởng thổ và cục trưởng lưu báo cáo sao thổ thạch đầu lấy ra một bộ dáng vẻ sao cũng được nói tổ trưởng ngươi cảm thấy chúng ta nói sau này còn có thể tự do đi sao cục trưởng thổ là ta sư thúc sư huynh của hắn lại không nói hắn có biết hay không cục trưởng lưu đang thử tham dò chuyện của chúng ta coi như hắn đồng ý cục trưởng lưu dò xét chúng ta cũng sẽ không để cho chúng ta cứ như vậy rời đi ạ nếu không mặt hắn để nơi nào cho nên chuyện này biện pháp giải quyết tốt nhất chính là chúng ta âm thầm đi các người làm bộ như không biết là được phùng dao cười nhạt vậy các ngươi còn tới tìm ta làm gì thổ thạch đầu cũng cười đại tỷ trương xem xem người, người hiếu văn đối với t i ế u chí ấn tượng không tính là kém cho nên mỗi lần t i ế u chí sau khi thông qua coi kính xem mình lúc này hắn cũng sẽ đối với t i ế u chí mỉm cười đáp lại đi qua đường xá xa xôi ba người cuối cùng đã tới gần đây thôn trang lúc xuống xe tiêu chí không nhịn được hừ một tiếng thấp giọng nói đến hèn nhát chút chuyện này mà coi là cái gì lại có thể liền muốn chạy trốn trương hiếu văn xứng sốt một chút vừa hướng tiêu chí cười một cái nói so với những cái kêu ăn người quái thú giáp tâm không thể dò được n h â n t à i là đáng sợ nhất nếu ta đã thành một người để cho các người đề phòng người còn không bằng rời đi tỉnh cho các người thêm phiền t h á i anh tiếu chúc ngươi may mắn nói xong và thủ thạch đầu hai người cũng không quay đầu lại hướng trong thôn đi tới t r ư ơ n g hai trăm linh ba lại gặp nhà khách du lịch trói mắt ánh mặt trời giống như là một đạo pháp ma q u a n thúc xoay người rời đi ngay tức thì trương hiếu văn bỏ xuống tất cả p h i ề n não mặc dù mạo hiểm kích thích sinh hoạt luôn là để cho người hướng tới nhưng bình thản ấm áp thế giới cũng là một loại hạnh phúc không có c h ó i buộc hai người tuổi trẻ giống như là tránh thoát kẹp độ n g ự i hoang một đường chạy về phía thôn trang trước mắt thôn còn hơi có vẻ cũ nát nhưng theo du lịch nổi dậy nơi này đã nhiều hơn rất nhiều hạng hiện đại hóa phục vụ trương hiếu văn và thổ thạch đầu không hề dự định ở trong thôn lưu lại dẫu sao tối hôm qua đánh điền vĩ dương vạn nhất cục hai mươi người nghiêm túc hai người vẫn là có chút sợ hãi trương hiếu văn ở trong thôn tìm chức đặc biệt mang du khách tiến vào x hai người suy nghĩ một chút cũng không tệ dẫu sao lần đầu tiên tới tây bắc thành phố đi loanh quanh nửa ngày xem xem phong thổ nhân tình vậy rất tốt mua sau ngày thứ hai vé xe hai người liền bắt đầu ở trạm xe lửa vùng lân cận tìm quán trọ đang đi thủ thạch đầu bỗng nhiên chỉ một nhà khách bảng hiệu hô đến mau xem mau xem ngươi nói cái này có phải hay không kim ra mở trương hiếu văn theo thổ thạch đầu tay nhìn rất nhiều bảng hiệu một người trong lõe nghe hồng bảng hiệu phá lệ nổi bật trên đó viết bốn chữ to nhà khách du lịch lập tức liên quan tới võ đạo đại hội trí nhớ lại hiện ra trương hiếu văn suy nghĩ một chút mình giàu gì vẫn là võ đạo đại hội mình chủ đâu hơn nữa cái này nhà khách du lịch thật giống như miễn phí đối với người tu luyện hạn chế cấm vận vừa vặn có thể ở nơi đó nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đối với thổ thạch đầu nhữ mày đi miễn phí ở t r ờ đi hai người đi thẳng vào lưu ế m một cái nữ phục vụ viên cũng không ngẩng đầu lên nói phòng sân nơ một trăm hai mươi thương vụ ở giữa một trăm tám mươi hai vị mướn phòng gì ở giữa thổ thạch đầu g ó quầy ba một cái người đẹp có hay không không cần tiền gian phòng à? phục vụ viên ngẩng đầu lên cười lạnh hỏi thổ thạch đầu không lấy tiền chúng ta mở cái gì nhà khách không có tiền liền nhanh đi ra ngoài đừng ở không đi gây sự thổ thạch đầu vừa nghe cái này nữ phục vụ viên nhất định là h i ể u sai ý lúng túng nhìn xem trương hiếu văn trương hiếu văn gãi đầu một cái có nhắm mắt hỏi các ngươi ông chủ có phải hay không họ kim ta là bạn của hắn cho nên trương hiếu văn lời còn chưa nói hết nữ phục vụ viên liền không nhịn được k h á t tay một cái không xem ta đang bận đâu mà không thời gian cùng các người nói chuyện vớ vẩn một cái người trung niên vừa vặn từ trên lầu đi xuống b ắ t gặp hai người cùng phục vụ viên đối thoại người trung niên nhìn xem ăn mặc của hai người cười ha hả ha hỏi hai vị tiểu huynh đệ nhưng mà tìm ông chủ kim trương hiếu văn đang cùng thổ thạch đầu lung tung đối nhãn nghe được người trung niên nói hai người nhanh chóng xoay người nhìn đây là người trung niên đã đi từ từ đến bên cạnh hai người nữ phục vụ viên vừa gặp người trung niên tới đây nhanh chóng cất điện thoại di động ngẩu lên nói quản lý cái này hai vị quý khách nói muốn tìm không cần tiền gián phòng người trung niên đối với phục vụ viên khoát tay một cái tỏ ý hắn tiếp tục bận điệu sau đó đem trương hiếu văn và thổ thạch đầu mời được một bên trên ghế salon hai vị mời ngồi ta là quản lý của tiệm này các người nhưng là phải tìm ông chủ kim người trung niên ngồi ở trên ghế salon nhét lên hai chân trương hiếu văn hai người nhanh chóng gật đầu một cái chính là trước ở thành phố trịnh châu cùng ông chủ kim có duyên gặp mặt một lần nghe nói chỉ cần là ông chủ kim lữ điếm chúng ta người tu luyện cũng có thể miễn phí vào ở hôm nay liền muốn tới thử một lần người trung niên nghe xong cười một tiếng không sai ông chủ kim nói qua chúng ta lữ điếm miễn phí đối với người tu luyện hạn chế cấm vận nếu hai vị cũng là người tu luyện vì sao lúc tiến vào không có báo ám hiệu người trung niên vừa nói trong lòng một bên suy đoán cái này hai người tuổi trẻ đi qua thành phố trịnh châu như vậy nhất định là đã tham gia võ đạo đại hội làm sao biết liền ám hiệu cũng không biết đoán chừng là kia trong gia môn phái tiểu bối đi theo các trưởng bối đi thêm kiến thức trương hiếu văn và thổ thạch đầu lại lúng túng nhìn nhau một cái thổ thạch đầu sờ một cái lỗ mùi nói cái đó hai chúng ta cũng không biết còn có ám hiệu người trung niên trong lòng cười nhạt xem ra mình đã đoán đúng quả nhiên là hai không gặp qua bộ mặt thành phố người tuổi trẻ ngoài miệng nhưng vẫn khách khi nói không biết vậy không có vấn đề nếu đều đi qua thành phố trịnh châu nhất định là đã tham gia võ đạo đại hội khách quý hai vị phòng đồ lặt vặt mời nói xong chỉ chỉ q u a y rượu một bên phòng đồ lặt vặt bởi vì ở thành phố trịnh châu thời điểm hai người đã đi vào một lần cho nên lần này không cần người trung niên giao phó liền biết chuyện gì trực tiếp đi về phía phòng đồ lặt vặt đẩy cửa vào quả nhiên là bốn bức tường vách đá trương hiếu văn dựa theo kinh nghiệm lần trước không chút do dự đi phía bên phải vách tường đi tới quả nhiên xuyên qua vách tường một cái hành lang xuất hiện ở trước mặt hai người cuối hành lang chính là một nhà cổ kính khách sạn thổ thạch đầu cười hắc, hắc quả nhiên không tiêu tiền lữ điếm chính là tốt bất quá so thành phố trịnh châu kích thước nhỏ nhiều trương hiếu văn một bên đi về phía trước vừa nói dẫu sao tổ quốc biên thủy có như vậy điều kiện cũng không tệ hai người đi vào khách sạn một tiểu đạo đồng tiếp đãi hai người hai người đâu vào đấy thỏa đáng sau đó liền thương lượng ra đi vòng vòng thưởng thức hạ nơi này phong thổ nhân tình lần nữa trở lại khách sạn phòng khách người trung niên ngồi ở trên ghế s a lon hút thuốc hai người nơi đây không quen liền muốn đi hỏi một chút người trung niên khu vực này có cái gì tốt chơi ai ngờ hai người mới vừa đi tới cửa trực tiếp té đi vào một cái bẩn thịu láo đầu người trung niên vội vàng diện thuốc lá của mình đi tới đem cụ già đỡ lên ta nói lại ra ngươi một ngày đi tiệm chúng ta bên trong chạy bảy tám chuyến ngươi cái này là muốn làm gì hả lão đầu đỡ tay của trung niên nhân cánh tay dáng vẻ run dày đứng lên ta ta muốn người đẹp phục vụ thổ thạch đầu x i một tiếng bật cười lão gia tử thân thể ngươi đều như vậy còn chịu nổi sao người trung niên vậy cười lên lão gia tử chúng ta nơi này cũng không n g à i nói cái đó bây giờ là xã hội pháp chế không h ư n g cái này ngươi già muốn thật cảm thấy xương cốt thân thể tạm được đi ngay công viên nhiều đi bộ hai vòng lão đầu vừa nghe không vui tránh thoát tay của trung niên nhân hướng về phía hắn dường như khoa tay múa chân ai nói không có ta lão người anh em nói chỉ sắp tới các người nơi này ta muốn gì các người liền được làm cho ta gì nếu không liền đập tiểu kim tử b ằ n g hiệu người trung niên vừa nghe sắc mặt lập tức thay đổi hôm nay là chuyện gì xảy ra ngày thường cái này lựa điếm một năm vậy không tới được một hai người tu luyện ngày hôm nay vừa đưa ra liền hai không nói còn tới một cái như vậy điên điên k h ủ n g k h ủ n g lao đầu chẳng lẽ có âm mưu gì ngay tại lúc này một cái ăn mặc tả tơi đứa nhỏ đột nhiên chạy vào vừa thấy được người trung niên liền vội vàng xin lỗi đúng không đúng thật xin lỗi thúc thúc ra ra a ta người già sinh ố c cái gì cũng không biết cho ngài dứt lấy phiến thức ta cái này thì mang hắn rời đi nói xong liền lôi lao đầu bên ngoài tiệm đi ra ngoài chương hai trăm linh bốn già trẻ ăn mày lao đầu không tình nguyện bị đứa nhỏ kéo ra ngoài người trung niên lập tức nhìn về phía trương hiếu văn hai người lộ mãng hỏi một câu hai vị tới nơi này là muốn làm gì trương hiếu văn và thổ thạch đầu thông qua mới vừa rồi lao đầu nói cũng biết lao đầu được là nhất định là có người sai khiến hiện nhiên người trung niên đem mình làm liền cái đó sai khiến người vì vậy trương hiếu văn nhanh chóng giải thích chúng ta lần này là đi sa mạc du lịch hiện ở chuẩn bị trở về đ á n g tiếc không gặp phải hôm nay xe lửa chỉ có thể mua ngày mai nói xong còn móc ra mình v ẽ xe lửa để chứng minh mình không có nói láo người trung niên nhìn xong v ẽ xe lửa sau gật đầu một cái chúc hai vị lên đường xuôi gió nói xong liền hướng lầu hai đi tới thổ thạch đầu đang muốn ngăn người trung niên bị trương h i ế u văn đệ lại đi chúng ta đi theo mới vừa rồi lao đầu kia xem xem là ai ở c h ỉ sử hắn thổ thạch đầu bị môi được rồi vậy ta cũng không n ắ m phong cảnh xem xem náo nhiệt cũng được hai người nhanh chóng đi ra lưu điếm nhanh chóng nhìn chung quanh quả nhiên một già một trẻ hai người cũng không có đi xa mới vừa vừa qua tới đường xe chạy hai người không nói hai lời liền lặng lẽ đi theo lên một già một trẻ hai người dọc theo đường xe chạy quẹo rẽ nhiều lần đi một trận cuối cùng đến một cây cầu động hạ không đi thổ thạch đầu oán hận liền oán hận trương hiếu văn bà vai xem ra hai người này thật là làm cho hoa tử có lẽ mới vừa rồi thật sự là lao đầu nhất thời h ứ n g khởi trương hiếu văn lắc đầu một cái không thể nào mới vừa rồi vị kia cụ già nói tiểu kim t ử nét chữ cho nên hắn chắc chắn biết chút gì hoặc là là có người dạy hắn nói như vậy chúng ta lại xem xem nói không chừng một hồi xối r ụ c người đã tới rồi hai người âm thầm nhìn chòng chọc kêu hoa hai ông cháu hơn một giờ vậy không đợi tới người khả nghi thổ thạch đầu có chút ngồi không yên ta nói chúng ta trực tiếp đi hỏi bọn họ một chút được như thế chờ đợi cũng không phải là một chuyện à. trương hiếu văn suy nghĩ một chút đúng nha dù sao cũng không phải chuyện ghê gớm gì mà mình tại sao đổi được như thế nhạy cảm nghĩ tới đây mà trương hiếu văn liền gật đầu đồng ý hai người vậy hướng vòm cầu đi tới tiểu khiếu hóa đang cầm nhánh cây trên đất viết thứ gì chợt thấy hai cái bóng đen hướng mình đi tới cảnh giác đứng lên xiết chặt trong tay nhánh cây làm nhìn người tới chính là mới vừa rồi ở trong khách sạn hai người sau đó trong lòng hơn nữa thấp thỏm người các người làm sao tìm được tới chỗ này ra ra ta có người già sinh đốc chính hắn cũng không biết mình đang làm gì cho nên xin các người chớ làm tổn thương hắn nhỏ tiếng đứa nhỏ càng ngày càng thấp để lộ ra sự sợ hãi trong lòng của hắn trương hiếu văn cười một tiếng tận lực để cho mình lộ vẻ được người vô hại ngươi đừng sợ chúng ta không phải đến tìm các người phiền thoái ta có một số việc muốn hỏi ra ra ngươi nói xong liếc nhìn nằm ở một bên lao đầu lao đầu đang nằm trên báo chí ngủ h ắ n t ự i hồ rất không ngơ có người ở hắn lúc ngủ nói chuyện không nhịn được trở mình tiếp tục ngáy khò khò đứa nhỏ đối với trương hiếu văn vớt tay ra ra ta chính là như vậy mình thích thi mình làm thôi bây giờ hắn ngủ ai cũng không gọi tình hắn thụ thạch đầu nhữ mày một cái sau đó hướng lao đầu đi tới muốn muốn cưỡng ép đứa á n h h t c l o đầu. t r ư ơ nhỏ g i ế vừa ă n n nói h h c vừa hướng lui về phía sau kết quả lập tức không đứng vững về phía trước ghé tới đây khá tốt trương hiếu văn tiếp nhận hắn đây là đứa nhỏ ý nghĩ trong lòng trực tiếp xuất hiện ở trương hiếu văn bên trong đầu dù sao cũng chớ đem ta bắt hồi cô nhi viện ta không muốn trở về trương hiếu văn không biết cái này đứa nhỏ tại sao không muốn đi cô nhi viện bất quá xem ra đứa nhỏ là hiểu là mình thân phận vì vậy cùng đứa nhỏ giải thích ngươi đừng sợ ta không là phải đem ngươi đưa đi cô nhi viện ta liền muốn hỏi một vấn đề ai ngờ đứa nhỏ chẳng những không c o i an tâm biểu tình trên mặt liền hơn nữa kinh hãi hắn liền đẩy ra trương hiếu văn liên tiếp lui về phía sau trương hiếu văn có chút một mực chẳng lẽ mình xem giống như là người xấu sao ngay tại lúc này đứng ở một bên thổ thạch đầu vậy bắt đầu không ngừng cho trương hiếu văn ngáy mắt trương hiếu văn lúc này mới ý thức được mình sau lưng có thể có đồ có thể đem thổ thạch đầu sợ không dám n ú p đ í t xem ra vật này không đơn giản ngay tại trương hiếu văn tự định giá lúc này một bên ngủ lão đầu chợt mở mắt sau đó tay chống xuống đất một cái liền cả người bay một chút đánh về phía trương hiếu văn sau lưng cùng lúc đó trương hiếu văn vậy nhanh chóng xoay người nguyên lai、like、ở phía sau mình chính là phiêu ở giữa không trung hồ, hồ lô và tím nhưng hồ lô lực đạo tựa hồ lớn vô cùng lão đầu dùng hết toàn lực tựa hồ còn không cách nào áp chế hoàn toàn nó lần này lao đầu vậy phát tài hận hắn một chút cắn bể mình đầu lưới một búng máu phun ở bầu hồ l ô lên nguyên bản thượng xuyến hạ khiêu bầu hồ l ô ngay tức thì yên t ĩ n h lại lao đầu vậy lao mồ hôi một cái thở dài mới vừa rồi lao khiếu hóa một bộ động tác nước chảy mây trôi một chút cũng không nhìn ra ở khách sạn lúc tuổi già sức yếu dáng vẻ nhìn trương hiếu văn và thổ thạch đầu trận mắt hốc mồm cùng lao khiếu hóa hoàn toàn chế trụ bầu hồ lô hai người mới vội vàng tiến lên thi lễ văn bối phái thổ tiên thổ hiếu văn thổ thạch đầu gặp qua tiền bối lao đầu dối người trong miệm chế môi khẽ nói, nói thật đẹp ta đang theo em gái cuộc hè đâu các người tới thật không có mắt hai người lúng túng nhìn nhau một cái trương hiếu văn lại hỏi đến dám hỏi tiền bối hồ lô này mới vừa rồi thế nào lão đầu vẫn không trả lời trương hiếu văn vấn đề mà là hỏi ngược lại hồ lô này là ở đâu ra hồi lời của tiền bối là sư huynh ta cho trương hiếu văn nói lão đầu đ ả o cặp mắt t r ắ n giã tựa hồ đang suy tư cái gì một lát sau lại hỏi trương hiếu văn ta cũng không phải là t h ầ n tiên ta làm sao biết nó thế nào không quá ta người anh em hẳn có thể rõ ràng các ngươi đợi một chút ta cái này kêu là hắn tới đây nói xong lão đầu tiện tay níu hạ mấy cây lá cỏ trở thành một con cún nhỏ hình dáng sau đó dùng ngón tay ở cốn con trên mình một bức tranh liền bắt đầu nói chuyện lao ca ta phát hiện như nhau cựu vật cùng ngươi có liên quan ngươi mau cùng ta hội hợp hai người vừa thấy cũng cảm thấy y ế m lạ thổ thạch đầu nhiều hứng thú hỏi tiền bối ngươi cùng con chó nhỏ này vừa nói anh em ngươi mà là có thể nhận được còn chưa tới lao đầu trả lời một bên đứa nhỏ liền chen miệng nói cái này gọi là biết tất thuật như thế nào ra ra ta lợi hại ta sau này phải học hắn toàn bộ pháp thuật trương hiếu văn vừa nghe xem ra đồ chơi này còn nổi danh vì vậy hỏi lao khiếu hóa tiền bối Tại s chương hai trăm linh t h năm h động tha hương gặp cố nhân trương hiếu văn nghe xong lão khiếu hóa mà nói như có điều suy nghĩ nâng lên cảm lão khiếu hóa thì không cho là đúng đem bầu hồ lô trả lại cho trương hiếu văn còn lấy ra một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ta nói hai cái hậu sinh mấy người đi tới một nhà tiệm cơm nhỏ ông chủ vừa thấy ăn mày lối ăn mặc có chút không quá tình nguyện tiết đãi vẫn là thổ thạch đầu lấy ra trắng lòa tiền giấy mới giải quyết cái này phiền phái nhỏ bày xong rượu và thức ăn một người già một trẻ hai người không chút khách khí ăn mấu nghiến trương hiếu văn nhanh chóng bắt đầu bộ lao khiếu hóa nói tiền bối ngài mới vừa rồi ở nhà khách du lịch nói ngươi biết ông chủ kim lão khiếu hóa nắm lên một khối thịt bỏ nhét vào trong miệng cái nào ông chủ kim không nhận biết thổ thạch đầu nhanh chóng bổ sung đến tiểu kim tử ngươi lúc ấy nói đúng tiểu kim tử à tiểu kim tử à quen biết một chút ta còn dạy qua hắn pháp thuật đâu chính là thằng nhóc này quá đần cái gì vậy không học được trương hiếu văn vừa nghe mau thừa dịp còn nóng rèn s á t vậy ngài ngày hôm nay đi nhà khách du lịch có phải hay không có chuyện gì tìm tiểu kim tử à lão k i ế u hóa vừa nghe v ư n g đua xuống đương nhiên có chuyện mà năm đó tiểu kim tử nói chỉ cần ta tìm được hắn mở nhà khách có yêu cầu gì tùy tiện sách mẹ lao tử liền muốn tìm một người đẹp phục vụ thằng nhóc kia cũng không thỏa mãn được thụ thạch đầu một h ấ p rượu không nhịn được thiếu chút nữa phun ra ngoài còn là cưỡng ép nín trở về ta nói lao ra tử ngài thật là lợi hại cũng cảnh giới này còn nghĩ người đẹp phục vụ đâu lao khiếu hóa nhưng không cho là đúng cầm đũa lên lại ăn các người trở đi ngày mai tiểu kim tử nhà khách liền náo nhiệt đến lúc đó hắn cầu ta đi ta đều không đi hai người vừa nghe nhìn nhau một cái trương hiếu văn nhanh chóng hỏi dám là tiền bối ngày mai nhà khách sẽ xảy ra chuyện gì ai ngờ lao khiếu hóa giơ dậy ngón trọ phải cơ cơ thiên cơ b một người già một trẻ hai người sau khi ăn uống no đủ liền cùng trương hiếu văn hai người phân biệt trước khi chia tay lão khiếu hóa còn giao phó hai người ngày mai dù sao cũng đừng có chạy lung tung anh chúng ta mà tới sẽ gặp để cho cánh rừng nhỏ đi nhà khách tìm các người nếu như các người bỏ l ỡ nhưng mà thiên tổn thất lớn nha hai người nhìn l ã o khiếu hóa dắt cánh rừng nhỏ hình bóng không biết bước kế tiếp nên làm cái gì thụ thạch đầu lấy ra v ẽ xe lửa nếu không ta sẽ đi ngay bây giờ lui ngày mai không đi hắn không phải nói ngày mai nhà khách liền náo nhiệt sao chúng ta xem thấy để có gì náo nhiệt trương hiếu văn cũng muốn như vậy cái này lão k h i ế hóa mặc dù thần, thần thao, thao. nhưng đúng là có vốn là người bạn hắn khẳng định cũng không biết là phiếm phiếm hạng người dứt khoát ngày mai nhiều đi nữa đợi một ngày sẽ một hồi lao khiếu hóa người anh em nghĩ tới đây mà trương hiếu văn vậy lấy ra mình v ẽ xe lửa đi trả vé hai người trở lại nhà khách đã gần nửa đêm trong nhà khách người trung niên s ậ m mặt lại ngồi ở cửa phòng bên trong không ngừng hút thuốc trương hiếu văn cảm thấy người trung niên thần thái không đúng hắn cho thổ thạch đầu nháy mắt ra giấu thổ thạch đầu ngầm h i ể u đi tới người trung niên bên người đại ca có thể mượn điếu thuốc rút ra không người trung niên trực tiếp lấy ra còn dư lại nửa hộp thuốc lá đặt ở trên bản tùy tiệ cầm Thổ、thạch t h đầu đốt một điếu đại ca ta xem ngươi làm sao có chút hốt hoảng à thế nào ra chuyện gì sao người trung niên đang hút thuốc nghe được thổ thạch đầu mà nói đem tàn thuốc hung hạ lớn vào liền cái g ạ t tàn thuốc huynh đệ ngươi trung thực cùng ta nói chúng ta nơi này có phải là muốn xảy ra chuyện trước kia chúng ta nơi này một năm tiếp đãi người tu luyện cũng sẽ không vượt qua năm cái ngày hôm nay từ các người và ở đến bây giờ đã tới mười một cái ta còn không có coi là quấy rối lao đầu kia coi như các người không nói ta cũng có thể đoán ra được chúng ta nơi này là muốn xảy ra chuyện à thổ thạch đầu nghe xong khoát tay một cái đại ca ngươi suy nghĩ nhiều Coi như trương h ậ t đã xảy a c h u hiếu t văn bên người, người, người b vừa mớn vừa đi vào phòng đồ lặt vặt hai người đi vào khách sạn mới vừa rồi còn trống chân như vậy trong khách sạn đã ngồi ba bàn người rất hiển nhiên cái này ba bàn người lẫn nhau cũng không nhận ra cho nên mọi người cũng ngồi đến trong đại sành tốt lẫn nhau hỏi dò lai lịch hai người một suy nghĩ dứt khoát vậy tìm cái b à n ngồi xuống để cho tiểu đạo đồng lên hai món thức ăn ngồi một bình rượu một bên uống một bên giỏ thăm để chuyện gì xảy ra cách trương hiếu văn không xa ngồi một nhà ba người ba người lối ăn mặc rõ ràng cho thấy từ ở nông thôn phụ thân đang không ngừng rút ra tẩu thuốc mâu thân một bên cho đứa nhỏ gấp thức ăn một bên nhắc nhở hắn ăn từ từ người nhà này đứa trẻ nhìn như c h í ít vậy được hai mươi tuổi trở lên có thể được là cùng năm sau tuổi đứa nhỏ không sai bị lắm không ngừng la hét mình ách liền muốn ăn thịt bỏ mặc hắn mâu thân cho hắn kẹp nhiều ít hắp có lẽ là hai người nhìn quá lâu đưa tới nhà này phụ thân chú ý hắn bông xuống khói túi đối với trương hiếu văn và thổ thạch đầu chắp tay khuyển t ử đầu góc không quá linh quang nếu như quay dày hai vị nhã hứng xin nhiều hơn bao hàm trương hiếu văn nhìn đối phương cũng chủ động chào hỏi vậy nhanh chóng đáp lễ nơi nào nơi nào là chúng ta lô mãng nhìn nhiều quý công tử hai mắt xin tiền bối tha lỗi nhiều hơn ta xem tiền bối người một nhà thật giống như không là người bạn x ứ c h ứ lần này đi tới nơi này không biết là vì chuyện gì ạ đối phương x ư n g sốt một chút ngay sau đó nói đến chúng ta và hai vị mục đích giống nhau còn như ai có thể được vậy bảo vật liền tất cả xem bản lãnh đi nói xong người đàn ông xoay người lại bắt đầu hút thuốc thụ thạch đầu thấp giọng nói xem ra chúng ta lại bị hiểu lầm sư thúc ngươi không muốn biết là bảo vật gì trương hiếu văn gật đầu một cái muốn có thể cũng không thể trực tiếp hỏi bọn họ chứ người ta có thể khách khí cùng ta nói chuyện coi như thật tốt thụ thạch đầu cười hắc hắc xem ta đi nói xong thụ thạch đầu chợt đứng lên hung h á n vô bàn một cái t h ử ta khuyên các vị hay là trở về đi thôi vậy bảo vật tại hạ m u ố n định còn không chờ đến đang ngồi người có phản ứng liền nghe được khách sạn bên ngoài trong hành lang truyền đến một cô gái thanh âm ai giọng lớn như vậy h Ta đ â chương hai c trăm linh sáu n g t u y ố n luận bộ cáo tử hàm vừa vào phòng khách liền thấy được đứng lên thổ thạch đầu và một bên trương hiếu văn chẳng biết tại sao cáo tử hàm trong lòng bỗng nhiên hết sức vui mừng có thể nàng lại không có biểu hiện ra mà là cười lạnh nói ta nói ai khẩu khí lớn như vậy nguyên lai là phái thổ tiên người hạ không biết lời nói mới rồi ngươi nói là đâu vẫn là nhà ngươi trưởng môn nói đâu nói xong cáo tử hàm đi tới hai người đối diện trước b à n ngồi xuống triệu đại lực thấy trương hiếu văn và thổ thạch đầu hai người trong lòng có chút không vui còn là vui vẻ đi tới cáo tử hàm bên người vừa định ngồi xuống liền bị cáo tử hàm chận lại làm gì ta để cho ngươi ngồi nơi này sao ta cùng ngươi quen lắm sao để cho ngươi đi theo ta đã là lớn nhất nội bộ ngươi nếu là dám tới nữa cũng đừng trách ta không k h á c h khí triệu đại lực mặt đỏ lên ngồi vào một cái bản khác lão tam nhị ca ta nhiều năm không xuống núi người tuổi trẻ bây giờ cũng như thế phách lối sao phong khách bên kia một cái mặt đầy tròm dâu hô to vừa uống rượu một bên sâu kín hỏi người bên cạnh mình hô từ đại hán bên người ngồi là một mỏ nhọn hàm khỉ người trung n h â n đâu hắn cười hắc hắc nhị ca bây giờ giang hồ sớm cùng trước kia không giống nhau những thứ này người tuổi trẻ không gặp qua bộ mặt thành phố sẽ cái công phu mèo cào liền lấy làm ì n h giỏi nói xong cố ý nhìn xem thổ thạch đầu và cáo tử hàm bị coi thường hai người còn không nói gì triệu đại lực nhưng đứng lên chỉ mỏ nhọn hàm khỉ nam nhân nói ngươi nói người nào đừng xem ngươi tuổi tác lớn ta triệu đại lực đánh người có thể chưa bao giờ nương tay nam mỏ nhọn nghe xong không giận ngược lại cười, danh tự này tức giận vừa nghe chính là một vác đánh người h ả nam dâu quay hàm vậy vui vẻ cười to đứng lên hai đệ ngươi như thế khi dễ người bạn nhỏ có thể chính là ngươi không đúng ha ha ha triệu đại lực vốn là muốn ở cáo tử hàm trước mặt nổi tiếng gặp đối phương dám như thế cười nhạo mình trong lòng giận dữ chật vô xuống bàn tiện tay nhặt lên trên bàn đũa trực tiếp ném về phía liền hai người dâu quay hàm vậy không h à n g hồ nhanh chóng rút ra đại đao hướng về phía đua vung chém đứng lên nhất thống khối tử cứ như vậy bị dâu quay hàm đánh thành hai nửa ngay tại dâu quay hàm chuẩn bị đắc ý khoe khoang một phen b ỗ n nhiên cảm giác một cái bóng đen đã tập kích đến bên cạnh mình. trong lòng hoảng hốt không nói hai lời liền nhảy cất lên có thể bên người hắn nam mỏ nhọn phản ứng liền không nhanh như vậy bị xông tới bóng đen một quyền đánh ở trên mặt sau đó ngã trên đất thừa dịp bóng đen tập kích nam mỏ nhọn lúc này dâu q u a i hàm mới nhìn rõ bóng đen dáng vẻ chính là mới vừa rồi ném đua triệu đại lực dâu q u a i hàm gặp đồng bạn bị triệu đại lực đánh ngã xuống đất tức giận gào khóc kêu to lên t h ằ n g n lóc ngày hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút chúng ta ô côn núi thần huyễn đoạt i ế n thức xa sa tiểu đạo đồng thấy vậy nhanh chóng lặng lẽ chạy ra ngoài mà đây bên dâu quay hàm cùng triệu đại lực vậy đánh không thể thổ r i đại ệ u lực lập tức t a y đ i có c h ú thạch cố ế t Thổ t sức. h đầu đối với hai người đánh nhau tựa hồ không có hứng thú chút nào hạn hướng về phía cáo tử hàm hhk ắ ắ ê u hai tiếng đưa tới cáo tử hàm chú ý thổ thạch đầu gặp cáo tử hàm nhìn về phía mình nhanh chóng bỏ rơi vung đầu mình phát người đẹp chúng ta lại gặp mặt cáo tử hàm đảo cặp mắt trắng giã không hề phản ứng thổ thạch đầu vừa nhìn về phía triệu đại lực và dâu quai hàm đánh nhau thổ thạch đầu vừa thấy trong lòng cũng có chút khó chịu vỗ bàn một cái cũng đứng lên nếu các người không có mắt như vậy sẽ để cho ngươi biết hai mới là vậy người chỉ biết ba chân mẹo công phu người nói xong thổ thạch đầu một cướt giấm ở bán, dùng sức đạp một cái. cả người liền bay đi nam h ỏ nhọn đang muốn đánh lén triệu đại lực lại bị thổ thạch đầu một cước đá vào sau lưng cả người về phía trước lăn một vòng mau đứng lên tiến lên đón thổ thạch đầu công kích trương hiếu văn xoa xoa ấn đường à cái này cáo tử hàm có mị lực lớn như vậy sao thổ thạch đầu vừa đi cáo tử hàm trực tiếp ngồi vào trương hiếu văn đối diện này ta nói ngươi giàu gì cũng là võ đạo đại hội minh chủ nơi này cũng đánh cho thành như vậy ngươi cũng không để ý quản g trương hiếu văn lắc đầu một cái ta có thể không còn được ngươi xem bọn họ ai sẽ nghe ta bất quá cáo cô nương có thể không giống nhau ta đoán chỉ cần ngươi ra tay một cái bọn họ khẳng định được dừng lại cáo tử hàm bị môi thật không nghĩ tới mới nhậm chức minh chủ còn là một bắt con vô dụng tính toán một chút liền giao cho phái kim thuận người tới xử lý đi nói xong cáo tử hàm lại trở về mình vị trí có thể nàng cũng không có ngồi xuống liền lại hướng trương hiếu văn hỏi này ta phát hiện ngươi mỗi lần ra cửa cũng làm sao chỉ mang hắn à, ngươi cái đó bạn gái xình đẹp đâu trương hiếu văn nhanh chóng k h o á t tay một cái cô nương cũng chớ nói lung t u n g lần trước ngươi thấy phụ nữ kia cũng không phải là bạn gái ta lời này nếu để cho nàng biết ta coi như không ăn nổi bà đi cáo tử hàm một bên liếp mắt một bên không nhịn được khỏe miệm hơi g ơ lên nàng thật lợ không có sao đến lúc đó nàng muốn tìm phiền thoái ngươi để cho nàng hướng tới ta hai người đang nói bên kia nam mỏ nhọn đã thua trận hắn bị thổ thạch đầu đẻ xuống đất không ngừng vỗ mặt đất đau quá đau đại hiệp nhẹ một chút thổ thạch đầu căn bản không để ý tới nam mỏ nhọn cầu xin tha thứ hướng về phía cáo tử hàm hất cả một cái như thế nào người anh em ta xả giận cho ngươi mới vừa nói xong triệu đại lực một chân đạp ở thổ thạch đầu sau lưng vợ ta không cần ngươi bỏ ra khí lần này thổ thạch đầu coi như là bị điểm nổ vừa quay người hướng triệu đại lực đánh tới phi ca ngươi lại ra chó ngươi không xem người ta cũng không muốn để ý ngươi c ò không biết làm sao bốn người đánh đa vui mừng căn bản không người phản ứng đại thúc trung niên người trung niên không thể làm gì khác hơn là chạy tới còn dư lại mấy bản trước mặt người ta nói các vị các người có thể hay không xem ở phái kim thuận mặt mũi ra tay ngăn lại bốn vị này hảo hán à chúng ta nơi này đồ hư chúng ta những thứ này đi làm đều phải theo giá bồi thường các người coi như là đáng thương đáng thương chúng ta chứ nói xong còn cố ý nhìn xem cáo tử hàm dẫu sao cáo tử hàm trời xanh liền là một bộ b á đạo g á n g v ẻ cáo tử hàm cười hắc hắc ta nói chú hai ngươi cầu chúng ta có ích lợi gì ạ ngươi xem ta là một cái cô gái yếu đuối vậy n g ư ơ i một nhà đều là trung thực ba giao nông dân còn như còn lại b ạ n kia bốn người nếu có thể ngăn lại đã sớm ra tay còn dùng chờ tới bây giờ cho nên n h a ta cho chỉ ngươi con đường sáng ngươi đi cầu một cầu cái này t i ể u ca ca ngươi đừng xem hắn một bộ dáng vẻ x ú c vật vô hại hắn nhưng mà chúng ta lần này võ đạo đại hội minh chủ đâu cáo tử hàm nói xong nhìn trương hiếu văn lạc cười khanh khách những người còn lại lại bị cáo tử hàm nói gây kinh hãi nhất là khách sạn đại thúc trung n i ê n cái gì trước mắt cái thằng nhóc này cuối cùng võ đạo đại hội minh chủ chương hai trăm lẻ bảy câu hồn cụ già cáo tử hàm nói để cho người chung quanh khiếp sợ không thôi đang ngồi người cũng không dám tin tưởng trước mắt cái này hiền hòa người tuổi trẻ lại chính là lần này võ đạo đại hội minh chủ bốn cái ngồi ở trong góc người đều nhìn về phía liền trương hiếu văn cầm đầu là một cụ、già. hắn trong lòng cũng âm thầm thám phục có thể làm được mình chủ trí ít cũng phải là thoát tục kỳ thực lực người này tuổi còn trẻ lại có thể liền đạt tới thoát tục kỳ t i ề n đ ồ nhất định không thể giới hạn xem giai đoạn giải động lấy lòng mới được nghĩ tới đây mà cụ già đứng lên đối với trương hiếu văn c h ắ p tay lão hủ dư mục giã cái này ba cái đều là lão hủ học trò không chịu thua kém lần này võ đạo đại hội cách được q u á xa lão hủ không có thể bài kiến cho nên không có nhận ra mình chủ xin mình chủ thứ lỗi trương hiếu văn mau đứng lên đáp lễ nơi nào nơi nào tiền bối đa lễ với hút tẩu thuốc người trung niên trong lòng cái này ngũ vị t ậ p trần mới vừa rồi mình còn nói muốn bằng bản lãnh cùng người ta cướp bảo vật bây giờ nhìn lại chỉ cần người trẻ tuổi này n g u y ệ n ý phỏng đoán người ở chỗ này đều không phải là hắn đối thủ à xem ra lần này phun bệnh lại không hy vọng khách sạn đại thuốc trung niên s ừ n g sốt hồi lâu mới phản ứng được nhanh chóng đối với trương hiếu văn túi đầu một cái ai nha nguyên lai、like、ngài chính là minh chủ hả là ta có mắt không biết thái sơn nếu ngài ở liền quá tốt xin ngài nhanh chóng ra tay ngăn bọn hắn lại đi trương hiếu văn lung túng cười một tiếng bọn họ bốn cái t r o n trừ nam m ỏ nhọn những người khác mình cũng không có nắm chắc tất thắng chớ nói chi là ngăn lại bọn họ cáo tử hàm nhìn trương hiếu văn biết dáng vẻ lại cười khanh khách ta nói minh chủ đ ạ i nhân ngươi không biết cứ như vậy nhẫn tâm nhìn người ta tiệm bị đập chứ trương hiếu văn trừng mắt nhìn cáo tử hàm trong đầu nghĩ bây giờ cũng chỉ có thể gửi nhờ với sư tổ chức giao cho mình pháp t h u ậ t có thể những cái kia pháp t h u ậ t phần lớn lực sát thương to lớn hơn nữa đối với pháp lực yêu cầu vậy rất cao không có sư tổ pháp lực giúp đỡ mình có thể xử được sao do dự đáng lúc trương hiếu văn b ỗ n nhiên nghĩ tới một cái thích hợp pháp luật lôi ngâm pháp luật này là đem trong đan điền pháp lực một hơi thờ ra đối với khu vực mục tiêu tạo thành công kích pháp thuật này uy lực thì do người thi thuật pháp lực lớn nhỏ tới quyết định cứ như vậy mình vậy không cần lo lắng pháp lực chưa đủ khiến cho không ra pháp thuật mà l u n g túng lại có thể tránh pháp thuật uy lực quá mạnh mẽ mà ngộ thương người khác làm xong quyết định trương hiếu văn đứng lên ta liền thử một lần đi bọn họ nếu là không nghe ta cũng chỉ tốt lấy bạo chế bạo nói xong trương hiếu văn liền hướng về phía đánh cho thành một mảnh bốn người hô đến các vị chúng ta có chuyện dễ thương lượng cũng xin dừng tay đi thổ thạch đầu ngươi trước tới dạy cái dẫn đầu tác dụng mọi người vừa thấy trương hiếu văn thái độ này trong lòng ngay tức thì không có chắc cái này minh chủ làm sao bất ước như thế thổ thạch đầu liền đầu cũng không quay lại một bên đánh vừa nói sư thúc ngươi chớ xế vào đây là chúng ta ân đ o à n cá nhân mẹ dám đá ta xem ta đá chết ngươi cáo tử hàm thấy tình cảnh như vậy có cười khanh khách ai nha minh chủ đại nhân mặt mũi thật giống như không hữu i hiệu hả trương hiếu văn bất đắc dĩ lắc đầu một cái vẫn lên công sau đó há to m ồ t hướng về phía bốn người hô ở tay long khiếu lôi ngâm công pháp vậy ngay tức thì sử dụng người ở chỗ này lập tức phát giác hai chữ này trong ẩ n chứa bi lực trong lòng không khỏi đối với vậy bốn cái đánh cho thành một đoàn người xoa mồ hôi một cái bốn g á i đang đánh đấu người bỗng nhiên cảm giác một cổ sóng trùng kích của tới nhanh chóng bảo vệ yếu hại hướng hai bên tránh đi có thể bọn họ tốc độ mo hơn nữa vậy không mo hơn trương hiếu văn thanh âm bốn người mặc dù cũng tránh khỏi chỗ hiểm nhưng vẫn là bị đánh b ả o nhiều ít đều bị chút thương nhẹ tình cảnh yên lặng một chút khách sạn người trung niên thấy vậy nhanh chóng bắt đầu giảng hòa các vị các vị câu ca giao tốt không đánh nhau thì không quen biết ngày hôm nay ở chúng ta v õ đạo đại hội mình chủ trước mặt mấy vị có thể kết thành bạn cũng là ý kiến chuyện đẹp à thủ thạch đầu hừ liền một câu ai muốn cùng bọn họ làm bạn nói xong đi tới trương hiếu văn bên người triệu đại lực vậy bỏ lại một câu không lạ gì trở lại cáo tử hàm bên người chỉ còn lại dâu quai hàm và nam n ỏ nhọn lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải trương hiếu văn vậy mau đánh giảng hòa tính toán một chút mọi người đều là tính tình cũng được khó tránh khỏi có không vui phát sinh nếu đều đi qua sẽ để cho hắn đi qua đi dâu quai hàm và nam n ỏ nhọn thấy rõ thế cục bây giờ mới vừa rồi trương hiếu văn một tiếng gầm này không đơn giản cái này một giọng ẩn chứa kỹ xảo hết sức cao thâm nhất định là cái gì cao thâm pháp thuật hơn nữa vậy rõ ràng giữ lại lực nếu không bốn người chỉ sợ cũng không phải bị thương nhẹ như thế đơn giản cho nên rất biết điều nghênh hợp trương hiếu văn nói nếu minh chủ cũng lên tiếng chúng ta tự nhiên không có gì đáng nói tốt lắm đánh cũng đánh mệt mỏi hai chúng ta đi nghỉ ngơi nói xong đối với tất cả mọi người chắp tay liền hồi phòng khách đi dư mục g i ã cũng đứng lên minh chủ pháp thuật quả nhiên cao thâm khó lường lao hủ thật sự là bội phục hôm nay thời gian không còn sớm chúng ta vậy đi nghỉ ngay sau đó những người còn lại vậy cũng trở về phòng của mình đi nghỉ trương hiếu văn và thổ thạch đầu một ngày mệt nhọc trở về phòng không bao lâu liền ngủ bọn họ cách vách ở chính là dư mục dã lúc này hắn đang nghe lén người cách vách độc tính nghe được đều đều tiếng hít thở chuyển tới dư mục g i ã mới thở phào nhẹ nhõm bọn họ rốt cuộc ngủ một bên người tuổi trẻ nhanh chóng hỏi dư dư chủ chúng ta muốn không muốn đem trương hiếu văn tới đây tin tức cùng cố trưởng lão nói một tiếng dư mục g i ã suy tư chốc lát nói đem chuyện hôm nay nói cho rõ một chút xem để cho cố trưởng lão tốt làm quyết định sáng sớm ngày thứ hai khách sạn tiểu đạo đồng gõ trương hiếu văn cửa phòng hai vị khách quan bên ngoài có cái đứa nhỏ muốn gặp các người trương hiếu văn nghiêng người nhanh chóng thức dậy đồng thời đong đưa tỉnh thổ thạch đầu mau cánh rừng nhỏ đến tìm chúng ta xem ra lão khiếu hóa người anh em đã đến nói xong vừa hướng ngoài cửa hô đến ngươi để cho hắn ở bên ngoài chờ một chút chúng ta cái này thì đi ra ngoài hai người qua loa rửa mặt một phen đi tới l ư ỡ cửa tiệm cánh rừng nhỏ đã chờ đợi đã lâu hai n g ư ờ i thật khó đi mau bằng hưu của ra ra ta nóng n à y không tốt đừng để cho hắn chờ lâu nói xong cánh rừng nhỏ mang hai người đi tới một nhà tiệm ăn sáng hai lao đầu đã bắt đầu ăn luôn nghiến trương hiếu văn hai người nhanh chóng đối với hai lao đầu hành lý gặp qua tiền bối để cho hai vị tiền bối đ ợ i lâu xin hãy tha lỗi cánh rừng nhỏ ra ra cũng không ngẩng đầu lên hướng về phía khác một ông cụ nói hai người bọn họ chính là ta nói người chính ngươi xem đi Lao xoay đầu sâu người kín chương ư ờ i tiếng, một t hai trăm linh tám câu hồn bí thuật lời của lao đầu trương hiếu văn nghi ngờ trong lòng bà phần hoặc tử nhân chẳng lẽ là cương thi thổ thạch đầu vậy hít mắt lại rất hiển nhiên hắn cũng đúng lời của lao đầu cũng là nửa tin nửa ngờ có thể lão đầu nhưng không để ý hai người diễn cảm mà là tiếp tục nói có thể đem hồ lô này cho ta nhìn một chút không trương hiếu văn kết bên hông bầu hồ lô đưa cho lao đầu lao đầu vừa nhìn thấy hồ lô vàng tím ánh mắt đ ỗ n g nhiên đổi được thương cảm hàn hướng về phía bầu hồ lô nói một câu vốn lấy là bông xuống ngươi ta liền có thể thành là người bình thường ai biết ở nơi này mở mịt người trong biển còn có thể cùng ngươi gặp nhau ta muốn cái này chính là ý trời đi nói xong lão đầu nhìn về phía trương hiếu văn các người có biết hồ lô này vốn là chủ nhân chính là lão hủ thổ thạch đầu ngay xong ngay tức thì cảnh giác trương hiếu văn cũng không biết hồ lô lai lịch nhưng thổ thạch đầu đúng là biết một hai nếu trước mắt lão đầu này thừa nhận người mình phần vậy hắn chính là cái đó người câu hồn nghĩ tới đây mà thổ thạch đầu nhanh chóng xé một cái trương hiếu văn muốn nhắc nhở hắn nhưng lại sợ lao đầu đ ố n g nhiên trở mặt vẫn là không có dám nói lối ra lão đầu cười một tiếng các người là huyện ba người đi không biết cầm ta bầu hồ lô cái đó hậu sinh bây giờ thế nào thổ thạch đầu sưng suốt một chút cảnh giác nhìn lao đầu trương hiếu văn nhưng yêu thương nói hắn đã về coi tiên lão đầu vừa nghe vậy ngây ngẩn sau đó thở dài có lẽ chết cũng là một loại tu hành đi nếu cái hồ lô này bây giờ ở bên trong tay ngươi vậy chúng ta cũng coi là có duyên phận ta liền đem hồ lô bí mật nói cho ngươi đi tương truyền ở thời kỳ viết cổ người tu luyện đông đảo những người tu luyện này tự đại ngạo m ạ n thường xuyên khi dễ người bình thường rốt cuộc có một vị đại năng không nhìn nổi hắn chiêu mộ một ít không chịu nổi bị chèn ép người bình thường cũng một người đưa một kiện bảo bối có món bảo bối này người bình thường liền có thể thần không biết quỷ không hay giết chết những người tu luyện kia thay người bình thường hạ giận mà bảo bối này chính là hồ lô và tím mà những người này đem mình gọi là chế tài người đi qua thời đại biến đổi chế tài các người vậy phát sinh biến hóa bọn họ bởi vì là lấy được được năng lực mà khát vọng cao hơn địa vị từ đó mất đi như cũ sơ lòng các người tu luyện vậy bởi vì làm cho này chút chế tài người tồn tại mà đổi được ràng buộc đoàn kết cuối cùng quên sơ lòng chế tài người bị liên hiệp người tu luyện đánh bại chỉ có một người chạy ra ngoài người nọ chính là ta tổ tiên nói đến chỗ này lao khiếu hóa thở dài à đáng tiếc chuyện cùng mong muốn ta tổ tiên quyết định ra quy được không theo ý sử dụng hồ lô và tím để tránh tiết lộ liền chế tài người thân phận nhưng đến nguyên hướng năm cuối, thế khối thế cục hối loạn lúc đó t ộ c bởi vì lấy được được cao hơn địa vị vi phạm tổ tiên quy định hồ lô vàng tím tái xuất ra hồ nhưng các người tu luyện đã quên mất chế tài người thân phận bọn họ cho chúng ta nổi lên một cái tên mới người câu hồn và chế tài người như nhau người câu hồn vậy là không bị các người tu luyện h o à n n g ê n cho nên ta tộc nhân giống như con chuột qua đường như nhau bị người kêu đánh đến ta thế hệ này đã thảm đến không người nối nghiệp thụ thạch đầu đối với lời của lão đầu vẫn là nửa tin nửa ngờ tiền bối kia vì sao còn dùng sử dụng câu hồn thuật giết người lão đầu lại thở dài ai đều do ta tạm thời ý nghị cá nhân đưa đến phạm vào sai lầm lớn cho nên bây giờ rơi người không giống người ủy không giống ủy lúc ấy các người huyện ba có cái đại năng ta không thể nói ra nàng thân phận nàng vì hoàn thành hạng nhất bí thuật muốn thu tập một ít đặc định điều kiện linh hồn mà ta làm là một cái người câu hồn làm chuyện này thật sự là quá thích hợp bất quá nàng vì để cho ta hỗ trợ n ị c h thiên cải mệnh kéo dài ta 50 năm mươi năm tuổi thọ nàng còn đáp ứng ta sau khi chuyện thành công nói cho ta bất tử bí mật cho tới sau này ta gặp phải cái đó vậy đi ta hồ lô hậu sinh ta có thể nhìn ra hắn không phải người bình thường hắn bắt được ta nhưng lại thả ta chẳng qua là không thu cái hồ lô này ta muốn đây là ông trời cho ta một lần tự sửa đổi cơ hội đi trương hiếu văn nghe xong đối với toàn bộ sự việc có đại khái biết rõ vậy rõ ràng liền nguyên lai ban đầu lưu dược tiến chết là trước mắt cái cụ già này nơi là muốn đến mình cũng chính là bởi vì là lao đầu này cử động mới biết lao thổ mới có về sau các loại trải qua cái này cũng rất nhiều thật sự là duyên p h ậ n đi nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đối với lao đầu chắc tay tại hạ trương hiếu văn vị này là thổ thạch đầu còn chưa thỉnh giáo hai vị tiền bối tôn tính đại danh người câu hồn gỡ vớt dâu mép của mình ta đã sớm không có tên chữ ngươi liền kêu ta người câu hồn đi một cái khác không ngừng ăn thứ này lao đầu h à h à h ồ hồ nói hỏi tên gì hả kêu ta hoa ra là được Ta c ũ người không câu hồn cười tiện một tiếng ta hồ lô này là đối phó quỷ hồn ngươi bỏ vào cái linh hắn tự nhiên không sợ miệng hồ lô lên t h u xa cho nên hắn mới làm ở mỹ hơn nữa cái này linh hấp thu trong hồ lô lọc sạch qua linh hồn thực lực xưa không bằng nay nếu không phải ta cái này lão ca cửa một hớp trên trăm năm đồng từ máu còn không chấn áp được nó đâu trương hiếu văn vừa nghe như thế nghiêm trọng vậy cũng có biện pháp giải quyết người câu hồn gỡ vớt râu biện pháp ngược lại là có người muốn học không trương hiếu văn có chút khó khăn vì nói văn bối ngược lại là muốn học đáng tiếc văn bối đã bái nhập những môn phái khác xem ra ta là không phúc khí này chẳng qua là hồ lô này giảm linh muốn phát đi lên nên làm cái gì hả người câu hồn cười ha ha một tiếng không sao cả không muốn ngươi bài sư ta cũng dạy ngươi hồ lô này ở, ở trên tay ngươi ta không có pháp môn cũng không dùng không bằng dạy cho ngươi chẳng qua là ngươi phải đáp ứng ta không phải vạn bất đắc dĩ dù sao cũng đừng sử dụng câu hồn thuật nếu không ngươi sẽ phải chịu các người tu luyện đuổi giết trương hiếu văn vừa nghe hưng phần nói ta muốn cùng n g à i học vốn chính là vì chấn áp t âm giới thủy vụ dĩ nhiên không biết dùng nó sát hại vô tội người câu hồn hài lòng gật đầu một cái đi chúng ta đi cái t h à n h tĩnh địa phương nói xong liền dẫn trương hiếu văn rời đi bữa ăn sáng trải thủ thạch đầu đang muốn đuổi theo bị hoa ra một cái để lại người đi làm mà. ta nơi này một bàn ăn xong không trả tiền đâu thủ thạch đầu một chút tránh thoát tay hắn ai biết các người yên tâm cái gì có thể hay không đối với bạn ta hạ độc thủ nói xong cũng muốn vòng qua hoa ra ai ngờ vừa nhấc chân liền giống như là đụng vào tường như nhau trên đầu gối chuyển đến từng cơn đau đớn hoa ra cười hắc, hắc thắng n ó c nếu muốn đối với các người bất lợi ta một cái tay là đủ rồi nói xong dùng ngón tay ở một chén canh lần trước chỉ chén này canh lập tức k h u ấ y động lực sinh ra một cái toàn đoa thổ thạch đầu không thể làm gì khác hơn là bông tha chống cự xem ra bữa cơm này tiền mình làm móc định trương hiếu văn và người câu hồn mãi cho đến buổi trưa mới lại trở về bữa ăn sáng trải vừa thấy được thổ thạch đầu trương hiếu văn thật hưng phấn lấy ra bầu hồ lô sau đó mở nắp ra mau xem người anh em này sau này sẽ là chúng ta thổ thạch đầu vừa thấy một đoàn xương trắng từ trong hồ lô toắt ra ai là anh em ngươi ta giàu gì vậy lớn hơn các người mấy ngàn tuổi các người có thể hay không đối với ta tôn trọng hạng chương hai trăm linh chín âm mưu đoàn người rời đi bữa ăn sáng trải trương hiếu văn vẫn còn đắm chìm trong thần kỳ câu hồn thuật trong nguyên lai câu hồn thuật chẳng qua là một loại tăng cường h ồ lô vàng tím chức năng pháp thuật cho nên cường đại cũng không phải là pháp thuật mà là h ồ lô vàng tím bản thân h ồ lô vàng tím có thể hấp thu quỷ hồn cho nên người câu hồn có thể thông qua câu hồn thuật tăng lên h ồ lô vàng tím hấp thu quỷ hồn năng lực từ đó trực tiếp hút lấy người sống hôn phách nhưng cần thông qua sống trên người lông hoặc dụng vật mới có thể thực hiện hồ lô vàng tím còn có một cái chức năng, chính là có thể đem hấp thu quỷ hồn đội thành thành một cổ hồn lực loại này hồn lực đối với linh hồn mà nói là tăng cường pháp lực thứ tốt mà trương hiếu văn ở trời đất xui khiến giới tình huống đem âm giới thủy vụ cái này khí linh hút vào bầu hồ lô âm giới thủy vụ khí linh lại là mỗi người trên mình bị chóp ra tí ti hồn phách hình thành cho nên mặc dù là linh nhưng cùng hồn phách hết sức đến gần vì vậy ở nhiều loại trùng hợp hạ khí linh hấp thu trong hồ lô hồn lực thực lực đại tăng mới có thể muốn tránh thoát hồ lô trói buộc thế bởi vì là khí linh cùng hồn phách hết sức đến gần ở câu hồn thuật dưới sự thúc giục hồ lô vàng tím cũng có thể đem khí linh trực tiếp cho nên âm g i ớ i thủy v ũ khí linh ở bất đắc di dưới tình huống chỉ lựa chọn tốt liền nghe theo trương hiếu văn chỉ thị đoàn người đi đi lại đến nhà khách du lịch cửa trương hiếu văn lúc này mới nhớ tới còn có chuyện trọng yếu không hiểu rõ đâu vì vậy nhanh chóng hỏi hoa gia hoa gia ngày ngày hôm qua nói nhà khách này phải ra chuyện kết quả buổi tối hôm đó đã tới rồi rất nhiều người thật là thần hoa gia đang cầm tăm xỉa răng xỉa răng nghe được trương hiếu văn nói hết sức hưng ở thụ đương nhiên biết hoa gia ta quát giang hồ thời điểm các người còn không có ra đời đâu loại chuyện nhỏ này mà dĩ nhiên một đoán một cái chính xác rồi thụ thạch đầu vậy cười hắc, hắc. hoa gia nếu n g à i như vậy lợi hại vậy có thể hay không nói cho chúng ta tại sao phải có nhiều người như vậy tới chỗ này hả hoa gia đắc ý lắc đầu một cái dự định bán cái thắc ú t ai ngờ người câu hồn nói thẳng ra câu trả lời ngày hôm trước thời điểm trên giang hồ đ ỗ n g nhiên có lời đồn đãi nói có một kiện trí h u y ễ n trân bảo sẽ xuất hiện ở thôn sa tây thôn sa tây là sa mạc d a n h giới thôn nhỏ đi nơi đó khẳng định được đi qua nơi này mà căn cứ mọi người lên đường tốc độ tới xem nhanh nhất cũng chính là ngày hôm qua có thể tới nơi này chúng ta hoa gia nhưng mà kẻ gian trước đâu những chuyện này tự nhiên bán rõ giảng người câu hồn phá hủy hoa gia chiếc để cho hoa gia có chút không vui mà trương hiếu văn và thổ thạch đầu nghe xong sắc mặt ngay tức thì thay đổi hai người nhìn nhau một cái trương hiếu văn vội vàng hỏi hai cái cụ già hai vị tiền bối các người có thể biết là ai chuyển ra những tin tức này hoa gia biểu môi nếu là lời đồ n đãi dĩ nhiên là không thể nào khảo chứng không quá ta khuyên các người vẫn là đừng đánh cái gì n g h i ê n g chủ ý trong này tuyệt đối không phải chuyện tốt dĩ nhiên không phải chuyện tốt thôn xa tây thổ thạch đầu đang muốn nói ra trận tướng bị trương hiếu văn cản lại trương hiếu văn đối với thổ thạch đầu lắc đầu một cái sau đó nói thôn xa tây quả thật xảy ra chuyện nhưng cái này chuyện chúng ta vẫn không thể nói bởi vì là quốc gia cơ mật nhưng tiết lộ tin tức người tuyệt đối không ấn tốt bụng bây giờ thôn xa tây đã bị quân đội người phong tỏa hắn cố ý thả ra tin tức chẳng lẽ là muốn gợi ra người tu luyện cùng quốc gia mâu thuẫn hoa gia vừa nghe nhanh chóng b ị kín lỗ thai những chuyện này chớ cùng ta nói ta nhức đầu thôi tính nếu chuyện này đổi được như vậy không thú vị ta cũng không đi theo trên bảo cánh rừng nhỏ chúng ta đi nói xong kéo cánh rừng nhỏ sẽ phải rời khỏi trương hiếu văn nhanh chóng chặn lại hai người đ ư n g đi tiền bối bây giờ có người đang làm âm mưu kỳ kế chẳng lẽ ngài liền dự định ngồi yên không lý đến hoa gia còn chưa lên tiếng người câu hồn đi tới v ô một cái trương hiếu văn bà vai người tuổi trẻ chúng ta mặc dù có duyên nhưng cũng có hết duyên một ngày chúng ta đã già rồi cái này thế gian phải phải phi phi đã cùng không quan hệ gì tới chúng ta hoa gia liền vô ý nguyện mà ta mới vừa vậy bông xuống ở trong nhân thế cái cuối cùng giàn buộc cho nên chúng ta không biết tham dự vào thế sự ngay giữa ngươi cũng không muốn cơ cầu hoa gia vậy cười hắc hắc lao câu đầu nói đúng chúng ta còn được lại tìm một người tiêu tiền như giác giải quyết hạ bữa cơm vấn đề cho nên những chuyện nhỏ nhặt này mà chúng ta là không quản được rồi nhìn hai cái cụ già một đứa bé hình bóng thổ thạch đầu hỏi làm gì chuyện này thật giống như cùng chúng ta không quan hệ ngươi muốn xen vào sao trương hiếu văn gật đầu một cái mặc dù không ở cục hai mươi nhưng là chúng ta không thể quên thổ tiên một uy huống chi cáo tử hàm đã tham dự trong đó ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn thổ thạch đầu hung hãn vỗ xuống bắt đ u ổ i mẹ tiếp mau vào đi ta muốn cùng tử hàm nói rõ ràng chuyện này nói xong xoay người đi vào nhà khách trương hiếu văn lắc đầu một cái cái này thổ thạch đầu là lúc nào cùng cáo tử hàm rụ rỗ hai người trực tiếp về đến khách sạn trong khách sạn một chút nhiều hơn rất nhiều người tới những người này cũng chen ở khách sạn phòng khách xem ra phòng khách đã sớm ở đ â y những thứ này là không gian phòng người ở một người vóc dáng cường trắng người đàn ông vạm vỡ vỗ một cái quầy ta nói các người kim g i a n nếu là không biết khách sạn liền đừng nói mạnh miệng lao tử ngồi hai ngày xe lửa đến nơi này ngay cả một chỗ ở cũng không có ta xem các người là không phải cố ý không cho chúng ta ở không để cho chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe tốt cấp lấy bảo b ố i chứ quay tiểu đạo đồng sợ ngay cả lời cũng không thể nói một cái sức lực nói xin lỗi thật xin lỗi đạo ra chúng ta nơi này thật không địa phương xin đạo ra đi nơi khác đi đi con mẹ ngươi trần có tin hay không láo tử đem nơi này đập nói xong người to con d ơ lên quả đấm cản rỡ ta xem ai dám ở phái kim thuận địa bàn ngang ngược l ầ u hai bỗng nhiên đi ra một cái mỹ phụ trung niên nàng đi thong thả bước ánh mắt giống như đao như nhau chờ không tiếc lời người to con người to con trong lòng lộ b ộ một tiếng nhanh chóng bồi thượng cười sau mặt nguyên lai là đả vân phong đại n ã i n ã i kim lệ hoành kim tiền bối à, văn bối mới vừa rồi chẳng qua là cùng cái này đứa nhỏ chơi đây không thể tưởng váy dày đến đại n ã i n ã i văn bối cái này thì cho ngài người sai nói xong lại có thể trực tiếp quỳ xuống trên đất hướng về phía kim lệ hoành dập đầu ba cái kim lệ hoành cười lạnh một tiếng coi là ngươi thức thời sau đó vừa hướng mọi người nói các vị chắc hẳn mọi người đều biết khách sạn này là ta hai ca kim thuận hoành mở các người ai dám ở nơi này mà gây chuyện chính là cùng phái kim thuận làm khó dễ cũng là cùng đà vân phong làm khó dễ cho nên xin các người đang náo h trước chuyện thật tốt cân nhắc một chút mình mấy cân mười hai nguyên bản huyên náo phóng khách bây giờ liền yên lặng như tờ mọi người tựa hồ cũng bị kim lệ hoành nói gây kinh hãi trương hiếu văn vừa thấy đây là một nói chuyện thời cơ tốt nhanh chóng hướng về phía yên lặng đám người hô trương vị tại hạ phái thổ tiên trưởng môn thổ hiếu văn là đang tiến hành võ đạo đại hội minh chủ ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho mọi người lời này vừa nói ra mọi người lập tức nhìn về phía trương hiếu văn giống như là đang cầu xin chứng vậy thụ thạch đầu bây giờ vậy hết sức hối hận ngày hôm qua một câu nói đùa không nghĩ tới bây giờ muốn làm hư đại sự ngay tại hai người không biết nên giải thích như thế nào lúc này dư mục giã hung hãn đánh học trò mình một cái tát nghiệt đồ trương minh chủ nói như vậy cũng là cho mọi người tốt ngươi không hiểu nói bậy bạ gì dạy dỗ xong học trò dư mục giã vừa hướng mọi người chắc tay các vị tại hạ giáo đồ vô phương mọi người đừng để ý tại hạ nguyện ý nghe theo trương minh chủ ăn bài thối lui ra lần này bảo vật tranh đoạt nói xong cũng phải dẫn ba tên học trò trở về phòng thu dọn đồ đạc trương hiếu văn lại mau thừa dịp còn nóng rèn sắt các vị thôn xa tây thật không có bảo bối gì chúng ta mới vừa từ nơi đó trở lại hiện ở nơi đó đã bị quân đội trương hiếu văn đang nói đ ỗ n g nhiên có người hô hiếu văn im miệng đây là một bóng người một nhảy đến trương hiếu văn bên người trương hiếu văn nhìn chăm chăm vừa thấy người đến lại là diêm nham diêm nham ở trương hiếu văn bên thai thấp giọng nói cục hai mươi sự việc đều là cơ mật nửa điểm cũng không thể tiết lộ hai người gì thai đưa tới những thứ khác người tu luyện bất mãn không biết hai hô to một tiếng có lời gì nói ra à l é n lén lút lút nhất định là có vấn đề lời này vừa nói ra mọi người dối rít bắt đầu hưởng ứng chính phải chính phải len lén lút lút nói nhất định là có vấn đề nói không chừng bọn họ liền là muốn cho mọi người bông tha lần này bà bối trương hiếu văn cũng không để ý mọi người nói hắn vừa thấy được diêm nham mừng rỡ trong lòng nham ca yên tâm ta không hề dự định nói ra cục hai mươi chuyện nhưng có người cố ý thả ra tin tức giả đem mọi người dẫn tới thôn xa tây khẳng định không ấn tốt bụng cho nên không thể để cho bọn họ đi thôn xa tây diêm nham gật đầu một cái yên tâm chuyện này để ta làm nói xong diêm nham xoay người hắn trước đối với kim lệ hoành trào một cái lại hướng mọi người hô mọi người xin yên lặng an tính một chút không dối gạt các vị tại hạ là người của chính phủ lần này thôn xa tây sự việc sắp thực hệ là lời ồn đãi ta lần này đi tới nơi này chính là vì ngăn lại mọi người không lý trí được là diêm nham vừa nói vừa móc ra móc tốt lắm, tốt lắm. lần i này tới đến tây bắc người tu luyện phần lớn là một ít t n tu thực lực vậy tương đối vậy ai cũng không dám đắc tội kim lệ hoành gặp kim lệ hoành vậy nói ra như vậy không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận rời đi khách sạn phòng khách rốt cuộc lại nữa chen chúc diêm nham hướng kim lệ hoành nói cảm ơn kim lệ hoành cùng mấy người hàn huyên một phen vậy tất cả giải tán đây là thổ thạch đầu thấy cáo tử hàm và triệu đại lực đang đứng ở hai lầu nhìn bọn họ thổ thạch đầu vì để tránh cho cáo tử hàm hiểu lầm nhanh đi giải thích với nàng diêm nham thì cùng trương hiếu văn trở lại phong khách nói đến lần này không nói với mà chuyện khác trương hiếu văn ta nói ngươi hay là trở về đi thôi cho dù quyết định phải đi vậy được cùng cục trường thổ nói riêng à. diêm nham nói trương hiếu văn cười một tiếng ta hỏi ngươi diêm đại ca lần thăm dò này ta thời điểm các người tình báo khoa có phải hay không vậy phối hợp diêm nham lập tức nghênh ẩ n hắn rõ ràng trương hiếu văn ý nghĩa nhanh chóng giải thích hiếu văn đây cũng không phải là ta trốn tránh chuyện này cục trưởng lưu chỉ giao phó chúng ta làm như vậy nhưng căn bản là không có nói là muốn làm gì cho nên thật ra thì chúng ta vậy cái gì cũng không biết trương hiếu văn thở dài thật ra thì ta rời đi không hoàn toàn là bởi vì là chuyện này cục hai mươi giống như một nhỏ xã hội quá phức tạp ta chỉ muốn qua đơn giản sinh hoạt không từ từ biệt mới là kết cục tốt nhất diêm nham gật đầu một cái hắn rõ ràng trương hiếu văn dụng tâm lương khổ nhìn trương hiếu văn diêm nham thở dài nói à trách thì trách ở ngươi quá mạnh mẽ dĩ nhiên g chúng ta tình báo khoa đồng nghiệp hỏi tham được tin tức này sau đó liền nhanh chóng cùng lãnh đạo tiến hành báo cáo cuối cùng lãnh đạo an bài ta xen lẫn trong đám người này trong biết rõ bọn họ chiều hướng mới vừa rồi ngươi chọn lựa minh sau đó ta muốn dứt khoát một không làm hai không nghỉ để cho bọn họ dẹp ý niệm này tính diêm nhắm nói vậy ngươi lấy t r í n h phủ danh nghĩa nói những thứ này không sẽ có phiền phái gì sao trương hiếu vẫn hỏi diêm nham l i ế mắt chuyện ra có nguyên nhân ta muốn lãnh đạo sẽ bao đi ta cảm thấy bây giờ biện pháp giải quyết so đem bọn họ bỏ vào thôn xa tây mạnh hơn nhiều ngay tại hai người vui mừng nói đăng lúc thổ thạch đầu cáo tử hàm cùng với triệu đại lực vội vội vàng vàng chạy vào phòng vừa thấy được hai người thổ thạch đầu liền hô không xong những cái kia người rời đi cũng không có tìm lữ điếm nghỉ ngơi không ít người cũng là tìm xe trực tiếp đi thôn xa tây nếu không phải kim tiền bối kinh nghiệm phong phú phái thủ hạ đi theo bọn họ chúng ta liền bị bọn họ cho lừa diêm nham nghe xong trực tiếp nhảy c ấ lên mẹ tiếp cùng ta chơi ám độ chần t ư ờ n g nếu bọn họ không nghe lời liền phải nhường bọn họ nếm chút khổ sở ta vậy thì đi thông báo lãnh đạo làm chuẩn bị chúng ta lúc này từ biệt nói xong tông cửa s ô n g ra trương hiếu văn nhìn tông cửa s ô n g ra diêm nham trong lòng đ ố n g nhiên cảm giác được mình thật giống như phát hiện cái gì có thể lại cái gì vậy không nhớ nổi cáo tử hàm đối với trương hiếu văn n h í u lông mày minh chủ đại nhân ta có thể muốn đi theo ngươi dự định làm sao cản ta ư triệu đại lực vừa nghe đứng ở cáo tử hàm trước mặt ngươi chỉ để ý đi ta kéo hai người bọn họ thổ thạch đầu trong lòng cũng muốn cùng cáo tử hàm cùng đi xem náo nhiệt nhưng lại lo lắng trương hiếu văn không muốn trở về vì vậy đề nghị đến chúng ta là không phải vậy cùng trở về nha không nói khác bị đám người này bậy một đạo thật đúng là khó chịu hả trương hiếu văn vừa nghe trong lòng lộn b ộ một tiếng bậy một đạo đúng rồi mình thật bị bậy một đạo rốt cuộc rõ ràng diêm nham lúc đi mình nghĩ đến cái gì tình huống quá giống nghĩ tới đây mà trương hiếu văn t r t đứng lên đi chúng ta được nhanh đi về nếu không, không riêng gì những người tu l u y ệ n kia cục hai mươi người cũng phải xảy ra chuyện thổ thạch đầu vừa thấy trương hiếu văn vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng hỏi thế nào ngươi lại phát hiện cái gì trương hiếu văn h é mắt không kịp giải thích chúng ta nhanh hơn điểm ra phát ta ở trên đường sẽ giải thích cho ngươi cáo tử hàm vừa thấy trương hiếu văn cũng phải đi chẳng biết tại sao trong lòng mười phần mong đợi vì vậy ngăn ở trương hiếu văn trước người nói nếu minh chủ cũng phải đi không bằng chúng ta đồng hành như thế nào nghe được cáo tử hàm như thế nói triệu đại lực nhưng mất hứng tử hàm tại sao phải cùng bọn họ cùng đi trương hiếu văn lại không chỗ chống này lãng phí thời gian cũng không để ý tới hai người liền đi ra ngoài vừa đi còn vừa cùng thổ thạch đầu nói mau chúng ta được tìm chiếc xe đuổi ở những người đó trước chạy về hạ trại chương hai trăm m ư ơ i một địch nhân vòng bộ trương hiếu văn và thổ thạch đầu vội vội vàng vàng chạy tới khách sạn lễ tân c a o tử hàm và triệu đại lực theo sát phía sau đến một cái lễ tân liền thấy khách sạn người trung niên đang ung dung ngồi ở trên ghế s a lon hút thuốc người trung niên thấy trương hiếu văn đi ra nhanh chóng đứng lên cười ha h à nói minh chủ đây là vậy phải đi người cũng không biết cái này hai ngày có thể t a mệt lạ trương hiếu văn trong lòng cuối cùng trên miệng chẳng qua là đối phó nói được được, ngài bị mệt mỏi chúng ta cái này thì đi cảm ơn phái kim thuận nhiệt tình chiêu đãi nói xong đoàn người vội vàng rời đi lữ điếm người trung niên nhìn trương hiếu văn các người cuốn cùng lật đật dáng vẻ trong đầu nghĩ bọn họ nhất định là biết được những cái k i a tản nhân đã đi thôn xa tây cuốn cùng chạy tới ai không biết nơi đó kết quả sẽ có bảo bối gì đang suy nghĩ trương hiếu văn có lộn trở lại hơi có vẻ sốt ruột hỏi quản lý ngài biết p h ủ cận đây nhưng cũng có thuê xe địa phương chúng ta cuốn cùng dùng xe người trung niên mí m môi một cái ai nha p h ủ cận đây cũng không có hơn nữa bây giờ trời cũng sắp tối các người chính là chạy tới vậy phải đóng cửa trương hiếu văn sốt ruột gãi đầu một cái thụ thạch đầu ở sau lưng hắn sợ ra tay chân thực không được chúng ta đón taxi xe đã qua cáo ũ n không tin, có tiền còn không có người g lợi. có có được c tử hàm h vừa, vừa nghe hai tay chống lạnh muốn muốn phát tác nhưng vẫn là nhìn được người trung niên gặp trương hiếu văn gấp như vậy sắp tâm đưa ngang một cái thôi coi như là kết giao bằng hữu sau này có chuyện gì cũng tốt cầu hắn hỗ trợ dẫu sao người ta ở trên giang hồ cũng là một nhân vật nghĩ tới đây mà người trung niên móc ra xe mình chìa khóa cái đó chư vị nếu là không chê có thể lái xe của ta mặc dù là quốc sản nhưng chạy sa mạc tuyệt đối không thành vấn đề chính là giàu không nhiều lắm các người lên đường trước được thêm chút mà giàu thụ thạch đầu hưng phấn nhận lấy chìa khóa xe rất cảm tạng đại ca trương hiếu văn vậy vội vàng nói cảm ơn nhưng bởi vì thời gian cấp bách mấy người vậy không quá nhiều k h á c khí vội vàng lái xe lên đường ở trong thành phố mua chút nhu yếu phẩm mấy người liền hướng sa mạc lên đường ra nội thành trương hiếu văn trước cho diêm nhang ọ i điện thoại n h a n ca là ta ngươi bây giờ đang đuổi đi đầu trên đường trương t hiếu đâu, hiện ở nơi đó đã bị quân hiện nơi đội người i ở bị t p n nếu như những người tu luyện kia đột tu làm Diêm văn vừa nghe có chút nóng này hướng về phía điện thoại liền hô không không không dù sao cũng đừng để cho bó doanh trại người đi thôn xa tây đây là một vòng bộ có người muốn cố ý tiêu hao cục hai mươi lực lượng tin tưởng ta diêm nham rơi vào t r ầ mặc m một lát sau mới nói tổ trưởng tống chỗ ấy người đã lên đường hơn nữa đây là cục trưởng lưu ra lệnh ngươi để cho ta làm thế nào ngươi có thể nói cho ta ngươi phát hiện cái gì không trương hiếu văn liếc nhìn sau ngồi cáo tử hàm và triệu đại lực trong đầu nghĩ dù sao bọn họ cùng mình chung một chỗ chính là biết những tình huống này chắc không có cơ hội tiết lộ ra ngoài hơn nữa bây giờ chuyện quá khẩn cấp không thể kéo dài được nữa nghĩ rõ ràng hơn thiệt trương hiếu văn quyết định nói ra mình suy đoán Ta vẫn chúng ả m t ấ y Tiểu i đ ta hỏi người đi trại hạ t r ư lên đường sau này ta và thổ thạch đầu đi tìm tiểu điện phiền thoái phát hiện hắn có cái gì không đúng lúc ấy hắn cầm ra một cái ngàn hạt giấy nhưng chúng ta vậy không suy nghĩ nhiều sau đó ta biết có một loại truyền tin tức pháp thuật kêu nghẹn t h ở thuật chính là thông qua chế tạo một cái thân xác dẫn cô hồn giã quỷ đi và hỗ trợ truyền tin tức cho nên ta nghĩ lúc ấy tiểu đ i ể n chính là ở cho những quái vật kia phát tin tức diêm nham nghe xong trầm mặc một hồi lại hỏi ngược lại trương hiếu văn ngươi có biết hay không tiểu đ i ể n một chút pháp thuật cũng không biết trương hiếu văn vừa nghe càng gấp gáp vậy ngươi có biết hay không có chút pháp thuật chính là người bình thường cũng có thể học ngươi xế chiều hôm nay lên đường nói muốn ở thôn sa tây thiết lập bộ để cho đi nơi đó đoạt bảo các người tu luyện chịu khổ một chút cái này cùng bỏ dầu chuyện kiện thật sự là quá giống thật ra thì mỏ dầu gặp tập kích chính là bọn họ cho chúng ta bố trí bộ muốn đem cục hai mươi người phân nhóm tiêu diệt chẳng qua là lần đó đi quá nhiều người cho nên tiểu đ i ể n mới có thể len lén thông báo bọn họ hủy bỏ hành động mà cùng ngày ban đêm trên giang hồ liền truyền ra một cái tin tức nói thôn xa tây có bảo vật chẳng lẽ đây chẳng qua là t r ù n g hợp sao đây là bọn họ một kế sao lại ra khác một kế thôn, thôn xa tây gần đây hạ trại nhất định sẽ phái người tới xử lý căn cứ tổ trưởng tống thói quen khẳng định lại là tinh anh dốc hết cứ như vậy bó doanh trại lực lượng dĩ nhiên là yếu kém rất nhiều chính là quái thú đánh lén cơ hội tất cả phòng người tâm không thể không ạ diêm nham hoàn toàn rơi vào chân mặt một lát sau diêm nham đối với trương hiếu văn nói cảm ơn ngươi nhắc nhở ngươi nói đúng ta sẽ cho biết tổ trưởng tống để cho ở lại bó doanh trại người đề phòng nhiều hơn đồng thời cũng biết đem ngươi nói tin tức nói cho trong cục tốt lắm liền nói nơi này đi nói xong diêm nham cúp điện thoại trương hiếu văn nghe trong điện thoại âm thanh bận trong lòng bi vẫn không dứt xem ra diêm nham chưa có hoàn toàn tin tưởng mình ạ bên kia diêm nham bên người ngồi một người vóc g á nguyện chuyển tướng mạo thanh tú cô gái cô gái nghe được diêm nham và trương hiếu văn đối thoại nàng kinh ngạc hỏi diêm nham t nếu như trương hiếu văn thật sự là người xấu an bại ở cục hai mươi năm vùng như vậy hắn hết sức ngăn cản chúng ta đi thôn xa tây chỉ sợ là sợ cục hai mươi hư bọn họ kế hoạch đi cho nên chúng ta hai trường hợp cũng không thể không đề phòng cô gái nghe xong gật đầu một cái có đạo lý vẫn là người kinh nghiệm phong phú hả t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i hai tiếp viện hạ trại trương hiếu văn trong lòng có chút tức giận buồn bực diễn cảm toàn bộ viết ở trên mặt thổ thạch đầu vừa lai xe một bên hỏi trương hiếu văn chúng ta làm sao bây giờ còn đi hạ trại sao trương hiếu văn suy nghĩ một chút vẫn gật đầu một cái đi đi ngay hạ trại ta phải đi chứng minh ai mới là nằm vùng thổ thạch đầu rõ ràng trương hiếu văn có chút giận dỗi liền ă n u ổ i thật ra thì tiểu điển có phải hay không nằm vùng không trọng yếu trọng yếu chính là chứng minh thanh bạch của ngươi trương hiếu văn kiên định nhìn xem thổ thạch đầu không ta dám khẳng định tiểu điển chính là nằm vùng Đầu đầu n g đối mặt trương hiếu văn hỏi ngược lại thổ thạch đầu vậy trầm mặc đúng vậy tiểu điền cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu cục trưởng lưu sẽ nói cho hắn biết đúng một chuyện ngọn nguồn sao trương hiếu văn tiếp tục nói ngươi còn nhớ không nhớ được chúng ta tới sai lầm điểm sau cho trụ sở chính gọi điện thoại trong tổng bộ không người nghe phải biết tình báo khoa nhưng mà hai mươi bốn giờ có người trực làm sao sẽ xuất hiện không nhận điện thoại tình huống chỉ có một loại có thể cũng là cục trưởng lưu gợi ý cho nên ta cố ý hỏi diêm nham diêm nham nói cho ta cục trưởng lưu chẳng qua là nói cho bọn họ làm gì cũng không có nói cho bọn họ tại sao đây nói rõ cái gì nói rõ cục trưởng lưu giống vậy chắc chắn sẽ không đem chuyện ngọn nguồn nói cho tiểu điền nhưng tiểu điền thật giống như biết quá cặp kẽ hắn làm sao biết cục trưởng lưu là đang thử t h a m dò ngươi mà không phải là đang thử t h a m dò ta hoặc là những người khác thổ thạch đầu tiếp theo trương hiếu văn ý nghĩa nói đến trương hiếu văn gật đầu một cái không sai lấy tiểu điển thân phận hắn là không thể nào biết nhiều như vậy trừ phi hắn d á m thị cục trường lưu hoặc là những thứ này đều là hắn đoán được đây chỉ là một điểm khả nghi ngươi còn nhớ không nhớ được tiểu điển ở làm c h ứ n g ta thời điểm đối với ta hiểu bao nhiêu ta ở võ đạo trong đại hội đã dùng qua pháp thuật cùng với ta ở trên đảo nhỏ đã dùng qua pháp thuật hắn thật giống như l i u biết theo lý thuyết ta cùng hắn cũng không có quá nhiều giao tình hẳn tại sao như vậy lưu ý ta tin tức có phải hay không bởi vì là ta làm phiền hắn chuyện đâu đi qua trương hiếu văn như thế vừa phân tích thổ thạch đầu cũng nhớ tới liền có một lần tiểu điển và lý Lương, vương hướng tiền cùng nhau thảo luận trương hiếu văn tiểu điền còn nói không tin trương hiếu văn có như thế lợi hại bây giờ đ ố n g nhiên lại đối với trương hiếu văn quen như vậy tất trong này nhất định là có vấn đề trương hiếu văn gặp thổ thạch đầu không lên tiếng tiếp tục nói trừ những thứ này ra chúng ta ở tiếp viện tổ bảy tiểu điền vậy có rất nhiều khả nghi cử động chúng ta gặp phải âm giới thủy vụ sau hắn năm lần bảy lượt trở ngại chúng ta thoát đi cuối cùng vậy bị ảnh hưởng của hắn loan ngọc tuấn mới có thể nói lên nghỉ ngơi tại chỗ thổ thạch đầu gật đầu một cái ừ ngươi vừa nói như vậy tiểu điền quả thật rất khả nghi nhưng là những thứ này đều là chúng ta suy đoán chúng ta phải thế nào vạch trần hắn thân phân đây mới vừa rồi ta cùng diêm nham điện thoại ngươi đều nghe được chứ trương hiếu văn hỏi gặp thủ thạch đầu gật đầu một cái trương hiếu văn tiếp tục nói nếu như ta đoán không lầm lần này bọn họ mục đích nhất định là hạ trại bọn họ sẽ thừa dịp mọi người tiếp viện thôn sa tây thời điểm tập kích hạ trại chúng ta cần ở bọn họ tập kích trước chạy tới hạ trại sau đó để cho tổ bảy người phối hợp chúng ta diễn xuất hí diễn kịch gì ta am hiểu nhất giải đóng kịch để cho ta cũng ra nhập chứ cáo tử hàm đông nhiên đưa ra một đầu trận mắt nhìn hai cái mắt to long lanh nhìn trương hiếu văn trương hiếu văn ánh mắt hít một cái từ, từ cười lên có thể ạ bất quá ngươi phải nói phục triệu đại lực vậy gia nhập hơn nữa ngươi được bảo đảm hai ngươi đều nghe ta chỉ huy cáo tử hàm vừa nghe vậy cười hì hì không thành vấn đề nói xong vua xuống triệu đại lực bà vai cứ quyết định như vậy hả triệu đại lực mặc dù không tình nguyện nhưng chỉ cần là cáo tử hàm nói đây tuyệt đối là phục tùng vô điều kiện cho nên hắn chỉ gật đầu đồng ý đến lúc này để cho thổ thạch đầu có chút mất hứng hắn b u môi ta nói ngươi muốn triệu đại lực tới có thể diễn cái gì hả cùng một gỗ tựa như được trương hiếu văn thừa dịp triệu đại lực vẫn không thay đổi mặt cười hắc, hắc ngươi có thể chớ nói bậy bạn ta cho lực lượng lớn an bại nhưng mà nhất nhân vật trọng yếu nói xong trương hiếu văn bắt đầu an bài cái này ra hí ta tin tưởng diêm nham nhất định sẽ đem ta mới vừa rồi cùng hắn nói chuyển đạt đến hạ trại lấy tổ trưởng tống cẩn thận thái độ nhất định sẽ tự mình đóng giữ nhưng bọn họ hắn sẽ không lưu lại quá nhiều người bởi vì là bọn họ còn không dám hoàn toàn tin lời của ta cho nên như vậy thì cho kẻ địch thừa cơ lợi dụng bất quá cái này cũng vừa lúc là chúng ta cơ hội ta đoán đ i ể n v ị dương nhất định sẽ kiếm cơ đi thôn xa tây như vậy hắn cũng không cần bị quái thu tập kích chúng ta đến hạ trại sau đó liền có thể cùng bảy tổ người cùng nhau chống đỡ tập kích cứ như vậy bọn họ đối với chúng ta thái độ nhất định sẽ có thay đổi cùng thành công chống đỡ địch nhân tập kích chúng ta lại yêu cầu triệu tổ trưởng phối hợp chúng ta diễn xuất hí làm bộ doanh trại không có bị tập kích cứ như vậy tiểu đ i ể n ở thôn x a tây nhất định sẽ có nghi vấn như vậy hắn liền sẽ tìm cơ hội cùng tập kích chúng ta người liên lạc chúng ta nhắc lại trước thông báo diêm nham nhìn c h ẳ m c h ẳ m hắn cũng không buồn không tìm được hắn liên lạc địch nhân chứng cứ thổ thạch đầu suy nghĩ một chút nhưng nếu là tổ trưởng tống không phối hợp làm thế nào trương hiếu văn nhìn xem triệu đại lực vậy thì được dựa vào lực lượng lớn ca và tử hàm em gái lực lượng lớn ca ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không sẽ t r ệ thuật triệu đại lực gật đầu một cái biết nhưng còn không coi là thuần t h ụ ta không thể bảo đảm có thể phát huy nhiều đại tác dụng không quan hệ cáo tử hàm ngươi đối với một cái có phòng bị người dùng ảo thuật cần thời gian bao lâu trương hiếu văn lại hỏi cáo tử hàm cáo tử hàm suy nghĩ một chút hỏi ngươi nói người nọ là thực lực gì nếu như là thoát tục kỳ cao thủ có thể cần chút thời gian trương hiếu văn gật đầu một cái đối với triệu đại lực nói cáo tử hàm cần thời gian bao lâu ngươi liền khống chế thời gian bao lâu là được cho nên tử hàm có thể thành công hay không coi như xem tài năng của ngươi triệu đại lực vừa nghe ngay tức thì tinh thần tỉnh táo vỗ một cái ngược mình nói bảo đảm không thành vấn đề trương hiếu văn lại suy nghĩ một chút nói để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ta được trước thời hạn viết cái túi gấm t h c h đ ầ u bọn họ tin ngươi so tin ta nhiều hơn một chút cho nên cái này túi gấm do ngươi tới bắt một khi chúng ta đều thất bại ngươi liền đưa cái này túi gấm giao cho tống thư tịch hắn nhìn xong túi gấm sau sẽ có năm mươi phần trăm tỷ lệ lựa chọn giút chúng ta nói xong trương hiếu văn tìm tới giấy bút. Nhanh chương hai trăm một mươi ba chạy về doanh trại bố trí xong hết thảy một nhóm bốn người vậy tới bó doanh trại chung q a n h đây là đã là sáng sớm hết sức mọi người đi suốt đêm đường mới có thể bảo đảm so với người khác mò một chút bỗng nhiên một chiếc việt giã bỗng nhiên để ngang bốn người t h i ế c xe một người đàn ông to con mang bốn người đi xuống trương hiếu văn vừa thấy t h ở p h à o nhẹ nhõm quay cửa xe xuống hướng về phía người to con h ồ anh tiếu chúng ta lại trở về t r á n g h á n này chính là tiêu chí hắn thấy trương hiếu văn lại trở lại không biết hắn dụ ý liền hỏi đến các người lại trở lại làm gì nghĩ thông suốt trương hiếu văn thấy tiêu chí xe liền biết diêm nham đã đem mình suy đoán cùng tống thư tịch nói qua cho nên tống thư tịch mới có thể an bài tiêu chí ở hạ trại chung quanh tuần tra nhưng từ tiêu chí hỏi mình lời xem hắn cũng không biết tại sao phải tuần tra vì vậy trương hiếu văn liền đối với tiêu t r í nói ra mình suy đoán chúng ta ở trở về trên đường nghe có người nói thôn xa tây có bảo vật liền suy đoán có người mưu đồ gây dối lo lắng doanh trại xảy ra chuyện cho nên liền chạy về tiếp viện tiêu t r í nghe xong cảm thấy hai người đối với cục hai mươi vẫn là có chút tình cảm liền đi tới có thể vừa đến gần xe tiêu t r í liền phát hiện sau ngồi hai người xa lạ cảnh giác dừng bước hai người bọn họ là ai ngươi tại sao phải mang người xa lạ tới doanh trại trương hiếu văn nhanh chóng đối với tiêu t r í giải thích cái này hai người là bạn của ta bọn họ cũng là nghe được cái này lần tin tức sau đó tham gia náo nhiệt ta muốn chúng ta người thiếu bọn họ tới vừa vặn có thể g i ú p một tay liền mang theo cùng nhau tới hơn nữa ta có chuyện quan trọng cùng tổ trưởng tống nói mời ngươi nhất định phải để cho ta thấy tổ trưởng tống tiêu chí trong lòng suy nghĩ c u ộ c hai mươi sự việc đều là cơ mật điểm này trương hiếu văn và thổ thạch đầu trong lòng đều hiểu nhưng bọn họ còn cố ý mang về hai cái người ngoài trong đó nhất định là có vấn đề nếu trương hiếu văn gặp nhau tổ trưởng tống vậy ta liền thông báo trước tổ trưởng tống để cho hắn định đ ậ t đi nghĩ tới đây mà tiêu chí cầm ra điện thoại vô tuyến bắt đầu gọi tống thư tịch tổ trưởng tống tổ trưởng tống ta là tiêu chí nhận được n ờ i nói trương hiếu văn và thổ thạch đầu mang hai người xa lạ lại trở về bọn họ nói muốn gặp ngươi ngươi xem làm thế nào tống thư tịch vừa nghe trong lòng bắt đầu tính toán hạ trại có thể bị tập kích tin tức là trương hiếu văn nói ra bỏ mặc từ mục đích gì hắn nhất định sẽ trở lại chẳng qua là mang hai người xa lạ lại là yên tâm cái gì bất kể như thế nào trước sẽ một hồi nói sau vì vậy tống thư tịch hướng về phía điện thoại vô t u y ế nói n ngươi đem bọn họ mang đến đi chỉ chốc lát sau tiêu chí liền đem trương hiếu văn bốn người dẫn tới tống thư tịch l ề u vải sau đó tiêu chí liền tiếp tục trở về tuần tra trương hiếu văn quét mắt một tuần trong lều trừ tống thư tịch còn có hai người tổ bảy đội viên và ba bốn năm tổ tất cả một người đội viên tổng cộng sáu người mà mới vừa rồi tiêu chí mang theo bốn người bên trong có ba tên tổ bảy đội viên và một tổ sáu tất cả một người đội viên tổ bảy người trừ phùng giao dẫn đội đi thôn x a tây trở ra những người còn lại toàn bộ lưu lại những thứ khác tổ tất cả để lại một người thực lực thượng khả đội viên hơn nữa còn tiến hành hốt biên xem ra tống thư tịch ở dẫn đội phương diện vẫn rất có thủ đoạn tống thư tịch nhìn xem trương hiếu văn s a lưng cáo tử hàm và triệu đại lực sau đó hỏi trương hiếu văn ngươi biết rõ cục hai mươi chuyện đều là cơ mật vì sao còn phải mang hai người bọn họ tới đây ngươi đây là đang phạm sai lầm biết không trương hiếu văn lắc đầu một cái không ta là tới cứu các vị lời này vừa nói ra lập tức để cho trong lều người có chút khó chịu thật giống như trương hiếu văn không đến mình liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ như nhau trương hiếu văn cũng không để ý những người khác phản ứng nói tiếp tổ trưởng tống còn không có đem ta suy đoán nói cho cho mọi người chứ mặc dù ta chẳng qua là suy đoán nhưng ta bây giờ dám xác định ngày hôm nay hạ trại nhất định sẽ bị quái vật tập kích mà những quái thú này khẳng định chính là những cái kia tập kích thôn xa tây và mỏ dầu quái thú trương hiếu văn nói xong còn dư lại đội viên liền không bình tĩnh r ồ i rít bắt đầu nhỏ g i ọ n g nghị luận tống thư tịch h á n g dọn một cái tất cả mọi người nhanh chóng lại ngậm miệng lại tống thư tịch đối với trương hiếu văn nói ngươi suy đoán r i ê n g nham cũng cùng ta nói ta rõ ràng ngươi ý tưởng nhưng chúng ta nơi này cho dù bị quái vật tập kích cũng có thể là ngươi để chứng minh thanh bạch của ngươi mà cố ý dẫn tới cho nên không thể trực tiếp nhận là tiểu điền liền có vấn đề trương hiếu văn nghe xong không hề tức giận mà là dương lên khoe miệng ta cũng nghĩ đến cho nên ta muốn tổ trưởng tống phối hợp ta diễn xuất hí nếu như chúng ta thật bị tập kích cùng đánh lui quái vật mời ngài đừng nói cho thôn x a tây ngược lại muốn cùng bọn họ nói chúng ta nơi này không có bị tập kích chẳng biết có được không tống thư tịch sờ c à n một cái lên hồ cha sau đó hỏi ngươi là muốn lừa gạt tiểu điền đi vào khuất khổ nếu như tiểu điền thật sự có vấn đề hắn nghe đến chỗ này không bị công kích rất có thể sẽ chủ động liên lạc tập kích người nơi này như vậy thì có thể bắt hắn cái trôi trương hiếu văn gật đầu một cái tổ trưởng tống quả nhiên thông minh bọ là vừa lên đường không bao lâu chứ dựa theo ta suy đoán hạ trại bây giờ là sẽ không phải chịu tập kích cho nên ngươi có thể kêu anh tiếu bọn họ trở về tiểu điền chỉ có đến thôn xa tây sau mới có thể cho hắn đồng bạn tín hiệu sau đó chúng ta mới sẽ phải chịu tập kích bởi vì là người tập kích muốn bảo đảm chúng ta sẽ không phải chịu tiếp viện cho nên ngài bây giờ chỉ cần cho phùng giao tổ trưởng gọi điện thoại để cho nàng chú ý một chút tiểu điền cử động có thể hết thể đều biết tống thư tịch lắc đầu một cái ngươi quan sát rất cẩn thận nấu cơm dùng đống lửa mới vừa tắt lớn như vậy đống lửa đủ làm hai mươi người cơm cho nên bọn họ là ăn điểm tâm mới lên đường nhưng ngươi thông minh không có nghĩa là ngươi không thành vấn đề hơn nữa ta cũng không sẽ giữ ngươi ý tưởng đi làm bởi vì làm cho này sẽ phá xấu xa cục hai mươi bên trong an định đoàn kết tiểu đ i ể n cũng không phải là tổ bảy người cho nên hắn có vấn đề hay không không tới phiên con bà nó lỏng hay là để cho cục trưởng lưu đi bận tâm đi bất quá nếu các người tới liền tạm thời lưu lại đi ngươi không phải chắc chắn nơi này sẽ phải chịu quái vật tập kích sao ta đây muốn xem xem ngươi đối phó quái vật lúc biểu hiện nói xong tống thư tịch lại bồi thêm một câu thật ra thì ở ta nơi này người cùng tiểu đ i ể n đều là giống nhau bỏ mặc hai ngươi thân phận là cái gì tới ta nơi này chính là lính của ta ta để cho các người làm gì Các、người liền đoàn ư ngươi cùng bọn họ quen thuộc, ngươi ợ c Mạc cùng thuộc, trách nhìn chăm chú làm à gì. nhìn Vân v Anh, bọn quen họ phụ bọn bốn họ. Vân Anh đi tới hướng về phía bốn người dùng phía Mạc về tay đi tới l m mời, dấu b ố người vậy trở h theo Anh o ả i mái đi theo Mạc Vân ờ i đi vải. ngươi Đoàn lều t r lại tổ ba lều vải mạc vân anh đối với bốn người nói không có biện pháp chỉ có đại thông trải không thể làm gì khác hơn là hủy khuất vị cô nương này cáo tử hàm ngáp một cái không quan hệ có giường là được chạy cả đ ê m đường ta được chức ngủ một giấc thủ thạch đầu đảo cặp mắt chắn rã một đêm đều là ta đang lái xe ư ợ c rồi mạc vân anh cười một cái nói dựa theo hiếu văn giải thích tổ trưởng bọn họ còn có bốn giờ chừng có thể tới thôn sa tây cho nên các người chí ít còn có thể nghỉ ngơi ba giờ nói xong mạc vân anh ngồi xếp bằng ở giường chung một đầu các người đều nghỉ ngơi ta liền t ỉ n h tâm bốn người vậy quả thật mệt mỏi nằm dài trên giường liền bắt đầu ngủ bụ chẳng qua là bọn họ không có phát hiện một cái giấy hao tổn con rắn nhỏ từ trong hạt cắt mọc ra liền đầu h i ệ n nhiên con rắn nhỏ này là từ mới vừa rồi tống thư tịch lều vải một đường cùng tới chương hai trăm mười bốn di thú tập kích m ê n h ngông trong sa mạc ba chiếc xe s uv xếp thành một nhóm nhanh chóng đi về phía trước điền vĩ dương ngồi ở trên chiếc xe cuối cùng hắn nhìn ngoài cửa sổ cắt vàng trong lòng ngầm thầm nghĩ tính cái này trương hiếu văn chân thực khó dây dưa người cũng chạy còn lại rẽ trở lại xấu xa chuyện tốt của mình khá tốt mình giữ lại hậu thủ chẳng qua là dưới mắt không thể cho cố trưởng lao phát tin tức mặc dù tống thư tịch ngoài miệng không đồng ý trương hiếu văn đề nghị nhưng vì biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào mình chỉ có thể thu liễm chút ít bất quá cứ như vậy hạ trại đất có liền phong bị sợ rằng cố trưởng lao muốn ăn thua thiệt thôi hắn thua thiệt liền thua thiệt đi tổng so mình bại lộ mạnh nói lầm bẩm là muốn cho diêm nham g á m thị ta sao vậy hãy để cho các người xem xem xem ta đối với Cục nghĩ tới đây mà điền vĩ dương trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười và buổi trưa sa mạc mặt trời giống như l ử a như nhau cay độc tất cả sinh mạng vào lúc này tựa hồ cũng không muốn núp đ í c h bó người trong doanh trại cửa vệ ậ bung tha tuần tra dẫu sao lúc này nhiệt độ có thể đạt tới năm sáu mươi độ mọi người vì tránh nắng cũng trốn vào trong lều mở ra hơi nước khí tới hạ xuống nhiệt độ tống thư tịch trong lều chỉ còn lại hắn và tiêu chí hai người tiêu chí nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói tổ trưởng nếu không ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi tổ trưởng bọn họ đã sớm tới thôn sa tây nếu là trương hiếu văn nói đúng vậy chúng ta vậy sớm nên bị tập kích nghe được tiêu chí khuyên tống thư tịch không có động tĩnh chẳng biết tại sao luôn có một chút bất an trong lòng sợ hãi tống thư tịch lấy là mình có thể làm được công bằng có thể đang đối mặt trương hiếu văn nói ra suy luận sau đó mình không tự chủ liền nghiêng về tin tưởng trương hiếu văn chẳng lẽ là hắn đối với mình khiến cho pháp thuật là gì đang suy nghĩ đ ỗ n g nhiên truyền đến một hồi thanh n m huyền não tống thư tịch cả kinh c h ậ t đứng lên đối với tiêu chí hô to cẩn thận phía dưới trong c á t có đ ổ vừa dứt lời hai cái dị thú đ ỗ n g nhiên từ trong c á t x u y ê n g a trận cắn hướng hai người hai người cũng là trải qua cuộc chiến sinh tử đối mặt thình lình tập kích cũng không có quá hốt hoảng tống thư tịch nhảy lên thật cao trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hai cây phi tiêu trực tiếp bắn về phía đánh tới dị thú dị thú trên không trung lại có thể làm ra cái vận eo động tác tránh thoát chi thứ nhất phi tiêu nhưng thứ hai cây nhưng không thể ra sức phi tiêu đâm vào dị thú sống lưng dị thú bị đau rơi xuống mặt đất đồng thời nó v ậ y bông u tha công kích nhanh chóng đào hang động trốn vào trong cát bên kia tiêu chí bị đột nhiên t o á t ra dị thú ngã nhào xuống đất dị thú không nói hai lời liền căn hướng tiêu chí cổ nhưng hiển nhiên nó đánh giá thấp tiêu chí bị đụng ngã trong tiêu chí liền nâng lên đầu gối chĩa vào dị thú bụng ở nó muốn cắn cổ mình lúc này đầu gối dùng sức đ ì n h đầu đồng thời cánh tay vậy hung hãn đẩy một cái đem dị thú đẩy ra thật xa nhưng bà vai vậy để lại dị thú vết ảo thoát khỏi dị thú tiêu chí thời gian đầu tiên cầm ra tay thường nhưng dị thú vậy rất thông minh bị hất ra khoảng cách sau cũng không có công kích lần nữa mà làm mượn thế hướng bên ngoài lều chạy đi cùng lúc đó những thứ khác trong lều mặc vào hà tiếng kêu thảm thiết đang trong giấc mộng trương hiếu văn mấy người đồng thời thức tỉnh nghe được tiếng kêu thảm thiết bốn người kể cả mạc vân anh cùng nhau vọt ra khỏi lều vải tiêu thảm thiết là từ tổ bốn trong lều mặc đi ra ngoài ngay tại tổ ba lều vải cách vách cho nên năm người thời gian đầu tiên tới tổ bốn lều vải nhưng trong lều hoàng phụ thượng phương đã bị cắn đứt cổ họng biến thành một cổ thi thể lạnh như băng những người khác vậy lục tục chạy đến tổ bốn lều vải thấy hoàng phụ thượng phương thi thể mọi người trong lòng nhất thời nổi lên một cơn tức giận tiêu chí hung hãn nhất một cái khác đáng ghét những quái vật này là thành tinh sao lại còn sẽ đánh lén tống thư tịch h a mắt nhanh chóng hỏi những người khác các người bị công kích sao thấy tất cả mọi người đều lắc đầu một cái tống thư tịch lập tức lại hỏi đến lúc ấy các người có người là một người phải không tổ bảy đội viên đầu tiên là lắc đầu một cái chúng ta năm cái chung một chỗ sau đó một tổ tấm hiến mới vừa chỉ chỉ năm tổ tô kính dương và tổ sáu a anh nói chúng ta ba cái chung một chỗ đánh bài vốn là muốn gọi hoàng phụ thập phương nhưng hắn nói hắn phải ngủ ngủ thẩm mỹ mặc vân anh vậy mau mau nói ta cùng trương hiếu văn bọn họ bốn cái chung một chỗ tổng thư tịch tay phải nắm lại hung hắn đánh xuống tay trái mẹ những quái vật này thật không đơn giản bọn họ chỉ đánh lén một người hoàng phụ thập phương còn có hai người ta và tiêu chí các người số người nhiều hơn một chút đều không bị công kích đều do ta k h i thường nói xong tổng thư tịch mặt đầy hối hận trương hiếu văn nghe xong nhanh chóng nhắc nhở mọi người nói nếu như vậy chúng ta vẫn là tập trung tới một chỗ đi những thứ này dị thú nếu lựa chọn đánh lén như vậy bọn họ số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều chỉ cần chúng ta tập trung ở cùng nhau nguy hiểm hệ số thì sẽ nhỏ một chút tô kính dương không nhịn được hừ câu ai biết những quái vật này có phải hay không ngươi dẫn tới nếu không mấy con x u ấ t sinh làm sao biết cái nào trong lều lại có bao nhiêu người ta xem ngươi để cho mọi người tập trung ở cùng nhau là thuận lợi ngươi một nổi bưng chứ cáo tử hàm vừa nghe không vui chỉ tô kính dương nói ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không ngu phải đối phó ngươi như vậy còn cần phải quái thú ngươi có thể ở ta thủ hạ đi ra mười cái hiệp coi là ta thua ngay tại hai phía người sắp s a u lúc thức dậy đông nhiên đâm một tiếng đỉnh đầu lều vải ngay tức thì nứt ra ba chỉ dị thú từ trên trời hạ xuống hung tận đánh về phía người phía dưới bởi vì cái nợ này đồng tương đối nhỏ trung gian mấy người trong chốc lát cũng không tiện né tránh một chút bị dị thú nhào tới trên đất mà trước mặt nhất tống tư tịch và phía sau nhất á anh thì một chiếc một sau tránh thoát dị thú một cái nhào này dị thú hình thể không tính là to lớn nhưng nói ít cũng có một trăm kg mấy người bị một trăm kg vật nặng đập ngã xuống đất chỉ cảm thấy được mắt nổ đong đóm Ngũ đồng thời tống thư tịch lại một lần nữa bắn ra phi tiêu trực tiếp đánh về phía nào tới thổ thạch đầu và tầm hiến mới vừa dị thú dị thú đang muốn cắn đứt tầm hiến mới vừa cổ một cái phi tiêu không tiên lệch bắn t h ú n g nó đầu nhưng nó vẫn là ngoan cường cắn ra một hớp chẳng qua là lực đạo liền không lớn như vậy tấm hiến mới vừa vậy nhặt trở về một cái mạng nhưng tiêu chí và tô kính dương liền không may mắn như vậy nào h tới hai người dị thú dương miệng to như chợ máu hung hãn cắn hướng tiêu chí cổ họng lần này bởi vì không gian nhỏ hẹp tiêu chí phản ứng không kịp nữa liền bị dị thú nào h tới còn không có tình h ồ n lại có thể hắn vẫn cảm nhận được nguy hiểm ở dị thú hạ miệng trong n y mắt cả người liều mạng hướng một bên g i ấ y r u a cổ mặc dù bả vai bị dị thú cắn một miếng thịt nhưng khá tốt cũng không nguy hiểm đến tính mạng dị thú gặp một cách sao lại cắn thứ hai miệng đây là tô kính dương vậy phản ứng lại không chút do dự đưa tay ra cánh tay để ở dị thú đầu tống thư tịch rốt cuộc vậy dành ra công phu một cái phi tiêu kết quả cái này dị thú chương hai trăm mười lăm trở mặt bốn tổ trong đều tình cảnh cực độ hỗn loạn bởi vì không gian nhỏ hẹp thiếu chút nữa hại mọi người mạng thật may hữu kinh vô hiểm giải quyết hai cái dị thú còn dư lại vậy chỉ cũng bị triệu đại lực dùng trệ thuật khống chế được không có bị thương người nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy tầm hiến mới vừa bị điểm bị thương nhẹ cũng không đáng ngại có thể tiêu t r í liền không may mắn như vậy trên bả vai rất một miếng thịt trực tiếp đau hắn hôn mê bất tỉnh bảy tổ những người khác vội vàng đem tiêu chí mang đi ra ngoài tống thư tịch vậy nhắc nhở mọi người đừng phân tán tất cả mọi người đi ta lều v à i lợi lệnh nói xong đi tới bị triệu đại lực k h ô n g chế dị thú trước đối với triệu đại lực gật đầu một cái triệu đại lực hiểu ý ở tống thư tịch ném ra phi tiêu đồng thời thu pháp thuật phi tiêu trực tiếp đâm trúng dị thú đầu bị mất mạng tại chỗ trương hiếu văn nhìn xem dị thú thi thể hết sức kỳ quái các người xem quái thú này làm sao không chảy máu đi qua trương hiếu văn nhắc nhở mọi người lúc này mới phát hiện mới vừa rồi bị phi tiêu đâm trúng dị thú lại có thể một chút máu vậy không lưu tống thư tịch mơ hồ cảm giác bất an nhanh chóng đối với trương hiếu văn các người nói đi mau đừng nghiên cứu cẩn thận kẻ địch lần nữa đánh lén đ a nhưng g nói c u y ệ n nhất bị bắn chết dị thú đông nhiên n lúc thú chết đó, sớm mở mắt, h bị dị người lại, có thể lại đứng lên. trương hiếu văn ly dị thú gần đây, nhưng trương hiếu văn ly dị thú thật r o n lòng g b sự là quá gần dị thú chợt nào lên đã đến trương hiếu văn bên người do với có người sau lưng trương hiếu văn cũng không dám tùy tiện lui về phía sau kiếm ly tiên vậy rơi vào tổ bà trong lều không đường có thể lui trương hiếu văn s á t tâm đương ngang một cái theo thần chú nhanh chóng đọc lên trương hiếu văn i ắ c được đầu mình bị rút sạch như nhau dưới chân mềm nhún ngồi trên đất nơi này đồng thời một tia chớp phá vỡ bầu trời vừa vặn đánh chúng nào tới dị thú dị thú ngay tức thì đổi được nắm đen mới vừa thối lui ra lều vải cáo tử hàm và thổ thạch đầu gặp trương hiếu văn chưa ra không chút do dự quay trở về lều vải mới vừa bị phi tiêu đánh chúng ngoài ra hai chữ dị thú vậy đang chậm rãi hồi phục hai người không dám dừng lại một người đỡ lên trương hiếu văn một cái cánh tay liền hướng bên ngoài thối lui đây là hắn người hắn đã tiến vào tống thư tịch lều vải bên ngoài chỉ có triệu đại lực và tống thư tịch đang đợi bọn họ thấy hai người thành công c h i ế r a trương hiếu văn triệu đại lực và tống thư tịch nhanh chóng che chở ba người tiến vào tống thư tịch lều vải vừa vào lều vải liền nghe được tiêu chí tiếng kêu tê tâm liệt phế tổ bảy người đang đẻ tiêu chí một người khác tựa hồ là muốn cho hắn bôi thuốc nhưng bị tiêu chí vẻ mặt do sợ tiêu chí mặt mau vặn vẹo đến cùng nhau hắn ánh mắt bắt đầu hướng ra phía ngoài n ô ra hướng về phía tống thư tịch nói tổ trưởng tống văn cầu ngươi cho ta t h ư n g tống thư tịch sắc mặt cũng thay đổi được chắn g bệnh lồng ngực phập phồng càng ngày càng kịch liệt hắn tranh ghim một phen vẫn là giơ tay lên cánh tay một đạo ánh sáng bạc thoáng qua phi tiêu vững vàng đâm vào tiêu c h i ấn đường thấy một màn này tấm hiến mới vừa bỗng nhiên kêu to lên xong rồi xong rồi ta cũng chết chắc ta mới vừa rồi cũng bị quái thú kia cắn con mẹ nó lại chết như vậy chân thực quá hất thức ta không muốn lại chết như vậy ta không muốn chết tống thư tịch gương mặt một chuyện hung hãn nhìn t r ọ n g t r ọ c tấm hiến mới vừa một cái gặp hắn có trước ê n trực tiếp một cước đem hắn đạp lộn mèo trên đất cho ta bình tĩnh một chút mà người còn tấm hiến mới vừa rồi ngưng gào t h é t tống thư tịch nhìn hắn một cái vết thương quả nhiên có chút biến thành màu đen vì vậy ngẩng đầu nhìn xem a anh a anh các người miêu t ộ c sở trường điều khiển độc trùng bọn họ bị cắn sau này đều có chúng độc hiện tượng ngươi tới xem xem là độc gì a anh nhanh chóng nhìn xem tấm hiến mới vừa vết thương cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái thấy a anh lắc đầu tấm hiến mới vừa hoàn toàn sừng sờ tại chỗ tô kính dương trong lòng tức giận hắn đột nhiên chỉ hướng trương hiếu văn nói có phải hay không ngươi đem quái thú dẫn tới trương hiếu văn mới vừa rồi hao hết sạch mình pháp lực đang ngồi dưới đất khôi phục tinh lực cũng không trả lời tô kính dương. thổ thạch đầu đứng ở trương hiếu văn trước người đối với tô kính dương nói ta chỉ có thể nói chúng ta là trong sạch mới vừa rồi trương hiếu văn còn tiêu diệt một con q u á i thú ngươi cảm thấy hắn sẽ cùng q u á i thú là một bọn sao bởi vì tô kính dương hơi sớm rút lui vào tống thư tịch liều vải cũng không nhìn thấy trương hiếu văn làm phép thủ tiêu một cái dị thú tình cảnh cho nên không thể làm gì khác hơn là hướng tống thư tịch chứng thực tống thư tịch mặc dù không trực tiếp thấy trương hiếu văn giết chết dị thú nhưng lại thấy rõ ràng lôi quang đánh xuống trong n y mắt vậy không có thấy sống lại dị thú đuổi theo ra tự nhiên cũng chỉ đoán được là trương hiếu văn tiêu diệt sống lại dị thú vì vậy hắn gật đầu nói quả thật mới vừa rồi trương hiếu văn tiêu diệt một con q u á i thú mặc dù chúng ta bây giờ tình huống rất bị động nhưng tầm hiến mới vừa còn có cứu ta cái này thì liên lạc trụ sở chính để cho bọn họ phái người tới tiếp viện nghe được tống thư tịch mà nói trương hiếu văn mở mắt tổ trưởng tống chỉ cần ngươi cho trụ sở chính một gọi điện thoại thôn xa tây bên kia cũng đã biết chúng ta nơi này bị tấn công tiểu điển có phòng bị muốn nào ra hắn thân phận liền khó hơn tống thư tịch nhưng không chút do dự lấy điện thoại ra vậy thì như thế nào có thể có thể so với tấm hiến mới vừa mạng sao nói xong liên bắt đầu gọi điện thoại trương hiếu văn ánh mắt h i ế p một cái hướng về phía triệu đại lực hô đậu thủ triệu đại lực vậy sớm c o i chuẩn bị chệ thuật ngay tức thì ra tống thư tịch đống nhiên cảm nhận được một cổ áp lực liền bấm số cũng liền khó khăn nơi này đồng thời cáo tử hàm thừa dịp người không chú ý q u ă n g ra một ít bột sau đó hướng về phía tống thư tịch hợp với so mấy cái động tắt tay những người khác phát hiện không đúng lập tức muốn bay lại thổ thạch đầu hô to một tiếng đ ư n g động tổ trưởng tống đã bị chúng ta khống chế các người nếu ai dám vọng động, cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí nói xong thổ thạch đầu trong lòng cũng không có sức hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở mạng người lớn hơn trời giờ phút quan trọng trương hiếu văn lại còn suy nghĩ chứng minh mình rõ ràng chẳng lẽ trương hiếu văn đã điên rồi sao tống thư tịch cảm thấy mình ý chí đang bị người từng tầng từng tầng chóc ra hắn tập trung toàn bộ tinh thần đối với trương hiếu văn nói dùng mạng của người khác đổi lấy rõ ràng nếu như là ta tình nguyện không lớn trương hiếu văn bên ngoài còn có dị thú đang mắt lòng ngươi có thể muôn ngàn lần không thể phạm sai lầm à trương hiếu văn cắn răng đứng lên hắn từng bước từng bước rời đến tống thư tịch trước mặt lấy ra tờ giấy Sau Triệu đó đối với triệu Đại với l ự chương và Cáo Tử ó i hai u t y l ạ chúng trăm a giao cho Tổ một ố n định n g tới quyết định đi. Hai mươi thu hồi sáu nói, nói thôn xa tây dối loạn tống thư tịch nhận lấy trương hiếu văn tờ giấy nhìn tờ giấy lên hai hàng chữ nhỏ tống thư tịch ánh mắt mỹ đến cùng nhau nhưng hay là đem tờ giấy xoa thành một đoàn nhét vào túi quần bất kể như thế nào ta cũng không không thể bỏ mặc cho đội h ư u tên họ bỏ mặc trương hiệu văn ngươi rất thông minh nhưng đừng thông minh quá mức nơi này vẫn là ta định đoạt nói xong vung tay lên đem bọn họ bốn cái buộc lại nghe được tống thư tịch mà nói cáo tử hàm không nói hai lời lấy xuống muốn giữa chai giơ lên ta xem ai dám bình này bên trong là chúng ta mộ hoa điện mềm lòng tán ta muốn các vị đều nghe nói qua chứ cục hai mươi người dối rít móc ra súng lục cùng cáo tử hàm hình thành rằng co tư thế nhưng vậy không dám coi thường vọng tống thư tịch nhìn xem trương hiếu văn ta không có cần tổn thương ý ngươi đem các người buộc lại là để bảo đảm các người không biết lại làm ra mới vừa rồi như vậy chuyện ngu xuẩn trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên cười hai tiếng nói lầm ẩm tổ trưởng tống nói cho dễ nghe ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy tập kích chúng ta dị thú thông thường vũ khí căn bản không giết chết ngươi đem chúng ta b u ộ c lại dị thú nếu như tới đánh lén chúng ta ha chẳng phải là một con đường chết tống thư tịch vậy hừ một tiếng thái độ thay đổi cương lạnh ta trói các người tự nhiên có biện pháp đảm bảo các người chu toàn ngược lại là vị cô nương kia cầm ra mềm lòng tán lại là vì sao g i á tâm chẳng lẽ là vì để cho mọi người cũng rơi vào ảo giác để cho đảm nhiệm dị thú xẻ thịt trương hiếu văn cũng không biết mềm lòng tàn tác dụng nghe tống thư tịch nói xong lâm vào trong suy tư thủ thạch đầu nhưng trong lòng có chút thấp t h ỏ g mới vừa rồi trương hiếu văn vì mình kế hoạch thuận lợi thực hiện đã làm ra lựa chọn sai lầm dưới mắt cũng không thể lại làm ra ngọc đá cùng vỡ lựa chọn nếu không thì thật tiện nghi kẻ địch càng làm cho tiểu điển gian kế được như ý nghĩ tới đây thủ thạch đầu sốt ruột kêu kêu trương hiếu văn trưởng môn lúc này cũng không thể hồ đồ ả tiểu điển sau này có thể lại bắt nhưng mạng cũng chỉ có một cái ả nghe được thủ thạch đầu mà nói trương hiếu văn thở dài, ai? thôi b u ô n g tha đi cáo tử hàm vừa nghe tức giận dường như dậm chân các người các người có bị bệnh không b ụ n cô nương làm u ố n đi đọc bảo bây giờ nhưng chỉ có thể đi theo các người làm tù binh thật là tức chết ta kéo nói tới nói lui cáo tử hàm vậy rõ ràng sẽ rách ra mặt giá phải trả cho nên vẫn không tình nguyện thu hồi mềm lòng tán tống thư tịch thấy vậy trong lòng đưa r ộ n g tô kính dương a anh đem bọn họ đục lại nhưng muốn l ê đ á i có thửa cô bé kia sẽ ảo thuật chớ cùng nàng quá nhiều trao đổi cẩn thận liên đạo bốn người bị trói đến lều vải một góc do tô kính dương và a anh tới trông coi tống thư tịch nhanh chóng cùng trụ sở chính hồi báo bó doanh trại tình huống sau đó lại mang tổ bảy bắt đầu canh gác phòng ngừa dị thú lần nữa đánh lén trương hiếu văn nhỏ giọng đối với bốn người nói chúng ta mặc dù bị trói nhưng vậy phải tăng cường cảnh giác những dị thú kia sở dĩ không có công kích lần nữa rất có thể là bởi vì là ta mới vừa rồi cách dùng thuật giết chết một cái bọn chúng đồng bạn chúng có chỗ cố kỵ nhưng ta tin tưởng chúng vẫn sẽ kéo nhau trở lại cáo t ử ham hư một tiếng đều bị trói lại cảnh giác có ích là gì bị trói ở chẳng qua là tay chân ngươi còn có thể sử dụng ảo thuật lực lượng lớn còn có thể sử dụng chệ thuật ta cũng có thể sử dụng pháp thuật cho nên gặp phải kẻ địch chúng ta vẫn là có sức đánh một trận t r ư n phùng giao đem cục hai mươi người chia làm hai đội một đội do nặng dẫn một đội khác do lưu tái phỉ dẫn hai đội phụ trách ở thôn sa tây chung quanh tuần tra phòng ngừa có người từ những địa phương khác tiến vào thôn sa tây điền vĩ dương thông qua giấy rắn đã biết hạ trại tình huống bên kia hắn gặp trương hiếu văn mấy người bị trói lại mừng rỡ trong lòng nhưng lại bởi vì cố trưởng lao chậm chạp không tiến hành công kích cảm thấy cuối cùng nếu như không phải là bị diêm nham theo dõi chỉ sợ sớm đã cho cố trưởng lao phát tin tức điền vĩ dương biết bây giờ không phải là trước lúc g ấp bảo toàn mình mới là trọng yếu nhất hơn nữa diêm nham lần này tới đây còn mang theo người người này chính là lưu tân tễ thư ký lưu tái phỉ lưu tái phỉ là cục hai mươi bên trong duy nhất một d á m cùng lưu tân tễ gọi n h i người những người khác không biết có thể điền vi dương trong lòng nhất rõ ràng lần này thôn xa tây sự việc sẽ để cho lưu tái phỉ tới đây lưu tân tệ nhất định là có hậu thụ gì cho nên mình phải hơn nữa cẩn thận một chút quyết định chú ý điền vĩ dương an tâm đi theo đội ngũ tuần tra diêm nham và lưu tái phỉ song song đi ở đội ngũ sau cùng mặt hắn thỉnh thoảng liền xem điền vĩ dương hai mắt nhưng lại một chút khác thường vậy không phát hiện lưu tái phỉ thấy diêm nham cử động nói khe với diêm nham nói đứng liếc còn không biết tống thư tịch phải chăng sẽ phối hợp trương hiếu văn đâu ta phải nói tống thư tịch khẳng định sẽ không nói láo diêm nham liếm môi một cái ta biết tổ trưởng tống là người nhưng trương hiếu văn nói chính hắn có biện pháp chúng ta cứ chờ đi đang nói điện thoại vô tuyến bên trong truyền đến phùng giao thanh n â m mới vừa rồi bị tổ trưởng tống tin tức hạ c h ạ y bị dị thú tập kích các vị lên tinh thần không thể bỏ vào tới một cái người ngoài muôn ngàn lần không thể để cho thôn x a tây gặp tập kích tin tức truyền đi lưu tái phỉ trả lời nhận được sau đó đối với diêm nham làm một mặt quỷ như thế nào ta đã đoán đúng chứ diêm nham sắc mặt nghiêm trọng cũng không trả lời lưu tái、phỉ. nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần tổ trưởng tống không có lựa chọn giúp trương hiếu văn hy vọng trương hiếu văn không muốn ghi hận đi đang suy nghĩ cửa thôn đ ỗ n g nhiên chuyển tới một tiếng súng vang ngay sau đó điện thoại vô tuyến bên trong lại vang lên phùng giao thanh âm cửa thôn có người xuống thẻ trở phỉ phái hai người đã qua nhìn một chút diêm nham cầm ra mình điện thoại vô tuyến ta đi nói xong đối với đ i ể n vĩ dương phất phất tay tiểu đ i ể n ngươi cùng ta đi đi đ i ể n vĩ dương trong lòng cười nhạt thử ngươi là trương hiếu văn chó sao như vậy nghe hà nói trên mặt nhưng treo nụ cười nói được ta cùng ngươi hai người nhanh chóng chạy tới cửa thôn liền nghe gặp chú đóng quân đội trung đội trưởng cầm loa hướng về phía người trước mặt hô đầu hàng trước mặt dân chúng nghe chúng ta đã nhiều lần nhắc nhở bây giờ thôn xa tây đã thành là cầm khu quân sự bất kỳ nhàn tạp nhân viên không được tiếp theo các người nếu như lại tiến về trước chúng ta đem lại nữa minh thương báo hiệu mà là trực tiếp bắn trung đội trưởng giọng rất kiên quyết có thể xa xa trên quốc lộ xe hơi vẫn là đang chậm chạp về phía trước ép tới gần trung đội trưởng thấy vậy tức giận dường như mắm nương cợt mờ nở đám người này là điên rồi sao cho ta mở ra thương đón xe thay Xuống trường tự động bắn, tự một đợt bán, mấy c h i tiến tới. đội ế c tức có lực xe lập lực Trung t không động để r ư ở n g Lấy ra ống dòng, muốn dòm, xem một c hai ú t trên t người phải r xe n g bị k n h hãi, có trăm h ể thấy, trên xe lại có thể không có không một bóng n g ư ơ i Trường bảy thôn xa t â y dối loạn hai trung đội trưởng vừa thấy trên xe không người hết sức bột mực khoái trên xe làm sao không có một người nghe được trung đội trưởng nói diêm nham trong lòng lộn bột một chút nguy rồi là điệu hồ lý sơn xem ra đám này tán tu tạm thời hợp tác diêm nham nhanh chóng cầm ra điện thoại vô tuyến hô tổ trưởng trở p ỉ các người cẩn thận cửa thôn nơi này chẳng qua làm ấ y chiếc xe không ta hoài nghi đây là bọn họ kế điệu hồ lý sơn nhận được trong điện thoại truyền đến hai người thanh â m diêm nham vẫn là có chút không yên lòng hướng về phía trung đội trưởng nói lần sau nếu như thấy có thể người trực tiếp nổ súng đi những người này không yên lòng chúng ta trở về trung đội trưởng cười một tiếng yên tâm đi giết người chúng ta chuyên nghiệp hơn vừa mới dứt lời trung đội trưởng nụ cười liền đọc lại hướng về phía binh lính h ồ một ban hai ban các người tiếp tục canh giữ ở chỗ này ba ban cùng ta đi diêm nham thấy vậy nhanh chóng xoay người thôn lần lượt sa mạc vậy một đầu lại có thể đang khói đen bước lên nguy rồi là tổ trưởng bọn họ đầu kia quả nhiên là điệu hồ lý sơn tiểu điền ngươi trở về cùng lưu tái phỉ hiệp ta đi tổ trưởng bên kia xem xem diêm nham nói xong cũng chạy ra ngoài có thể mới vừa chạy hai bước lại trở lại cầm ra một cây viết d a o cho điền vĩ dương đây là một cái có thể báo cảnh sắp bút một mình ngươi trở về nếu là gặp phải nguy hiểm gì liền giữ vang cây bút này nói xong vỗ một cái điền vĩ dương sau lưng liền nhanh chóng hướng bốc khói địa phương chạy đi điền vĩ dương hốt hoảng đi chạy trở về liền mấy bước có thể đến một cái địa phương không người lập tức ngừng lại chắc chắn bốn phía không người chồng trong lòng tranh ghim lên tới bây giờ là cơ hội tốt mình rốt cuộc muốn không muốn cho cố trưởng lao báo tin đâu bây giờ trương hiếu văn bị tống thư từ chói là d i ệ t trừ hắn cơ hội tuyệt cao nếu không lấy trương hiếu văn bản lãnh rất khó có cơ hội tốt như vậy nữa nghĩ tới đây mà điền vĩ dương lấy ra một tờ giấy trắng nhanh chóng xếp thành một cái hạt giấy chính y ế u nói đ ỗ n g nhiên nghĩ tới diêm nham giao cho mình chi tiêu bút thiếu chút nữa diêm nham đạo chi tiêu bút nhất định là có vấn đề điền vĩ dương vừa mớn vừa móc ra liền báo cảnh sát bút cầm trong tay nghiên cứu xem một phen quả nhiên là cây thu ấm bút hơn nữa đã mở、ra. Điền đáng để Điền đem cười cái Diêm minh, tiếc nghi tới. Diêm nổi nghi tiêu vùi Dương trong lòng cười nhạt, cái này、Diêm、Nham còn thông vẫn không Nham lên lòng nghi ngờ, vĩ Dương cũng không nó trong Trôn xong Vĩ Vì Vĩ vào thật ta thu mút, cho là có các. hủy mà âm bị sau đó, Điền nói, lại mới giấy hiếu người giờ diệt hội lều, Dương trưởng trương văn trong hắn Vĩ vào cơ lão, là chạy hạc chục cầm cố cục cột mấy bây tuyệt ra ra trừ cao. Sau mét, bị khi nói xong điền vĩ dương cũng không dám chỉ hoãn quá lâu nhanh chóng lại bảo ra trôn thu ấm m út hướng đội ngũ chạy về Bó b ê người n o doanh áo trong à chàng i cái trai mang sa quần đen, nạ đứng bên n chạy mạc, vây, một cái một bộ quần áo đen, mang mặt bộ g ở trong sa mạ, bên người hai cái dị thú thẳng ngay cái dị đồ n bạn thăn nhẹ, hình như là ở là nó cảm thấy bị thương. Người g bị thi thể thấy là là ở cảm đen ồ đ nhìn bị đốt cháy dị thú trong lòng thán phục làm phép người thực lực không thể khinh thường cái này c ư ờ n g thi thương thú không sợ đau thương lại bị hắn một kích đoạt đánh mạng người này thực lực không thua chi ta phỏng đoán chính là cái đó bàn t h a n h cao thủ trương hiếu văn chứ cái này điển vị dương tin tức quả nhiên không thể dựa vào để cho ta tới đánh lén hạ trại nhưng chết một cái thương thú trở về sau đó ta phi nha chém hắn một cái tay là ta thương thú trả thù nghĩ tới đây người đồ đen chuẩn bị trở lại đây là trong túi hạt giấy lại đột nhiên x u ố n g lại cố trưởng lão trương hiếu văn bị cục hai mươi người cột vào trong lều bây giờ là diệt trừ hắn cơ hội tuyệt cao người đồ đen dừng bước vừa nhìn về phía hạ trại mới vừa rồi trong doanh trại tất cả mọi người tập trung đến một cái lều vải liền cũng không có đi ra nữa thương thú muốn đánh lén là không thể nào nhưng nếu như trương hiếu văn bị trói tình huống cũng không giống nhau mình có thể dùng một cái thương thú hấp dẫn bọn họ chú ý sau đó để cho khác một cái thương thú tập kích trương hiếu văn dù là liệu mạng hai cái thương thú đều chết hết chỉ cần giết trương hiếu văn vậy lời chắc khổ lần này người đồ đen vừa nặng đốt ý chí chiến đấu hai cái thương thú tựa hồ cảm nhận được chủ nhân ý chí chiến đấu phát ra từng cơn g ầ m nhẹ tống thư tịch ở trong lều đứng ngồi không yên đánh lén dị thú cũng không biết đã đi chưa cứu viện cũng hết mấy giờ mới có thể đến dưới mắt còn thật là khó khăn đấu đây là triệu đại lực đột nhiên đối với tống thư tịch hô to đến ta nói cái đó đ ừ n g ra tử hàm là cô gái bị n g ư ỡ n như thế cột mấy giờ thân thể khẳng định không chịu nổi ngươi tạm thời t r ư ớ c không thu hắn mềm làm tán sau đó mở trói cho nàng như thế nào cáo tử hàm vừa nghe không vui triệu đại lực ngươi đem ta làm người nào các người cũng ở chỗ này trói Ta sẽ khoanh tay khoanh sẽ nhìn, đứng mấy ặ gặp c thích cũng cái chiến chúng có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm. Thổ thạch đầu cười hắc hắc, lời này ta thích, tử hàm cái này được. dù ta một trong ta Thổ ta tử không nhưng hào huynh hưởng, người, nạn này này gì lời dầu đầu là làm. hàm m đệ, người đang trò chuyện tô kính dưng ơ một cước đem một đống cắt đá về phía mấy người thổ thạch đầu đang nói chuyện trong miệng vào một nắm cát nhanh chóng gói ra phi phi phi mẹ họ tô n g ư ơ i mẹ hắn tự tìm cái chết à? ta tự tìm cái chết ta xem là các người tự tìm cái chết lao tử mới vừa tổn thất hai cái h u y n đệ các người mẹ hắn vẫn còn ở nơi này cười ta không xé rách ngươi miệng liền coi là tốt tô kính dương nói xong hung hãn trợn mắt nhìn v à n người trương hiếu văn và thổ thạch đầu lúc này mới ý thức được bọn họ hai người gia nhập cục hai mươi thời gian không dài đối với những người khác cảm tình không sâu có thể những người ở trước mắt không giống nhau bọn họ có thể vào sanh ra từ rất nhiều năm có rất sâu cảm tình bỏ mặc ai hy sinh cũng biết rất khó chịu nhưng cáo tử hàm có thể không lo được nhiều như vậy l ử a g i ậ n trong lòng ngay tức thì bị tô kính dương đốt ngươi kêu tô kính dương đúng không buồn cô nương nhớ ngươi ngày hôm nay ngươi để cho ta ăn xa ngày mai ta đặt để cho ngươi ăn đất nhìn bên kia hỏa khí càng ngày càng lớn tống thư tịch đang muốn ngăn cản bọn họ bên ngoài lều đông nhiên một cái bóng đen thoáng qua tống thư tịch nhanh chóng hô mọi người chú ý dị thú lại tới bị trói mấy người lòng ngay tức thì dâng tới cổ họng mấy người hành động bất tiện mặc dù còn có một chút chiến lược nhưng cơ bản được dựa vào tô kính dương và a anh bảo vệ mới có thể xuống mạng hết lần này tới lần khác mới vừa rồi cùng tô kính dương dù n g beng nếu như hắn dùng việc công để báo thủ riêng thì phiền thoái đây là lều vải trên đỉnh lại truyền tới đâm một tiếng một cái tổ bảy đội viên không chút do dự hướng về phía lều vải đình ẩm phịch chính là hai thương liên ở tất cả mọi người đều đem sự chú ý thả vào lều vải đình lúc này một cái thương thú đột nhi Và vào. Một chương á i đội hai m trăm một chút mươi n tám chim sợ ná hạ trại cách đó không xa gò c á t hạ người lầu đen thông qua thương thú ánh mắt thấy được trong lều hết thảy điền vĩ dương nói không sai trương hiếu văn quả nhiên bị buộc lại bây giờ liền chấm dứt cái này uy hiếp đi, đi. thương thú đ n g nhiên từ trong cắt chui ra ngoài trực tiếp đánh về phía trương hiếu văn bởi vì cách được quá gần mọi người còn chưa tới phải gấp phản ứng thương thú đã đem trương hiếu văn ngã nhào d ư ơ n g ra miệng to như chậu máu thì phải cắn đứt trương hiếu văn cổ trương hiếu văn sớm đoán được mình một khi bị b u ộ c lại rất có thể sẽ thành là dị thú công kích chủ yếu đối tượng nhưng không nghĩ tới dị thú lần này đánh lén lập ra kế hoạch như thế h o à n mỹ đầu tiên là một cái dị thú hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt sau đó khác một cái thông qua đào hang động đến gần mình đây căn bản cũng không phải là đánh lén đây là nhắm vào mình ám sát xem ra đối thủ sách đã sớm biết mình bị b u ộ c lại nhất định là tiểu điển cho đối thủ mật báo tin tức trương hiếu văn đ ô n g nhiên có chút hối hận nhưng hết thệ cũng là lúc đã chậm trương hiếu văn đã không có cơ hội mở miệng nói chuyện hắn đã cảm nhận được chết đến mặc dù mình đã chết qua một lần tất cả mọi người đều sợ xuất mồ hôi lạnh cả người cáo tử hàm sợ kêu kêu lên tống thư tịch vậy hối hận cắn chặt sau cái mát răng có thể một màn quỷ dị xảy ra ngay tại thương thú đã đem trương hiếu văn cổ chứa vào trong miệng lúc bỗng nhiên dừng lại một động cũng không động g ẩ n người ra đó sau đó trương hiếu văn sau lưng toát ra nhàn nhạt xương mủ màu trắng sau đó đem thương th Thổ、thạch t h đầu cách trương hiếu văn gần đây hắn thấy có xương trắng toát ra phản ứng đầu tiên chính là âm giới thủy vụ khống chế dị thú vì vậy muốn đem trương hiếu văn từ dị thú trong miệng kéo ra ngoài không biết làm sao tay mình bị trói căn bản không làm được gì tô kính dương thấy trương hiếu văn bị dị thú đổ nhào lật trong lòng cũng là cả kinh nhưng lại thấy dị thú đỗng nhiên không nhúc đ í c h hai bước chạy tới một cước đá văng dị thú trương hiếu văn cảm thấy trên người dị thú bị đá văng nghi ngờ mở mắt ra thấy bị một cổ xương trắng phiêu ở trước người mình thở dài một cái khá tốt nhặt trở về một cái mạng âm giới thủy vụ ở trương hiếu văn trong đầu cười lên loại này thú kêu thương thú trương ừ nhỏ ăn hiếu văn nhìn g đơn giản, nên cho h thường đều là xong sau lưng lại toát h ra cả người mùa hôi lạnh thật là phật tổ phù hộ hạ hồ lô này tám mươi phần trăm là vừa mới thương thú nhào tới mình thời điểm trời xuôi đất khiến bị lẳng ra nếu không mình ngày hôm nay liền giao phó ở chỗ này bất kể như thế nào ngươi cứu ta một mạng ta sẽ hết sức giúp ngươi thu thập h ư lực giúp ngươi sớm ngày đột phá thoát t ụ c kỳ trương hiếu văn nói xong từ từ ngồi dậy tổng thư tịch chạy tới ngươi không có sao chứ trương hiếu văn lắc đầu một cái không có sao sau đó suy nghĩ một chút còn nói mới vừa rồi ta không chế cái này dị thú loại dị thú này kêu thương thú chúng cũng không có suy nghĩ là bị những người khác không chế cho nên ta cướp đi nó quyền không chế sau đó nó cũng sẽ không động bất quá cái đó điều khiển thương thú người rất có thể đang ở phụ cận chúng ta không thể b u ô n g lòng cảnh giác tống thư tịch hãy mắt mặc dù cảm thấy trương hiếu văn nói có vấn đề nhưng dưới mắt vậy không thời gian đi thi tính vì vậy đối với trương hiếu văn gật đầu một cái thì đi bố trí phòng thủ cáo tử hàm đối với hắn gọi lớn vào họ tô ngươi còn dự định c h ó i chúng ta sao chuyện mới vừa rồi mà nếu là một lần nữa chúng ta chính là chưa chuẩn bị cái gì đó thú cắn chết cũng phải hụ chết tống thư tịch suy nghĩ một chút đối với tô kính dương nói trước tháo ra bọn họ đi bất quá nhìn chăm chú đừng để cho bọn họ len len chạy tô kính dương gật đầu một cái và sau bắt đó u cho mấy người t r cắt hạ, người đồ đen đang tại trên chỗ, một mình g g hướng hạ trại đi tới tống tư tịch đang bố trí phòng thủ đột nhiên hỏi đến trong gió nhiều một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu canh Thứ mùi người à y chỉ có ở t r o n đống n g chết có. lâu quá mới đồ a n nghĩ, đông nhiên một trận g suy u một c n phong tấn công tới, toàn g tới, vải bộ lều đen ề lều liền u bị bị bước. thổi trong thổi người lùi Người lên, lớn mấy đồ đ xuất hiện ở trước mắt mọi người đón chiều t à i chói lọi lộ vẻ được phá lệ n h ấ t mắt tổ bảy một cái đội viên phản ứng khá nhanh nâng lên tay súng chìa về phía người đồ đen chính là một súng có thể người đồ đen căn bản không né tránh mọi người ngạc nhiên phát hiện viên đạn cách người đồ đen càng ngày càng gần lúc này bị lực c à n vậy càng ngày càng lớn cuối cùng rơi xuống đất món này để cho người ở chỗ này đều t ấ t kinh nếu là liền viên đạn cũng không đến gần được địch nhân nói như vậy làm sao c h ị phục hắn người đồ đen cười lạnh một tiếng phát ra thanh â m khẳng hạn các người không cần tranh ghim liền một cái thoát tục kỳ người cũng không có là không thể nào đánh vỡ ta phong tri khôi giáp trương hiếu văn nhanh chóng hỏi triệu đại lực pháp thuật của hắn có phải hay không cùng trệ thuật rất giống triệu đại lực lắc đầu một cái không hẳn nguyên lý không giống nhau ta không biết ta cũng không gặp qua hắn như vậy pháp thuật người đồ đen đi về phía trước một bước các người còn đậu thủ không nếu là không đậu thủ vậy thì đến thế ta nói xong mọi người ý kiến người quần áo đen cánh tay vừa nhấc mới vừa rồi bắn súng cái đó đội viên đầu trực tiếp bay tiên như x u ô chảo mọi người hoảng hốt trước mắt một màn này lực t r ù n g kích chân thực quá mạnh mẽ chẳng lẽ đối phương thực lực đã cao đến loại này l ê n sao trương hiếu văn đột nhiên nhớ tới ở đắc kỷ m i ế u bị đao gỗ chém người chết kia người chắc là như vậy bị giết chỉ là đối phương vũ khí là cái gì chẳng lẽ là do sao trương hiếu văn chợt nhớ tới âm giới thủy vụ vì đối phó thương thú trương hiếu văn dứt khoát liền không đậy lại nắp vì vậy trương hiếu văn nhanh chóng ở bên trong đầu gọi âm giới thủy vụ âm giới thủy vụ cũng bất đắc gì nói không biết đối phương thực lực ở trên ta cho nên ta cũng không dám tùy tiện đối với hắn làm phép nếu không thua thiệt là ta người đồ đen thấy mọi người đều ngẩn ở tại chỗ vui vẻ chương ư ờ i t hai n s o trăm mười chín lựu đạn bỏ túi vi lực trương hiếu văn bị người đồ đen hư hoàng liền một súng nhanh chóng thẳng người lên có thể người quần áo đen cánh tay nhưng lại giơ lên lần này trương hiếu văn nhất định là không kịp t h a n h né chỉ có thể giơ hai tay lên chắn trước người mình chỉ gặp người quần áo đen ống tay hào ánh sáng bạc trước mắt một cây tơ nhỏ để ngang trương hiếu văn trước người người đồ đen s ứ n g sốt u một chút sau đó cười lạnh h ừ ta đây là quên còn có buổi hợp trệ thuật người ở chỗ này như vậy thì t r ư ớ c giải quyết người đi đây là những người khác vậy không do dự nữa giơ tay lên súng c h ỉ a về phía người đồ đen không ngừng b á n tống thư tịch vậy nhắm ngay một điểm liên tục quăng ra đếm đem áp ký người đồ đen đối với những người khác công kích không để ý chút nào trong miệm nhanh chóng đọc xong liền khẩu quyết cơn lốc thuật theo người quần áo đen một tiếng gầm nhẹ trước người của hắn ngay tức thì treo lên cất l Cơn lốc cuốn c lên ắ trong vàng vậy vừa vì là hướng mọi người Tống bên miệng, hướng người cẩn thận, hắn ngưng lên gió cắt là vì che kín chúng ta mắt, để cho hắn dùng ám khí giết người. gió giết thư tịch thấy che hô che cho khí tới. mọi một mọi tầm mắt, ám của cắt ta to, t để hỗn loạn truyền đến người quần áo đen thanh âm ha ha ngươi còn thật thông minh mà bất quá biết thì đã có sao các người chống đỡ được sao n g ư ơ i tuổi trẻ ngươi trệ thuật chỉ có thể giữ được ngươi và trương hiếu văn tánh mạng cùng ta giết những người khác ở thật tốt cùng ngươi hai chơi chơi triệu đại lực vừa nghe lập tức hoảng hồn ai cũng có thể chết duy trì có cáo tử hàm không được cho nên triệu đại lực không chút do dự giải trừ đối với trương hiếu văn chệ thuật quay lại đối với cáo tử hàm thi triển trương hiếu văn mặc dù không có chệ thuật bảo vệ nhưng cũng mất chệ thuật trói buộc ở triệu đại lực thu công đồng thời hào không do dự hướng tổ ba lều vải chạy đi mình kiếm ly tiên vẫn còn ở trong lều cơn lốc vơ vét hoàn trên đất lại thêm hai cổ thi thể tầm hiến mới vừa và một cái khác tổ bảy thành viên ngã xuống trong vũng máu người đồ đen bị trương hiếu văn dẫn hướng liền tổ ba lều vải tống thư tịch trong lòng giận dữ trong vòng một ngày ở mình mỹ mắt phía dưới liên tục chết năm người nói gì cũng không thể tiếp nhận hắn cũng không để ý mình có phải hay không đối thủ của người quần áo đen sách phi đa hướng người đồ đen đuổi theo những người khác đều hiểu dưới mắt chính là cục diện ngươi chết ta sống ai đều không thể lui về phía sau vì vậy vậy không chút d o dự đi theo thụ thạch đầu hướng về phía triệu đại lực nói câu coi trọng ngươi nữ thần đừng để cho nàng bị thương nói xong cũng vội vàng đi theo cáo tử hàm trong lòng buồn rầu đối với triệu đại lực hô ngươi mau thu pháp thuật đi hỗ trợ hả, chẳng lẽ ngươi muốn như thế nhốt ta cùng bọn họ đều chết sạch sao triệu đại lực kiên định cự tuyệt cáo tử hàm không được ngày thường để cho ngươi bây giờ tuyệt đối không được Bọn họ trương a bỏ hiếu văn mới vừa xuyên vào tổ ba liều vải liền nghe được sau lưng có phá không thanh âm nhanh chóng thuận thế trên đất lộn mèo tránh thoát người quần áo đen a n khí đồng thời vậy đến đại thông trải bên cạnh tung người nhảy một cái người h ả y lên n đại t ô trải rút tiên. một tơ tấn tới, ra kiếm ly tiên. Đây là Đây cây tơ nhỏ tấn công có n Văn vừa vận thành g Hiếu thụ kiếm vừa trước ở ư bên bị bị tiên nhỏ có lực tơ nhỏ lại có thể bị kiếm ly tiên trực tiếp chia lại ly làm tơ thể tiếp hai kiếm đồ o ạ n Người đ đen đứng ở bên ngoài lều cũng không có đi vào đang muốn giơ tay lên dùng cơn lốc thuật thổi vì chỗ hòn này lều vải chật nghe bên người một tiếng vang thật lớn ngay sau đó cảm nhận được một cổ năng lượng to lớn đánh vào phong chi khôi giáp vì chống đỡ lần này đánh vào tiêu hao nhiều pháp lực ngay sau đó lại là quen thuộc phát đạn sen lẫn phi tiêu tấn công tới lần này người đồ đen không dám k i n h thường nhanh chóng nhảy hướng ở bên né tránh đạn và phi tiêu công kích mạc vân anh vừa thấy Cảm thấy có cửa, thấy t đối ố với nguyên lai mới vừa rồi sóng trùng kích là mạc vân anh ném một trái lựu đạn bỏ túi hắn gặp lựu đạn bỏ túi hiệu quả giỏi như vậy lại lấy ra hai cây chuẩn bị công kích nhưng người đồ đen vậy không phải người ngu mấy cái di chuyển lén lút sau đó tìm đúng cơ hội hướng về phía mạc vân anh chính là một cái tơ nhỏ mạc vân anh đang bận sở trường s ố m vậy không chú ý chạy tới thổ thạch đầu nhưng tất cả đều xem ở trong mắt hắn ngựa không ngừng vó chạy đến mạc vân anh bên người một cái đụng vỡ mạc vân anh mới tránh khỏi bị k ị c h phát sinh mọi người gặp lựu i đạn bỏ túi công kích hiệu quả tốt như vậy có lựu i đạn bỏ túi người cũng sẽ không bắn súng mà là lấy ra lựu i đạn bỏ túi người đồ đen thấy vậy hướng về phía cầm lựu i đạn bỏ túi người giơ tay lên cánh tay có thể lần này lại không có tơ nhỏ bay ra người đồ đen không nhịn được mắng liền đ ư ớ n g cợt mờ lúc mấu chốt chém đầu tơ lại có thể không có tống thư tịch phát hiện người quần áo đen tình trạng hướng về chúng ta vây tới ngày hôm nay phải để cho hắn chết ở chỗ này thổ thạch đầu là trong đám người này cũng không sẽ xuống ống cũng không biết pháp thuật người cho nên lộ vẻ được có chút vô dụng hắn thấy người đồ đen sợ lựu i đạn bỏ túi liền đối với mạc vân anh nói đại ca mượn ta trái lựu i đạn bỏ túi tôi h ta trên tay ngay cả một tiện tay người cũng không có mạc vân anh vậy không keo kiệt mở ra khóa túi tới tùy t i ệ n c ầ m thổ thạch đầu vừa thấy khóa trong túi sách lại có thể sắp xếp hơn mười trái lựu i đạn bỏ túi không nhịn được hỏi đại ca một mình ngươi đạo sĩ đựng nhiều như vậy lựu đạn bỏ túi làm gì mạc vân anh cuốn cuồn vây bắt người đồ đen thuận miệng nói đối phó người thời điểm bửa chú có thể so sánh lựu i đạn bỏ túi sử dụng tốt đồng dạng là vung bửa chú thủ pháp dùng để hất tay lôi vì lực liền lớn hơn thổ thạch đầu vừa nghe ngay tức thì rõ ràng cái gọi là pháp thuật cũng bất quá là vũ khí một loại chỉ cần có thể đánh đổ đối thủ dùng vũ khí gì có trọng yêu không nếu như mình thật không phải luyện pháp thuật nguyên liệu làm gì nếu không phải là ở một con đường lên đi tới h ấ t đâu sau khi nghĩ thông suốt thổ thạch đầu lại cố ý cầm hơn mấy trái lựu đạn bỏ túi trong lòng lẩm bẩm người đồ đen xem ra ra đem ngươi nổ thành bụi đất người đồ đen vì tiết kiệm pháp lực thu hồi phong chi khôi giáp sở dĩ dùng chém đầu tơ làm mình chủ yếu thủ đoạn công kích mục đích chủ yếu nhất chính là tiết kiệm pháp lực ban đầu mình học phong chi khôi giáp sau lấy là mình liền vô địch thiên hạ có thể rất nhanh liền phát hiện phong chi khôi giáp đối với pháp lực yêu cầu rất đặc biệt cao mình tiến vào thoát tục hậu kỳ sau đó mới có thể miễn cưỡng liên tục thi triển năm giờ mới vừa rồi vì chống đỡ trái lựu i đạn kia lại tiêu hao hàng loạt pháp thuật cho nên bây giờ chỉ có thể thu hồi phong chi khôi giáp cục hai mươi người nhưng là tranh thủ cho kịp thời cơ nhanh chóng đối với người đồ đen hình thành bao vây thế cũng từ từ rút nhỏ v à ngây t ố người t tịch đã giết đỏ con mắt, hắn một con hắn đã đỏ đến gần g bên n ư đồ đen một b ê núp kia, ngươi đi ra à, tới ngươi phải ra ra ra mạng à, không củng Người đồ đen n đồ rất à, à, lấy sao. ở tổ ba lều vải phía sau d ự a lưng vào gò cát thận trọng quan sát bao vây người chiều hướng chuẩn bị tìm người yếu nhất phá vòng vây đang lúc ấy thì trước mặt lều vải đột nhiên bị vạch ra một đạo miệng to trương hiếu văn hai tay cầm kiếm một kiếm đâm về phía người quần áo đen ngực t r ư ơ n g hai trăm hai mươi trước khi chết bởi vì cục hai mươi người hợp vây người đồ đen căn bản liền không chú ý trong lều trương hiếu văn chiều hướng lần này trương hiếu văn bỗng nhiên rết ra đánh người đồ đen một cái trở tay không kịp trương hiếu văn trong lòng vui mừng xem ra mình đánh lén muốn thấy hiệu quả có thể mắt xem bảo kiếm muốn đâm vào người đồ đen ngực đông nhiên cảm giác thân kiếm chuyển đến to lớn lực cản trương hiếu văn rõ ràng đây là người đồ đen lại sử dụng phong chi khôi giáp tác dụng đang muốn thu kiếm người đồ đen ngón tay hướng về phía trương hiếu văn rạch một cái trương hiếu văn liền cảm thấy tay trên cánh tay chuyển đến một hồi đau đớn nhanh chóng lui về phía sau lui về lều vải trương hiếu văn cánh tay giống như là bị đ a u cắt ra liền một cái chỗ rách đã chảy ra máu tươi trương hiếu văn thầm giật mình vốn lấy là g i hệ pháp thuật là tổn thương tính nhỏ nhất pháp thuật không nghĩ tới dễ d hơn nữa đây vẫn chỉ là một đạo nếu như ngàn đạo như vậy gió đồng thời vơ vét tới không thì tương đương với ngàn đạo làm chỉ người đồ đen mới vừa bước lui trương hiếu văn sau lưng bỗng nhiên xuyên ra một con rắn độc lộ ra mình độc nha cắn hướng người quần áo đen bắp chân nhưng người đồ đen giống như là sau lưng có mắt như nhau xem đều không xem hướng về phía sau lưng ngón tay d ạ c h một cái rắn độc liền chia làm hai ha ha miêu tộc ngự trùng thuật ngươi ngự trùng ta ngự thú chúng ta nhắc tới vậy là đồng hành à người đồ đen nói xong hướng lều vải bên kia nhìn quả nhiên a anh không biết thích hợp đã đứng ở nơi đó người đồ đen đối với a anh hất cả một cái cô lương xem xem sau lưng ngươi tới mà không đi cũng không lễ phép a anh sưng sốt một chút nhanh chóng xoay người nhìn một cái thương thú trực tiếp đánh về phía mới vừa xoay người a anh đây là một đạo hàng quan g thoáng qua trương hiếu văn sách kiếm ly tiên vừa vặn giết tới hô to một tiếng lui ra sau đó một kiếm đâm rách thương thú cái bụng đem nó đinh đến nơi lên cùng lúc đó sau lưng chuyền tới một tiếng súng vang nguyên lai tô kính dương vậy chạy tới a anh lui về phía sau đồng thời bắt đầu phối hợp tô kính dương dây dưa người đồ đen mặc vân anh thủ thạch đầu còn có tổ bảy những người khác cũng đều lục tục cảm thấy người đồ đen bất đắc dĩ lại sử dụng phong chi khôi giáp nhưng người đồ đen trong lòng rất rõ ràng lấy mình bây giờ p h á p lực đã kiên trì không được bao lâu phải tìm cơ hội chạy trốn bởi vì lều vải và g ò c á t chia cách hình thành một cái hẹp dài khu vực một đống người ở như vậy trong khu vực chiến đấu cục hai mươi người tùy tiện cũng không dám bắn súng lại không dám ném lựu đạn bỏ túi sợ nộ thương mình đồng bạn người đồ đen lợi dụng ưu thế này cùng mọi người tiến hành sáp lá cả luôn luôn quăng ra một cái phong đao để cho mọi người nhức đầu không thôi người đồ đen quyết định chạy trốn chủ ý hắn mấy lần dò xét sau quyết định từ a anh nơi đó phá vòng tây bởi vì là a anh cơ hồ không biết công phu quân cước là nhất trong mọi người yếu nhất một vòng khúc vì vậy người đồ đen đầu tiên là tiến công bằng sức mạnh mạc vân anh và thổ thạch đầu phương hướng liền qua mấy chiêu sau đó người đồ đen nhắm ngay cơ hội hướng về phía gò cắt thi triển một đạo cơn lớp thuật hiện trường ngay tức thì đổi được cắt vàng đầy trời ngay tại ai cũng xem không thấy ai trong hoàn cảnh người đồ đen không chút do dự xông về a anh a anh còn chưa kịp phản kháng liền bị người đồ đen một trường đánh bay ra ngoài sau đó người đồ đen cũng không quay đầu lại hướng phía trước chạy đi bên kia bị đâm rách cái bụng thương thú lại có thể lại hung tàn đứng lên t r ư hiếu văn biết đao kiếm không giết t r ư ớ nó trực tiếp thả ra hồ lô vàng tím g i m xương trắng thương thú lập tức hai mắt vô thần động một cái vậy không n ú c đ í c h thu thập thương thú trương hiếu văn đang muốn đi hỗ trợ liền thấy một hồi cắt vàng bay lượn đồng thời một bóng người nhanh chóng từ cắt vàng trong xuyên ra ngoài trương hiếu văn không chút do dự n h n h đón tiện tay một đạo kim quang đùa chú vung hướng người đồ đen người đồ đen chỉ cảm thấy được mặt bên một đạo kim quang tấn công tới vậy không thấy là thứ gì không thể làm gì khác hơn là dồn người đi tránh liền cái này như thế một khi l ầ m trương hiếu văn vừa vặn giết tới một kiếm chém về phía người quần áo đen sau lưng người đồ đen cũng không đói hoài được né tránh vì nhanh chóng chạy trốn lại là trực tiếp sử dụng phong chi khôi giáp chống cự trương hiếu văn công kích trương hiếu văn bởi vì lần này vung chém dưới chân thả chậm tốc độ mắt thấy người đồ đen trốn khỏi mình ngăn chặn do cắt trong những người khác cũng đã chạy tới tống thư tịch hướng về phía trương hiếu văn hô lớn mau truy đuổi tuyệt không thể thả chạy hắn bắt không được sống liền lưu lại thi thể người đồ đen dùng còn thừa lại không nhiều pháp lực không khéo điều khiển pháp thuật để cho mình từ đầu đến cuối từ thuận phong trạng thái tốc độ tự nhiên so trương hiếu văn nhanh một ít mắt thấy khoảng cách càng ngày càng xa người đồ đen trong lòng thợ phào nhẹ nhõm bắt đầu suy tính lần này hành động lần này bạn muốn đánh lén cục hai nhưng vì r ế t trương hiếu văn đổi đánh l é n là tiến công bằng sức mạnh thật sự là không sáng suốt đều là điển vị dương thằng nhóc kia đây là muốn đem ta vào chỗ chết mang trở về tuyệt không thể dễ dàng tha thứ hắn đang suy nghĩ người đồ đen đ ộ n g nhiên cảm giác bốn phương tám hướng không khí đột nhiên nặng đứng lên mình tựa hồ bị to lớn trói buộc trong lòng lộn b ộ một tiếng nguy rồi quên còn có buổi hợp trệ thuật tiểu tử sớm biết trước muốn mạng hắn nói sau trương hiếu văn thấy được cách mình càng ngày càng xa người đồ đen trong lòng hết sức không cam lòng l ầ ngay này tổn thất nhiều như vậy, huynh n vậy thất h lại đệ, k ô có thể bắt được hung thủ thật sự là đáng ghét, cũng trách mình thực lực quá thấp, mặc dù đoán được c thể bắt thủ thật ghét, thấp, hung mình đáng đoán đồ quá ủ sự là dù ý địch cũng không cách khác nhân, không nào người toàn. n g bảo vệ người khác tru a tại trương hiếu văn muốn bung ô tha lúc này người đồ đen đột nhiên định trụ trương hiếu văn hướng bên cạnh bà qua triệu đại lực chẳng biết lúc nào đứng qua một bên nhất định là hắn dùng trệ thuật vây khốn người đồ đen triệu đại lực trên đầu toát ra mồ hôi hột hắn đối với trương hiếu văn hô n g ư ờ i nhanh lên một chút hắn pháp lực so ta mạnh ta mau không kiên trì nổi trương hiếu văn nghe xong ba bước cũng làm hai bước nhanh chóng xông về người đồ đen có thể triệu đại lực nhưng không kiên trì nổi phun ra một mùm máu tươi ngã trên đất cáo tử hàm nhanh chóng đỡ hắn nhưng liền trong chốc lát này trương hiếu văn rốt cuộc đuổi kịp hắn nhảy lên thật cao một kiếm bủ về phía người quần áo đen cổ người đồ đen mới vừa khôi phục hành động lập tức lộn vòng về phía trước mặc dù tránh thoát trương hiếu văn một k í c h trí mạng nhưng bả vai cũng bị trương hiếu văn rạch ra trố rách người đồ đen không để ý trên bả vai đau đớn còn muốn chạy về phía trước tống thư tịch các người v ậ y vỗ ngựa chạy tới hắn liên tục bắn ra mấy con phi tiêu phong bế người đồ đen con đường tiến tới người đồ đen chợt ngừng thân hình quay người sang con ngươi lên hiện đầy tiêm máu lộ ra một bộ liệu mạ trương hiếu văn nắm cơ hội này một kiếm đâm về phía người quần áo đen ngực để mặn lại người đồ đen trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn trước khi chết ta cũng muốn kéo ngươi làm chịu tội thay nói xong lại có thể đón trương hiếu văn kiếm đụ n g tới trương hiếu văn trong lòng cả kinh người đồ đen kia muốn làm gì có thể khoảng cách quá gần trương hiếu văn đã không kịp thu tay lại một kiếm đâm vào người quần áo đen ngực người đồ đen dưới chân cũng không ngừng lại nắm trương hiếu văn tay đem kiếm ly tiên hoàn toàn đâm vào mình ngực trên mặt mang vẻ điền cùng nụ cười đi chết đi sau đó nâng lên cánh tay ngó tay hướng trương hiếu văn cổ cọc đi đô thị cực phẩm ý giấy tiên đỏ thì cục